Chương 537, bảo thủ không chịu thay đổi. Chương 537, bảo thủ không chịu thay đổi. Các ngươi đều kiểm tra qua rồi, nước thật không có vấn đề. Cao Tiệm Ly nhìn xem Đoan Mục Dung hỏi, nàng là mặc dù cũng là Mặc gia thống lĩnh một viên, nhưng vốn là Y lìa ra người, đối với phương diện này, tự nhiên là Đoan Mục Dung có quyền lên tiếng. Ừm. Đoan Mục Dung trên mặt lấy vẻ hữu sầu, ngay cả mình đều là rất hoài nghi gật gật đầu. Ta thực tế là không rõ. Cao Tiệm Ly chậm rãi lắc đầu, hiện tại Mặc gia cự tử không ở trong thành, ban đại sư cùng từ phu tử cũng là bị người tập kích, dưới mắt địa vị cao nhất chính là hắn Cao tiệm Ly. Cái nhiếp đã bị giam lại. Cao Tiệm Ly nhìn bên cạnh Đoan mục Dung cùng Tuyết Nữ nói, mà lại ngoài cửa thời khắc có đệ tử trông coi. Lần này đâm bị thương từ phụ tử, hiển nhiên không phải hắn. Xem ra cơ quan thành nội còn có mặt khác địch nhân. Người này đến tột cùng là như thế nào ẩn nút đến cơ quan thành bên trong? Tuyết Nữ cũng là âm thầm nhíu mày, nói thật nàng là một điểm mặt mày cũng không có. Mà lại việc này quá mức cổ quái. Tuyết Nữ nhìn xem Cao Tiệm Ly, đưa ra cái nhìn của mình. Địch nhân rõ ràng đã xâm nhập cơ quan thành hạch tâm, nhưng lại chậm chạp không có hành động, chẳng lẽ bọn hắn còn tại chờ đợi thời cơ không thành? Trong nước mặc dù không có phát hiện dị dạng. nhưng là ta có thể khẳng định, địch nhân đã bắt đầu bọn hắn hành động. Cao Tiệm ly một đôi mày kiếm phía dưới hai mắt, lóe lên trận trận hàn quang, cơ quan thành giờ phút này đang ở tại nguy hiểm to lớn bên trong, không biết có bao nhiêu địch nhân âm thầm ẩn núp, tùy thời mà động. Ban đại sư bị tập kích, bị đoạt đi cơ quan mật thất chìa khóa, là địch nhân bước đầu tiên. Địch nhân đạt được mật thất chìa khóa, từ đó tiến vào mật thất, trộm đi cơ quan thành bản vẽ, lại thêm công thâu cửu lao ra hỏa này, không khó tưởng tượng. Địch nhân đối cơ quan trong thành bố cục đã rõ như lòng bàn tay. Nó đầu mâu cũng là trực chỉ cơ quan thành khẩn yếu nhất chỗ. Cao Tiệm ly ngữ khí càng ngày càng nặng, bầu không khí cũng là dần dần ngưng tụ. đêm nay trung ương ao nước từ đại sư bị tập kích chỉ sợ sẽ là cái này nguy cơ bắt đầu mà lại ngoài thành cũng phát hiện nước tần nhất là nhạy cảm bộ tốt thiết giáp quân tổng cộng hơn ba vạn người lại thêm địch nhân nội ứng giờ phút này chính tiền phục tại trong thành dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn tra ra người này phá giải kế hoạch của địch nhân ta một mực tinh thần không yên đoan mục dung trong mắt lo lắng không hề có chút che giấu nào vô luận trong nước có hay không độc mặc ra đệ tử ngày bên trong không thể uống trong ao chi thủy cấp tốc truyền lệnh xuống cao tiệm ly đồng ý đoan mục dung quyết định sau một lát đoan mục dung lại là chạy ra một con bình thuốc đổ ra mấy hạt đạn dược Đây là bách thảo đan, chính là ta y hệ linh dược, phục dụng về sau hai canh giờ bên trong có thể cam đoan bách độc bất sâm. Cái này hai hạt các ngươi ăn bảo, lấy sách và toàn. Đoan mục dung đem hai hạt bách thảo đan đưa đến cao tiệm ly cùng tuyết nữ hai người trước mặt. Chấm chỉ muốn biết một sự kiện. Doanh chính nhìn xem đầy trời tinh không, đối bên người ngay tại quan sát tình tượng nguyệt thần hỏi, mặc ra phải trang khí số đã hết. Vâng. Nguyệt thần nhẹ nhàng gật gật đầu, nói tiếp, tối nay về sau, mặc ra sống sót người, một bên trong vô một. Rất tốt. Ui Doanh ngồi chung một chỗ tảng đá. án lấy một bên bình chân như vậy vệ trang hỏi ngày này thế nhưng là sắp sáng là đâu một bên xích luyện cũng là đung đưa mình thức tha thân thể đối vệ trang nhẹ nhàng gật đầu là thời điểm để mặt đất bộ đội vào chỗ vệ trang nhìn về phía doanh tuyển nghĩ không ra chỉ là một bình chấm vũ ngàn đêm liền để ngươi trở thành chỉ huy doanh tuyển cười khổ một tiếng đối bên người trương hàm nói truyền lệnh xuống hai mươi thiết giáp quân chỉnh quân chờ phân phó còn lại ngoài ý muốn khuyết tán nói cơ quan thành các nơi yếu đạo vô luận là có người chi viện hay là có người trốn đi một tên cũng không để lại giết không tha nếu là có đầu hàng đây này một bên công thâu cửu lắm miệng hỏi một câu đầu hàng doanh truyền kinh thường cười cười trong mắt mang theo một tia tà lệ hào quang đối công thâu cửu nói sớm đi làm cái gì lúc này đầu hàng đối với những này phản nghịch phân tử vốn là hẳn là chạm thảo trừ căn trương hàm sờ sờ bên hông mình bằng kiếm đối với doanh truyền mệnh lệnh rất đồng ý trương hàm sứ mệnh chính là xóa bỏ đế quốc hết thể uy hiếp hiện tại muốn làm chính là chờ đợi chấm Vũ ngàn đêm phát tác xích luyện cười nhẹ che mình môi đỏ giống như là tại che cái gì xích luyện cô đơn doanh truyền nhìn xem xích luyện hỏi nhưng lại không biết cái này chấm Vũ ngàn đêm ngươi còn có hay không sống sót đâu sinh luyện đem tay mình bông ra tò mò nhìn doanh tuyển công tử muốn a tốt đáng tiếc lại là thật không có nữa nha tia nắng đầu tiên đã chậm rãi chiếu xạ chiếu xạ đến cơ quan thành bên trong ngay tại lấy ánh nắng lướt qua đoan mục dung hai mắt thời điểm vốn hẳn nên có chút né tránh nàng vậy mà hai mắt trở lên con người cũng là không ngừng phóng đại cả người thân thể giống như cũng là bị thứ gì móc sạch lung lay sắp đổ Dung tỉ tỉ tuyết nữ mang theo lấy một tia lo lắng bước nhanh đi đến đoan mục dung bên người nhẹ nhàng cầm đoan mục dung tay ngươi làm sao rồi tay của ngươi thật lạnh, lạnh. ta rốt cục nghĩ rõ ràng đoan mục dung tựa như là xuất hiện một tia giọng nghẹn nào đối tuyết nữ nói ta bây giờ mới biết vì cái gì đem tất cả thủy đạo đều tra rõ một bên lại như cũ tra không được bất kỳ gì thường đến tột cùng chuyện gì xảy ra cao tiệm ly nghe được lời này cũng là mau tới trước một bước là chấm vũ ngàn đêm đoan mục dung đã là y ý ra cao thủ chấm vũ ngàn đêm nói thvt xích mà thvt trượng mặc ra bởi vì ta sơ sẩy cần trải qua 300 năm qua lớn nhất một lần hạo kiếp thậm chí có khả năng như vậy vạn kiếp bất phục dung cô nương cao tiệm ly đánh gãy đoan mục dung lời nói ngươi đến tột cùng lại nói cái gì đoan mục dung bên quẹt mắt xét qua một tia nước mắt là ánh nắng ta sớm nên nghĩ tới chấm vũ ngàn đêm là trên thế giới này kỳ lạ nhất độc dược, nó là có ánh nắng dẫn phát độc tính chấm vũ ngàn đêm rơi vào trong nước chỉ cần không bị ánh mặt trời chiều đến liền vĩnh viễn sẽ không phát tác nhưng mà nếu bại lộ dưới ánh mặt trời tất cả nước đều sẽ trở nên kịch độc vô song chấm vũ ngàn đêm giờ phút này đã theo trung ương áo nước dọc theo dòng nước trải rộng đến cơ quan thành các nơi hiện tại trải qua ánh nắng chiếu xạ chỉ sợ đã độc phát ngày khi chính tàn sát hết thành đoan mục dung mang theo vô cùng bí thiết nhìn xem hai người nói mặc ra muôn vong thời cơ đã đến doanh tuyển nhìn một chút đã hoàn toàn dâng lên mặt trời đối trương hàm nói công thành doanh tuyển đối bên người thắng thất hỏi chúng ta cũng đi chiếu cố cái này mặc ra cao thủ đi ta cự kiếm đã sớm đói khát khó nhịn thắng thất vừa mới nói xong câu này nói tiếp chỉ là không muốn đối mặt chính là một đám bất lực phản kháng người vậy liền quá làm cho người thất vọng tiền đối hẳn là quên cơ quan trong thành còn có một người a doanh tuyển nhìn xem thắng thất hỏi người nào ý thì gia đoàn một dung doanh tuyển nhìn xem thắng thất nói liền xem như nàng trước đó không có phát hiện nhưng là hiện tại liền xem như phổ thông đệ tử nàng không có cách nào cứu trợ nhưng là cơ quan trong thành cao thủ Dù sao có nội công hộ thể, lại thêm điều giải, chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. đã như vậy, ta còn thực sự có một ít chờ mong. cái này chấm vũ ngàn đêm lợi hại như thế, tiền bối nhưng có phòng hộ chi pháp. Doanh Tuyền nhìn xem Thắng Thất hỏi, nông ra người bách độc bất sâm, Thắng Thất có chút đắc ý nói, còn có loại này bản sự. Doanh Tuyền có chút ngạc nhiên, đây là tổ sư gia truyền thừa bản sự, ngoại nhân thế nhưng là không học được. Thắng Thất đối Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, thì như bản cung, liền không có dạng này bản sự. Doanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, còn cần phục dụng cái này giải độc đan. cái này chấm vũ ngàn đêm uy lực quả nhiên không tầm thường. Doanh truyền nhìn xem từng bước từng bước đổ vào bên trên mặt da đệ tử, trong lòng âm thầm kinh ngạc. dạng này hưu thương thiên hòa độ vật, về sau hay là ít dùng tốt. một bên thăng thất đối Doanh truyền nói, lời mặc dù là như thế. Doanh truyền nghe xong gật gật đầu, nói tiếp, nếu là có lựa chọn, ta vẫn là thích dùng phương thức như vậy giải quyết địch nhân. vì cái gì? dạng này liền có thể để phe mình thương vong xuống đến thấp nhất. Doanh truyền nhìn xem thăng thất nói, ta là mang theo bọn hắn ra đánh trận, nhưng là có đơn giản như vậy hữu hiệu phương pháp khỏi phải, lại nhất định để bình sĩ đi chịu chết, loại chuyện này ta làm không được. mặc dù ta cũng đồng ý ngươi thuyết pháp thăng thất dừng một chút nói tiếp nhưng là không hề nghi ngờ ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy vì thắng lợi không từ thủ đoạn đó mới là rất chính tướng quân doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng mạng người quan trọng sự tình ai nếu là ngây thơ như vậy chính là dùng tin tưởng mình mấy chục ngàn thuốc hạ vì chính mình ngây thơ tính tiền mặc ra cơ quan thành trung ương đại sảnh, những người này chạy thật đúng là nhanh doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu đối thăng thất nói một cao thủ cũng không hề lưu lại bọn hắn hẳn là ở nơi này công đâu cựu trong tay cầm mặc ra cơ quan thành bản vẽ đứng ở doanh tuyến bên cạnh, chỉ vào một chỗ nhẹ nói, mặt hạch chính là cơ quan thành khống chế hạch tâm, chỉ cần khống chế mặc hạch mật thất, liền có thể khống chế cả tòa cơ quan thành. Cơ quan thành một chỗ trong mật thất. Ban đại sư đã tỉnh lại. Nước tần trọng giáp binh đã giết vào cơ quan thành trung ương đại sảnh, cái này bên trong là khống chế là khống chế cơ quan thành vận hành chỗ, cũng là chúng ta kiên thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ban đại sư dừng một chút, nói tiếp, tại cự tử cùng các lộ anh hùng đuổi tới trước đó, vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn ngăn trở địch nhân tiến công. Thiếu vũ cùng nguyệt nhi đâu? Đoan mục dung nhìn quanh một tuần, lại là phát hiện thiếu thân ảnh của hai người. Không biết lúc nào tiến vào mặc ra cấm địa. Ban đại sư khe khẽ lắc đầu, nói tiếp, ta đã cho cấm địa lối vào bên trên tuyệt thiên khóa, có thể mở ra này khóa người trên thế giới này lác đác không có mấy, bọn hắn tại kia bên trong, so tại cái này bên trong an toàn. Hô, Đoan Mục Dung hít vào một ngụm khí lạnh, nói tiếp, hy vọng bọn họ mà thôi trốn qua một kiếp này. Nguyệt Nhi thân phận không phải bình thường. Cao Tiệm Ly nhẹ nhàng cho mày, nói tiếp, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền xem như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tình cảnh cũng sẽ không so tại cái này bên trong càng hỏng Ban đại sư đánh gậy Cao Tiệm Ly. nơi đây chính là mặc ra mặc hạch mất thất rồi sao doanh tuyển lên tiếng hỏi chỉ là 300 năm mặc ra cơ quan thành hiện tại xem ra cũng bất quá như thế a xích luyện khinh thường cười một tiếng nhấc chân liền muốn lại tiến lên một bước châm rãi vệ trang nhẹ nhàng ngăn lại xích luyện dừng lại doanh tuyển cũng là lập tức mở miệng bất quá vẫn là có hơn 10 vị thiết giác quân đã tiến vào cơ quan này thành một đạo phòng tuyến cuối cùng bên trong hỏng doanh tuyển trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến quả nhiên giang giác một thanh em vang lên một cái đại môn đột nhiên rơi xuống sẽ tiến vào trong đó hơn 10 vị thiết giác quân giam ở trong đó luôn luôn phải có người đi thử một chút cái này mặc quy trì nước sâu bao nhiêu đi vệ trang nhìn một chút doanh tuyển nói tiếp muốn trách chỉ có thể trách mạng của bọn hắn không tốt vậy mà bên trong mặc ra mai phục một bên xích luyện nhìn trước mắt đại môn cũng là âm thầm nghĩ mà sợ liền kém như vậy một tia. nếu là vừa rồi vệ trang không có ngăn cản nàng chỉ sợ nàng hiện tại cũng là bên trong một viên người luôn luôn đối không biết sự vật cảm thấy sợ hãi nhất là giờ phút này chỉ có thể nghe tới trong đó thanh âm lại hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong cái này không thể nghi ngờ có thể nhất gây nên mọi người bắn bỏ đem sợ hãi hiệu quả tăng lên tới tối đại hóa Bảo thủ không chịu thay đổi. Một bên công thâu cửu cũng là chậm rãi mở miệng nói, thử thử để chúng ta công thâu gia tộc cũng mở mang tầm mắt đi. Doanh chính bộ đội quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong phòng điều khiển ban đại sư xuyên thấu qua quan sát lỗ, quan sát đến tình huống bên ngoài, không khỏi cảm thán nói, chỉ là đáng tiếc các người đến nhầm địa phương, giết một tên cũng không để lại. Ban đại sư cũng là sát phạt người quyết đoán, không có chút nào lưu tình ý tứ. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, người ta đều đánh tới cửa nhà, nếu là lại hạ thủ lưu tình, chỉ sợ cũng không phải trí thông minh vấn đề. Không ngừng nghe mặc quy trì động tĩnh công thâu cửu, giờ phút này lại là chậm rãi nói, có thể cùng chúng ta công thâu gia tộc nổi danh, tuyệt đối không được xem thường mặc ra cơ quan thành, mặc hạch mật thất có thể khống chế cơ quan trên thành dưới tất cả cơ quan liên quan trọng đại, nơi đây có thể nói là cả tòa cơ quan thành phòng vệ khẩn yếu nhất chỗ, cơ quan trung điệp, từng bước sát cơ. Công thâu cửu chậm rãi khép lại trong tay mình cơ quan thành bản vẽ, nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết, nói tiếp, người ngoài người nếu là tùy tiện cưỡng ép đột tiến vào, chỉ sợ là có đi không về nha. Tiền bối không cảm thấy nói muộn một chút ta. Doanh tuyển cười khổ một tiếng, là lão hủ sơ sẩy, dẫn đến cái này hơn mười binh sĩ chết thảm. Công thâu cửu trải qua đã lâu ở chung, làm sao không biết doanh tuyển tính tình, chỉ có thể nhìn thấy người khác ăn thì thỏi, phe mình tự thương một người, hắn đều đau lòng không được, huống chi cái này bên trong có hơn 10 tên đại tần tinh huệ. Bảy. Doanh truyền nhẹ nhàng lắc đầu, đối công thâu cửu nói, là bản cung hạ lệnh một chút, tiền bối không phải hành quân đánh trận người, những này sai lầm là khó tránh khỏi. Trương tướng quân. Nói doanh truyền đối bên người Trương Hàn nói, đi lại trận chiến này thương vong binh sĩ, mặc ra diệt vong về sau, báo cáo triều đình, mỗi hộ thưởng ngân 50 lượng. Tây. Chương 538. Câu cá mắc câu. Chương 538, câu cá mắc câu. kỳ thật đây mới là mặc ra cơ quan thành chân chính uy lực. công Tâu cửu có chút tiến lên một bước, đi đến cái này rơi xuống đại môn trước mặt, nói tiếp, chỉ là Lao phu lại có một kiện lễ vật, đã sớm muốn đưa cho công tử đã lâu. lễ vật. doanh tuyển nhìn xem công Tâu cửu, đầu tiên là kinh ngạc một chút, nói tiếp, lúc này tặng quà, chỉ sợ là vì công phá cái này mặc hạch mật thất mà chuẩn bị đi. nói ra thật xấu hổ. công Tâu cửu sắc mặt hơi một trận xấu hổ, nói tiếp, kỳ thật món lễ vật này công tử đã gặp, ta đã thấy qua lễ vật. doanh truyền nhìn một chút công thâu cửu, nói tiếp, ngươi sẽ không là đem cơ quan vô song đã chế tác hoàn thành đi. Công tử Thông Minh, Công Đâu Cửu một cái mông ngựa đưa lên, nhẹ nhàng phủ tay, về sau lối đi nhỏ bên ngoài liền chuyển đến, tạch tạch tạch. Tiếng vang đây là tiếng bước chân. Vô luận là Ninh Trần hay là Vệ Trang đều chậm rãi quay người lại tử, Xích Luyện càng là tiến lên một bước, tại cơ quan vô song chúng quanh nhìn từ trên xuống dưới, mặc dù ngày hôm trước đã gặp một mặt, bất quá lúc kia hay là nửa thành phẩm, nơi nào có có bây giờ nhìn lại khí phái. Công Đâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật mạnh nhất thể hiện, người đi cơ quan thuật. Công đâu nhẹ nhàng cười một tiếng, khắp khuôn mặt là tự đắc chi ý, nên để người mở mang tầm mắt. Một bên thắng thất ánh mắt lộ ra có chút ít chiến ý. Hắn là một cái chiến đấu công nhân, gặp được trong lòng cao thủ chiến đấu hỏa diễm liền sẽ không tự chủ dâng lên, coi như người này là một cái chỉ là một cái cơ quan nhân. Giống giống. cơ quan vô song giống to hai tiếng, trong cơ thể của hắn vận chuyển, đã từ huyết nhục đổi thành cơ quan thuật, tay phải cũng từ nguyên bản cánh tay, bị công tâu cứu lắp đặt một con cực lớn cơ quan búa, cùng người thị giác hiệu quả rất có lực trùng kích. Phanh phanh phanh. Ba tiếng tiếng vang về sau, nguyên bản không thể phá vỡ cơ quan cửa lớn, vậy mà ngạnh sinh sinh bị cơ quan vô song phá hủy. Bắn tên, để bọn hắn nếm thử cơ quan thành chân chính lợi hại. ban đại sư nhìn thấy vệ trang bọn người tiến vào mặc quy trì bên trong ở một bên lúc này hạ lệnh vạn tên cùng bán. nguyên lai like đây chính là bọn hắn vừa mới đối mặt cơ quan doanh tuyển tại nhất trung thiết giáp binh bảo hộ phía dưới cũng không nhận được tổn thương chút nào đinh đinh đang đang một trận mưa tên về sau lại là không có cho mọi người mang đến mảy may tổn thương đương nhiên doanh tuyển biết đây là đối phương chuẩn bị cho mình khai vị thức nhắm dù sao trước đó hơn 10 người thi thể đều tại kia bên trong bày biện không có người nào là nhận chúng tên mà mất đi sinh mệnh ba ba ba doanh tuyển nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nói tiếp đem chúng ta lễ vật cũng đưa ra mặc khác nhìn một chút đối phương còn có cái gì cơ quan có thể tra hỏi một đội thiết gia binh áp lấy khắc một đội mặc ra đệ tử đi vào mặc quy trì mặc ra người các ngươi cơ quan phải chăng cũng có thể hướng người trong nhà trên thân tra hỏi doanh tuyển biết mặt hạch bên trong người hoàn toàn có thể nghe tới mình lời nói đồng thời còn cố ý tăng cao hơn một chút âm lượng bên trên đồng hồ cát doanh tuyển lần nữa hạ lệnh cho các ngươi một cái đồng hồ cắt thời gian cân nhắc nếu là chủ động đầu hàng có lẽ bạn cũng còn có thể mở một mặt lưới đối các ngươi từ nhẹ xử lý ảnh mật vệ người đem đồng hồ cắt đặt ở mặc quy trì chính giữa bảo đảm mặt hạch trong mật thân người có thể cái rõ ràng thật sự là hẹn hạng đạo trích nhìn xem cái này từng cái mặc ra đệ tử cứ như vậy bị bắt giữ lấy quân tần trước người toàn thân cao thấp bị trói gắt gao quỳ gối trước mặt mọi người trên mặt lại là không có chút nào sợ hãi đến có một tia anh dũng hy sinh phong phong thật sự là đáng kính đáng ca ngợi doanh tuyển nhìn thấy bọn hắn bộ này sắp mặt trong lòng nhẹ nhàng thở dài đáng tiếc song phương nhất định là địch nhân doanh tuyển không có mảy may lưu tình chi ý ta muốn đi ra ngoài cứu bọn họ đạo trích mở miệng nói Bệnh. cao tiệm ly trường kiếm đã nằm ngang ở hắn cần cổ lạnh lời nói nói bất luận kẻ nào không được bước ra mặc hạch một bước kẻ trái lệnh giết không tha. thế nhưng là bọn hắn đều là ta mặc gia đệ tử trơ mắt bọn hắn rơi vào tay địch ta đạo trích hướng về vách đá trùng điệp một quyền nói tiếp ta làm không được làm không được cũng muốn làm đến ban đại sư hai mắt bên trong cũng là mang theo một tia bi thiết nói tiếp nếu là chúng ta tùy tiện xuất kích tất nhiên cho đối phương lưu lại sơ hở đến lúc đó không chỉ phía ngoài huynh đệ cứu không được ngay cả chính chúng ta cũng được góp đi vào đồng thời đoan mục dung hai mắt rời đi trong chừng miệng nói tiếp ngươi xem bọn hắn thủ thế nhất chính nhất phản đạo trích cũng là kinh hãi đây là mặc gia đệ tử không nguyện ý nhất nhìn thấy tín hiệu đoan mục dung trong mắt bi thương chi ý càng hơn một bậc nói tiếp bọn hắn đã trong lòng còn có tử trí nếu là có người cứu rút như vậy bọn hắn liền sẽ trước một bước cắn lưới tự sát đáng ghét ta sau một lúc lâu bất luận là doanh tuyền còn có vệ trang lại hoặc là thắng thất cùng cơ quan vô song liền ngay cả sích luyện cũng là bình chân như vậy đứng tại một bên không có mảy may muốn động thủ dấu hiệu bọn hắn vì cái gì không có lần nữa tiến công đoan mục dung nhìn xem mọi người hỏi bằng vào cơ quan vô song lực lượng ta muốn công phá lấy mạc hạch cơ quan thất cũng không phải việc khó gì à là rất kỳ quái Ban đại sư nhìn xem đem mã hoạch bên ngoài cơ quan một một hóa giải công thâu cứu nói, bọn hắn đến tụt cùng là đang làm gì? Bọn hắn mặc dù thiết trí thời gian hạn chế, nhưng là mắt thấy thời gian trôi qua, bọn hắn nhưng thật giống như không có chút nào sốt ruột. Cao Tiệm Ly vốn là không thả ra lông mày, lại là càng thêm ngưng kết một chút. Bọn hắn tựa như là đang đợi cái gì? Tuyết Nữ tiếp nhận Cao Tiệm Ly lời nói gốc dạ, trên mặt cũng là rất nghi ngờ thần sắc. Bọn hắn đến tuột cùng đang chờ đợi cái gì rồi? Ban đại sư nhẹ nhàng sờ sờ dâu mép của mình, chậm rãi lắc đầu. Sau một lúc lâu, ban đại sư lông mày đột nhiên vậy một cái, mà lại hai mắt cũng trợn lên mấy điểm. trên mặt cũng theo đó xuất hiện rất nghiêm trọng vẻ lo lắng không được làm sao đại sư cao tiệm ly cùng tuyết nữ phản ứng cực nhanh mở miệng hỏi ta có vẻ như biết bọn hắn đang chờ đợi cái gì ban đại sư một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ chờ cái gì đoan mục dung cũng tham dự vào hắn đang dùng mặc ra cơ quan thành làm mùi dụ ban đại sư có chút dừng lại đủ nói tiếp dùng mặc ra cơ quan thành làm mùi dụ là vì điều càng lớn con cá mắc câu ngài là nói một bên phạm tăng cũng là nhẹ nhàng run lên trong lòng thầm kêu một tiếng không được cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nếu là sắp đến là ván cờ bên ngoài người khi một chút khám phá quỷ kế của đối phương bây giờ tính mạng mình ngay tại một tuyến ở giữa cách cục cũng là tiểu rất nhiều trải qua ban đại sư nhắc nhở mới tỉnh ngộ lại là mượn bậy con bách ra các lộ anh hùng ban đại sư nói ra chính mình suy đoán a mọi người cùng nhau kinh ngạc chỉ có phạm tăng âm thầm nói một tiếng quả là thế chúng ta vẫn cho là đối phương bức thiết muốn công phá cơ quan thành công phá mặc hạch mất thất nhưng là kỳ thật hắn là không nghĩ rằng chúng ta ở giữa có người ra ngoài mật báo ban đại sư cười khổ một tiếng nói hiện tại nhưng như thế nào là tốt chờ chút một mực chú ý quan sát phương diện tình huống đoan mục dung đột nhiên lên tiếng nói bên ngoài có biến là trương hàm ảnh mật vệ đạo trích hướng ngoại nhìn một chút mở miệng nói bọn gia hỏa này thế nhưng là tương đối khó quấn sáu nước huynh đệ không có thiếu cắm đến bọn hắn trong tay công tử tướng quân một cái ảnh mật vệ muốn thấp giọng báo cáo tin tức lại là bị doanh tuyển trực tiếp đánh gãy nói tiếp có tin tức gì trực tiếp nói ra đi tùy tiện để bên trong mặc gia huynh đệ cũng nghe một chút đây cái, cái ảnh mật vệ nhẹ nhàng túi đầu nói tiếp bảy con bách gia phản nghịch phân tử khoảng cách cơ quan thành đã không đủ ba mươi dặm mặc gia các huynh đệ doanh tuyển cười khẽ một tiếng nói tiếp, viện binh của các ngươi liền muốn đến, có phải là cảm thấy hết sức hưng phấn đâu? bản cung cái này bên trong còn chuẩn bị một điểm nhi đại lễ. doanh tuyển nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói tiếp, tất cả lên, để bên trong mặc gia huynh đệ nhìn xem, có phải là người một nhà. một đội mặc gia đệ tử, sắp xếp đội hình chỉnh tề, nện bước chỉnh tề bộ pháp, chậm rãi đi vào mặc quy trì. Bài kiến công tử. viết mặc gia đệ tử cách ăn mặc người lại là đối doanh tuyển cùng nhau hành lễ, cái này không thể nghi ngờ đã biểu lộ thân phận của bọn hắn. đại tần binh sĩ vệ trang thành mặc gia đệ tử, chỉ là mình nên làm gì sao? doanh tuyển mở miệng hỏi. mọi người cùng kêu lên hết lớn chỗ tốt doanh tuyển nhất bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói tiếp liền có thể xuất phát tiến đến nên đón mặc ra cự tử cũng bày con bách ra các vị anh hùng Ê! ra lệnh một tiếng mọi người vẫn là sắp xếp đội ngũ chỉnh thể rời đi lấy mặc quy trì trung ương đại sảnh. đáng khôn kiếp này đạo trích giận mắng một tiếng phía ngoài tần chó cũng dám giả trang thành chúng ta mặc ra đệ tử thật sự là quá đáng ghét đây là âm mưu của bọn hắn cao tiệm ly cầm kiếm tay cũng là bởi vì phẫn nộ trong lòng nhịn không được run rẩy lên nói tiếp chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn muốn đuổi tại trước mặt của bọn hắn thông chi đến cự tử còn có các lộ những anh hùng không sai đây mới là dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt tuyết nữ cũng là gật đầu biểu thị đồng ý Ừm. ban đại sư ý vị thâm trường thở dài một tiếng đem ánh mắt của mình nhắm ngay mặc hạch miệng cống nói tiếp muốn đem người đưa ra ngoài nhất định phải mở ra mặc hạch miệng cống người này còn nhất định phải có thể xuyên qua mặc quy trì cùng trung ương đại sành sông phá vệ trang thắng thất sinh luyện ẩn bức cơ quan vô song chương hàm thậm chí còn có những cái kia dấu ở chỗ tối cũng không có hiện ra thân hình một đám cao thủ ngăn cản phạm tăng âm thầm thở dài thở ra một hơi nhìn quanh một tuần nói tiếp cái này tựa hồ có chút quá khó đi trên đời này hẳn không có người có thể ngăn chở bọn hắn liên thủ một kích không cao tiệm ly lại là bác bỏ phạm tăng cách nhìn nói tiếp trên đời này mặc dù có thể làm được dạng này trình độ đích xác rất ít người nhưng là cũng không phải là không có người chúng ta cái này bên trong liền vừa vặn có một cái tuyết nữ tự nhiên biết cao tiệm ly nói tới ai hai người kẻ sướng người họa có thể xưng phu sướng phụ tùy đem mọi người ánh mắt dẫn hướng đạo trích ta sẽ trước điều động trong đại sảnh cung trận dẫn dụ doanh tuyển cùng vệ trang đám người lực chú ý thừa dịp lúc này ta liền sẽ mở ra mặc hạch nhựa cống mà ngươi ban đại sư chỉ chỉ đạo trích nói thừa dịp ánh mắt của bọn hắn đều bị nọ trận hấp dẫn liền từ miệng cống ra ngoài nếu như dọc theo đại sảnh biên giới pha vây mặc dù mà thôi tránh né vệ trang cùng thắng thất công kích, nhưng lại nhất định phải nhiều chạy hơn mười bước tả hữu đại sảnh bên trong những người này không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm cao thủ cơ hội trước mắt là qua nhiều chạy mấy bước này liền có khả năng vĩnh viễn cũng không thể tới gần kia phiến rời đi đại môn không có biện pháp khác đạo trích hít một hơi thật sâu nói tiếp các ngươi thừa dịp công tâu còn không có phá giải nọ trận cơ quan giúp ta một chút sức lực đạo trích, Cao Tiệm Ly nhìn về phía đạo trích nói, "Vạn sự cẩn thận." "Cẩn thận." Đoan Mục Dung đối đạo trích khích lệ nói, "Cố lên. Chúng ta hy vọng liền tất cả một mình người trên thân. Có Dung Cô nương của Vũ, tại hạ tốc độ tất nhiên có thể lại để thăng gấp 10 lần." Đạo trích nói như vậy, "Chuẩn bị." Ban đại sư đối mọi người nói, "Điều động cung nỏ. Từng, Vệ trang ánh mắt nhẹ nhàng giật giật, đối Doanh Truyền nói, "Bọn hắn tự hồ phải có động tác. Nếu là dạng này bọn hắn còn không khai thác hành động." Doanh Truyền khinh thường cười cười, nói tiếp, "Ta liền thật nên hoài nghi sự thông minh của bọn họ. Mặc dù không biết bọn hắn cửa đến tụt cùng ở đâu." doanh tuyền dừng một chút nói tiếp nhưng là đối phương phái ra một người nhất định sẽ là đạo trích đạo trích đột nhiên một đạo màu trắng thanh âm đột nhiên hiện lên nghe tới đạo trích cái tên này lại là đứng tại doanh tuyền cùng vệ trang bên người nói tiếp nghe nói hắn chạy rất nhanh ta muốn cùng hắn đọ sức một trận điện quang thần hành thuật trương hàm đối bạch phượng hỏi đây là đạo trích thân là cướp vương chi vương tư bản nhưng lại không biết cùng tự xưng khinh công thiên hạ vô song bạch phượng hoàng so ra, đến tội cùng ai càng hơn một bậc đâu Trương tướng quân đối này có hứng thú doanh tuyền nhìn xem trương hàm hỏi không dám kỳ đẩy công tử là trương hàm nhẹ nhàng gật gật đầu như vậy doanh tuyển bốn phía điều tra đồng thời nói tiếp trương tướng quân không ngại tiến đến làm chứng không biết ý như thế nào mặt tướng không cùng trương hàm nói xong lại là nghe tới bạch phượng đã mở miệng muốn làm chứng kiến luôn luôn muốn đuổi theo kịp mới được làm ảnh mật vệ cái khác bản sự không nói trước khinh công tất nhiên là thượng thừa doanh tuyển dừng một chút nói tiếp húng chi trương tướng quân hay là ảnh mật vệ thống lĩnh ta biết trương tướng quân tất nhiên sẽ không để cho bạn cung thất vọng không phải sao tốc độ coi như không sánh bằng hai người bọn họ lại như thế nào doanh nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp bạn cung muốn là đạo trích đầu người mặt tướng minh bạch có động Thắng Thất lỗ hai nhẹ nhàng giật giật, nhìn thấy khía cạnh nguyên bản bóng loáng mặt tường, lại là đột nhiên mở ra một đường vết rách, bên trong tự nhiên mà là nháy mắt chui ra một bóng người. Là Đạo Trích. Không cần phải để ý đến hắn. Doanh Tuyền đối Thắng Thất nói, đem tiêu miệng cống phá hư. Không chỉ là Thắng Thất, Doanh Tuyền lời vừa nói ra, liên đối lấy một bên cơ quan vô song, cũng là mở ra mình nhảy chân, hướng về mở miệng chỗ vọt tới. Chương 539. Con ngồi, nhiệm vụ. Chương 539. Con ngồi, nhiệm vụ Đạo Trích. Tự nhiên có người đối phó. Vô luận là Bạch Phượng hay là Trương Hàm đều không phải dễ chơi mặt hàng. Doanh tuyển mặc dù tại bạch phượng trên thân không nhìn thấy cái gì sát khí, nhưng là trương hàm giá hỏa này Doanh tuyển cũng quá hiểu rõ. Không chỉ tâm ngoan thủ lạn, mà lại làm việc không từ thủ đoạn. Đạo Trích chỉ sợ tại hai người bọn họ trong tay còn sống khả năng, cơ hồ là linh. Thật to gan. Doanh tuyển nhìn thấy Đạo Trích lao ra thời điểm không hảo hảo đảm bệnh, lại hướng về bên cạnh hắn lao đến. Thật vậy bản cung khi quả hồng mềm bớt. Doanh tuyển cũng không có rút kiếm, kiếm pháp trung quy là không phải Doanh tuyển am hiểu nhất đồ vật. Doanh tuyển hai tay một sai, âm dương nhị khí đột ngột lưu chuyển ra. Đây là Doanh tuyển tinh thông nhất một môn võ học, vô cực cân pháp. Đạo gia Trần Đoàn Lão tổ sáng tạo tuyệt học. Nghiên cứu đạo này gần 100 năm doanh tuyển, không cho rằng vô cực cấn pháp không sánh bằng vùng thế giới này bất kỳ tuyệt học gì. Vạn vật về huyền, doanh tuyển trên tay xuất hiện một đạo quái dị thủ ấn, đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn. Kiếm hồn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt doanh tuyển, tản mát ra vô số đạo kiếm khí dung nhập vào cái này một đạo in và phát hành bên trong. Không được. Đạo trích nhìn thấy doanh tuyển trước mặt không ngừng theo điểm xoay tròn kiếm khí, nhưng trong lòng thì một trận phát mau, không khác, chỉ là bởi vì đạo trích cảm nhận được uy hiếp tính mạng hàn khí tức. Đi. Doanh tuyển đối đạo trích nhẹ nhàng một chỉ, từng đạo kiếm khí hướng về đạo trích phương hướng nhanh chóng bắn mà đi. chỉ là đã lòng có cảm giác đạo trích giữa chừng một cái biến hướng thậm chí không duyên cớ cất cao mấy điểm tránh thoát doanh tuyển một chiêu này quỷ dị mà lang lệ ấn pháp tất cả mọi người biết đạo trích đã trở thành trương hàm cùng bạch phượng con ngồi cũng không có tận lực xuất thủ ngăn cản ảnh mật vệ ngay tại đạo trích vừa mới tới gần rời đi nơi đây đại môn thời điểm một trương lưới sắt lại là không lý do xuất hiện mà nắm giữ cái này lưới sắt không phải người khác chính là trương hàm thủ hạ ảnh mật vệ thật hèn hạ rõ ràng sinh lộ đang ở trước mắt cùng nhìn thời điểm mới phát hiện lại là một cái giả cửa chuyện như vậy phóng tới cái kia đào mệnh người trên thân chắc hẳn đều sẽ giảng một câu đi xem ra các ngươi để giữa hai người so tài, ngay từ đầu liền không tồn tại. trương hàm trên mặt xuất hiện một tia tự tin ý cười, kế sách này là doanh tuyên định ra, đạo trích hành động tự nhiên không khó nghĩ đến. cái gọi là gậy ông đập lưng ông chính là như thế. trương hàm sờ sờ bên hông mình ngắn nhẫn, nhìn về phía sẽ phải bị lưới sắt chế trụ đạo trích. hắn nếu là cứ như vậy bị bắt lại, vậy đơn giản làm cho người rất thất vọng. sinh luyện cũng là chậm rãi lắc đầu, Bán tên. mặt hạch bên trong ban lão đầu lại là ánh mắt co rụt lại, tình huống như vậy hắn không phải là không có nghĩ tới, lập tức hạ lệnh. tất cả tên nỏ nhắm chuẩn phương hướng đều là đạo trích phương hướng. tự nhiên đem tia sáu tên mở ra lưới sắc ảnh mật vệ cũng hàm cái đi vào đình đình đăng đăng mọi người võ công mặc dù cao cường nhưng là cũng không dám để dạng này tên nọ cẩn thân dù sao bọn hắn không phải đồng tướng thiết cốt cơ hội tốt đạo trích không hổ là cấp vương chi vương tại như thế mưa tên bên trong vậy mà vẫn như cũng là tiến tối có độ mưa tên này tựa như đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cũng tương tự có một người hai tay của hắn khoanh tay tại mưa tên bên trong tùy ý ra bước đồng thời nhìn xem đã rút ra đoạn kiếm ngăn cản mưa tên trương hàm mở miệng nói xem ra lúc này mới so tải vừa mới bắt đầu nguyên người, người nhân chứng này nhất định đến đuổi theo bước tiến của ta a, hoặc là ta trước đem hắn bắt, chờ ngươi tới mà không phải không thể. Đạo Trích đã thừa cơ hội này từ lưới sắt thấp nhất cùng mặt đất tạo nên khe hở, vọt ra ngoài. Thu trương hàm nhẹ nhàng nhăn lông mày lúc này hạ lệ. "Công tử." trương hàm nhìn một chút doanh Tuần, trong mắt rất có một chút vẻ hối nãy. "Không sao." Doanh Tuần gật gật đầu, nói tiếp, "Mau đi đi, không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." "Ê." Bạch Phượng nhẹ nhàng chỉnh lý một chút tiểu tóc, nhìn xem vệ trang nói, "Ta cũng đi, không cần lưu thủ." Vệ trang cũng là một câu nhắc nhở. Bạch Phượng cùng trương hàm Truy tung đạo trích tạm thời không để cập tới. Doanh tuyển đối trương hàm sau khi phân phó xong, đối mặt cái này vô số tên nọ, không có chút nào sợ hãi. Không rõ sinh diệt một đạo to lớn thái cực đồ xuất hiện tại Doanh tuyển trước mặt, bắt đầu xoay tròn, như là một cơn lốc xoáy, đem tất cả cách mình mới bước bên trong tên nọ toàn bộ hút tới. Tên nọ quay trung quanh tại Doanh tuyển bên người, giống như là Doanh tuyển bản thân một bộ điểm tán. Doanh tuyển giơ lên nắm tay tay phải, đột nhiên mở ra, một đạo cuồng lệ khí tức hướng về bốn phía khuyết tán đây là vạn vật về huyền khí kình. Trung ương trên đại sảnh mỗi một cái nọ cơ đều trở thành Doanh tuyển mục tiêu công kích. xưa nay không hiển núi không giò nước doanh tuyển lại là dựa vào hai chiêu lập tức hội tụ đại bộ phận điểm người ánh mắt bao quát tại mặt hạch trong mật thất mặc ra mọi người chỉ có hai người không quan tâm phóng tới mục tiêu của mình nhanh quan miệng cống ban đại sư lập tức hạ lệnh chỉ huy nói hai cái lớn cự nhân hướng về miệng cống lao ra tiếng bước chân quả thực không nên quá lớn nhất là cơ quan vô song đem mặt hạch trong mật thất quyển trục đều đánh rơi xuống xuống dưới Rắc. một thanh đại kiếm liên đối lấy cơ quan vô song trên cánh tay phải cơ quan bữa cùng một chỗ kẹt tại miệng cống bên trong phá giống hai đạo ngang ngược vô cùng cự lực tác dụng tại miệng cống phía trên kéo kẹt kéo kẹt giáp rắc đây là cơ quan hư hại thanh âm không được ban đại sư lui về phía sau mấy bước trốn ở cao tiệm ly sau lưng nói tiếp mọi người cẩn thận cơ quan miệng cống chỉ sợ phải thừa nhận không ngừng đây cũng là thắng thất cùng cơ quan vô song lực lượng của hai người quả thực không phải người thường có thể bằng dựa theo cơ quan thành thiết kế dạng này miệng cống lạnh kháng trụ hai người bọn họ trong đó một trong cũng là không có vấn đề gì cả nhưng là hai người hợp lực phía dưới chỉ sợ cũng là nếu ứng nghiệm âm thanh mà phá với anh một tiếng vang thật lớn miệng cống phương hướng tạo nên từng đợt bụi mù hai đạo quái vật khổng lồ chậm rãi từ đó đi tới chính là thắng thất cùng cơ quan vô song một đạo lỗi thủng to lớn rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người chạy ra thăng thiên đạo trích nhẹ nhàng thở dài một hơi không thể không nói trước đó ảnh mật vệ một trương lưới sắt thế nhưng là đem hắn bị hù quá sức nếu là ban đại sư quyết định thật nhanh liền xem như chạy lại nhanh phía trước không có đường cũng là không tốt chỉ là hiện tại xem ra thượng tiên tựa hồ là tại chiếu của hắn ngươi chính là trộm khắp thiên hạ vô địch thủ cấp vương chi vương đột nhiên một người mặc áo trắng nam tử xuất hiện tại hắn trước mặt thanh âm thanh tịnh mà không linh thanh âm như vậy tựa hồ không nên xuất hiện tại trên người của một người đàn ông bao quát diện mạo của hắn đạo trích tại sông gia mạc hạch mật thất thời điểm cũng đã chú ý tới người này lưu sa tứ thiên vương đứng đầu danh xưng có thể điều khiển gió nam tử cũng là trong giang hồ danh xưng tốc độ nhanh nhất người chỉ là đạo trích đối với hắn cái danh này một mực không phải làm sao đỡ dậy Hắc <cười> hắc. đạo trích nhẹ nhàng giơ lên đầu lâu mình nhìn về phía bạch phượng mang theo một tia khiêu khích nói chính thị bản nhân tính ngươi còn có chút kiến thức bạch phượng khỏe miệng nhẹ nhàng bên trên giường chê đổ con mồi là hắn chuyện thích làm nhất một mực ôm ở cùng nhau hai tay nhẹ nhàng hoạt động một chút mở miệng hỏi như thế nói đến trên thế giới này không có ngươi trộm không đến đổ vật. Đạo Trích mặc dù dừng bước không tại tới trước, nhưng là trong mắt cảnh giác lại là không có chút nào giảm bớt. Nghe tới Bạch Phượng Tri Ngôn cũng là không khỏi kéo ra khoe miệng. Lúc này hắn tự nhiên không thể yếu uy phong của mình, liền mà nói rằng, vậy phải xem thứ này đứng hay không khẩu vị của ta. Không biết có kiện đồ vật, ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú đâu? Bạch Phượng nhiều hứng thú mà hỏi. Thứ gì? Đạo Trích ngữ tốc dồn dập, phản phất mang có chút ít không kiên nhẫn. Một người mệnh, ai mệnh? Mệnh của ngươi. Hai người một trận hỏi mau mau trả lời. Đến cái này bên trong Đạo Trích lại là đột nhiên cười ra tiếng âm tới. Ha ha ha. Mệnh của ta. còn dùng mình chọn a đạo trích khinh thường nhìn về phía bạch phượng bạch phượng đầu lại là nhẹ nhàng giơ lên con mắt cũng không có nhìn xem đạo trích mà là nhìn về phía phương xa thuận tay còn chọn đống chốc bị gió nhẹ thổi loạn loạn tóc nói tiếp chỉ là hiện tại hắn cũng không thuộc về ngươi cái gì đạo trích giống như là nghe tới cái gì kinh tiên cho cười nhìn về phía bạch phượng bạch phượng từ trước đến nay không quan tâm ánh mắt của người khác lại nói hắn hiện tại cũng không có nhìn tới đạo trích một lần bạch phượng nhẹ nhàng hoạt động một chút mở vai của mình nói tiếp ngươi nghĩ đến đạt được nó liền phải từ trên tay của ta trộn đi thật sự là lời nói vô căn cứ Đạo Trích quẹt miệng bắt đầu bên trên giường. Vậy ngươi muốn trước chứng minh, ta mạng này đến cùng có phải hay không ngươi? A hầu, Bạch Phượng giống như là bị nhắc lên hứng thú, trên mặt rốt cục xuất hiện một tia vi rượu biểu lộ, mang theo mỉm cười nói tiếp, ta muốn làm sao chứng minh? Bạch Phượng tiếng nói chưa rơi, lúc đầu tại Đạo Trích thân ảnh trước mặt vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó từ sau lưng của hắn lần nữa truyền đến Bạch Phượng thanh âm, ngươi mới có thể tin tưởng đâu? Đạo Trích ánh mắt co rụt lại, phản phất cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức, toàn bộ người thân thể cũng là rất nhỏ run rẩy một chút. Chú ý tới cái này một tia dị dạng Bạch Phượng, bên khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười. Cầm xuống người này căn bản chính là không phế chút sức lực đạo trích không có hướng về sau quan sát, mà là thân hình khẽ động, đột nhiên vọt ra ngoài. 3. Ngay tại đạo trích dừng lại một cái mắt, Bạch Phượng không sai chút nào xuất hiện ở trước mặt của hắn cách đó không xa, từng cơn gió nhẹ thổi qua nâng lên sợi tóc, làm nổi bật lên kia một chương vô song xuất trần gương mặt tuấn tiếu cùng thẳng tắp thân hình tiêu sái. Liên tục mấy lần, đều là như thế đạo trích bắt đầu có chút thở dốc, nhìn xem trước mặt mình Bạch Phượng, mà lại là đưa lưng về phía hắn Bạch Phượng. Không thể không nói, đạo trích bắt đầu nghiêm túc, đây là lần thứ nhất có người đem hắn bức bách đến mức này. Thế nào? Bạch Phượng cũng không quay đầu phản phất biết đạo trích cũng không có lần nữa đào tẩu nói tiếp ngươi trộm đến à? ừ đạo trích nhẹ nhàng chỉnh lý một chút y phục của mình nhìn về phía bạch phượng trong mắt tràn ngập nồng đậm kiên kỵ ta xem như phụ ngươi ta đã lớn như vậy chỉ có một loại người trốn không thoát ồ bạch phượng lông mày nhẹ nhàng vậy một cái hắn lại có chút hứng thú nữ hải tử thích ta lời nói ta chạy đến chân trời các nàng cũng sẽ dây dưa đến cùng lấy ta không thả đạo trích giống như là đang đùa giỡn bạch phượng bạch phượng cũng tuyệt đối không ngờ rằng cái này đạo trích vậy mà nói lời như vậy cười khẽ một tiếng hướng về đạo trích phương hướng nhẹ nhàng quay đầu lại nói tiếp vậy ngươi có thể sống đến hiện tại thật đúng là đáng giá chúc mừng Hắc <cười> hắc. đạo trích khí chất lại là đột nhiên phát sinh biến hóa cả người thân thể cũng là hư hảo không đúng bạch phượng hai mắt không ngừng chấp động lên bởi vì hắn phát hiện không phải đạo trích hư hảo mà là bởi vì đạo trích căn bản đã rời đi nguyên địa lưu tại nguyên địa chỉ là bởi vì đạo trích tốc độ quá nhanh lưu lại hư ảnh tính mạng của ta ngay cả chính ta đều đem không không ngừng huống chi người khác đạo trích hướng về bạch phượng phương hướng vào thẳng đi qua điện quang thần hành bước bạch phượng thần sắc cứng lại cũng biết đạo trích rốt cục xuất ra mình bản lĩnh thật sự bạch phượng ngón tay nhẹ nhàng một dương cho tới bây giờ đều là động chân hắn rốt cục đang cùng đạo trích giao phong bên trong tác dụng hắn tay mặc dù chỉ là hai ngón tay vũ lơi đao nhìn như chỉ là bình thường vũ mao nhưng là kỳ phong lợi trình độ không chút nào thấp hơn những cái được gọi là thần binh lợi khí ba vũ lơi đao định tại bạch phượng trước mặt một viên trên cây cột đạo trích cũng là thuận thế cải biến phương hướng của mình từ cái này giữa không trung hành lang bên trong phóng tới bên ngoài đồng thời đối bạch phượng nói ta đã thật lâu không có bị người truy qua ngươi có thể thử một chút nói đạo trích ngồi xuống thân thể của mình lại là đem tay đưa đến mình tiểu lui bên cạnh là âm nặng bạch phượng ánh mắt có chút cò dù lại ta vừa vận rất tốt bật hết hỏa lực đạo trích vừa mới cởi xuống mình đùi phải phụ trọng ngẩng đầu đối trên hành lang bạch phượng nói ngươi nhưng tuyệt đối không được bị ta vùng ném nói cái này bên trong đạo trích đang muốn đưa tay đi mở ra mình chân trái phụ trọng lại là nhìn thấy bạch phượng càng thêm khiếp sợ hai mắt trong lòng của hắn xuất hiện một tia dự cảm không tốt hắn nhìn thấy bạch phượng giống ngôi hồ giật giật là hai chữ cẩn thận đạo trích nhìn ra hai chữ này chỉ là giống như xong một chút phốc phốc đạo trích thấp đầu lâu mình bộ ngực mình đã bị một thanh trường kiếm đâm xuyên đạo trích nhìn xem từ lồng ngực của mình chỗ lộ ra kia một tiết lưỡi kiếm trong lòng nặng đầy cảm khái ta còn không có phát lực đâu đạo trích cố nén ngực đau đớn cũng không có về sau nhìn người đánh lén hắn là ai mà là nhìn về phía phía trên bạch phượng nói Soạn. bạch phượng cũng là nhẹ nhàng đập mạnh liền từ trên hành lang phi thân mà xuống đối đạo trích người sau lưng nói trương tướng quân cái này tựa hồ là con mồi của ta thật sao trương hàm mà không biểu tình nói chỉ là đây là đang dưới nhiệm vụ vừa mới nói xong trương hàm đã đem đâm vọn đạo trích trường kiếm chậm rãi rút ra lạch cảnh. đạo trích thân thể trung điệp rơi xuống trên mặt đất, lực chảy ra máu tươi đem bản sự thảm cỏ xanh một mảnh bãi cỏ nhuốm đỏ. Rất đáng tiếc, Trương Hàm đem trong tay mình bảo kiếm, nằm ngang ở đạo trích cần cổ, nói tiếp, ngươi không còn có phát lực cơ hội. Nghĩ không ra, ta đạo trích vậy mà chết như thế bị quất. Đạo trích trong lòng thầm hận, mặc ra mọi người giao phó cho chuyện của hắn, bây giờ cũng là không có cơ hội lại hoàn thành. Chương 540, quyết chiến đến. Chương 540, quyết chiến đến. Cái này không trung vi là ra sao? Doanh Tuần nhẹ nhàng cười một tiếng, án lấy không ngừng một cái tiếp một cái từ miệng cống bên trong đi ra mặc ra đệ tử. Cao Tiệp Ly tuyết nữ cô nương. đoan một cô nương. A a, chắc hẳn ngài chính là ban đại sư đi. Doanh truyền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nhìn xem tại một cái đi ra tiểu lão đầu, giống như công thâu cửu, cũng là có một mực cơ quan tay. Doanh truyền âm thầm kinh ngạc, hẳn là chơi cơ quan người, đều muốn có một con cơ quan tay mới được a. Kỳ thật đối với ban đại sư nhân tài như vậy, Doanh truyền mới là vừa yêu vừa hận. Ngươi nói trên tay hắn có dính qua nước tần bình sĩ máu tươi đi, nhưng là hắn một tay sáng tạo ra cơ quan bạch hổ, lại không biết để giành được đến bao nhiêu tần bình vong linh. Còn có vừa rồi nọ trận, cũng là chỉ sợ cũng là lão nhân này một tay điều khiển. Chờ chút. nói như vậy mình giống như liền có đầy đủ lý do đem nó đánh giết ta đến tột cùng là bây giờ tại cái này bên trong giết hay là ép khô hăn giá trị thẳng dư lại giết doanh tuyền quyết định nhìn nhìn lại lao nhân này giác ngộ phía sau hai vị doanh tuyền nhìn một chút sau đó đi ra hai người cũng không phải là mặc ra phục sức liền mà mở miệng nói báo một chút tính danh đi bằng không cầm đầu của các ngươi hướng phụ hoàng lĩnh thưởng thời điểm cũng không biết báo tên ai hừ đi đầu một tên chẳng hán cả giận hừ một tiếng nói tiếp đi không đổi tên ngồi không đổi họ hạng thị nhất tộc hạt lương phạm tăng sau một người cũng là lệnh nói báo ra tên của mình Nguyên lai là sở quốc hạng thị nhất tộc, còn có binh gia phạm tăng tiền bối. Doanh Tuyền liền trên mặt còn có chút tôn kính ý tứ, nhưng là câu nói tiếp theo liền nói, bây giờ cũng không dùng bản cung hao tốn sức lực đem các ngươi tìm ra, chắc hẳn phụ hoàng nhìn thấy hai người đầu lâu, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Một phương thế giới này hạng lương Doanh Tuyền không phải quá mức rõ ràng, nhưng là mình kiếp trước nói biết đến hạng lương, thế nhưng là đã từng phục hồi sở quốc, vì hạng vũ thành tiểu tây sở bá vương chi vị, đặt vững kiên cố cơ sở. Nói hạng vũ, Doanh Tuyền ánh mắt tại mọi người bên trong không ngừng rũ đãng. Đoan Mục cô đơn, Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Đoan Mục dung nói. bản cung thế nhưng là nhớ được đi theo bên cạnh ngươi còn có một cái tiểu cô nương, làm sao giờ phút này không gặp thân ảnh của hắn, hẳn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. A, Doanh Tuyền không cùng Đoan mục Dung đáp lời, nói tiếp, cái như đâu? Hẳn là Đoan mục cô nương thật không cứu được hắn. Ảnh mật vệ ở đâu? Doanh Tuyền khẽ gọi một tiếng. Công tử có gì phân phó? Một vị ảnh mật vệ nửa quỳ tại Doanh Tuyền bên người, Trương Hàm không ở chỗ này, hắn chính là ảnh mật vệ thống lĩnh. Cả tòa cơ quan thành nhưng còn có các ngươi không có rõ xét qua địa phương. Doanh Tuyền mở miệng hỏi, có một chỗ mặc ra cấm địa, thuộc hạ bọn người không cách nào tiến vào. cái kia ảnh mật vệ lúc này trả lời đến mặc gia cấm địa công thâu cửu sắc mặt biến đổi lại là xuất ra trên tay cơ quan thành bản vẽ so sánh một bên khẽ cười nói nguyên lai like là cái này bên trong mặc gia cấm địa là mặc gia sau cùng đường lui nhưng lại không điểm được ta tiểu tử nhất sinh công thâu cửu nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp bây giờ mặc gia cấm địa bị phong bế nhìn đồ bên trên tin tức hẳn là mặc gia tuyệt thiên hóa nếu là lão hủ suy đoán không sai công thâu cửu nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp công tử trong miệng tiểu cô nương kia còn có hiện tại y nguyên không thấy hơi cái nhiếp chỉ sợ sẽ là tiến vào mặc gia cấm địa bên trong vệ trang lại là tại một chỗ hơi nhìn chăm chú một lát nói tiếp sai tiến vào mặc ra cấm địa chỉ có hai cái tiểu hoa nhi vệ trang dừng một chút nói tiếp cái nhiếp hẳn là vây ở trong một gian mật thất. vệ trang lời nói để mặc ra người nhịn không được biến sắc thấy cảnh này doanh tuyền đã biết vệ trang nói chuẩn hai cái tiểu hoa nhi doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng trừ cái kia gọi cao nguyện tiểu cô nương doanh tuyền hướng về hạng lương phương hướng nhìn lại nói tiếp còn lại liền nên là các ngươi hạng thị nhất tộc thiếu chủ đi hạng lương sắc mặt cũng là một nháy mắt đại biến chật chật doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng xem ra tại hạ đoán đúng nữa nha công tử công thâu cựu đối doanh tuyển nói lão hủ lại là đối mặc gia cấm địa cực kỳ cảm thấy hứng thú không biết có thể doanh tuyển nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp tốt nhất đem kia hai tên tiểu quỷ cũng bắt tới tất nhiên không có nhục sứ mệnh công thâu cựu đạt được doanh tuyển cho phép lại là đại hỷ đối doanh tuyển thật sâu túi đầu hướng về mặc gia cấm địa đi đến mặc gia mọi người muốn ngăn cản nhưng là phía trước hai con làm núi nhỏ thân thể trở thành hắn trở ngại lớn nhất hiện tại mặc gia có được sức chiến đấu cũng chỉ có ba người cao tiệm ly tuyết nữ còn có đoan mục dùng Còn lại Phạm Tăng xem ra chỉ là một giới văn sĩ, đến là hạng lương hẳn là có được không tầm thường vũ lực bốn người sức chiến đấu, đối mặt nước tần một đám cao thủ. Vệ Trang, thắng thất hai người liền đầy đủ mang cho bọn hắn áp lực lớn, còn lại ở mức xích luyện còn có cơ quan vô song, cái kia cũng là không phải đèn đã cạn dầu. Liền ngay cả trước đó không bị mọi người để ở trong mắt doanh tuyển, bọn hắn hiện tại cũng không thể không treo lên 12 điểm tinh thần. Vừa rồi hai chiêu là đủ để mọi người kinh diễm, nhất là kia ấn pháp, cũng là âm dương gia thủ đoạn. Nếu là lớn sắt còn sống liền tốt. Cao Tiệm Ly trong lòng không hiểu xuất hiện một tia bi thiết, đồng thời nghĩ đến cũng không biết bị Bạch Phượng cùng Trương Hàm hai người truy kích đạo trích, hiện tại là tình huống như thế nào. Tốt, Doanh Tuyển nún núm bay, nói tiếp, lời xã giao nói xong, có thể bắt đầu đi. Trước hết giết người. Cao Tiệm Ly hừ lạnh một tiếng, trường kiếm đã xuất thủ, hướng về Doanh Tuyển chính là một kế sát chiêu. Chỉ là có thắng thất bại, Cao Tiệm Ly kế hoạch cũng chỉ có thể là lấy thất bại mà kết thúc. Xếp hạng người thứ 11 cự quyết nên không phải xếp hạng thứ 7 nước Hàn đối thủ, nhưng là không nên quên một điểm, thắng thất xếp hạng sở dĩ dừng lại tại 11 không tiếp tục lên cao, đều là bởi vì bị nhốt vào nước tần vệ răng ngục bên trong. Bây giờ rời núi, cái thứ nhất tế kiếm chính là nước hàn, thắng thất có cái này nắm chắc, muốn động đến hắn, trước qua ta một cửa này, thắng thất cự quyết vung đẩy, mang theo đạo đạo kiếm quang quả thực để người cảm thấy kinh hãi, dù sao bọn hắn phần lớn là chưa từng gặp qua thắng thất xuất thủ, dạng này đại kiếm rơi lên đã là việc khó, nhưng là tại thắng thất trong tay giống như là hắn đồ chơi, không so cao tiệm ly trong tay thủy hàn kiếm độ linh hoặc kém, cùng một thời gian, tuyết nữ cũng là xa xa liền hướng về doanh tuyển xuất thủ, biết doanh tuyển không nhận huyễn thuật ảnh hưởng nàng, ngay từ đầu liền chỉ dùng khởi xuống vật lý công kích. Vũ khí chính là trên người nàng hai đầu màu trắng băng rua Đoan Mục Dung cũng là không có chút nào nương tay, trong tay ngầm thủ sắn ba cái ngân châm, hướng về Doanh tuyển Phương hướng kích sạ. Doanh tuyển mặc dù không phải vệ trang cái nhiếp dạng này cấp độ cao thủ, nhưng là cũng không phải hai người bọn họ cứ như vậy chỉ là hai chiêu liền có thể tổn thương, lại là một cái thủ ấn. Thuần Phong ngự chiêu thức, ẩn giật đem đối phương tất cả công kích tất cả đều hóa thành hư ảo, màu trắng dây lụa vậy mà không nhận tuyết nữ không chế. Tại trước mặt Doanh tuyển như vậy tách ra, còn có Đoan Mục Dung ba cây ngân châm cũng giống như vậy, tại Doanh tuyển một bước bên ngoài, liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, màu trắng dây lụa bị đẩy ra. Đoan Mục Dung cũng không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng là mình phát ra ngân châm vận chứa trong đó bao lớn lực đạo, mình là Nhất Thanh Nhị Sở. Nhưng là bây giờ lại cứ như vậy tại đối phương không ngừng một bước địa phương, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Chuyện này không thể để cho nàng tiếp nhận. Lại là ba cây, vẫn là đồng dạng vận mệnh, kết quả giống nhau, cũng không có cái gì cải biến. Thiên Sinh còn chưa động thủ a. Doanh tuyển nhìn về phía một bên đang xem hí vệ trang, không cao hứng mà hỏi. Tại hạ chưa từng có đánh nữ nhân quen thuộc. Vệ Trang nhẹ nhàng án lấy trôi kiếm của mình, thản nhiên nói. Hắn mới sẽ không nói cho chính doanh tuyển không động thủ chỉ là muốn xem hắn bản thân đến tột cùng còn có cái gì, dù sao một chiêu này lại là một chiêu hoàn toàn khác biệt thủ ấn. Cùng trước đó công kích kiếm ấn cùng phòng thủ phản kích thái cực ấn, hoàn toàn khác biệt. Thành công này gây nên hắn hắn hưng thú. Hắn thậm chí muốn thử một chút trước mắt cái này một đạo bình chướng, cái kia không thể ngăn lại trong tay hắn răng cá mập tiến công. Ha ha ha. Đến là xích luyện nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay liên rắn nhuyễn kiếm cũng là theo tiếng cười của nàng hướng về tuyết nữ phương hướng vung đi. Này liên hình kiếm như xích luyện xà, chiêu thức cũng giống như rắn độc cơm độc sắc bén, cố hữu, liên rắn kiếm, một tên Bình thường bị quay quanh tại xích luyện trên lưng, từ rất nhiều tiết cạnh góc ngân bạch ở giữa xích hồng hình tam giác tạo thành. Bình thường trạng thái dưới hẹn 20 tiết. Lúc sử dụng sẽ căn cứ cần tùy ý thay đổi nó chiều dài, đương nhiên là tại nó đủ khả năng đạt tới phạm vi bên trong. Liên dám nhuyễn kiếm, liền như là một con rắn độc, giao giao chỉ vào tuyết nữ quanh thân yếu hại, không để cho nàng phải không tạm thời từ bỏ doanh tuyển, đem sự chú ý của mình bỏ vào xích luyện trên thân. Giống, Một tiếng giống to phía dưới, lại là đem đoan mục dung giật mẹ mình. Nguyên lai like là cơ quan vô song không biết khi nào đã vọt tới nàng khía cạnh, cơ quan dịu đã là cao cao dơ lên, phản phất đang một nháy mắt liền sẽ rơi xuống. nguy hiểm một bên hạng lương đột nhiên nhảy ra đụng vào cơ quan vô song trên thân đồng thời đối đoan mục dung nói cô nương rời đi trước viết cái này đại gia hỏa liền gọi giao cho tại hạ tới đối phó đi hạng tộc trường vạn sự cẩn thận đoan mục dung biết mình không phải đại gia hỏa này đối thủ tại cái này bên trong ngược lại vững bận quả quyết rút lui đoan mục dung lại là lại gặp gỡ một cái khác đối thủ đó chính là để doanh tuyển cũng cảm thấy rất buồn nôn một nhân vật ở mức tàn nhẫn nhất sát thủ cuộc đời thích nhất sự tình chính là giết người không thể không nói doanh tuyển cho hắn đánh giá thực tế là phi thường đúng trọng tâm buồn nôn bệnh tâm thần mặc ra bốn người có sức chiến đấu người đều đã gặp gỡ đối thủ của mình nhưng là doanh tuyển cái này bên trong còn thừa lại hai người không chung tay đến chính là mạnh nhất vệ trang cùng tựa hồ là yếu nhất doanh tuyển phạm tăng cùng ban đại sư lúc này chạy tới cùng một chỗ trốn ở phía sau cùng hai cái lao ra hỏa lại là không có chút nào sức chiến đấu tiên sinh doanh tuyển đối vệ trang hơi chép miệng hướng về ban đại sư cùng phạm tăng phương hướng ra hiệu một chút ý tứ lại rõ ràng bất quá ta chỉ không đánh nữ nhân vệ trang dừng một chút tiếp lấy dùng hắn thanh em hùng hậu nói lần nữa cũng không giết lão nhân vệ trang mới sẽ không nói cho chính doanh tuyển sở dĩ không đậu thủ là muốn nhìn danh giới cuối cùng của hắn đến tột cùng ở đâu bên trong kỳ thật chết tại trên tay vệ trang nữ nhân lão nhân thậm chí là tiểu hải đều là không phải số ít ở trong mắt vệ trang người chỉ có người chết cùng người sống hai loại phân biệt ta trả lại ngươi chính là lười. doanh tuyển nhẹ nhàng nữ môi tám người đại chiến đã đem toàn bộ trung ương đại sảnh toàn bộ bao vào nói thật doanh tuyển tự nhận là mình không có bản sự này từ tám người đại chiến trong dư âm xuyên qua đem ban đại sư cùng phạm tăng bắt giữ chỉ là cứ như vậy là một chút nhìn xem giống như lại là một bộ không có việc gì dáng vẻ tiên sinh giới trướng vị kia mực ngọc kỳ lân rồi doanh tuyển ở không đi gây sự nhìn xem vệ trang hỏi tự nhiên tại cái này bên trong vệ trang nhẹ nói vệ trang hiện tại đã mà thôi xác định nơi này chiến đấu khoảng cách thắng lợi cũng chỉ còn lại có vấn đề thời gian cho nên cả người cũng không sốt ruột hắn để ý hay là cái nhiếp vừa rồi tiên sinh sở dĩ biết đến rõ ràng như vậy chắc hẳn chính là vị kia mực ngọc kỳ lân cho tiên sinh truyền lại tin tức đi doanh tuyển nhìn xem vệ trang hỏi tiếp phải thì như thế nào không phải lại như thế nào vệ trang hỏi ngược lại chẳng lẽ tiên sinh liền không hiếu kỳ hai cái này tiểu ba nhi đến tuột cùng có lai lịch ra sao vậy mà lại bị để vào mặc gia cấm địa bên trong doanh truyền nhìn thấy vệ trang sắc mặt cũng không có gì thay đổi nói tiếp lại hoặc là tiên sinh chẳng lẽ không muốn biết cái nhiếp đến tuột cùng bị giam tại địa phương nào ừm vệ trang thần sắc rốt cục xuất hiện một tia ba động lịch đại quỷ cốc tung hành hai vị đệ tử đều là tranh đấu không ngừng có thể xưng không chết không thôi vệ trang cùng cái nhiếp tự nhiên cũng giống như vậy chỉ là hai người rời núi trước một trận chiến vệ trang thua ở cái nhiếp tay bên trong mặc dù chỉ là nửa chiêu nhưng là vẫn như cũng là thua thua cũng không đáng sợ đáng sợ là thua cả một đời. Vệ Trang muốn thắng, nhất là muốn thắng qua cái nhiếp, đây cũng là hắn một cái nhân sinh mục tiêu. Cái này bên trong chính là mặc gia cấm địa đi. Công Đấu Cựu sờ lấy cằm của mình, mời nhẹ nhàng cười nói. Mặc gia cơ quan thuật như thế nào lại là ta Công Đấu gia tộc cơ quan thuật đối thủ, lại nói lao hủ trong tay còn có cơ quan này thành bản vẽ. Công Đấu Cựu nhìn xem ở trong tay bản vẽ, cười khẽ một tiếng, lại là không thể để cho công tử thất vọng mới là. Công Đấu Cựu ngẩng đầu nhìn cái này đã bị phong bế lại môn, trong lòng âm thầm sợ hai thắng phục, tuyệt thiên hóa, quả nhiên tinh diệu. Chỉ là đáng tiếc. Công Đấu tự nhiên tự nói là đầu. Sau đó đem mình trong tay mình cơ quan dù nhẹ nhàng vận một cái, lại là phóng xuất một con vật nhỏ. Chui từ dưới đất lên Thất Lang, đi thôi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút công tâu lợi hại. Chui từ dưới đất lên Thất Lang là công thâu cựu dùng công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật đại lượng chế tạo cỡ nhỏ cơ quan thần lằn. Nhất là am hiểu mở khóa, cũng có thể phát hiện bất luận cái gì cơ quan ám đạo lỗ thủng, cũng có thể dùng tại lục soát tình báo, tụ quân sử dụng nhưng làm vũ khí công kích, có thể nói vô cùng bất nhập. Là công thâu gia tộc dùng cho chui vào bí mật làm việc phát bảo. Hiện tại dùng đến Tuyệt Thiên khóa chiến thân, chính là vật tận kỳ dụng, chương 541. cái nhiếp xuất hiện. Chương 541, cái nhiếp xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tuyệt Thiên khóa tại công thâu cũ chui từ dưới đất lên thất lang trước mặt cũng là không chịu nổi một kích, dễ như chờ bàn tay liền bị phá vỡ, mở ra mặc ra cấm địa lại môn. Chỉ có một cái tiểu cô nương. Công thâu cũ trên đường đi vận dụng mình đúng cơ quan thuật còn có trên tay cơ quan thành bản vẽ, lại là đi thẳng tới cấm địa cuối cùng. Nơi đây chỉ có một vị tiểu cô nương, chắc hẳn chính là tại những cái kia mặc ra đệ tử trong mắt, thân phận cùng không tầm thường cao nguy đi. Tiểu cô nương cẩn thận. Công thâu cửu mở miệng nói, Cao Nguyệt chính là muốn đụng vào trước mặt mình một cái kia ngồi người áo đen. lại là nghe tới sau lưng một thanh âm không tự chủ được dừng lại mình tay à cao nguyệt chậm rãi quay đầu hắn vậy mà không nhìn thấy cái này bên trong lại còn có một người tồn tại ngươi cũng có một con cơ con tay cao nguyệt tò mò hỏi ngươi biết ban đại sư a ban lão đầu công Thâu cửu nhẹ nhàng cười cười nói tiếp tự nhiên là nhận biết chúng ta lúc còn trẻ liền nhận biết ngươi cũng là mặc gia người a cao nguyệt tò mò hỏi ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi bởi vì ta vẫn luôn tại mặc gia cấm địa bên trong công tâu cửu sinh lòng một tế nói tiếp ra không được đi ngươi là mặc gia phạm sai lầm đệ tử cao nguyệt tiểu la Lệ chủ động suy đoán nói xem ra tiểu cô nương đối mặt ra sự tình rất quen a biết đến không y ta công tâu cựu đi đến cao nguyệt bên người mở miệng hỏi ta vẫn luôn tại dung Tỷ Tỷ bên người tự nhiên biết đến không ít cao nguyệt khỏe miệng nhẹ nhàng khét cong, tiểu hài từ cái kia không hy vọng đạt được đại nhân tán thành dung cô nương công tâu cựu nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp chưa nghe nói qua có thể là ta tiến vào nơi này thời điểm trong miệng người dung cô nương còn không có gia nhập mặc ra đi công Đâu cựu một cái lao đầu tử cao tuổi rồi còn tại lừa gạt tiểu la Lệ, quả nhiên là không xấu hổ hoa cao nguyệt tiểu la Lệ một mặt kinh ngạc Vậy ngươi chẳng phải là rất sớm liền tiến vào cái này bên trong. Cái này sau đó Công thâu Cửu đã chuyển tới Cao Nguyệt Tiểu La Lị đối diện, cũng chính là người áo đen kia đối diện. Ngươi lại sang đây xem. Công thâu Cửu đối Cao Nguyệt Tiểu La Lị nói, đây là cơ quan nhỏ. Cao Nguyệt âm thầm may mắn, bởi vì cơ quan này nọ là ngược, mũi tên đối sau lưng của người nọ, nếu là có người từ phía sau lưng đục vào, cơ quan nọ liền sẽ phát động. À, Công thâu Cửu âm thầm hiếu kỳ, hỏi, cái này bên trong một người chết, ngươi tiểu nha đầu này vậy mà không sợ. Một người chết có cái gì đáng sợ? Cao Nguyệt Điễu môi khinh thường, lại là đối Công Cửu nói, mau đến xem. Tay trái của hắn ngón tay có 6 cái. A, làm sao còn đoạn mất một nửa? Cao Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Hắn chỉ sợ sẽ là ta mặc ra bên trên mang cự tử. Lục Chỉ đen hiệp. Công Thâu kiệu gật gật đầu, nói tiếp, cái này đoạn chỉ chính là cùng vệ trang thời điểm giao thủ bị thương. Cao Nguyệt tiểu la lụy chắp tay trước ngực, đối người này thì cốt có chút túi đầu. Cấm địa không phải dùng để giam giữ mặc gia phạm sai lầm đệ từ địa phương a. Cao Nguyệt thần sắc có chút biến đổi, nói tiếp, như vậy là ai đem Lục Chỉ đen hiệp nhốt tại nơi này đâu? Ha ha ha. Công Thâu cửu cười nhẹ lắc đầu, nhìn xem Cao Nguyệt nói. Tiểu cô nương chúng quy là tiểu cô nương, ai nói Mặc gia cấm địa chỉ là vẹn vẹn vì trừng phạt cùng giam giữ phạm sai lầm đệ tử địa phương. Đây không phải tất cả Mặc gia đệ tử đều biết sự tình a. Cao Nguyệt tiểu la lụy ẩn ẩn biết mình phải biết chút khó lường độ vật. Mặc dù nói Mặc gia cơ quan thành thiết kế tinh diệu lại kỹ nghệ cao siêu, nhưng là so với Mặc gia cấm địa cũng chính là nơi đây đến nói, đó mới là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhất tới. Công Đầu Cửu đối với Mặc gia hiểu rõ, thậm chí cao hơn gia cao tiệm ly những này giữa đường xuất ra người, kỳ thật ở trong mắt Công Đầu Cửu, Mặc gia đã không còn là nguyên bản cái kia lấy cơ quan thuật xương hùng cùng thế Mặc gia, hiện tại Mặc gia làm thống lĩnh. gia ban đại sư Cùng Tử Phu Tử bên ngoài, chỉ sợ đối với cơ quan thuật có chỗ nghiên cứu, chỉ còn lại một cái đạo trích, đáng tiếc cũng không hề dùng tại chính đạo, quả thực là bỏ vốn trục kết thúc. Nhất là đương nhiệm cự tử, mặc dù kiếm pháp cao siêu, công lực hùng hậu, nhưng là tại cơ quan thuật tạo nghệ phía trên, căn bản không đủ hắn vô cùng một. Tại mặc gia bên trong, cũng chỉ có ban đại sư Cùng Tử Phu Tử hai người, mới tính bên trên là rất chính mặc gia người. mặc gia cấm địa là mặc gia lịch đại cao thủ nghiên cứu trên trăm năm cơ quan thuật tinh tùy chỗ bên trong còn kiểm chế giấu rất nhiều xảo đoạt thiên công tuyệt thế tuyệt thế bảo vật nếu là vẹn vẹn dùng để xử phạt phạm sai lầm đệ tử nơi trốn kia ha không quá mức đại tài tiểu dụng rồi sao công thâu cựu đối cao nguyệt tiểu la Lệ nói tiếp vậy ngươi nói cái này bên trong là dùng để làm gì là dùng đến rèn luyện cùng tuyển chọn đời tiếp theo mặc gia đệ tử công thâu cựu khẳng định đến cái gì cao nguyệt tiểu la Lệ lần này là thật chân kinh hắc công tâu cửu trầm thấp cười một tiếng nói tiếp nghĩ đến thông qua cái này trùng điệp cơ quan trừ phải có thân thủ mạnh mẽ võ công cao cường càng quan trọng chính là đối cơ quan thuật tinh thông, đồng thời đầu não thông minh, chỉ có dạng này người mới có tư cách trở thành mặc gia cự tử. Nhưng là lục chỉ đen hiệp bản thân không phải liền là cự tử a? Cao nguyệt tiểu la lị nhẹ nhàng chỉ chỉ một bên thi hải, nói tiếp, vậy hắn vì cái gì sẽ còn tiến vào trốn cấm địa này bên trong? Lịch đại mặc gia cự tử, nếu là gặp không cách nào khắc phục khó khăn thời điểm, liền sẽ chủ động tiến vào cấm địa tu luyện tỉnh lại. Nếu là có thể ra, như vậy thực lực liền sẽ nâng cao một bước. Công tâu cửu nói cái này bên trong, nhìn một chút lục chỉ đen hiệp thi hải, thở dài thở ra một hơi nói tiếp, chỉ là đáng tiếc, đời trước cự tử cũng không thành công. hắn đến tột cùng gặp thế nào nan đề? Cao Nguyệt Tiểu La lị hỏi, ngươi xem một chút dưới chân của ngươi. Công Thâu Cựu nhẹ nhàng chỉ điểm một chút Cao Nguyệt Tiểu La lị dưới chân. Một thanh kiếm cắm vào một con rồng thể nội đây là lục chỉ đen hiệp vẽ ở trên đất đồ án. Đây là cái nhếp tiền sinh nguyên hồng. Cao Nguyệt mang theo có chút ít nghi hoặc. Sai. Công Thâu Cựu lắc đầu, nói tiếp, đây là tản cầu rồng, vốn là một đem có thể đồ long kiếm. đồ long kiếm. thật có dạng này kiếm. Cao Nguyệt Tiểu La ngạc nhiên hỏi, nàng phát hiện cái này một hồi sẽ để cho mình kinh ngạc số lần, đã vượt qua mình từ nhỏ đến lớn tất cả ngạc nhiên số lần. Công Đâu Cừu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem Cao Nguyệt nói, có lẽ có đi, nhưng là kiếm mất người vòng, không có ai biết loại này truyền thuyết thật giả. Cao Nguyệt Tiểu La Lị lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, hỏi, trên thế giới này thật sự có long sao? Công Đâu Cừu lại là không khỏi cười khẽ một tiếng, nếu như không có long, đồ long kiếm lại có giá trị gì đâu? Lúc này trong đầu của hắn lại là hiện ra Doanh Chính thân ảnh, không hề nghi ngờ, trong lòng của hắn, nếu là trên thế giới này còn có long lời nói, đó chính là Doanh Chính đi. Cao Nguyệt Tiểu La Lợi quả nhiên là người thông tuệ, hiển nhiên cũng là nghĩ đến một điểm, hỏi tiếp, tản cầu vòng chủ nhân, chẳng lẽ chính là kinh kha? công Thâu Kiều gật gật đầu không sai kia là nó đời thứ nhất chủ nhân theo ta được biết tàn cầu vồng là dùng trên trời rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao chế tạo thành mảnh vỡ kia mặc dù xem ra giống nhan thạch nhưng lại sẽ thiêu đốt lửa cháy hương hực cùng cái khắc thanh đồng kiếm dùng tài hoàn toàn khác biệt ha ha mặc ra nguyên bản liền không quen nhìn nước tần thôn tính thiên hạ năm đó hiến thái tử đàn trù hạch đám sát doanh chính mặc ra là nhất ủng hộ một phái cho nên mới sẽ đem thanh thần binh này lưỡi dao đưa cho kinh kha bất quá công thâu nói cái này bên trong lại là có chút dừng một chút bất quá cái gì Cao Nguyệt Tiểu La Lệ nghe chính ngự thần, lại là đột nhiên không có thanh âm, để nàng vô ý thức mở miệng hỏi, chỉ là nhìn thấy Công Đầu Cửu biểu tình tự tiếu phi tiếu về sau, lại là hơi một trận xấu hổ. Công Đầu Cửu phát hiện hắn hiện tại giống như thích tiểu nha đầu này, đương nhiên chỉ là loại kia bình thường yêu thích, Kinh Kha gặp được một vị rất nổi danh tướng kiếm sư, nói cho hắn, Tản Cầu Vồng mặc dù cường đại, nhưng là quá mức hung lệ, đối kiếm chủ nhân có hại. A, Cao Nguyệt một tiếng kinh hô, che lấy miệng nhỏ của mình. Công tâu Cửu cũng là than nhẹ một tiếng, nói tiếp, bất quá Kinh Kha đã làm ra quyết định, hắn sẽ không lại quay đầu, hắn hay là tiến vào Hàm Dương cung. Cho nên sau khi hắn chết doanh chính trở thành cái thứ nhì chủ nhân cao nguyệt có chút lăng thần một lát hỏi tiếp tàn cầu vồng cùng nguyên hồng đến cùng có quan hệ gì vì cái gì hai thanh kiếm này xem ra giống thế công đầu Kiều, bởi vì giết chết kinh kha hộ giá có công doanh chính đem tàn cầu vồng ban cho bên người đệ nhất kiếm khách dạng này cái nhiếp liền trở thành cái thứ ba chủ nhân cao nguyệt lại là một tiếng kinh hô ngươi nói là nhiếp đại thúc giết chết kinh kha công đầu Kiều không chút do dự gật đầu nói tiếp chết trong tay hắn dưới còn có mặc ra một vị đỉnh tiêm cao thủ tấn võ dương cao nguyệt y nguyên có một tiêm nghi vấn nguyên hồng cùng tàn cầu vồng mặc dù rất giống nhau nhưng là cũng không phải là cùng một thanh kiếm công tâu cựu cười cười huyên hồng là tại tàn cầu vòng phía trên từ nước tần tốt nhất chú kiếm sư dung hợp ngũ kim rèn đúc mà thành gia tăng uy lực của nó tiêu trừ sát khí của nó cho nên đứng hàng mười đại danh kiếm vị thứ hai a doanh tuyển nghe tới từng đợt tiếng oanh minh giống như là dòng nước qua thanh âm có người mở ra huyền vũ van, sẽ bị chấm vũ ngàn đêm ô nhiễm nước đổi đi một bên đối cơ quan thành hiểu rõ nhất ban đại sư mừng rỡ truyền có chút nhìn một chút ban lao đầu lại là nhẹ nhàng thở giải khí mặc dù biết ngươi là muốn cổ vũ sĩ khí nhưng là cũng thành công câu dẫn lên sát ý của ta a ngay tại Doanh tuyển vừa mới muốn động thủ thời điểm, như là đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý không ngừng đánh tới, quen thuộc như thế khí tức, vệ trang ánh mắt cũng càng thêm sáng lên, rốt cục đợi đến ngươi, Bạch! Giang Cá mập kiếm ra khỏi vỏ, có thể để cho vệ trang biến thành dạng này, chỉ sợ cũng chỉ có một người. Doanh tuyển trong lòng hơi động, biết chỉ sợ là cái nhất đến, sư minh, nhìn xem một kiếm đem đoan mục dung bức lui cái nhất cũng không có cái gì dư thừa động tác, chỉ là kêu lên cái này đã lâu xưng hô, Người vẫn là người kia, nhưng là kiếm trong tay, xác thực đã sớm đổi bộ dáng, đây là một đem kiếm gỗ. vệ trang bên khỏe miệng lộ ra một tia kỳ quá ý cười sau đó nhìn một chút một bên doanh tuyển không có sai cái nhớ viên hồng chính là tại doanh tuyển trong tay chỉ là vệ trang cũng không nghĩ tới vẹn vẹn một thanh kiếm gỗ vậy mà cũng làm cho hắn thu thập dạng này nhiều tần binh Tiểu trang cái nhớ thanh âm mang theo mấy phần khác hẳn gần nhất kinh lịch sự tình thực tế là hơi quá nhiều để hắn rất ra rời thiên sinh doanh tuyển đối cái nhớp nhẹ nhàng vừa chắc tay nói tiếp lại gặp mặt công tử sự tỉnh ta đã đều nghe nói cái nhớp cười khổ một tiếng nhìn xem doanh tuyển ánh mắt cũng là rất phức tạp tiên sinh thế nhưng là hối hận doanh tuyển nhìn thấy mọi người chỉ là bởi vì cái nhiếp một người đến liền triệt để ngừng lại trong lòng âm thầm kinh ngạc xem ra cái nhiếp hai chữ này phân lượng xác thực không tầm thường chưa nói tới hối hận cái nhiếp nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem doanh tuyển nói thiên minh đâu tại mẫu phi kia bên trong doanh tuyển nói nhưng có trở ngại cái nhiếp trong mắt lóe lên một tia lo lắng có mẫu phi che chở tạm thời không có vấn đề gì lớn doanh tuyển nghĩ nghĩ nói đó chính là nói về sau doanh tuyển không cùng cái nhiếp nói xong nói tiếp về sau là lúc sau ngươi phải biết phụ hoàng bản thân liền không có muốn ra hại thiên minh ý tứ chỉ là một cái tiểu a nhi mà thôi, có thể nhắc lên sóng gió gì. Nhưng hắn là, Cao Tiệm Ly thần sắc xuất hiện ý tứ ba động. Hắn là kinh kha nhi tử lại như thế nào? Doanh Tuần nhìn một chút Cao Tiệm Ly, khinh thường nói, Thiên Minh bản thân cũng không để đế quốc bất kỳ người nào cảm thấy đáng sợ, chân chính để đế quốc kiêng kỵ chính là những cái kia muốn những cái kia thiên minh thân phận làm văn chương người. Hắn một cái tiểu a nhi hiểu cái gì? Doanh Tuần nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, liền xem như hắn sau này có báo thù ý nghĩ, tối thiểu nhất cũng phải có năm đó kinh kha thực lực a. Đối phó một đứa bé, đế quốc còn không làm được dạng này không có phẩm sự tình. doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng đối phó các ngươi ta đến là phi thường cảm thấy hứng thú ngoài miệng công phu cao tiệm ly cười lạnh một tiếng nhìn xem doanh tuyển nói truy sát thiên minh như thế xa lợi như vậy vậy mà cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng ngươi có thể có chút cái nhiếp tiên sinh doanh tuyển hướng về cái nhiếp phương hướng điu đi đầu nói tiếp hán dạng này một cái đại cao thủ kém chút không có mệnh thiên minh một cái tiểu ba nhi nhưng không có tổn thương chút nào bởi vì chỉ có ngươi cái nhiếp đầu người mới có treo thưởng doanh tuyển khách cười một tiếng ta nước tân binh sĩ xưa nay không làm không có công lao sự tình, điểm này cái nhiếp tiên sinh hẳn là rõ ràng nhất cực kỳ Ngươi muốn nói điều gì? Cái nhiếp nghe ra doanh tuyển nói bóng gió, "Ta muốn nói, nếu là ngày đó ngươi lựa chọn lưu lại, như vậy Thiên Minh không chỉ có khỏi phải đi theo ngươi bị đuổi giết lâu như thế, mà lại ngươi cũng sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng như vậy, càng không đến nỗi ngay cả nguyên hồng đều rơi vào trong tay của ta." Doanh tuyển dương dương trong tay mình nguyên hồng, "Nguyên hồng vốn là tần hoàng tặng cho ta." Cái nhiếp dừng một chút, nói tiếp, "Hiện tại rơi vào trong tay của ngươi, cũng coi là vật quy nguyên chủ, chỉ là hắn thuộc tính cùng ngươi kiếm hồn cũng không xứng đôi. Về phần ngày đó lựa chọn Cái nhiếp nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem Doanh tuyển nói. Mặc dù có cân nhắc không chu toàn địa phương, nhưng là cuối cùng đã làm ra lựa chọn. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc chương 542. Âm Dương tràn đầy. Chương 542, Âm Dương tràn đầy. Kỳ thật vô luận tiên sinh hiện tại có hối hận không, đế quốc đều sẽ không bỏ qua tiên sinh. Doanh tuyển giống như cũng không có đang sợ cái nhiếp. Cái này ai cũng biết. Cái nhiếp thần sắc cũng là không có cái gì cải biến. Đoan Mục Dung trước đó nói qua, nàng trị bệnh cứu người có ba đầu quy củ, cái này ba đầu quy củ tiên sinh tựa hồ tất cả trong đó. doanh tuyển có chút hiếu kỳ mà hỏi bản cung vốn nghĩ tiên sinh thế nào cũng là bất trị bỏ mình nhưng không có nghĩ đến đoan mục cô nương vậy mà đánh vỡ lời thề đem tiên sinh ý tốt tại hạ đa tạ cô nương ân cứu mạng cái nhất đối đoan mục dung trùng điệp cuối đầu cổ nhân nói tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo thống chi là ân cứu mạng xem ra chuyện cho tới bây giờ tiên sinh trên vai có thêm một đạo trách nhiệm doanh tuyển hướng về đoan mục dung phương hướng nhìn xem cười khẽ một tiếng nói tiếp chỉ sợ cái này gánh so kinh kha đưa cho ngươi còn nặng hơn một chút chỉ giáo cho cái nhất mày kiếm hướng ngoại nhẹ nhàng quát nhìn như giếng cổ không gợn sóng biểu lộ nhưng không có phát hiện đấy lòng của mình đã sớm xuất hiện một tia gợn sóng có ý tứ gì hôm nay tiên sinh nếu là may mắn không chết tự nhiên biết bạn cùng ý tứ doanh tuyển cười khẽ một tiếng nói tiếp nếu là chết rồi như vậy bạn cùng cũng sẽ không để tiên sinh quá mức cô đơn dù sao tiên sinh tại phụ hoàng bên người nhiều năm lao khổ công cao rõ ràng cao tiệm ly khẽ hừ một tiếng mặc dù hắn không chào đón cái nhiếp nhưng là so ra cái này nước tần công tử tựa hồ càng thêm nhận người phiền chán cao tiệm ly doanh tuần nhìn xem cao tiệm ly nói nghe nói ngươi là kinh kha huynh đệ là có thế nào Kinh Kha không biết tự lượng sức mình, cùng một cái tên là Tần Múa Dương giá hỏa đi hàm Dương Ám sát ta phụ hoàng. Doanh Tuyền nhẹ nhàng nghiêng như đầu, nói tiếp, nghe nói hai người bọn họ đều là mặc gia người, mặc gia đệ tử lấy lật đổ bạo tần làm nhiệm vụ của mình. Cao Tiệm Ly trong thanh âm nhiều mấy điểm cao vút chi sắc, bạo tần. Doanh Tuyền cười lạnh một tiếng, nhìn xem Cao Tiệm Ly nói, thật không biết các ngươi làm sao có thể nói lời như vậy. Hôm nay thiên hạ y nguyên cùng nhau, vốn phải là quốc thái dân an vui vẻ phồn vinh chi ý. Doanh dừng một chút, nhìn xem Cao Tiệm Ly nói, nhưng lại có các ngươi những người này. trong đó hoặc là sáu nước quý tộc hậu duệ, lại hoặc là bị sáu nước quý tộc hậu duệ lợi dụng, mỗi ngày đánh lây chống, cự bạo tần ngự hiệu mê hoặc nhân tâm, nhu đổ làm loạn. Làm sao? Doanh Tuyền kinh thường cười cười, sáu quốc đô bị diệt, chỉ bằng các ngươi cũng muốn phục quốc không thành. Lúc nói những lời này, Doanh Tuyền rõ ràng đem ánh mắt nhìn về phía hạng lương phương hướng. Kinh thường nói, bất quá đều là mình tư dụng thôi. Thiên hạ này vốn là lớn xung quanh thiên hạ, làm thế nào không gặp các ngươi sáu quốc triều phụng chu thiên từ đâu? Có một số việc, mọi người tâm lý rõ ràng liền tốt. Doanh Tuyền gật đầu, nhìn về phía Cao Tiệm Lí, thật không biết đánh vừa rồi lật đổ Bạo Tần lời nói, ngươi là thế nào nói ra? Đúng rồi." Doanh tuyển không cùng Cao Tiệm Ly nói, nói tiếp, "Nghe nói ngươi là Yến quốc nhà công, chắc hẳn cũng kết giao không ít quan lại quyền quý à. "Ha ha ha." Doanh lộ ra vẻ khi bị, nhìn xem Cao Tiệm Ly nói, "Các ngươi Yến quốc nếu là quả thật chính trị thanh minh, bách tính quý tộc trên giới một lòng, có thể rơi xuống bây giờ kết cục này." Bản cung nhớ đến lúc ấy Yến Vương đã muốn hướng đế quốc đầu hàng. Doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu, có phần mang theo một tia đáng tiếc nói, "Thật sự là nhập vào đến ta nước tần bên trong có gì không tốt." Lão Yến Vương ánh mắt lâu dài à, hắn biết đã thủng trăm ngàn lỗ Yến quốc nhất định không phải ta đại tần đối thủ, dù sao lúc ấy Hàn, triệu Ngụy, liền ngay cả quân đội mấy vị hung hãn sở quốc đều bị ta nước tần diệt. lúc đầu có thể hưởng thụ được nước tần con dân phải có chi đãi ngộ yến quốc cuối cùng rơi vào cái như thế nào hạ chẳng đâu doanh tuần nhìn quanh một tuần nói tiếp bởi vì bọn hắn có một cái sẽ đùa nghịch tiểu thông minh thái tử a tiến đan chỉ sợ cao tiên sinh cùng cái này thái tử đan quan hệ hẳn là không tầm thường a kinh kha cùng tần mỗi dương ám sát ta phụ hoàng kế hoạch chính là hắn nghĩ tới a chỉ là đáng tiếc cuối cùng được một ngôi nhà phá người vong hạ tràng kinh kha tiên sinh là cái đại tài chỉ là đáng tiếc cuối cùng chết đến tình nghĩa minh đệ bên trong doanh tuyển có chút đáng tiếc lắc đầu nhìn xem mọi người nói kỳ thật cùng trong đó có thiếu cái nhiếp tiên sinh hiểu rõ không gì bằng dù sao kinh kha chính là chết tại tiên sinh trong tay chuyện năm đó ta đã không nguyện ý lại để lên cái nhiếp chậm rãi nhắm lại hai mắt khít sâu một hơi nói tiếp ta giết kinh kha năm đó không hối hận hiện tại vẫn như cũ không hối hận tiên sinh còn thiếu nói một điểm doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng kinh kha chết trước đây sinh giới kiếm cũng sẽ không hối hận bởi vì hắn biết muốn kết thúc bảy quốc tri ở giữa nhiều năm không ngừng chiến loạn chỉ có cái phương pháp đó chính là bảy nước thống nhất mà có thể thống nhất bảy nước chắc hẳn các vị bây giờ cũng có thể nhìn thấy chính là ta đại tần doanh truyền mang theo có chút ít kinh ý kinh kha tiên sinh không thể nghi ngờ cũng là biết điểm này chỉ là hảo huynh đệ của hắn yến đan tìm tới hắn 5 lần 7 lượt mời hắn đi ám sát tần vương hắn có thể cự tuyệt lần một lần hai nhưng là tại nông gia hiệp khôi cũng ra mặt về sau hắn tựa như liền không có cơ hội cự tuyệt vì thành toàn huynh đệ chi nghĩa không xa mười không không giảm đi tới hàm dương chôn vùi tính mạng của mình doanh truyền một đoạn này lời nói chủ yếu vẫn là tại công tâm bởi vì hắn từ hy phi bên trong biết được tựa hồ tại mặc gia thượng nhiệm cự tử tử vong về sau Nhất hẳn là tiếp nhận cự tử chi vị kinh kha vậy mà dẫn tần múa dương chủ động tới nước tần chịu chết, lại sau đó cái này mặc ra cự tử vị trí vậy mà rơi vào yến đan trong tay, chỉ là tin tức này người biết cực ít chính là kỳ thật vô luận là ai đều biết kinh kha chính là thích khách. Có thể nói tại yến đan tìm tới kinh kha ngày đó, kết cục này cũng đã chú định. Bản cung tựa hồi nhớ được kinh kha là kế thừa mặc ra cự tử nhân tuyển tốt nhất, chỉ là đáng tiếc không lý do bởi vì yến đan một lời nói đi tới nước tần một mạng, nếu là kinh kha tiếp nhận cự tử chi vị, nói không chừng mặc ra sẽ còn có thể trở thành đế quốc tốt nhất hợp tác đồng bạn đâu. doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu nhìn như vô tâm nói chỉ là đáng tiếc bị người hưu tâm tính toán để mặc gia trở thành tư nhân công cụ thậm chí ngay cả mặc gia giáo nghĩa kim ái phi công cũng ném tới một bên doanh tuyển đem ánh mắt của mình nhìn về phía ban đại sư mặc gia mặc dù là bảy con bách gia bên trong một viên nhưng là sở học không hề giống là pháp gia cùng nhau gia, nhất định phải tại triều đỉnh phía trên tranh đấu một cái người chết ta sống vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn liên lụy đến cái này quốc gia phân tranh bên trong đâu ban đại sư một trận chờ mặc hắn làm sao không biết đây là bởi vì cái gì tự nhiên là Yến đan trở thành mặc gia cự từ nguyên nhân phải biết vô luận là trùy sát lớn hay là cao tiệm ly lại hoặc là tuyết nữ này ba người trước đó cũng không phải là mặc gia người càng nhiều hơn chính là kinh kha hảo hữu thông qua kinh kha bọn hắn mới kết bạn mặc gia đương nhiệm cự tử cũng chính là yến đan đồng thời tại lục chỉ đen hiệp chết đi về sau bị yến đan kéo vào mặc gia bên trong mà kinh kha bởi vì nhận cái này rất tần trách nhiệm cũng không có tiếp nhận cự tử chi vị mà là từ yến đan tạm thay mặc gia hiện tại đã không phải là nguyên lai like cái kia chân chính đơn thuần đồng thời kiêm ái phi công mặc gia mà là trở thành yến đan trên tay một thanh kiếm một đem phục quốc mũi tên kỳ thật đây hết thảy hết thảy đều vô cùng đơn giản. Doanh Tuyền cười khẽ một tiếng, nhìn xem Cao Tiệm lý nói, chắc hẳn hiện tại mang theo bảy con bách ra các lộ hào kiệt chính hướng cơ quan thành chạy tới mặc gia cự tử, chính là cái kia hẳn là chết đi, lại như cũ sống trên đời yến đan đi. Doanh Tuyền nhìn một chút Vệ Trang, nói tiếp, nghe nói ngày đó là tiên sinh giết yến đan, giang cá mập phía dưới chưa từng để lại người sống. Vệ Trang nhẹ nói, cạch cạch cạch. Từng đợt tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến, mặt tướng trương hàm, ra mắt công tử, nói chuyện trương hàm đem trong tay mình đồ vật nhẹ nhàng giơ lên, nói tiếp, may mắn không làm được bệnh, đây là mặc gia cường đạo, đạo trích đầu lâu. Ngươi kinh ngạc thật giết đạo trích. doanh tuyển cũng là không khỏi kinh ngạc nói vừa rồi đạo trích tốc độ hắn nhưng là tận mắt thấy qua có thể xưng thiên hạ vô song nhờ có bạch phượng nhập trợ trương hàm khỏe miệng nhẹ nhàng nhét lên cũng không có đem công lao toàn bộ chiếm cứ chật chật doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem trương hàm hỏi tướng quân tựa hồ không có tất vị không có bây giờ lại là báo cáo phụ hoàng ít nhất cũng phong tướng quân một cái thiên hộ hầu doanh tuyển cũng không hề để ý nơi này mọi người mà là trực tiếp đàm luận phân tán sự tình Bá. một thân ảnh xuất hiện vệ trang bên người chính là bạch phượng kỳ thật muốn ta nói các ngươi như là đã đến trình độ như thế Dứt khoát từ bỏ chống cự liền không vạn sự đại cát sao?" Doanh tuyển lần nữa mở miệng. "Sư Minh." Vệ Trang ánh mắt mặc dù bởi vì Doanh tuyển lời nói mới rồi có chút cải biến, nhưng là lại nhìn về phía cái nhiếp thời điểm vẫn là như thế lăng lệ dáng vẻ. "Công tử." Cái nhiếp nhìn về phía Doanh tuyển phương hướng, mở miệng nói, như là đã biết Tiên Minh không ngại, lại tại hạ có đã thất tín với người, bây giờ nhưng lại một cọc sự tỉnh, còn hy vọng công tử đáp ứng không nên nhúng tay. "Quỷ cốc tung hoành chi tranh mẫu phi nói qua." Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, "Bản cung không nhúng tay vào tiền sinh sự tỉnh, còn xin tiên sinh cũng đừng nhúng tay bản cung sự tình." doanh tuyển tiếng nói vừa rơi xuống đối trương hàm nói trương tướng quân đến thật đúng là kịp thời ngươi nếu là tại muộn một lát bản cung cũng không biết nên như thế nào kéo dài thời gian nghe tới doanh tuyển câu nói này mọi người lại là sắc mặt cùng nhau tối đen ngươi lai like, ngươi đắc không đắc nói hồi lâu chính là vì kéo dài thời gian a người người đều nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều nhưng là ta là nhân vật phản diện a rõ ràng không phải a mình là đế quốc công tử ai đối diện một đám người là muốn mưu phản phản tặc thấy thế nào bọn hắn mới là nhân vật phản diện mới đúng chứ Ân. doanh tuyển lần nữa xác nhận một bên thân phận của mình nhìn xem trương hàm cùng thắng thất nói không nói quái dày tung hành hai người thời khắc này quyết đấu bọn hắn nhất định là lưỡng bại câu thương không cần lo lắng hiện tại chúng ta cần làm chính là bắt lấy bọn hắn doanh tuyển nhẹ nhàng chỉ chỉ trước người mình bốn người nhất là hắn doanh tuyển cuối cùng đem ánh mắt của mình nhắm ngay Hạ lương nói tiếp hắn là sở quốc đem cửa hạng thị nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm chỉ sợ ra lệnh một tiếng năm đó sở quốc dương nhiệt còn có thể hội tụ không ít cái này cao tiệm ly chỉ là một cái yến quốc nhạc công lại thêm mặc ra cơ quan thành đệ tử đã bị đều tiêu diệt, một cái quan can tư lệnh không có thành thiệu. Doanh tuyển lời nói mặc dù rất trực tiếp, nhưng lại câu câu đều có lý. Chương Hằng có vẻ như đã nếm đến ngon ngọt. Đối Doanh tuyển nói, công tử, người này có thể mang theo hạng thị nhất tộc né tránh ta ảnh mật vệ thái mắt, chắc hẳn cũng là không hề tầm thường. Mặt tướng nguyện ý thử một lần, có thể giết tận lực giết, khỏi phải lưu thủ. Doanh tuyển lần nữa phân phó nói, Thắng Thất tiền bối. Doanh tuyển hơi dừng một chút, nhìn về phía Thắng Thất, nói tiếp, làm phiền tiền bối thay tại hạ coi chừng hai cái này cô đường. Bản cung muốn cùng vị này cao tiệm ly tiên sinh so chiêu một chút. Đúng rồi. Doanh tuyển dừng một chút, nói tiếp, nếu là các nàng hai người thật không biết sống chết, tiền bối cứ việc hạ sát thủ chính là. Công tử không phải nói, khi phi nương nương muốn nhìn tuyết nữ cô nương khiêu vũ a, thắng thất do dự một chút, muốn nhìn là muốn nhìn, nhưng là ta hiện tại muốn giết người ta tiểu tình nhân hay? Doanh tuyển lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái, nói tiếp, đem nàng mang về, không yên lòng a. Phải biết nàng thế, nhưng là dùng lăng sóng bay yến đem yến quốc nhạn xuân quân đều giết chết. Doanh tuyển sát có việc nói, nếu là ngay từ đầu liền đem nàng bắt cóc, có lẽ không có dạng này nhiều sự tình, nhưng là hiện tại. Doanh Tuyền ra hiệu một chút trên đất một con kia đạo trích đầu lâu. tại gia hiệu một chút toàn bộ mặc ra tất cả đều là một bộ trận mắt nhìn dáng vẻ nói tiếp chuyện không có nắm chắc hay là không nên mạo hiểm lớn không được ta cho mẫu phi bồi tội chính là xem ra ngươi rất có lòng tin cao tiệm ly khi nhìn đến đạo trích đầu lâu về sau trong tay thủy hàn kiếm liền tản mát ra càng thêm lăng lệ hàn ý nhìn thấy doanh tuyển tâm ý đã quyết thắng thất lại là chậm dài đứng ở doanh tuyển bên người phòng bị tuyết nữ cùng đoan mục dung đồng thời tản mát ra khí tức cũng là đem ngay tại nhìn chằm chằm nhìn xem doanh tuyển cao tiệm ly bao vào kỳ thật vừa rồi doanh một lời nói chưa chắc không có xúc động cao tiệm ly nhưng là sự tỉnh đã phát triển cho tới bây giờ tình trạng. mặc ra cùng nước tần cửu hận cũng không phải một ngày hai ngày hóa giải phương pháp duy nhất chính là ngươi chết ta sống cao tiệm ly đã gặp doanh tuyền xuất thủ phảng phất như là một cái động không đáy mỗi khi ngươi cho rằng nhìn thấu hắn thời điểm hắn luôn luôn sẽ xuất ra không giống đồ vật để ngươi vĩnh viên đoán không ra sâu cạn của hắn liền xem như hiện tại ninh trần biểu hiện ra ngoài võ công cũng không thể uy hiếp được hắn nhưng là cao tiệm ly tính cách quyết định hắn vẫn như cũng là một bộ trận địa sẵn sàng giáng vẻ kỳ thật vạn pháp đồng quy. doanh cũng không có cùng cao tiệm ly xuất thủ trước nguyên bản thuộc về cái nhiếp lại là theo doanh một cái thủ ấn đột nhiên từ trong vỏ kiếm bay ra tại trước mặt doanh tuyển quay tròn treo lên chuyển nhưng là doanh tuyển cũng không dùng tay nắm chặt kiếm này mà là song trưởng xa xa tương đối ôm một cái dương một thua âm vậy mà hình thành một đạo thái cực độ tại về sau doanh tuyển thể nội kiếm hồn cũng là xuất hiện lần nữa rơi vào huyên hồng bên trong phía trên trừ thêm ra tầng một hào quang màu xanh lam càng là thêm ra mấy điểm tia chớp màu đen âm dương tràn đầy doanh tuyển cường đại nhất đơn thể thủ đoạn công kích dung nhập vào kiếm hồn bên trong uy lực càng hơn trước kia gấp mười lần điện thoại người sử dụng mời xem đọc chương năm toàn bộ giết chết chương năm toàn bộ giết chết. Tiểu tử này đến tột cùng là lai like lịch gì? Cao Tiệm Ly âm thầm kinh hãi, trước mắt lấy ấn pháp thôi động bảo kiếm đem phương thức, hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại kia có một cỗ ẩn chứa không phát khí tức để hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm, nguy hiểm chí mạng. Cao Tiệm Ly, Doanh Truyền khỏe miệng nhẹ nhàng một dương, đột nhiên lên tiếng nói, "Ngươi nếu là tiếp được bản cung một chiêu này, như vậy bản cung liền hôm nay liền bỏ qua các ngươi mặc ra mọi người như thế nào?" "Cái gì?" Cao Tiệm Ly tâm tình xuất hiện một tia ba động, hắn không nghĩ tới Doanh Truyền vậy mà nói lời như vậy. Ngay tại lúc này, Doanh Truyền thừa dịp Cao Tiệm Ly xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ, quả quyết xuất thủ, Cẩn thận. tuyết nữ nhìn thấy doanh tuyển động tác mở miệng nhắc nhở thời điểm đã là một, một bước đoan mục dung cũng không có bao nhiêu phản ứng bởi vì ánh mắt của hắn tất cả cùng vệ trang đánh nhau cái nhiếp trên thân cái nhiếp không có biên hồng vẹn vẹn một đem kiếm gỗ đối mặt chấp trưởng răng cá mập vệ trang tự nhiên là so sánh thấy khủy tay không chế kiếm trong tay mình tận lực không hợp răng cá mập va chạm lại là không lý do hao phí tâm thần không được cao tiệm ly trong mắt cũng là hiếm thấy xuất hiện một vẻ bối rối hắn sớm nên nghĩ đến doanh tuyển sẽ không theo lẽ thường ra bài nghĩ không ra mình vừa rồi nghe tới doanh tuyển tri ngôn thời điểm lại còn sinh ra một tia ảo tưởng chỉ là hiện tại cái này ảo tưởng, chỉ sợ cũng muốn phá gì đi. Cao Tiệm Ly nhìn thấy trước mắt chạy nhanh đến kia một đạo lang quang, thật sự là bị doanh tuyển âm dương tràn đầy chỗ kích phát tuyên hồng, nhanh như thiểm điện. Cao Tiệm Ly vô ý thức muốn phát động dịch thủy hàn, đồng thời đem thủy hàn kiếm ngăn tại mi tâm của mình trước đó. Đinh, một tiếng vang thật lớn. Vệ Trang vì cái nhiếp còn không có phân ra thắng bại, doanh tuyển cùng Cao Tiệm Ly nơi này chiến trường vậy mà xuất hiện lần nữa để người không tưởng tượng được biến hóa. Vỡ vụn, tuyên hồng vậy mà nát. cùng bạo lôi điện chi lực, mang theo đại tần quốc vận tiên phạt kiếm hồn chi lực, trong nháy mắt đem Cao Tiệm Ly bao khỏa. tại uyên hồng vỡ vụn một máy mắt cái nhiếp phảng phất cũng là lòng có cảm giác hắn nguyên bản vô song trôi chạy động tác vậy mà xuất hiện một tia rõ ràng trì trệ thân kinh bách chiến vệ trang như thế nào bỏ qua cơ hội này một kiếm đem cái nhiếp trong tay kiếm gỗ trẻ thành hai mảnh hai bên chiến trường có vẻ như thắng bại đã điểm a nương theo lấy gầm lên giận dữ đem cao tiệm ly bao khỏa kiếm hồn chi lực đột nhiên bạo tạc từ đó biến mất không thấy gì nữa liên đối lấy cao tiệm ly cũng chết chậm rãi ngã xuống trên mặt đất bộ dáng rất là thế thảm thân thể đã bị nổ rất một nửa mắt thấy là sống không thành khu khu. Sắc mặt trắng bệnh doanh tuyển lại là bị một bên thắng thất, nhẹ nhàng đỡ lấy. ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể một chiêu miệu sát cao tiệm ly. Tiểu cao, tuyết nữ cùng ban đại sư đã bổ nhào vào cao tiệm ly thi thể bên cạnh. Hú khu cụ khu cụ, dùng hết toàn lực doanh tuyển tại thắng thất nâng phía dưới, khẽ cười nói, rõ ràng là sinh tử đại địch, lại còn sẽ tin bản cung lời nói, hắn chết thật sự là oan uổng. kỳ thật lời nói mới rồi, cũng không phải bản cung lừa hắn. doanh tuyển chậm rãi lắc đầu, khu cụ nếu là hắn quả thật đón lấy vừa rồi một chiêu kia, chỉ sợ sẽ là ta không buông tha các ngươi, cũng khó. mọi người tự nhiên biết doanh lời ấy ý tứ. Hiện tại doanh tuyển tại toàn lực đánh giết cao tiệm ly về sau, đã là cường nô chi kết thúc, chính là cái hoàn toàn không biết võ công hải tử cũng là có thể giết chết doanh tuyển đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước qua bên cạnh hắn thắng thất cửa này. A. Theo một tiếng hét thảm Trương Hàm cũng là chậm rãi rút ra cắm vào Hạng Lương ngực một dài một ngắn hai con bảo kiếm. Kỳ thật tại doanh tuyển nói biết đến trong lịch sử, Hạng Lương vốn là chết là tại Trương Hàm trong tay. Vị này đại tần nước sau cùng danh tướng. Phù phù. Hạng Lương trùng điệp ném xuống đất. Chúc mừng Trương tướng quân lần nữa kiến công. Doanh truyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem hướng mình đi tới Trương Hàm nói, Hạng Lương tính mệnh chắc hẳn càng sẽ để phụ hoàng cao hứng. liền ngay cả chính trương hàm cũng không nghĩ tới, đi theo doanh tuyển ra chuyến này thậm chí ngay cả tiếp theo lập xuống hai đạo công vân. sư minh, vệ trang kiếm liền treo ở cái nhiếp cổ bên cạnh, bên khỏe miệng mang theo vẻ hưng phấn nhảy nhót, ngươi bại. cái nhiếp đem trong tay mình đã đoạn mất một tiết kiếm gô ném tới một bên, nhìn xem vệ trang nói, ta bại. sư minh nhận thua rồi. vệ trang có chút kỳ quái, thậm chí có chút kinh nghi, hắn không thể tin được danh sương thiên hạ đệ nhất kiếm kiếm thánh cái nhiếp hướng hắn nhận thua rồi. mặc dù hắn không chỉ một ngày muốn nhìn thấy hôm nay kết quả, nhưng là một ngày này thật tiến đến thời điểm. vệ trang vậy mà cảm thấy mình trong lòng lại là không kiếm chút một mình thắng thua với ta mà nói đã không phải là rất trọng yếu cái nhiếp nhẹ nhàng lắc đầu nhìn về phía doanh tuyển phương hướng nói tiếp rất cảm tạ ngươi để ta biết làm kiếm khách trọng yếu nhất chính là thủ hộ mình muốn bảo vệ đồ vật mà không phải trở thành trong tay người khác một đem lợi khí thủy hoàng đế bệ hạ hiện tại đã không dùng đến tại hạ thiên minh có hi phi nương nương chiếu khán tại hạ cũng là rất yên tâm nhưng là ta còn có một cái muốn dùng đời sau hoàn thành hứa hẹn cái nhiếp nhìn về phía thắng thất nhìn xem đem doanh tuyển bảo hộ ở dưới kiếm thắng thất nói ta không bằng ngươi Cái Nhíp đột nhiên đi đến Đoan Mục Dung bên người, mở miệng nói: rất xin lỗi, lấy tại hạ năng lực tựa hồ chỉ có thể đưa ngươi một người cứu ra. Cái nhiếp sau đó nhìn quanh bốn phía, nói tiếp, lại xuống tính mệnh là cô nương cứu. Bây giờ biết Cái Nhíp còn sống, liền bảo đảm cô nương bình an. Cái Nhíp bàn tay nhẹ nhàng hướng về Cao Tiệm ly Phương hướng nhẹ nhàng một chảo. Nguyên bản ta tại Cao Tiệm ly trong tay thủy hàn kiếm vậy mà rời khỏi tay, đi thẳng tới Cái nhếp trong tay. Người nào ngăn ta giết không tha. Cái Nhíp thủy hàn kiếm lần nữa chỉ phía xa vệ trang. Cơ quan ngoại thành. Suy. Bảy con bách ra các lộ anh hào ở mặc da cự tử dẫn dắt phía dưới hướng về cơ quan thành xuất phát. đây là cơ quan thành a một người mặc đạo phục người sợ hai thán phục nơi này biến hóa nguyên bản rừng cây rậm rạp đã biến thành một mảnh trống không xem ra cái này nước tần quân đội quả nhiên hạ ngo tâm mặc ra cự tử trong thanh âm mang theo có chút ít lo lắng cơ quan thành gặp nguy hiểm phía trước có coi là mặc gia đệ tử đột nhiên một người chỉ vào nằm ngang trên đường mấy thân ảnh nói Tỉnh. mặc ra cự tử hiến đan rục ngựa tiến lên tung người xuống ngựa đi tới nhất đi đầu một người bên người tại chóp mũi của hắn nhẹ nhàng tìm tòi phát hiện người này còn có một tia yếu đất hô hấp đệ tử bài kiến cự tử người kia chậm rãi mở ra hai mắt của mình nhìn thấy trước mắt cái này đỉnh đem toàn bộ người khuôn mặt đều che khuất mũ rộng đành tranh thủ thời gian xoay người bài kiến cự tử ô ô ô người kia không cùng yến đan nói chuyện mình đã bắt đầu gào khóc cơ quan thành đã bị công phá tất cả đều chết đầu tiên là truy sát lớn thống lĩnh về sau lại là đạo trích thống lĩnh còn có tiểu cao thống lĩnh cùng tuyết nữ thống lĩnh tất cả đều chết đệ tử kia ngữ tốc cực nhanh đồng thời kia cực kỳ bi thương biểu lộ có rất sức thuyết phục cái gì yến đan hơi sững sở hắn không nghĩ tới hắn dựa vào phục quốc tư bản vậy mà không thích hợp có sắc khí bầy con bách ra bên trong một cái có chút trẻ tuổi người mở miệng nói yến đan cũng là cảm nhận được một trận hàng quang vô ý thức nâng tay phải lên tại trong cổ của mình kẹp lấy lại là kẹp lấy một thanh đoàn kiếm Trôi này đoàn kiếm chủ nhân dĩ nhiên chính là trước mắt vị này mặc ra đệ tử đây là thích khách mọi người tự nhiên cũng là phản ứng đi qua Bá. sau một khắc bị yến đan kẹp giữa hai ngón tay bên trong đoàn kiếm vậy mà hóa thành một trận quỷ dị lang quang triệt để biến mất không thấy gì nữa yến đan mà là sau đó một trường đánh ra muốn đem thích khách này ngay tại chỗ đánh giết chỉ là thích khách này đã dám ở cái này bên trong hành thích mặc gia tự liền nhất định không phải tên soán sĩnh phi thường gọn gàng thời ra yến đan một trường này đồng thời thân thể ở giữa không trung huyễn hóa ra một mảnh huyết hồng sắc xương mù sau khi rơi xuống đất lại là đại đại cải biến bộ dáng một thân hồng y thề, cực kỳ yêu diễm bên ngoài hai tay của nàng giống như hỏa diễm xích hồng đồng thời bày biện ra kỳ dị ngân sắc hoa văn móng tay đen như mực cực kỳ quỷ dị đây là âm dương gia năm vị trưởng lão một trong đại tư mệnh chấp trưởng hỏa bộ cái gọi là đại tư mệnh khuất nguyên sở từ 9 k bên trong đại tư mệnh là trong truyền thuyết trưởng quản người thọ thiên tri thần mà cái này một vị chính là truy sát phản lịch hoặc đối lập phần tử tử vong sứ giả một trong bên ngoài đồng hồ yêu diễm động lòng người thủ đoạn âm lạc ngoan độc, am hiểu sử dụng huyền thuật mê hoặc địch nhân, là một cái tràn ngập vô tình giết chóc khí tức đáng sợ nhân vật. Đại Tư Mệnh, vậy mà là ngươi. Tiễn đan Thần sắc có chút một bên, hắn tự nhiên biết Đại Tư Mệnh lợi hại, mặc dù cứng đôi cứng không phải là đối thủ của mình, nhưng là bọn hắn âm dương ra người chính là thắng ở một cái quỷ dị Đại Tư Mệnh nhẹ nhàng kích thích một chút mình trên trán rủ xuống đến một tia mái tóc, mang theo một tia khàn khàn lại càng nhiều mấy điểm từ tính thanh âm từ trong miệng của nàng nói ra, nghị không ra bảy con bách ra người, vậy mà đến nhiều như vậy, hữu nghị nhắc nhở, vừa rồi ta đều là thật nha. đại tư mệnh tiếng nói vừa mới rơi xuống nàng ôm ở trước ngực hai tay không biết khi nào đã kết xuất một con huyết sát thái cực độ đây là âm dương gia bí thuật âm dương hợp khí đại thủ ấn mọi người cẩn thận phòng ngự yến đan thấy cảnh này lập tức mở miệng nhắc nhở hiu hiu hiu ngay tại yến đan tiếng nói vừa mới rơi xuống đại tư mệnh thủ ấn đã hoàn toàn phát động cái nhiếp cuối cùng vẫn là mang theo đoan mục dung rời đi là bị vệ trang cố ý thả đi doanh tuyển đã sớm nghĩ đến kết quả này cho nên hắn cũng không sốt ruột đưa mắt nhìn hai người rời đi kỳ thật nói cho cùng vệ trang tại cái này bên trong giết cái nhiếp cũng chỉ có thể là vệ trang bản nhân nếu là doanh tuyển hiện tại thật hạ lệnh để nước tần binh sĩ vì giết cái nhiếp như vậy ngay tại cái này nho nhỏ mặc ra trung ương trong đại sảnh vệ trang cũng không để ý để lưu xa người săn giết chính mình doanh tuyển nhìn không thấu vệ trang trong lòng người này cất giấu quá nhiều bí mật xuất ra cái kia chỉ sợ đều là một trận gió tanh mưa máu lúc cần thiết doanh tuyển cũng không muốn trêu chọc người này càng quan trọng một chút việc thắng thất ở bên thai của hắn nói cái nhiếp mạnh lên không sai chính là tại nhận thua cho vệ trang một nháy mắt thắng thất nói với doanh truyền cái nhiếp mạnh lên hiện tại ta còn không phải đối thủ của hắn đây là luôn, luôn tâm cao khí ngạo thắng thất có thể nói ra lời nói đến doanh tuyển âm thầm kinh ngạc nhưng không có nghĩ đến kinh ngạc hơn còn tại phía sau ngay tại cái nhiếp lôi kéo đã hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính đoan mục dùng cứ như vậy tại trước mắt bao người đi qua vệ trang bên người một khắc này vệ trang mở miệng nói chuyện kiếm của ngươi phản phất có tỉnh có lẽ là đi cái nhiếp lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái nói tiếp kiếm vốn vô tình bây giờ kiếm của ta có tỉnh cũng không biết là tốt là xấu vừa rồi ngươi vốn có thể giết ta vệ trang không đầu vô nao nói một câu vì cái gì không hạ thủ bởi vì kiếm của ta hữu tỉnh chờ ngươi hữu tình kiếm đại thành về sau ta lại tìm ngươi Vệ Trang lúc này hướng về Doanh Tuyền nhìn thoáng qua nói, hy vọng Tuyển Công Tử có thể thành toàn. Mẹ của ta. Doanh Tuyền sức sở, cái này hung nhân là đang trưng cầu đồng ý của ta à? Công Tử đáp ứng xuống đi. Thăng Thất trong mắt cũng là lộ ra một tia thần sắc kiên định, nói tiếp, xem ra ta cũng nên cố gắng tu luyện, bằng không sẽ bị để người xa xa hất ra. Ta cần tầng một không hề cố kỵ sinh tử chi chiến. Thăng Thất nhìn xem quỷ cốc tung hành mà vì, nói tiếp, bằng không sẽ không lại có khiêu chiến tư cách của bọn hắn. Kỳ thật chúng ta cái này một đêm, lớn nhất sai lầm chính là không nghĩ tới đoan mục dung vậy mà cứu sống cái nhiếp. doanh tuyền nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi nói tiếp bất quá dưới mắt xem ra chiến quả cũng không tệ lắm mặc ra cái này chỉ sợ là muốn triệt để tiêu vong tuyết nữ làm sao bây giờ đã đem mặc ra cuối cùng một viên chiến lực bắt trương hàm một kiếm đặt ở tuyết nữ trên cổ nhìn xem doanh tuyển hỏi hắn còn nhớ rõ lúc trước doanh tuyển hạ lệnh muốn giữ lại tuyết nữ tính mệnh cho hi phi nương nương khiêu vũ nhìn hai người các người mang theo bản cung cái này một cái vướng víu liền đủ doanh tuyển nhìn một chút tuyết nữ nhìn nhìn lại trương hàm nói lại nói bản cung vừa mới giết người ta rồi tiểu tình lang ai tính mâu phi nhất định sẽ thông cảm ta cô nương đã tội trương hàm trên trường kiếm mang theo một đạo huyết quang tuyết nữ thân thể cũng là nhẹ nhàng nằm đến cao tiệm ly trên thân giết một cái cũng là giết toàn giết cũng là giết doanh tuyển nhìn xem trương hàm nói những này đế quốc phản địch giữ lại trùng quy là thai họa ban đại sư chết thử phu tử chết phạm tăng cũng chết xem ra lão hủ tới chậm vậy mà bỏ lỡ nhiều đồ như vậy công tâu cựu mang theo hắn cơ quan rắn chậm rãi đi vào trung ương đại sảnh Tiêu hai cái tiểu va nhi đâu doanh tuyển mở miệng hỏi tiểu nam bé con biến mất không thấy gì nữa công cựu trên mặt xuất hiện một tia vẻ náy nói tiếp tiểu nữ hoa bị nguyệt thần đại nhân mang đi Nguyệt thần doanh tuyền hơi sững sở hắn nhớ được nữ nhân này lại là không nghĩ rõ ràng vì cái gì nàng trở về ở đây đồng thời đem tiểu nữ hoa mang đi nơi này sự tình đã chấm dứt vệ trang nhìn một chút doanh tuyền nói tiếp có phải là nên chuẩn bị nên đón một chút sắp đến bảy con bách ra các vị anh hùng hào kiệt rồi vệ trang đang nói ra anh hùng hào kiệt mấy chữ này thời điểm có chút khinh thường ta hiện tại cái dạng này lại là hữu tâm vô lực đi doanh tuyền cười khổ một tiếng nói tiếp nếu là động thủ chỉ sợ khó tránh khỏi trở thành đối phương điếm ngắm doanh tuyền đến lúc đó rất có tự mình hiểu lấy dù sao vừa mới đem mặc ra giết chỉ còn lại có cự từ một người Điện thoại người sử dụng mời xem đọc chương 544, Cự tử Yến Đan. Chương 544, Cự tử Yến Đan. Giống như bình thường mà nói, rất quan phủ đối nghịch người giang hồ đều sẽ bị gọi anh hùng hào kiệt, đương nhiên theo doanh tuyển, chân chính được xưng tụng anh hùng hào kiệt mặc dù không nhất định phải vì triều đình hiệu lực, nhưng là cũng nên xứng đáng quốc gia của mình, xứng đáng cuộc đời của mình. Cũng không phải là anh hùng hào kiệt liền sẽ không phạm sai lầm, chẳng ai hoàn mỹ, hai người chân chính anh hùng hào kiệt cũng chú định chỉ là một bộ điểm người anh hùng, một bộ khác điểm chính là cừu địch. Người người đều nói mặc ra cự tử chính là đương thời anh hùng hào kiệt, doanh tuyển nghe tới lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây chính là một cái điển hình cùng quan phủ đối nghịch, mà bị Giang Hồ Sinh Sinh nâng lên ví dụ. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, nho ra thực lực hoàn toàn không dưới mặt ra, thậm chí càng cao hơn một bậc, nhưng là không chịu nổi tiểu thánh Hiền Trang đại đương ra là người thông minh, biết sự tình gì nên làm, cái gì sự tình không nên làm. Nho ra đã tại nước Tần Triều đỉnh trên triều đỉnh không cách nào địch nổi pháp ra, chẳng bằng bình tĩnh lại đến dụng tâm nghiên cứu học vấn. Mà lại ánh mắt của bọn hắn giống như càng là lâu dài một chút, bởi vì nước Tần thái tử phụ tô điện hạ, có vẻ như đối nho ra tán đồng hay là rất sâu. Cái gọi là học thành văn võ nghệ, bán cho đế vương ra tần thủy hoàng hiện tại không chào đón bọn hắn học thuyết cũng không đại biểu bọn hắn học thuyết chính là không còn gì khác mặc ra chủ trương kiếm yêu phi công bình thiên hạ kế sách kỳ thật cũng không thích hợp làm một quốc gia trị quốc phương lược vô luận là cùng pháp gia hay là nho gia nếu là cùng đứng ở trên triều đình tất nhiên là xung đột lớn hơn hợp tác nhưng là nho gia cùng pháp gia cả hai thiên về điểm khác biệt xung đột địa phương mặc dù cũng không ít nhưng là cũng không phải là không thể điều tiết mâu thuẫn chỉ cần trưởng khống tốt một cái độ lượng nên có dung hợp một thể công hiệu pháp gia hai vị đệ tử kiệt xuất lý tư cùng hàn phi chính là sư tổng nho gia đương thế đại nho tuân huống cơ quan thành bên ngoài doanh tuyển có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này háo đen mũ rộng về người vì sao chỉ có ngươi một người doanh tuyển nhìn xem bị trọng binh vây quanh yến đan lại là chậm rãi mở miệng nói ra ngươi là người phương nào yến đan hiển nhiên là chưa từng gặp qua doanh tuyển thậm chí còn không biết còn có doanh tuyển người này đi bản cung doanh tuyển doanh tuyển trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi đã khôi phục rất nhiều tối thiểu nhất một mình hành tậu là không có vấn đề mà lại trên mặt của hắn tựa hồ cũng không có trước đó tái nhợt mà trở nên hồi nhợt ngươi chính là doanh tuyển yến đan thần sắc xuất hiện biến hóa rõ ràng các hạ chính là mặc ra đương nhiệm cự tự a doanh mở miệng hỏi nghe nói ngươi mang theo rất nhiều bảy con bách ra anh hùng hào kiệt chi viện cơ quan thành chỉ là vì sao chỉ có ngươi một người đâu hẳn là vậy bọn hắn nhìn thấy cơ quan thành đã phá đều đào tàu không thành đúng rồi doanh tuyển cười khẽ một tiếng nói tiếp ngươi hay là đem trên đỉnh đầu mũ rộng vành hái xuống đi Tiễn đan ha ha ha vệ trang cũng là tự dễ cười cười nghĩ không ra ngày đó vậy mà để ngươi từ trong tay của ta trốn qua một mạng thật sự là sai lầm ừ Tiễn đan đem trên đầu mình mũ rộng vành lấy xuống ném tới một bên nghĩ không ra các ngươi vậy mà đoán được thân phận của ta mười năm trước doanh chính tiêu diện các ngươi yến quốc 10 năm sau hôm nay doanh chính nhi tử lại chôn vùi người khổ tâm chuẩn bị kỹ nghị kỹ được đến cơ quan thành vệ trang trầm rãi lắc đầu nói tiếp nhưng lại không biết ngươi bây giờ làm cảm tưởng gì không khác chỉ có thay mặc gia các vị đệ tử báo thủ. tiến đan trong tay cầm chính là mặc gia trí bảo mặc mi như kiếm phi công mặc mi vô phong mặc mi là lịch đại mặc gia cự tử tín vật thanh kiếm này xuất hiện địa phương tất cả mặc gia đệ tử đều đem chờ đợi điều khiển đều tầm mệnh. thân kiếm toàn thân đen như mực không lưỡi vô phong thường thường như xích là một đem vô phong thăng có phong đức người kiếm kiếm này nhìn như vô phong nhưng kỳ thực uy lực kinh người nội lực cao thâm người sử dụng nhưng huyễn hóa vô hình kiếm khí chém giết địch nhân uy lực vô tận kiếm vẫn còn nhưng là mặc ra người lại là không có doanh truyền nhẹ giọng thở dài thở ra một hơi nói tiếp cái này đem hiệu lệnh mặc ra đệ tử mặc mi hiện tại cũng chỉ là một thanh bảo kiếm Tiễn đan nghe nói mặc ra đệ tử đều là muốn cùng mặc ra cùng tồn vong vệ trang răng cá mập cũng là cùng một thời gian ra khỏi vỏ trong miệng nói tiếp truy sát lớn đạo trích cao tiệm ly tuyết nữ từ phu tử còn có ban lao đầu vệ trang trong miệng mỗi lần phun ra một cái tên Tiễn đan tâm chính là đau đớn một hồi đây đều là hắn thành viên tổ chức nghĩ không ra vậy mà cho một mùi lửa bọn hắn đều đã chết rồi vệ trang cũng là đang không ngừng chú ý Yến đan thần sắc bây giờ mặc ra chỉ còn lại có người một người một cái quan can tư lệnh còn sống còn có cái gì ý tứ cùng mặc ra cùng tồn vong Yến đan mang theo một tia thoải mái trong mắt đã không có sinh khí thất bại thảm hại quả thực ngay cả sức hoàn thủ đều không có Yến đan liền xem như tự xưng lợi hại nhưng là trừ trước mắt vệ trang hắn rõ ràng nhận ra doanh thuyền bên người hắc kiếm sĩ thăng thất còn có ảnh mật vệ thống linh trương hàm hai cái này đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu lại thêm còn có một đám lưu sang người hắn hiện tại rất may mắn mình vừa rồi làm ra quyết định hắn ở trước cửa hấp dẫn chú ý tùy hành mà đến đạo gia nhân tông trưởng môn tiêu giao tử còn có nho ra tiểu thánh hiển trang tam đương gia trường lương đã quấn sau chui vào mặc gia cơ quan thành nhìn xem có hay không may mắn còn sống xuống tới người xem ra ngươi là không chịu nói lời nói thật doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài một hơi nhìn về phía một bên thắng thất nói không biết mặc gia cự tử còn hợp tiền bối khẩu vị doanh tuyển tùy theo nhìn về phía vệ trang nói trước đó tiên sinh đã cùng cái nhất một trận đại chiến hiện tại chẳng bằng tạm thời nghỉ ngơi một chút lại nhìn thắng thất tiền bối kiếm pháp như thế nào thôi được Vệ Trang nhẹ nhàng gật gật đầu, đem răng cá mập thu hồi. Mà Thắng Thất đã rút ra Cự Quyết, cùng Yến đang chiến đến cùng một chỗ. Cự Quyết phía trên đã tản mát ra từng đợt kiếm khí màu đỏ, Doanh Tuyền hơi kinh ngạc, bởi vì đây là tại Thắng Thất cùng Cao Tiệm ly So chiêu thời điểm đều vô dụng ra qua năng lực. Thắng Thất kiếm khí cuồng bạo mà cưng mãnh, nhưng là đối diện Mặc Mi cũng là tản mát ra từng đợt vô hình kiếm khí, chẳng qua là màu đen, trong đó lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí hai loại kiếm khí tương giao, sinh ra nổ lớn quả thật làm cho lòng người kinh. giữa hai người tranh đấu liền ngay cả Vệ Trang cũng là mở to hai mắt nhìn, tinh tế phẩm vị hai người đều là không kém gì hắn đương thời cao thủ. cũng đều chỉ dùng kiếm người như thế quan chiến đối với mình kiếm pháp cũng là có lợi thật lớn không thích hợp vệ trang lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái hắn phát hiện yến đan thân thể xuất hiện một tia quỷ dị biến hóa nội lực của hắn tựa hồ vận chuyển không trôi chảy Thiên sinh quả nhiên hào nhã lực doanh tuyển có chút xứng sở cũng là xuất hiện một tia ngoài ý muốn nếu không phải tiên sinh nhắc nhở tại hạ chỉ sợ vẫn như cũ không thể phát hiện sợ là muốn liều mạng vệ trang chậm rãi lắc đầu anh. một tiếng vang thật lớn Thăng thất thân thể hướng về sau trượt mấy chục bước mới khó khăn lắm dừng lại, đồng thời trong miệng của hắn cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến là Yến Đan lại là thần sắc quỷ dị đứng tại chỗ, ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc chương 545. Lục hồn cùng chú. Chương 545, Lục hồn cùng chú. Đây là tình huống như thế nào? Doanh tuyển Thoáng có chút không hiểu, mình rõ ràng là vừa mới nhìn thấy người này, hắn vì sao lại là như vậy tình trạng? Chẳng lẽ Yến Đan trước đó liền nhận trọng thương, hay là nói, còn có những người khác cũng tham dự vào chuyện này bên trong? doanh tuyển nghĩ đến trước đó công thâu kiểu nói câu nói kia tiểu nữ hải bị âm dương ra nguyện thần mang đi âm dương ra cũng không chỉ chỉ có nguyện thần một người doanh tuyển hiện tại cũng không cho rằng chỉ có tháng này thần một người tới đến nơi đây đến tột cùng còn có người nào đâu doanh tuyển cười khổ một tiếng mới phát hiện mình trừ nguyện thần bên ngoài vậy mà đối âm dương ra những người còn lại hoàn toàn không biết lại là vô cùng lúng túng người thụ thương Thăng thất đem trong tay mình bảo kiếm sử trên mặt đất nói tiếp ta có thể chờ ngươi khôi phục về sau tại tới không phải là các ngươi Tiễn đan lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái nhìn núi phương nói thần xác cũng là xuất hiện biến hóa rất lớn không kịp tiến đan trên mặt xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra đau đớn lại là lập tức ngồi tại trên mặt đất đây là vệ trang lại là đột nhiên từ đến Yến đan trước người nắm lên hắn cánh tay doanh tuyển cũng là đuổi theo sát bởi vì hắn biết vệ trang người này mặc dù còn vọng cao ngạo nhưng lại xưa nay sẽ không lô mang bắn tên không đích Quỷ dị đường vân tiến đan đã không có bất kỳ chống cự gì chi lực mặc cho vệ trang ở trên người hắn điều tra đây là tình huống như thế nào doanh tuyển có chút kỳ quái nói tiếp đây là đạo ca yến đan nhẹ nhàng lắc đầu chính hắn rõ ràng thứ này cũng không phải là độc thuật cũng là một loại quái dị chủ ấn Đây là âm dương gia lục hồn khủng chú. Vệ trang cho ra đáp án cuối cùng. Lục hồn khủng chú. Doanh Truyền hơi nghi hoặc một chút, cái này chú ấn mình là chưa nghe nói qua. Ngược lại là Yến Đan, lại là hiểu rõ gật đầu, xem ra đối với cái này lục hồn khủng chú cũng là có chút hiểu rõ. Lục hồn khủng chú, là âm dương gia tuyệt đỉnh bí thuật một trong, thuộc về âm mạch tăng chú, một loại. Đùa này bản thân có mãnh liệt kích thích, đồng thời nương theo tăng cường chú ấn uy lực chất xúc tác. Nếu như trực tiếp phóng ra, là rất dễ dàng phân rõ cùng đề phòng, hơn nữa còn nhất định phải trực tiếp tiếp xúc, cũng bảo trì một đoạn thời gian mới có thể sẽ phóng ra thành công. bữa nay ấn tiềm phục tại thể nội cũng sẽ không lập tức có hiệu lực chỉ có khi chân khí trong cơ thể vận chuyển thời điểm mới có thể sinh ra tổn thương đồng thời chí mạng mà lại một khi bên trong sáu hồn chú ấn, đem hẳn phải chết không nghi ngờ chưa từng cứu chữa phương pháp vệ trang nhẹ nhàng lắc đầu xem tướng yến đan ánh mắt cũng là có một chút rõ ràng vẻ đồng tình theo ta được biết âm mạch tám chuấn quá âm độc hiểm ác sướng tại 100 năm trước âm dương gia đã cấm chỉ môn hạ đệ tử tu luyện nhưng là tăng thêm lần này đã là lần thứ nhì xuất hiện trên giang hồ vệ trang nhẹ nhàng lắc đầu vậy mà là lần thứ nhì yến nhẹ nhàng xoa xoa mình bên miệng máu biết mình là hẳn phải chết không nghi ngờ Yến đan, lại là bông ra rất nhiều. Nói đến nếu muốn triển khai phép thuật này, sẽ hết sức rõ ràng, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ ngươi vậy mà lại bên trong dạng này chú ấn. Vệ trang bông ra yến đan cánh tay. Nói thật, thời kỳ toàn thịnh yến đan, liền ngay cả mình cũng không dám khẳng định mình có thể đem nó 100% cầm xuống, liền xem như bắt lấy hắn, tất nhiên cũng là một cái tháng thảm kết cục. Là đại tư mệnh. Yến đan cười khổ một tiếng, Yến đan nghĩ đến đại tư mệnh đâm về phía mình cuối cùng biến mất không thấy gì nữa kia một thanh đoàn kiếm, chắc hẳn đó chính là phát động lục hồn khủng chú nhất định chất xúc tác. Vậy mà lợi dụng mình đối mặt ra đệ tử quan tâm, mình mắc lửa bên trong đùa này cuối cùng vẫn là chính mình vấn đề. Nếu là vệ trang tính cách, chắc hẳn cái này chú hắn hẳn là sẽ không tác dụng đến trên người hắn a, Tiễn đang cười khổ một tiếng, nguyên bản trên cánh tay quỷ dị Đường Vân đã bắt đầu hướng về toàn thân của hắn trên dưới bắt đầu lan tràn, mắt thấy là sống không thành. Kỳ thật, công pháp này cũng không phải là không có khắc chế biện pháp, lúc hồn khủng chún là Mặc gia võ học khắc tinh, cũng là Mặc gia đối mặt âm dương gia lúc nhược điểm duy nhất, trừ phi đem Mặc gia nội công tâm pháp tu luyện tới tầng thứ 10 cảnh, kiếp yêu cảnh giới mới có thể khắc chế nó, này phương pháp cũng là trước mắt đã biết duy nhất cứu chữa chi pháp. tiến đàn đối hai người nói xong hai câu này về sau liền trực tiếp chết oan chết uổng. đại tư mệnh doanh tuyển chậm rãi nói ra cái này mình vừa mới nghe được danh tự âm dương ra năm vị trưởng lão một trong biết doanh tuyển hẳn là đối cái này âm dương ra người không phải hiểu quá rõ nói tiếp tại âm dương ra bên trong vị trí tương đương cao năm vị trưởng lão trừ đại tư mệnh bên ngoài còn có thiếu tư mệnh vân trung quân tướng quân cùng tường phu nhân bốn người riêng phần mình đều có tuyển học của mình vệ trang đối doanh tuyển nói ngươi là đại tần hoàng tử những vật này ngươi sớm muộn sẽ biết dù sao âm dương ra người đều là đang vì ngươi các ngươi nước tần bán mạng ha, ha, ha. doanh tuyển cười khẽ một tiếng nhìn xem vệ trang nói âm dương ra xem ra ngươi có khác biệt cách nhìn vệ trang rất có một chút hiếu kỳ xem tướng doanh tuyển hắn không nghĩ tới doanh tuyển vậy mà lại như vậy phản ứng chẳng qua là có giống nhau lợi ích thôi doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem vệ trang nói liền như là tiên sinh hiện tại vì đế quốc làm việc nói đến cũng là bởi vì đế quốc hiện tại làm sự tình cũng là tiên sinh cần như thế nếu là cùng đế quốc hợp tác còn có thể mượn nhờ đế quốc lực lượng đặt thành mục đích của mình cỡ sao mà không làm đâu kỳ thật người này là mỗi một sự kiện bất luận hắn tìm cái gì lý do chỉ cần hắn bắt đầu làm Vậy hắn chính là đang vì mình làm việc." Doanh tuyển cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Vệ Trang nói, không biết tiên sinh coi là tại hạ nói, nhưng có đạo lý. Tinh tế nghĩ đến đúng là có mấy điểm nguy biện. Vệ Trang khỏe miệng có chút rút ra mấy lần, nói tiếp, "Ngươi cái này một chức nhất, xem ra ngược lại là cùng danh gia nhất là tương xứng, ngày khác nhất định phải đem danh gia công tôn cô nương giới thiệu ngươi nhận biết. Chắc hẳn các ngươi nhất định có thể trò chuyện vui vẻ." Vệ Trang trên mặt mặc dù không có cái gì biểu lộ, nhưng là Doanh Truyền có thể từ trong mắt của hắn rõ ràng nhìn ra vẻ mong đợi thân sắc. "Ồ." Doanh trong mắt nhất chuyện hẳn là cái này một vị công tôn cô nương cũng là một vị tuyệt thế gia nhân ha ha ha một bên xích luyện nghe tới vệ trang cùng doanh tuyển chi ngôn tiếp nhận lời nói gốc giả nói tiếp tự nhiên là tuyệt thế gia nhân chính là người ta nhìn thấy công tôn cô nương cũng là tuyệt đối cam bái hạ phong doanh tuyển nhìn thấy xích luyện trên mặt kỳ quá ý cười trong lòng cũng là âm thầm nghĩ đến cái này công tôn cô nương đến tột cùng là một cái như thế nào nữ tử vậy mà có thể để bọn hắn lộ ra vẻ mặt như vậy công tử trương hàm cũng là đi đến doanh tuyển bên người đối doanh tuyển nói ảnh mật vệ đã điều tra bốn phía đều không nhìn thấy bảy con bách ra người cái này bốn phía vừa xem vô hơn doanh tuyển nhìn xem đã bị chặt cây chỉ còn lại có chuỗi lùi gốc cây nhìn xem trương hàm nói chính là có người cũng giấu không được đi chương 546, trăm bốn mươi nguy thị võ tốt chương 546, trăm nguy thị võ tốt phu hoàng doanh tuyển đối với mình trước mặt doanh chính nhẹ nhàng túi đầu cái nhếp đầu người đâu doanh chính mở miệng hỏi nhi thần vô năng doanh tuyển đối doanh chính nói nhất thời không tra để hắn chạy vô năng doanh chính chậm rãi lắc đầu nói tiếp nghe nói cơ quan thành phá lại là dựa vào vệ trang chấm vũ ngàn dạ chi độc doanh tuyển nói tiếp nếu là không có loại độc này đâu Doanh chính y nguyên túi đầu, nhìn xem trên tay mình hồ sơ cũng không có nhìn Doanh tuyển một chút, chỉ sợ muốn đả thương không ít đại tần tướng sĩ. Doanh tuyển như là trả lời, cho nên phá cơ quan thành mấu chốt cũng không phải là chấm vũ ngàn đêm độc, hắn chỉ là ra tốc mặc ra diệt vong. Doanh chính nói tiếp, ngươi hay là có công lao, nhi thần không dám danh công. Doanh tuyển có chút túi đầu, nói tiếp, phá giải cơ quan thành các loại hung hiểm cơ quan chính là công thâu cựu công lao, mà mặc ra một đám thống lĩnh, trừ một cái cao tiệm ly chết tại nhi thần trong tay, còn lại đều là chết tại trương hàm tướng quân tay bên trong. Hải nhi cho dù có công, cũng chỉ dám lấy trong đó chi lỡ như. Ngươi ngược lại là khiêm tốn." Doanh Chính cầm trong tay hồ sơ buông xuống nhìn xem Doanh Truyền nói, "Nghe nói thiên minh tại ngươi mâu hậu cái kia bên trong." Doanh Truyền nói thầm một tiếng, quả nhiên vẫn là hỏi. "Vâng." Doanh Truyền thành thật trả lời, "Ngày đó trở về Hàm Dương thời điểm." "Chớ biết." Doanh Truyền đánh ghế Doanh Truyền giải thích, "Nếu là tại Hàm Dương trong thành phát sinh sự tình, đều có thể trốn qua thay mắt của hắn, vậy hắn vị hoàng đế này làm chẳng phải là rất thất bại." "Vâng." Doanh Truyền nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, im lặng không nói thêm gì nữa. Doanh Truyền dĩ không nguyện ý thấy Doanh Chính nguyên nhân, chính là Doanh Chính quá mức căm Hàn uy Nghiêm đã che lại hết thể hai cha con mặt đối mặt tính toán, thời gian rất lâu cũng không nói lời nào. Thiên Minh tại ngươi mẫu phi cái kia bên trong, chấm rất tiến tâm. Doanh Chính nói tiếp, nếu là hắn sau này không sinh ra dị tâm, chấm liền không truy cứu nữa. Nhưng là, Doanh Chính ánh mắt lộ ra một vòng hung quang, nói tiếp, chắc hẳn ngươi đã biết hắn lai lịch, nếu là hắn. Hải Nhi tự tay hiểu rõ hắn tính mệnh. Doanh Tuần không cùng Doanh Chính nói xong, lúc này cho thấy thái độ của mình. Ồ, Doanh Tuần biểu hiện để Doanh Chính có chút ngoài ý muốn, ngươi không sợ ngươi mẫu phi trách tội. Hải Nhi cả gan xin hỏi phụ hoàng. Doanh Tuần dừng một chút, nói tiếp, phụ hoàng cho rằng tại mẫu phi trong lòng phụ hoàng cùng thiên minh ai càng nặng chút, cái này còn cần hỏi sao? doanh chính đối này đến là có chút tự tin, cho nên nếu là thiên minh không biết tốt xấu, mẫu phi chắc hẳn cũng sẽ không nhiều nói nửa câu. doanh tuyển dừng một chút, nói tiếp, còn nữa nói động thủ chính là hải nhi, mẫu phi chắc hẳn sẽ không làm khó hải nhi. liền như là người mẫu phi nói muốn muốn nhìn tuyết nữ khiêu vũ, nhưng là người lại như cũ hạ thủ giết đồng dạng. doanh chính chậm rãi liếc liếc bên cạnh đặt vào mấy cái hộp gỗ nhỏ, trong đó một cái giả chính là tuyết nữ đầu lâu, tuyết nữ mục đích vô cùng minh xác, chính là muốn ám sát phụ hoàng. hài nhi không dám lưu lại doanh tuyển nói tốt chuyện này tạm thời không đề cập tới doanh chính dừng một chút nói tiếp nhưng là cuối cùng này một con đầu người lại là để trâm cảm thấy rất ngoài ý mớn tiến đan doanh tuyển nói ra hắn danh tự trâm còn tưởng rằng hắn đã sống chết nghĩ không ra lại còn sống chui nhủi ở thế gian hiện tại chết tại trong tay của ngươi cũng coi là không có mai một hắn doanh chính ánh mắt lộ ra mấy phần tán dương thần sắc không dám kỳ đẩy phụ hoàng doanh tuyển lúc này nói mặc dù hắn đúng là chết tại nhi thần trước mặt nhưng là hắn lại không phải chết bởi nhi thần chi thủ hẳn là một người khác hoàn toàn doanh chính hơi xứng sở chẳng lẽ phụ hoàng cũng không biết doanh tuyển thần sắc biến đổi nói tiếp hắn chết bởi âm dương gia lục hồn cùng chú động thủ người là đại tư mệnh đại tư mệnh doanh chính thần sắc cũng là xuất hiện một tia biến hóa còn có cái gì dị thường địa phương doanh chính hỏi tiếp âm dương gia Nguyệt thần bắt đi một cái tiểu nữ ba ba doanh tuyển dừng một chút nói tiếp cố nhi thần hiểu rõ tiểu A nhi này là yến đan nữ nhi cũng chính là trước yến quốc công chúa chuyện này nguyệt thần đã nói với chấm. doanh chính gật gật đầu nói tiếp chuyện này ngươi liền không muốn tại hỏi đến vâng doanh tuyển nhẹ nhàng gật, gật đầu mặc kệ những người này là ai giết nhưng là trung quy là người đem những người này đầu người đưa đến chấm trước mặt doanh chính nghĩ một lát nói tiếp mấy ngày nữa ngươi liền cùng phụ tô cùng đi khởi hành đi tề còn đi vâng Lùi ra đi doanh chính phất phất tay nói tiếp đừng quên đi người mẫu phi kia bên trong tình an nhi thần cáo lui nghĩ không ra hắn có ít người tình điệu doanh truyền trong lòng âm thầm cảm thán một chút chỉ là trước đó nói chuyện tốt ban thưởng tất cả đều ngâm nước nóng mẫu phi hài nhi trở về doanh truyền tại hi phi cái này bên trong không thể nghi ngờ lộ vẻ tùy ý rất nhiều trở về liền tốt hi phi hi phi nghe vậy tranh thủ thời gian đi ra ngoài nhìn thấy doanh tuyển về sau giữ chặt doanh tuyển tay nhẹ giọng hỏi lần này ra ngoài có bị thương hay không mẫu phi yên tâm hài nhi rất tốt doanh tuyển cười khẽ một tiếng chỉ là có một chuyện cần chi tiết báo cho mẫu phi doanh tuyển sắc mặt một trận thu hồi khôi phục bình thường đến nay tại hi phi trước mặt ngày thường bên trong vui cười hình tượng là mặc ra sự tình a hi phi mặc dù là đang hỏi nhưng là doanh tuyển từ trong giọng nói cũng là nghe ra mẫu phi chỉ sợ là biết cơ quan thành sự tình không thể gạt được mẫu phi chính là mặc ra sự tình Doanh Tuyền nhẹ nhàng gật gật đầu, nói tiếp. Mặc ra gia Đoàn Mục Dung một người bị cái nhiếp cứu đi, người còn lại một cái không có lưu lại. Tuyết nữ cô nương người cũng. Từng. Doanh Tuyền nhẹ nhàng gật gật đầu nhìn xem Hi Phi nói, Hải Nhi tự tay giết Cao Tiệm ly, Tuyết nữ Hải Nhi không dám lưu. Ai? Hi Phi cũng là nhẹ nhàng thở dài một cái, kéo Doanh Tuyền tay nói, nàng cũng là số khổ nữ tử, bây giờ mặc dù chết rồi, nhưng là đối với nàng đến nói chưa chắc không phải một loại giải thoát. Mẫu Phi không trách Hải Nhi, vì sao muốn trách ngươi? Hi Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem Doanh Tuyền nói, ngươi mới là con của ta, nếu là có người muốn tổn thương tính mạng của ngươi. Mậu Phi mặc dù không biết võ công, nhưng là cái thứ nhất không đụng tha bọn hắn. Cái này cho ngươi." Khi Phi từ trong ngực của mình móc ra một khối hổ phù đồ vật, đưa đến doanh tuyển trên tay, "Đây là Ngụy Quốc Ngụy Võ Tốt Hổ Phù, có thể thống lĩnh tất cả Ngụy Võ Tốt, ngươi cất kỹ." "Ngụy Võ Tốt?" Doanh tuyển tự nhiên nghe qua cái tên này. Nghe nói những năm gần đây bọn hắn mai danh ẩn tích, đổi một cái mặc giáp cửa danh hiệu, tại ngoài sáng bên trên hoạt động hai vị đệ tử, hiện tại chính là nông gia điện khánh cùng Mai Tam Nương. Chương 547. Tiểu Thánh Hiền Trang. Chương 547. Tiểu Thánh Hiền Trang. Suối, gặp qua tướng quốc đại nhân. doanh tuyển đối lý tư nhẹ nhàng thi lễ hắn tự nhiên biết lý tư cùng phủ tô chính là một lòng công tử đa lễ lý tư tiến lên một bước đem doanh tuyển nhẹ nhàng đỡ dậy lý tư chính là nước tần tướng quốc nói đến nếu không phải bởi vì phủ tô trên đầu có một cái thái tử giám quốc tế tuổi lý tư địa vị còn muốn cao hơn phủ tô một đầu nhưng lại không biết tướng quốc hôm nay vì sao cũng ở chỗ này doanh tuyển rất là tò mò mà hỏi hôm nay bản sự doanh chính để phủ tô mang theo hắn tiến về tề quận thời gian lại là không nghĩ tới sáng sớm phủ tô còn không có nhìn thấy lại là đã nhìn thấy vị này tướng quốc đại nhân ha ha, ha. lý tư cười khẽ hai tiếng nói tiếp tại hạ muốn đi trước tăng hải lại là cùng hai vị công tử cùng đường dứt khoát liền đồng hành tăng hải doanh tuyển có chút sửng sốt một chút nhìn xem lý tư nói hẳn là tướng quốc đại nhân muốn đi vệ giang ngục chán lý tư sờ lấy mình dâu dưới cảm hơi dừng lại nhẹ nhàng nhìn doanh tuyển một chút nói tiếp cái này tăng hải cũng không chỉ chỉ có cái này vệ giang ngục một chỗ hẳn là tướng quốc đại nhân là muốn đi nếm thử thiên hạ thứ nhất chủ bảo đình tay nghề doanh tuyển nói lần nữa tứ đệ doanh tuyển sau lương truyền đến một cái tương đối khoan hậu thanh âm, gặp qua hoàng huynh doanh tuyển mặc dù có từng thấy phụ tô vài lần nhưng là thanh âm của hắn cũng là lập tức liền có thể nghe ra lại nói tại đại tần có thể tại cái này bên trong xưng hô mình một tiếng tứ đệ cũng liền chỉ còn lại có phụ tô mông tướng quân đã đi đầu một bước chạy tới đông hải chi tân đốc giám kiến tạo thật lâu phù tô đem doanh tuyển đỡ dậy đồng thời hoàn lễ về sau nhìn xem lý tư nói đây là âm dương gia cùng công thâu gia sự tình. lý tư chậm rãi lắc đầu nhìn xem phụ tô nói công thâu gia cũng liền thôi nhưng là cái này âm dương sự tỉnh bệ hạ cũng không có để thần nhúng tay thật lâu doanh tuyển biểu thị nghi hoặc lại là một cái mình chưa từng nghe qua đồ vật thứ này là một chiếc to lớn lâu thuyền theo công thâu cửu nói vì bá đạo cơ quan thuật cùng âm dương thuật góp lại người vô tiền khoáng hậu tâm huyết kết tinh cơ hồ là một cái trên biển thành thị phù tô cũng là nhẹ nhàng thở dài nhìn xem doanh tuyển nói chỉ sợ trừ phụ hoàng cùng âm dương ra người liền ngay cả chế tạo hắn công thâu cửu chỉ sợ cũng không biết đến tột cùng là dùng tới làm cái gì nếu là thuyền đệ xem ra tự nhiên là ra biển đi thuyền sử dụng doanh tuyển khoe miệng nhẹ nhàng dương nhìn xem phù tô cùng lý tư nói kỳ thật chân chính để người không hiểu là phụ hoàng cùng âm dương ra mục đích cuối cùng a phù tô nhìn xem doanh cười khẽ một tiếng nói tiếp tứ lệ nói có lý Tế quận hoàng huynh doanh tuyển tại mình công tử trong phủ đối phụ tôi hỏi phù hoàng để đệ, đệ dùng sát phạt thủ đoạn bình diện mặc ra không biết hoàng huynh đối với chuyện này nhưng có cái gì cái nhìn đế quốc phản định nên giết. phù tô không có chút nào che giấu sát khí của mình phù tô là có nho nhã khoan hậu một mặt nhưng là đều hiện ra cho mình con dân đối với địch nhân phù tô đối đãi bọn hắn cũng không có chút nào khoan dung bên trong thánh bên ngoài vương không thể không nói phù tô lý niệm cùng nho ra hay là rất tương xứng hợp kỳ thật doanh tuyển cũng giống như vậy chỉ là hắn lần đầu biểu diễn liền bày ra vô biên hung uy độ diện toàn bộ mặc ra vô luận là trên giang hồ hay là trong triều đình đều bẩn đem doanh tuyển định nghĩa trở thành một cái sát phạt người quyết đoán về phần tàn bạo hai chữ hiện tại còn không nhìn thấy hắn đối nhà mình con dân đậu thủ đến là cũng tạm thời không có trừ đến trên đầu của hắn hoàng huynh ngươi cũng cùng đệ thấu cái ngọn ngờn doanh tuyển hướng về phù tô bên người nhẹ nhàng tới gần chút đối phù tô nói lần này tướng quốc đại nhân tiến về tăng hải có phải là vì nho ra tiểu thánh hiền trang ngươi là như thế nào biết đến phù tô nhìn một chút doanh tuyển hỏi không phải là vệ giang ngục lại không phải đi tìm thiên hạ thứ nhất chủ hoàng huynh nói một chút cái này tăng hải còn có cái gì địa phương đáng giá lý tướng quốc tự mình đi một chuyến. Doanh Tuyền nhìn xem phụ tôi hỏi, người đoán không sai, chính là vì tiểu thánh thiên trang. Phụ Tô nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ sợ hoàng huynh mấy ngày nữa cũng muốn đi tang hải đi. Doanh Tuyền hỏi, đã đến, tự nhiên là muốn đi. Phụ Tô cũng không có dầu giếm, mà lại vi huynh cũng muốn nhìn xem tứ đệ trong miệng không ngừng thiên hạ kia thứ nhất chủ đến tận cùng có như thế nào tay nghề. Hô, Doanh Tuyền nhẹ nhàng phun ra khẩu khí, nhìn xem phụ tôi hỏi, đã như vậy, đệ có một chuyện muốn nhờ, không phải là muốn cùng đi tang hải. Phụ tâu nghi vẫn hỏi, hoàng huynh lần này nhưng đoán sai. Doanh Tuyền cười khẽ một tiếng. nói tiếp đệ chỉ là hy vọng hoàng huynh có thể đem vị này thiên hạ thứ nhất chủ mang về hàm dương thành để phụ hoàng cùng mẫu phi cũng nếm thử tay nghề của hắn thì ra là thế phù tô trên giới quan sát một chút doanh tuyển hắn không nghĩ tới doanh tuyển giờ phút này nghĩ vậy mà là sự tình này nói tiếp việc này đơn giản một cái nho nhỏ đầu bếp mà thôi không không không doanh tuyển nhẹ nhàng khoát qua tay nhìn xem Phù tô nói hắn cũng không phải là một cái đơn giản đầu bếp gia thân phụ thâm hậu nội công bên ngoài hắn hay là tiểu thánh hiền trang chuyên dụng đầu bếp hắn vậy mà cùng tiểu thánh hiền trang còn có quan hệ phù tô thần sắc rốt cục xuất hiện một tia biến hóa không chỉ có như thế trương hàm tướng quân có vẻ như cùng hắn cũng là quen biết đã lâu doanh tuyển đối phù tô nói đệ chính là trương hàm tướng quân cho dẫn đi về sau chính là uống hàm dương cung bên trong ngự trù đồ ăn cũng là kẻ nhạt vô vị vậy nói lên trương hàm tướng quân tới phù tô có phần mang theo một tia ăn giấm hương vị nhìn xem doanh tuyển nói rõ ràng phụ hoàng để vi huynh có điều động ảnh mật vệ quyền lực lại không được để tứ đệ ngươi trước thiệt hồ mang theo trương hàm tướng quân chạy đến cơ quan thành đại sát một trận kỳ thật cũng trách đệ xin lỗi trương tướng quân doanh tuyền cười khổ nói lúc đầu nghĩ đến còn muốn thay trương tướng quân thành công nhưng không có nghĩ đến phụ hoàng k cũng là hai người các ngươi vận khí tốt, phù Tô cũng là chậm rãi thở dài một hơi, nhìn xem doanh tuyền nói, cái này giao huấn ngươi cần phải nhớ, cho nên phụ hoàng để đệ, đệ tại tề quận ăn ăn, như vậy ở phụ hoàng lệnh cấm giải trừ trước đó, đệ cũng là tuyệt đối không dám ở bước ra tề quận nửa bước. doanh tuyền ngồi thẳng thân thể, nói tiếp, nghe nói phụ hoàng còn để trương hàm tướng quân phái người dám sát đệ, cái này cũng chẳng trách người khác. phù Tô cười khẽ một tiếng, nói tiếp, tứ đệ lại ở chỗ này an tâm đợi chút thời gian, cùng vi huynh đem thiên hạ thứ nhất chủ mang về, nói không chừng phụ hoàng một cao hứng, liền để ngươi trở về nữa nha. ai doanh tuyển dứt khoát không quan tâm hình tượng trực tiếp mở đến trên mặt đất hai mắt nhìn xem xà nhà đệ từ khi khôi phục đến nay nói thật còn không có gặp qua phụ hoàng lúc nào chân chính vui vẻ qua một lần doanh tuyển dừng một chút nhìn về phía phụ tô hẳn là hoàng huynh gặp qua gặp một lần chính là tề quốc bị diệt tin tức chuyển đến ngày đó phù tô trong mắt mang theo một tia hồi ức đây là trong đầu của hắn phụ hoàng chân chính biện pháp nội tâm cao hứng một lần xem ra đệ muốn trở về không có cái một năm nửa năm là không có hy vọng đi doanh tuyển cười khổ một tiếng cũng không có thẳng lên mình thậm chí vẫn là một bộ mở đến trên mặt đất bộ dáng phù tô, dù sao cũng là phụ tô. trầm rãi ngồi xuống doanh tuyển bên người mặc dù hắn biết nằm trên mặt đất không thể nghi ngờ càng thêm dễ chịu một chút nhưng là gần hơn 20 năm lễ nghi dạy bảo đã thật sâu khắc vào hắn xương bên trong hắn cũng biết doanh tuyển vừa mới khôi phục thần chí không có bao lâu thời gian lại nói huynh đệ ở giữa thường thường sẽ có một chút phi thường kỳ diệu hòa hoa phù tôi nhìn thấy doanh tuyển giống như là nhìn thấy mặt khác mình mình muốn làm mà chuyện không dám làm tại doanh tuyển trên thân liền phảng phất nước chạy thành sông dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành nếu là còn có người bên ngoài ở chỗ này nhìn thấy để người thời khắc này tình hình tất nhiên sẽ cảm giác được vô cùng hòa hợp kỳ thật ta rất ao Phù Tô ngồi ngay ngắn ở doanh Tuyền bên người nói, "Hoàng huynh có ao ước ta địa phương, lại là không biết đệ, cũng là rất ao ước hoàng huynh đâu." Doanh Tuyền cười khẽ một tiếng, nói tiếp, "Càng ao ước thật bất đệ." "Đúng vậy à?" Phù Tô nhẹ nhàng gật gật đầu, mỗi ngày vô ưu vô lự, cái kia bên trong dùng giống vi huynh một chút buôn tàu khắp nơi. "Bất quá ngược lại là tốt qua ngươi, khổ cực nửa ngày lại bị phụ hoàng quan đóng chặt." Phù Tô tựa như là bị doanh Tuyền ảnh hưởng một chút, cũng ít gặp mở lên trò đùa. "Phù Tô, dù sao cũng là cái người tuổi trẻ." Tiểu tử này, trong một chiếc xe ngựa, Phù Tô âm thầm nghĩ tới, nghĩ không ra lại bị hắn quá chén, nếu là bị phụ hoàng biết chỉ sợ thiếu không được một phen của trách phù tô nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi ngẫu nhiên hai rèm buông xuống phân phó xa phu tăng thêm tốc độ tiến về tăng hải a thu doanh tuyền đứng tại viện tử bên trong nhẹ nhàng hắt xì hơi một cái sau đó duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi của mình âm thầm nghĩ đến cũng không biết đến tụt cùng là ai tại nhớ thương ta là đoan mục dung hay là cái nhiếp công tử không biết lúc nào thắng thất đã đi tới doanh tuyền bên người mở miệng nói muốn xuất phát rồi sao phù hoàng nói không thể rời đi tề quận doanh tuyền nhẹ giọng thở dài một cái nói tiếp bây giờ ta chỉ ở tề quận bên trong hành tẩu tổng không phải trái lại đi tự nhiên không tính một cái đã lâu thanh em xuất hiện lần nữa trương tướng quân doanh tuyển cười khổ một tiếng mang theo một tia thần sắc cái náy nhìn về phía trương hàm nói là bản cung mất so đo kém chút để tướng quân bị liên lụy công tử nói quá lời trương hàm cũng không có rất lưu ý nói tiếp chỉ là bây giờ mà tướng liền muốn cáo lui là đi bảo hộ hoàng huynh cùng lý tướng quốc ca doanh tuyển cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn công tử thông minh đúng là như thế trương hàm gật gật đầu cũng không có dấu diếm kỳ thật nhiều ngày ở chung xuống tới trương hàm đối doanh vẫn có chút nhận đồng nhất là đối đãi địch nhân tâm ngoan thủ lạc điểm này nhất là để hắn cảm thấy hợp ý dù sao phụ tô tại mọi người trong lòng dáng vẻ vẫn là một vị quân tử khiêm tốn dáng vẻ, Trương Hàm chỉ sợ mình tại phụ tô thủ hạ, không thi triển được. "Công tử, mặt tướng lưu lại cho ngươi một đội ảnh mật vệ, chính là tại cơ quan thành cái kia một đội." Trương Hàm đối doanh Tuyển nói, "Thứ nhất là tháng bệ hạ chi mệnh, coi chừng công tử tung tích, thứ nhỉ, cũng là vì bảo hộ công tử an toàn." Trương Hàm xuất ra một viên tín lệnh, giao đến doanh Tuyển trong tay, nói tiếp, "Nếu là công tử gặp được nguy hiểm gì, liền kéo vang tiếng này, phụ cận ảnh mật vệ liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến." "Tướng quân làm như vậy, không sợ phụ hoàng trách tội a?" đây đều là ý của bệ hạ. trương hàm dừng một chút đối doanh thuyền nói, mặt tướng nhận được tin tức lưới trong bóng tối có chút tiểu động tác công tử nhất thiết phải cẩn thận lưới người lưới doanh thuyền có chút không hiểu mở miệng hỏi triệu cao những chuyện này mà tướng lẽ ra không nên không có chứng cớ tình huống dưới liền nói lung tung trương hàm lông mày gắt gao ngưng cùng một chỗ nói là sợ hãi vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn để công tử thêm một cái phòng bị luôn luôn không sai được doanh gật gật đầu bản cung ghi lại đã như vậy mặt tướng liền cáo tử tướng quân đi thông thả bản cung liền không tiễn xa nho ra đãi nộ cùng mặc ra đãi nộ xác thực không giống a doanh tuyển chậm rãi lắc đầu nhìn xem bên cạnh mình thắng thất nói phụ hoàng đối đãi mặc ra chính là muốn dùng lôi đình thủ đoạn bây giờ cái này nho ra lại là không tốt trực tiếp đỡ võ phục nghiệm là người thông minh thắng thất chậm rãi nói nhan lộ cùng trương lương hai người cũng là như thế Ừm. doanh tuyển nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp cái này nho ra tiểu thánh hiền trang tại phục nghiệm vị này trưởng môn dẫn đầu dưới một lòng nghiên cứu học vấn rời xa rất nhiều phân tranh như thế bảy con bách ra bên trong rất ít gặp cách làm vị này tăng hải nho ra tiểu thánh hiền trang trưởng môn người cùng nhị sư đệ nhan lộ tam sư đệ trương lương được cùng xưng là Tello tâm kiến. Tôn Sùng Vương đạo trị quốc, một mình sáng tạo, Thánh Vương quyến pháp, đối với nho gia học thuyết cùng thiên hạ đại sự có mãnh liệt sứ mệnh cảm giác, một mực cố gắng đem nho gia phát dương quang đại, hy vọng làm nho học thành vì thống trị quốc gia thứ nhất học thuyết. Thang thất đối với phục niệm sự tình vẫn có chút hiểu rõ. Phục niệm có bị phụ hoàng tán thành dục vọng. Doanh Trần khẽ cười nói, nhưng là phụ hoàng từ trước đến nay vừa ý chính là phát gia, trọng dụng cũng là phát gia. Đến là bản cung vị kia sắp đến Tang Hải phủ Tô hoàn hình, đêm qua cùng nó tâm tình chỉ là lại là phát giác cùng vị này phục niệm tiên sinh lý niệm có chút giống nhau, chỉ sợ tướng quốc đại nhân tính toán là muốn thất bại. doanh tuyền than nhẹ một tiếng nói lý tư thắng thất trừ đối hi phi cùng doanh tuyền có một tia cung kính bên ngoài cũng sẽ không đem triều đỉnh những người khác để ở trong mắt trực tiếp xưng hô lý tư danh hiệu đúng vậy à doanh tuyền gật gật đầu vừa đi liền nói tướng quốc là pháp ra người hiện tại thứ nhất học thuyết nổi tiếng kỳ thật tướng quốc đại nhân cũng biết loạn thế mới dùng trọng điện hôm nay thiên hạ nhất thống liền xem như phụ hoàng khỏi phải nho ra đợi đến hoàng huynh kế vị về sau cũng là sẽ một lần nữa bắt đầu dùng nho ra cho nên liền tiếp lấy ta diệt mặc ra cơ hội này đem đầu mâu nhắm ngay nho ra công tử muốn làm sao bây giờ thắng thất mở miệng hỏi ha ha, ha. doanh tuyển cười khẽ hai tiếng nhìn xem thắng thất nói nho ra trung quy là muốn vì đế quốc làm công hiến không phải phản nghịch phân tử tự, tự nhiên không dùng đến ta đồ đao doanh tuyển ở vào đối thắng thất tôn kính, đối thắng thất tự xưng từ trước đến nay đều là ta chủ yếu là hắn cần dựa vào thắng thất bảo vệ mình đâu dù sao cái nhất cái phiền toái này còn sống chương 548, thần nông đường chủ chương 548, trăm bốn thần nông đường chủ không biết tiền bối dài bao nhiêu thời gian chưa có trở về qua nông ra rồi doanh tuyển đối đi tại bên cạnh mình thắng thất hỏi công tử vì cái gì vô duyên vô cớ hỏi cái này thắng thất có chút kỳ quái bảy con bách ra bên trong pháp ra bây giờ tại tướng quốc dẫn đầu dưới toàn tâm toàn ý vì đế quốc phục vụ doanh truyền dừng bước nhìn về phía thắng thất nói tiếp âm dương ra mặc dù không thể nói là hoàn toàn thần phục đế quốc nhưng là cũng coi là cùng phụ hoàng đặt thành hợp tác y lìa ra cùng danh gia tạm thời không để cập tới bọn hắn cũng không có quá mức thế lực khổng lồ chỉ là phụ hoàng vừa để ta diệt đi mặc ra bây giờ lại đem hoàng huynh cùng tướng quốc phái đi tác Hải, không khó coi ra là đi đối phó nho ra doanh truyền chậm rãi lắc đầu nhìn xem thắng thất nói nếu là không thần phục liền chỉ còn lại có diệt vong một đường bất luận thần phục hoặc là diệt vong doanh tuyển bên khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh nói tiếp tiền bối coi là đế quốc kế tiếp đối tượng sẽ là ai nông ra thang thất lông mày cũng là nhẹ nhàng nhăn đến cùng một chỗ danh sưng một không đệ tử nông ra doanh tuyển khẽ thở dài một cái nói tiếp tiền bối coi là đế quốc thật sẽ ngồi nhìn mặc kệ a ta có tin tức lưới đã đem tay cắm vào nông ra bên trong doanh tuyển nhìn xem thắng thất nói ai Thăng thất cũng là nhẹ giọng thở dài một tiếng nhìn xem doanh tuyển nói chỉ là ta bây giờ sớm đã bị trục xuất nông ra chỉ sợ giúp không được công tử nghe nói nông ra tiền nhiệm hiệp khôi điền quan cùng năm đó xương bình quân quan hệ không ít doanh tuyển đối thắng thất nói Ừm. thắng thất gật gật đầu đồng thời nhìn về phía doanh tuyển nói tiếp nông gia tựa hồ chính là sương bình quân lưu cho phụ tô công tử lễ vật nhưng là hoàng huynh vì tránh hiểm nghi cũng không có tiếp nhận phần này nhi hảo ý thậm chí cùng nông gia người triệt để phân rõ giới hạn từ khi xương bình quân lưu phản bỏ mình về sau hoàng huynh liền không còn có cùng nông gia người lai vãng qua doanh tuyển nhìn xem thắng thất nói không biết tiền bối nhưng biết việc này hơi có nghe thấy chẳng qua là lúc đó ta đã sớm bị trục xuất nông gia thắng thất lắc đầu nói tiếp cho nên cũng không biết trong đó có thiếu cái này bên trong chính là thần nông đường Thắng thất nhìn xem cái này đã lâu địa phương, không thắng tổn thức. Nếu không phải doanh quyền, hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến mình lại còn có đến nơi này một ngày. Trúc Lục sắc cơ sĩ, mạch tuệ đánh dẫu. Mặc dù cái này bên trong không phải mình khôi ngôi đường, nhưng là thần nông đường đường chủ Chu ra, lại là mình trước mắt tại nông gia một cái duy nhất có thể người tin cẩn. một cái nhìn như phóng đẳng không bị trói buộc, đồng thời còn mang theo vẻ say hồng y nam tử, từ thần nông đường bên trong chậm rãi đi tới. Đây không phải Thắng thất minh đệ à? Người khác chậm rãi rót mình một ngụm rượu, bên khoẹt miệng tiêm một cỗ chẳng hề để ý ý cười. Tựa hồ chưa từng có tiêu thắng qua, là ngọn gió nào? đem ngươi thổi tới rồi bớt nói nhảm thắng thất nhìn thoáng qua người này nói tiếp ta hôm nay tới là có chính sự chính sự người kia nhẹ nhàng ngắm một bên doanh tuyển một chút lại là đột nhiên dừng lại nguyên bản ngâng lên đến bên miệng túi rượu cũng là dừng ở bên miệng khỏe miệng ý cười tựa hồ cũng ngưng kết mấy điểm dám vì thế nhưng là tuyển công tử người kia dừng lại một lát đột nhiên mở miệng hỏi tiên sinh hảo nhã lực doanh tuyển cũng là có chút ngoài ý mớn nhìn xem người kêu hỏi xin hỏi tiên sinh là ai người kia vội vàng xuất thủ đánh gây doanh tuyển lời nói nói tiếp tại hạ chỉ là một giới ngồi ăn rồi chờ chết người lại là không đảm đương nổi cái này tiền sinh xưng hô thần nông đường lưu quý lưu quý doanh tuyển lông mày nhỏ bé không thể nhận ra run run một chút hẳn là hắn chính là lưu bang là một có được kiếp trước người doanh tuyển biết cái này lưu quý cùng lưu bang chính là cùng một người hừ một bên thắng thất lại là khẽ hừ một tiếng nói tiếp chu đường chủ đầu mời đi lưu quý nhẹ nhàng rút mở thân thể đối hai người nói đại ca đã sớm ở bên trong chờ hai vị mặc dù đã sớm nghe thắng thất tiền bối nói qua chu đường chủ doanh tuyển nhìn xem trước mắt mình cái này một cái có chút buồn cười người nhịn không được cảm thán nói nhưng là hôm nay gặp mặt mới biết đường chủ như thế khác biệt vừa mới có chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi công tử nghiêm trọng chu gia lung lay mình chu nho thân thể chậm rãi đi đến doanh tuyển trước người nói công tử mời ngồi đường chủ mời chu gia nông ra sáu đường một trong thần nông đường đường chủ danh sưng chân trong chân ngoài ngàn người thiên diện có được sướng vui giật buồn bốn tờ mặt nạ lại tin tức rất linh thông chỉ là thân là một cái giang hồ môn phái đại lão, dáng người vậy mà lại như thế kiểu nhỏ quả thật làm cho doanh tuyệt đối không ngờ rằng Chu gia thân cao, cũng chỉ là đến bắp đùi mình chỗ, coi như là bình thường Tiểu hài từ cái đầu cũng là muốn cao hơn hắn không ít, lại thêm trên mặt hắn không ngừng đổi tới đổi lui mấy trương mặt nạ, quả thực để người buồn cười. Thắng Thất huynh đệ, đã lâu không gặp. Chu gia chào hỏi Doanh Tuyền ngồi xuống về sau, đem ánh mắt của mình nhắm ngay đi theo sau Doanh Tuyền Thắng Thất. Tin tức rất linh thông Chu gia, tự nhiên biết Thắng Thất bị nước tần tử phệ răng ngục bên trong phóng ra, đi theo Tần Hoàng Tần Sủng công tử Tuyền bên người. Hiện tại nông gia cũng liền Chu Đường chủ còn đuổi theo nhận ta người Minh đệ này. thắng thất mang theo một tia thổn thức nói doanh tuyển từ hắn thắng thất ánh mắt bên trong đọc lên vẻ bi thương chi sắc nhưng là càng nhiều lại là phất hận huynh đệ lần này là muốn trở về nông gia một lần nữa trưởng không khôi ngôi đường a chu ra hỏi khôi ngôi đường thắng thất chậm rãi lất đầu huynh đệ từ khi rời đi khôi ngôi đường về sau khôi ngôi đường thực lực cùng thế lực liền thắng tắp hạ xuống bây giờ rơi vào điện mật nữ nhân này trong tay càng la rớt xuống ngàn trượng đã trở thành triệt để trở thành phụ thuộc nơi nào còn có huynh đệ chấp trưởng thời điểm huy hoàng chu ra cũng là rất cảm thán điện mật cái này hẹn hạ nữ nhân thắng thất nghe tới cái tên này chính là một trận nổi nóng nhìn xem chu ra nói cuối cùng cũng có một ngày ta muốn đem nàng chém thành muôn mảnh khúc một bên doanh tuyển nhẹ nhàng ho khan vài tiếng đánh gây thắng thất cùng chu ra ở giữa đối thoại nhẹ nói chu đường chủ bản cung người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám hôm nay tới đây không phải vì thắng thất tiên sinh mà là vì cùng chu đường chủ muốn một người ai chu ra mặt nạ trên mặt cũng là lên tiếng trả lời mà đổi điện khánh tiền bối doanh tuyển chậm rãi phun ra cái tên này điện khánh chu Gia khẽ to mày mặt nạ cũng là lần nữa cải biến làm sao doanh mở miệng hỏi hẳn là chu đường chủ không nguyện ý cái này chu ra trong lòng y nguyên có lo nghĩ bởi vì điện khánh là ngụy quốc ngụy võ tốt năm đó chiến bại vốn phải là nước tần tù binh nhưng lại bị hắn dùng tiền mua ra bây giờ người ta chính chủ tới cửa điểm danh muốn đem điện khánh mang đi điều này không khỏi làm cho chu Gia trong lòng làm khó một chút sợ hai đối phương đối điện khánh bất lợi hay là lại sợ không gặp điện khánh kêu lên mà đắc tội vị này đế quốc công tử nhất là vị công tử này vừa mới đem mặc ra cả nhà độ diện phải biết bọn hắn nông gia tình cảnh hiện tại vốn là xấu hổ danh sưng một trăm đệ tử lại tự thành một phái không ngừng đế quốc hiệu lệnh, bây giờ một cái không tốt liền không có khả năng dẫn tới đế quốc nhà vào, cái này làm sao không để Chu gia chú ý cẩn thận. Đối với Chu gia ý nghĩ, doanh tuyển cũng là có biết một hai, bất quá hắn cũng không có vật trần, hắn muốn nhìn một chút cái danh xưng này, nông ra sáu đường bên trong ánh mắt lâu dài nhất người, đối mặt tình huống hiện tại đến tột cùng có như thế nào phá cục chi pháp. Tìm điện khánh a. Chu gia còn không nói gì, một bên Lưu Quý lại là đứng người lên ngáp một cái, nửa mang theo ánh mắt mê ly cùng bên khỏe miệng chẳng hề để ý mỉm cười, đều để lộ ra người này chi thoải mái cùng một tia phóng đãng không bị trói buộc. doanh tuyển đưa mắt nhìn sang lưu quý cái này cuối cùng cấp đoạt đại tần giang sơn thành lập 400 năm cơ nghiệp đại hán vương triệu lưu quý nếu là doanh tuyển đối nó không hiếu kỳ kia là giả chờ lấy ta đi gọi lưu quý đầu tiên là tại doanh tuyển trên thân quét qua sau đó đối chu gia làm ra một cái an tâm ánh mắt liền đi ra gian phòng công tử lại hơi cùng một lát lưu quý sau khi ra ngoài chu gia cũng chậm rãi khôi phục bình thường ngồi tại doanh tuyển bên người yên lặng chờ đợi điện khánh đến khoa trương khoa trương khoa trương thật là cao to dáng người Doanh tuyển nhìn xem người tới âm thầm cùng một bên thang thất so với một chút, thang thất có lẽ cái đầu cùng người này tương xứng, nhưng là cái này độ rộng trên lệch lại không phải một tí. Doanh tuyển chậm rãi đánh giá người này, cao lớn mà khôi ngô thân hình, chỉ là hơi có chút lưng quẳng, nhìn xem hắn có chút hoa dâm tóc. Doanh tuyển âm thầm nghĩ đến, không biết bởi vì lớn tuổi biến thành như thế, hay là nguyên bản liền có lưng còn ma bệnh hai mắt dùng bài được, lại là không chút nào ảnh hưởng hắn hành động. Đường chủ, Điền Khánh đầu tiên là đối Chu Gia nhẹ nhàng cúi đầu, liền đứng ở Chu Gia sau lưng. Ấy, Lưu Quý cũng là sau đó tiến đến, nói tiếp, chính là vị công tử này muốn tìm ngươi. Điền Khánh. doanh tuyển đối người này nói chính là tại hạ điện khánh thanh âm có chút hùng hậu có chút trầm ổn là cái có thể đáng tin người không biết công tử sẽ tại dưới không biết có chuyện gì điện khánh mở miệng hỏi chính là đơn thuần muốn nhìn một chút doanh tuyển cười khẽ một tiếng nói tiếp thuận tiện cho ngươi xem một vật doanh tuyển từ cái hông của mình lấy ra một con kia mình rời đi hàm dương chỉ là hy phi giao cho hắn hộ phủ hướng về điện khánh nhẹ nhàng thả tới ba điện khánh đem vật này tiếp trong tay cảm thụ một lát lộ ra một bộ có chút thần sắc kích động trong đó cũng có thể cảm nhận được có chút ít bối rối là tiểu thư điện khánh nhịn không được hướng về doanh tuyển phương hướng bước nhanh đi hai bước nói tiếp đây là tiểu thư đồ vật vì sao lại tại ngươi cái kia bên trong trong miệng ngươi tiểu thư chính là bản cung mẫu phi doanh tuyển đối điện khánh cái này phản ứng hay là cảm thấy có chút ít hài lòng ngụy võ tốt điện khánh bãi kiến thiếu chủ điện khánh thân thể cao lớn quỳ một gối xuống tại ngươi doanh tuyển bên người đồng thời hai tay nâng hộ phù đưa đến doanh tuyển trước mặt hỏi lâu không nghe thấy tiểu thư tin tức không biết tiểu thư bây giờ qua được chứ mẫu phi tại hàm dương cung bên trong ăn mặc chi phí đều là không lo doanh tuyển trả lời như vậy đến bản cung hôm nay tới đây là phụ mẫu phi mệnh lệnh, mà không phải phụ hoàng mệnh lệnh. Doanh truyền nhìn một chút mọi người ở đây, nói tiếp, tự nhiên cũng liền không phải đến tìm các vị phiền phức. Điển Khánh Tiền Bối xin đứng lên. Doanh truyền tiến lên đem điện Khánh nâng đỡ, nói tiếp, Điển Khánh Tiền Bối nhìn thấy này phụ, biết được hiểu bản cung ý đồ đến. Thiếu chủ xin phân phó. Điển Khánh cũng không có hai lời. Triệu tập năm đó quy hẳn ngụy võ tốt. Doanh truyền nhìn một chút Chu Gia cùng Lưu Quý, nói tiếp, để bọn hắn đến đông đủ quận công tử phụ tìm ta. Vâng. Điền Khánh gật gật đầu. Lời vừa nói ra, đến là để Lưu Quý cùng Chu Gia có chút kinh ngạc. phải biết năm đó ngụy võ tốt hẳn là bị toàn quân bị diệt chỉ còn lại có điện khánh cùng đã sớm trốn đi mai tam lương hai người bây giờ từ cái này nước tần công tử trong miệng vậy mà nghe tới ngụy võ tốt lại còn có lưu sống làm sao không để hai người giật mình sau lưng doanh tuyền thắng thất cũng là cũng giống như thế thiếu chủ điện khánh dừng một chút đối doanh tuyền nói chu đường chủ đối thuộc hạ có ân ngươi nếu là không nghĩ rời đi thần nông đường bản cung cũng sẽ không cơ cầu doanh tuyền đối điện khánh nói xong tiếp lấy nhìn về phía chu gia cùng lưu quý nói hai vị đều là người thông minh trước đó mặc ra hạ chẳng hai vị thế nhưng là đều biết rồi công tử cùng lưu xa hảo thủ đoạn chu ra mở miệng nói vốn phải là nông gia cây dù bảo vệ phù tô hoàng huynh bởi vì một chút không thể làm gì nguyên nhân không thể không cùng nông gia cắt đứt liên lạc doanh Tuần nhìn xem chu ra nói đường chủ nhưng biết đế quốc một khi đối nông gia động giao hoàng huynh càng là nhúng tay các ngươi liền chết càng nhanh càng thảm công tử có chuyện không ngại nói thẳng chu ra nhẹ nhàng ngăn chặn đầu lâu của mình chu đường chủ là nông gia sáu đường bên trong nhất có thấy xa người cũng là chân tâm thật ý vì nông gia đệ tử tính toán người doanh Tuần khẽ cười nói đồng thời bổ sung một câu đây là bản cung mẫu phi đối đường chủ đánh giá Hi phi nương nương liều tán chu ra tại điện khánh quỳ xuống sưng hô doanh tuyển vì thiếu chủ một khắc này liền nghĩ minh bạch cái này vì tuyển công tử mẫu thân chính là năm đó ngụy quốc vô kỵ công tử duy nhất hậu nhân mặc dù doanh tuyển là tần hoàng doanh chính nhi tử nhưng là liền như là bọn hắn nông ra người đối phủ tô trở mong ngụy quốc người tự nhiên cũng là đem doanh tuyển xem như bọn hắn hy vọng khác biệt chính là hi phi còn tại nhưng là phủ tô mẫu phi đã bỏ mình chu đường chủ đối hoàng minh trung tâm bạn cung tự nhiên là hiểu rõ doanh nhìn xem chu ra nói nhưng là còn lại mấy vị đường chủ nếu là làm ra cái gì để đế quốc không vui sự tình Ai? chu ra than nhẹ một tiếng nói tiếp từ khi hiệp khôi điển quang mất tích về sau nông gia nội bộ liền chia hai phái một phái là điển thị bản ra chiếm cứ bốn đường một phái khác chính là tại hạ cùng với bốn nhạc đường tư đồ đường chủ thế lực cách xa chu ra than nhẹ một tiếng vẹn vẹn là một cái liệt sơn đường tại hạ cũng đã không ứng phó quá nổi ha ha ha doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp liệt sơn đường chỉ cần chu đường chủ tâm hướng triều đình chỉ là một cái liệt sơn đường lại đáng là gì chỉ cần chu đường chủ mượn ý bạn cung liền xem như đưa ngươi đưa lên hiệp khôi vị trí lại có gì khó? Chương nông gia thị. Trương năm nông gia đệ thị, doanh tuyển cùng thắng thất hai người cuối cùng vẫn là rời đi thần nông đường. Về phần Chu gia có hay không đem doanh tuyển lời nói để trong lòng bên trong, doanh tuyển cũng không thèm để ý nông gia đệ tử lại nhiều cũng chính là một cái giang hồ môn phái mà thôi. Nước tần ngay cả sáu quốc đô giải điên, lại như thế nào đem một cái tiểu nông dân cá thể nhà để ở trong mắt? Xem ra chúng ta hành tung hẳn là bị còn lại ngũ đường đệ tử cho rõ sẽ đến. Doanh tuyển nhìn một chút thắng thất nói tiếp, đã tiền bối đã đến nông gia địa giới, nếu không đi khôi ngôi đường nhìn xem cái chỗ kia, thắng thất chậm rãi lắc đầu. nói tiếp cuối cùng cũng có một ngày ta là muốn trở về nhưng không phải hiện tại bây giờ hay là công tử sự tình trọng yếu chút phụ hoàng đối triệu cao người này rất tín nhiệm doanh tuyển cười khổ một tiếng nhìn về phía thắng thất nói tiếp cho hắn lớn vô cùng quyền hành theo ta được biết toàn bộ lưới cơ hồ đều trở thành hắn tư nhân tổ chức lưới người chỉ biết triệu cao mà không biết phụ hoàng đây là tối kỵ công tử chẳng lẽ có ý tưởng gì thắng thất nghe vậy mở miệng hỏi triệu cao cùng thập bát đệ hồi hợi đi đến rất gần doanh tuyền đối thắng thất nói mà lại phụ tô hoàng huynh giống như rất không thích triệu cao người này nhất là không thích hắn còn có lưới phương thức làm việc ngươi nói triệu cao làm sao không sẽ cho mình tìm một đầu đường lui rồi doanh tuyền cười lạnh một tiếng nói tiếp phải biết hoàng huynh một khi kế vị triệu cao chỉ sợ sẽ là cái thứ nhất xuống đài mặc dù không thể nói triệu cao chi tâm đã không tại đế quốc doanh tuyền rất có thâm ý nói đó cũng là phụ hoàng bây giờ có thể để ép hắn xin hỏi tiền bối doanh tuyển tiếp cận thắng thất hai mắt mang theo rất vẻ mặt nghiêm túc hỏi nếu là tiền bối cùng triệu cao đối đầu tiền bối phần thắng được mấy thành cái này khó mà nói thắng thất chậm rãi lắc đầu nhìn xem doanh nói ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này tiền bối cảm thấy mình cùng mình mất tích huynh đệ ai lại càng hơn một đâu. doanh tuyển lần nữa mở miệng hỏi tám lạng nửa cân thăng thất nhìn xem doanh tuyển nói hai chúng ta không có sinh tử tương bắt qua không đến cuối cùng khắc nói không rõ ràng ta thế nhưng là nhận được tin tức tiền bối vị tiêu huynh đệ giờ phút này chính là thân hãm lưới bên trong bên trên không thể thoát thân doanh tuyển nhìn về phía thăng thất nói tiếp như thế tiền bối khả năng tính ra ra triệu cao thậm chí lưới thực lực cái này thăng thất cũng là nhất thời ngữ bỗng nhiên hắn huynh đệ bản sự hắn là nhất thanh nhị sở so với mình không giết may may ngay cả hắn cũng không thể đi ra ngoài tổ chức tự nhiên là lớn không tầm thường có thể chấn ở dạng này một tổ chức triệu cao chứ hơn người thủ đoạn chỉ sợ cũng là có tương đương thực lực đáng sợ liệt sơn đường là trừ chu gia thần nông đường bên ngoài cường thịnh nhất đường khẩu nếu là nói tranh đoạt hiệp khôi chi vị chính là chu gia cùng liệt sơn đường đường chủ điển mánh nhất là đủ tư cách doanh tuyển hiện tại muốn đi tìm hai tam nương chính là cái này liệt sơn đường người tiền bối nhưng biết cái này liệt sơn đường tình huống doanh tuyển đối bên người thắng thất hỏi tự nhiên biết cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời ruộng có mánh hổ nói chính là cái này điển mánh điển hổ huynh đệ thắng thất trước doanh truyền bắt đầu giải thích điển mãnh là liệt sơn đường đường chủ điển hổ là si càng đường, đường chủ hai người là thân huynh đệ từ trước đến nay cùng tiền thối cái này điền bánh còn có một trưởng nữ điền nôn, từ tiểu người yếu nhiều bệnh nhưng lại thông minh hơn người làm việc thật trọng liệu sự như thần có nông gia thứ nhất túi khôn thanh danh tốt đẹp thắng thất đối doanh tuyển nói thế nhưng là danh phủ kỳ thực doanh tuyển đối thắng thất hỏi danh phủ kỳ thực Tháng thất gật gật đầu rất có một tia tiết hận nói chỉ là đáng tiếc bị thân thể của nàng xương chỗ liên lụy bằng không liệt sơn đường còn có thể tiến một bước một hồi đến là phải xem thử xem doanh tuyển hơi nhắc lên chút hứng thú Điền còn có một đứa con trai gọi là trời ban thắng thất nói cái này bên trong lại là mang lên mấy điểm kinh thường nói tiếp những năm gần đây lại còn có nông gia đệ nhất cao thủ danh hiệu bỏ vào trên đầu của hắn cũng không biết tiểu tử này có thể hay không gánh bắt đầu nông gia đệ nhất cao thủ doanh tuyển hơi sững sờ nhìn xem thắng thất hỏi cái này trời ban bao lớn như kỷ cùng công tử tương tự có lẽ còn muốn tiểu chút thắng thất đối doanh tuyển nói người này có bản lãnh gì dám tự xưng nông gia đệ nhất cao thủ doanh tuyển nhìn một chút thắng thất nói không phải là tiền bối rời đi nông gia về sau nông gia không người kế tục để một cái tiểu hòa nhì xưng hùng đệ nhất cao thủ xưng hô mặc dù là có chút nước điểm Thăng thất thần sắc cũng là có chút nghiêm túc chút, nói tiếp, nhưng là tiểu tử này đồng thời chấp trưởng làm tướng, bảo kiếm hai chuôi kiếm, kiếm phổ xếp hạng vị thứ năm, công tử cũng tuyệt đối không thể khinh thường hắn. À, Doanh Tuyền có chút kinh dị, phải biết ngay cả tốt một tay kiếm cũng đã là lớn không dễ dàng, đôi tay này kiếm nếu là muốn luyện được chút thành tựu đến, không tốn phí một ít khổ sở công, là tuyệt đối không nhìn thấy hiệu quả. Có chút ý tứ, Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi tiếp, còn có đây này, còn có chính là cái này Mai Tam Nương. Thăng thất đối Doanh Tuyền nói, Mai Tam Nương mặc dù là liệt sơn đường người, nhưng lại không nghe điện bánh hiệu lệnh. ngược lại phụng điền nôn vì đại tiểu thư chỉ là nghe điền nôn một người điều khiển mà điền nôn cũng xưa nay không đem mai tam nương thuộc hạ, đợi nàng như là mình thân tìm muội thang thất nhìn về phía doanh tuyển đây chính là điền nôn chỗ lợi hại ta đoán mai tam nương hẳn là tại điền nôn trên thân nhìn thấy hi phi nương nương cái bóng thang thất đối doanh tuyển nói cái này mai tam nương không giống với Điển khánh A, doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp Điển khánh chỉ cần thấy được hổ phù liền lập tức quỳ xuống gặp nhau nhưng là cái này mai tam nương phi thường thống hận quân thần chỉ sợ không phải tốt như vậy giải quyết nàng liền xem như không nghe công tử thắng thất dừng một chút nói tiếp hi phi nương nương làm nàng luôn luôn muốn phục tùng nếu là không được lời nói liền muốn từ điển môn trên thân hạ thủ doanh tuyển cười khẽ một tiếng nói tiếp vừa vặn có thể nhìn xem cái danh sưng này nông ra thứ nhất túi không thấy xa đúng rồi doanh tuyển nói cái này bên trong rừng lại một chút nhìn xem thắng thất nói tiếp nông ra bên trong đã lẫn vào lưới người mà lại không chỉ một nếu là ta mới không tệ hẳn là ngươi người, người huynh đệ kia doanh tuyển nhìn xem thắng thất nói nếu là lưới muốn phái người chui vào nông ra hắn tự nhiên là không thể thích hợp hơn thắng thất cũng là âm thầm gật đầu chỉ là không biết đến cùng là cái kia nông gia đệ tử một đây đã là tình báo ta năng lực cực hạn doanh tuyển nhún núi bay nói tiếp nghe nói năm đó phán tiền bối chìm đường chi hình chính là cái này điền thị huynh đệ điền bánh điền hổ điền trọng thăng thất hồi tưởng một chút chuyện năm đó cái này điền trọng là ai doanh tuyển trước đó cũng không có nghe người nhắc qua người này trung công đường đường chủ hắn muốn không phải họ điền người thăng thất nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt bên trong đề cập người này tràn đầy khinh miệt hắn muốn là anh em nhà họ chu nghĩa tử sau đó phản bội chạy trốn thần nông đường sửa họ vì ruộng tại điền mánh cùng điển hộ duy trì dưới ngồi lên trung công vị trí đường chủ nhìn như là điển thị huynh đệ phụ thuộc kỳ thật ra hỏa này một bụng ý nghĩ xấu lòng dạ tương đương sâu người bình thường nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ các người nông ra xem ra thật sự chính là không như mực nhà một lòng doanh tuyển đối thắng thất cười khẽ nói dù sao nhiều người người thăng thất cũng là thần sắc có chút ngưng lại nói tiếp lại nói điển thị mấy người kia luôn luôn hướng về muốn đem họ khác đệ tử trục xuất tầng quản lý tối thiểu nhất không thể là một đường chi chủ hiện tại nông ra sáu đường cũng chính là thần nông đường chu ra cùng bốn nhạc đường tư đồ mười phẩy không không phải là họ Điền. Thăng thất thần sắc có chút bất thiện nói tiếp nếu không phải chu ra cùng tư đồ mười phẩy không không dặm hai người là thành anh em kết bái huynh đệ chỉ sợ cũng sớm bị điển thị người cho tính toán tiền bối liền không có nghĩ tới mình bị trục xuất thần nông đường là điển thị nhân thiết dưới mưu kế doanh tuyển nhìn xem thăng thất nói dù sao hiện tại khôi ngôi đường không phải là tiền bối cũng không phải tiền bối huynh đệ mà là cái tiêu tiền bối em dâu điền mật là bọn hắn tính toán lại có gì làm không phải bọn hắn tính toán lại có gì làm thắng thất nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp bây giờ thắng thất đã không phải là ngày xưa thắng thất trừ hoàn thành hứa hẹn bảo hộ công tử bên ngoài liền chỉ có hai chuyện còn đáng giá ta đi làm cái này chuyện thứ nhất chính là tìm tới tiền bối huynh đệ doanh truyền dừng bước nói tiếp cái này kiện thứ nhì hẳn là chính là muốn đi tìm cái kia gọi là điện mật nữ nhân đòi một câu trả lời hợp lý không phải đòi một câu trả lời hợp lý thắng thất lắc đầu nói tiếp hay là trực tiếp giết thương khoái ha ha ha doanh truyền cất tiếng cười to nói tiếp tiền bối quả nhiên hợp tại hạ tâm tư giết lại là thương khoái doanh truyền khẽ cười nói như thế nữ nhân ngồi lên người đường chủ này chi vị chắc hẳn cũng là trả giá không ít lại giữ lại cũng là không duyên cớ làm bẩn khôi ngôi đường thanh danh. bất quá tại hạ từ trước đến nay, tiền bối vẫn là tìm được huynh đệ về sau. Hỏi ra năm đó nguyên do, lại là mặt đêm này yêu nữ chém giết tốt. Vừa đến, thật giống rõ ràng về sau có thể giải khai huynh đệ các ngươi ở giữa tâm kết. Thứ nhỉ, đêm này yêu nữ chém giết cũng tốt ăn mừng huynh đệ các ngươi nhận nhau. Doanh Tuyền nhìn xem Thang Thất nói, không biết tiền bối ý như thế nào. Công tử nghĩ chủ đáo. Thang Thất mang theo vẻ vui mừng, đối Doanh tuần nhẹ nhàng chắp tay một cái, xem bộ dáng là tạm thời tiếp thu Doanh tuyển đề nghị. Phía trước chính là liệt sơn đường. Thang Thất dừng lại cước bộ của mình, không nên à? Doanh cũng là dừng bước. Nói tiếp, chúng ta lẳng nhà lẳng nhẳng đi thời gian lâu như vậy, tin tức này cũng đã sớm nên chuyển về liệt sơn đường đi. Cái này đều đến người ta cửa nhà, lại ngay cả cái bóng người đều không có thấy. Doanh truyền nhẹ nhàng lắc đầu, treo kẹo nói, ta còn tưởng rằng sẽ có người ra nên tiếp một chút đâu. Chán, thang thất dừng một chút, nói tiếp, thế nhưng là là bởi vì ta đi. Dù sao ta tại nông gia cũng coi là một người chết. Thang thất trong mắt mang theo một tia hận ý, nói tiếp, bị chỗ chìm đường chi hình ta, Lẽ ra không nên sống sót mới đúng. Là chu gia cứu người. Doanh truyền đối thang thất hỏi, không sai. Thang thất cũng không có dấu diếm. Liên sơn đường bên trong. Đường chủ, đại tiểu thư. Một cái nông gia đệ tử đối ngồi tại chủ vị điền văn cùng bên cạnh vị bên trên điền phân biệt đi hành lễ về sau, nói tiếp, nhận được tin tức, Thắng Thất mang theo một người đi thần nông đường. Người nào? Điền Mánh nghe tới Thắng Thất cái tên này, lại là nhịn không được cau lại lông mày, hỏi: Thám tử không biết, thuộc hạ truyền về mời báo lên cũng không có đánh dấu. Đệ tử kia trả lời đến: Được rồi, người đi xuống trước đi. Điền Mánh còn không nói gì, một bên điền luôn đã phất tay để hắn xuống dưới. Là đại tiểu thư. Đệ tử kia đối điền luôn nhẹ nhàng cúi đầu, liền trực tiếp rời đi. không có chút nào đoán chừng Điền Mánh, mà Điền Mánh cũng không có chút nào dị dạng, Phàm phất Thiên ngay ra lệnh tại bình thường bất quá. A nói, Điền Mánh nhìn về phía Điền Môn, nói tiếp, ngươi thế nhưng là đoán được đi theo thắng thất người là ai? Chỉ sợ không phải người kia đi theo thắng thất. Điền Môn nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, nếu là nữ nhi không có đoán sai, người kia chính là Tần Hoàng Doanh Chính Tân Sủng Công Tử Doanh tuyển. Trước đó đã dán ra báo cáo, Tề quốc chia Tề quận cùng Lang gia quận. Điền Môn dừng một chút, nói tiếp, mà cái này Tề quận chính là vị này công tử tuyển được gấp, hắn đến cái này bên trong làm gì? Điền Mánh thần sắc có chút một bên, mặc dù hắn ngày thường bên trong biểu hiện đối nước tần chẳng thèm ngó tới, nhưng là người ta dù sao cũng là một cái quái vật khổng lồ, muốn giống chết bọn hắn nông ra, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bây giờ người này mang theo thắng Thất đi tới bọn hắn nông ra địa bàn, không khỏi không để tinh thần hắn a mặc dù Điền Mánh tính khí nóng nảy chút, nhưng là trí thông minh hay là ồ lai. Khu khu, Điền Môn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói tiếp, phụ thân sao không ngắm lại, thắng Thất vì sao lại đi theo vị này công tử tuyên bên người? Thứ ngươi ở bên cạnh ta, lừa nhắc nghĩ. Điền Mánh nhìn xem Điền Mốn nói, ngươi hay là trực tiếp nói cho vi phụ tốt, tỉnh vi phụ tại động đầu bóc. Ha ha ha, Điền Nôn nghe được lời này cũng là không khỏi bật cười lên, khụ khụ khụ, cười gấp rút chút, nhưng lại là để nàng nhịn không được hò khăn một trận. A nói chậm chút, Điền Mạnh có chút khẩn trương nhìn xem Điền Nôn, ân cần nói chú ý mình thân thể. Vâng, Điền Nôn nhẹ nhàng gật gật đầu, nói tiếp, trước đó vài ngày mặc ra cơ quan thành bị công phá, cái này trên giang hồ đều biết. Điền Mánh gật gật đầu, nói tiếp, nghe nói chính là cái này công tử tuyển cùng vệ trang liên thủ phá cơ quan thành, nghị không ra ngay cả mặc ra cự tử cũng chết ở đây người tay bên trong, chứ lưu xa bên ngoài, vị này công tử tuyển còn có hai con trợ lực. Điền Nhuôn nói tiếp, chính là vị này thắng thất, còn có nước Tần trương hàm thống lĩnh phía dưới tinh nhuệ nhất địch hậu bộ đội, ảnh mật vệ. Nữ Nhi phái người tìm hiểu qua tình huống. Điền Nhuôn nhìn xem Điền Mánh nói, cái này thắng thất chính là bị người này từ phệ răng ngục bên trong phóng xuất, mà lại từ đó về sau, thắng thất liền giờ phút này đi theo bên cạnh hắn, cũng là tại bảo vệ an toàn của hắn. Thắng thất đầu nhập nước Tần. Điền Mánh căn cứ Điền Nhuôn lời nói, cho ra một kết luận như vậy. Chương năm trăm năm mươi, Điền Nhuôn chim yêu. Chương năm trăm năm mươi, Điền Nhuôn chim yêu. Thắng thất hẳn là thật đầu nhập nước Tần. Điền Mánh nghe tới Điền Nhuôn lời nói, mang theo học chút không dám tin. nhìn về phía nhà mình nữ nhi, thắng thất là ai, phụ thân coi là thật không biết ta. Điền Nhuận nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, nữ nhi xem ra, hắn không phải đầu nhập nước tần, mà là đầu nhập vị này công tử tuyển. Cần thiết không nên dùng đầu nhập hai chữ. Điền Nhuận không cùng Điền Mạch nói, cũng là chủ động đi theo bên cạnh hắn, bảo hộ an toàn của hắn. Thật sự là một kiện quái sự. Điền Mạch cũng là nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp, ra hỏa này vậy mà đi theo một cái tiểu a nhi sau lưng, hay là nước tần công tử, đến tột cùng làm cho gì? Bây giờ muốn ra chính là hai người bọn họ ở giữa có giao dịch. Điền Nhuận nhìn một chút cha mình. nói tiếp thắng thất dùng bảo hộ thậm chí là hiệu trung công tử tuyển làm điều kiện mượn công tử tuyển lại hoặc là nước tần lực lượng xuất thủ đối phó nông ra dù sao năm đó thắng thất thế nhưng là kém chút chết ở trong tay của các ngươi điền ngôn dừng một chút nói tiếp mà hắn có thể từ chìm đường chi hình bên trong trở về từ có chết chỉ sợ sẽ là chu gia thúc thúc động tay chân cho nên thắng thất trở về chuyện thứ nhất chính là đi thần nông đường điền ngôn đoán được đây là nàng trước mắt có thể nghĩ đến giải thích hợp lý nhất nói như vậy điền manh lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn sắc mặt mang theo bất tiền nói cái này thắng thất là trở về tìm phiền thoái rồi a nói Điền Bánh dừng một chút, mang theo một tia hỏi thăm thần sắc, nhìn về phía Điền Nôn, nói tiếp: "Ngươi nói muốn hay không đem bọn hắn triệt để lưu lại?" Điền Bánh nói lời ấy thời điểm, toàn thân giới cũng là kìm lòng không được lộ ra có chút ít sắc khí, để Điền Nôn có chút nhíu mày. Phụ thân." Điền Nôn cười khổ một tiếng, nói tiếp: "Hai cái vị này, chỉ sợ không chỉ có không thể giết, hay là một chút cũng không được trêu chọc. Đây là cái gì tồn tại?" Điền Bánh phi thường không hiểu Điền Nôn câu nói này, nhìn xem Điền Nôn hỏi, người ta nói rõ chính là đến tìm phiến thức ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ còn muốn cười mặt đón lây a? "Hô." Điền Nôn bất đắc dĩ phun ra thở ra một hơi. nói tiếp phụ thân hẳn là quên mặc ra vết xe đổ mặc ra điền máy nghe tới hai chữ này nguyên bản có chút tâm tình kích động cũng là dần dần lắng xuống bọn hắn nông ra cao thủ là không ít nhưng là người ta mặc ra cũng không kèm a nhất là người ta cự tử càng là rất lợi hại gấp còn có cơ quan thành dạng này thiên hạ thành bảo còn không phải như thường bị người ta cầm xuống cái này nông ra hiện tại chia hai phái còn không có mặc gia chi đoàn kết lại như thế nào cùng nước tần chống lại phụ thân điền ngôn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại nói tiếp đầu tiên là mặc gia trước đó lại tiếp vào tin tức nông điểm xuất hoàng kim lửa kỵ binh đã đến tăng hải sau đó đến còn có tướng quốc lý tư âm dương gia đệ nhất thiên tài thiếu niên tinh hồn cùng thâm bất khả chắc sở nam công nghe nói danh gia công tôn linh Lung có vẻ như cũng tại tang hải hiện ra dấu chân cái này không có chỗ nào mà không phải là cho thấy nước tần hiện tại mục tiêu không tại ta nông gia mà tại nho gia điền muôn than nhẹ một tiếng nói tiếp nguyên bản ta nông gia hẳn là bám vào tại phụ tô công tử phía dưới nhưng là xương bình quân lưu phản thất bại về sau phụ tô công tử liền cùng nông gia triệt để phân rõ giới hạn lại là rất có cùng nho gia tạo mối quan hệ dấu hiệu phụ thân điền muôn đối điền mánh nhẹ nhàng túi đầu nói tiếp giờ này khắc này ngài không thể không vì nông gia tương lai cân nhắc một hai, bất luận đối phương tới hay không chúng ta liền xuất đường. Điền Môn suy nghĩ một lát, nói tiếp, phụ thân đều muốn đem chúng ta nông ra đối nước tần thiện ý, tối thiểu nhất là mặt ngoài thiện ý biểu đạt ra đi đồng thời muốn có thể gia tăng ngài cùng chu gia thúc thúc ở giữa mâu thuẫn, giữa các ngươi xung đột càng kịch liệt, nước tần người liền sẽ càng yên tâm. thống nhất nông gia tất nhiên sẽ đưa tới thay hoảng ở đầu. Điền Môn dừng một chút, nhẹ nhàng hơi ngẩng đầu, nói tiếp, nhưng là một cái phân loại nông gia, rất có thể biến nguy thành an, nói không chừng sẽ còn bị đến từ nước tần nội bộ khác biệt thế lực kéo khép. nước tần nội bộ thực lực Điền Manh tỏ mò hỏi, tại Tần Hoàng Doanh Chính thống trị phía dưới, mặc dù xem ra cái này Đại Tần việc lớn quốc gia bền chắc như thép, Điền Ngôn bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói tiếp, nhưng là dưới cờ lại có mấy cái toàn bộ không ngừng lớn mạnh, hoặc là đã lớn mạnh thế lực. Cái gì thế lực? Điền Manh hỏi tiếp, cái thứ nhất chính là đến từ Thái Tử Phủ Tô thế lực. Điền Ngôn nhìn về phía Điền Manh, nói tiếp, tướng quốc Lý Tư, đại tướng quân Nông điểm cùng đế quốc ở giữa lực lượng đều ẩn ẩn hướng Phụ Tô dựa sát vào, người ta là Thái Tử, chuyện Tiên Kinh địa nghĩa. Điền gật gật đầu, thứ hai là Tần Hoàng mười thế tử hồ hợ. Điền dừng một chút, nói tiếp. người này niên kỷ dù nhỏ nhưng là rất được doanh chính sủng ái trưởng không lưới triệu cao tựa hồ cùng tiểu hải tử này đi rất gần phù tô luôn luôn không thích triệu cao đây là thế nhân đều biết sự tình điền mánh gật gật đầu nói tiếp nếu là phù tô vị triệu cao liền xem như bất tử chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích cho nên 18 công tử hồ hợi biến thành hắn tốt nhất công cụ điền muốn nhìn xem điền mánh nói đương nhiên cũng có khả năng vị này 18 công tử hồ hợi bản thân liền có cũng được hai người vừa vặn ăn nhịp với nhau lợi dụng lẫn nhau cũng không phải là không thể được kỳ thật liền xem như phụ tô công tử cùng chúng ta nông ra phân rõ quan hệ cũng là tình có thể hiểu. Điền Anh cũng là nhẹ nhàng thở dài một cái, nói tiếp, nếu là hắn quả thật cùng chúng ta nông ra một mực dây dưa không rõ, chỉ sợ doanh chính ngay cả phụ tô mang chúng ta nông ra cũng liền tất cả đều thu thập. đạo lý này chúng ta biết, phụ tô công tử biết, doanh chính cũng là biết đến. Điền Ngôn dừng một chút, nói tiếp, cho nên triệu cao cùng hồ hợi không có khả năng không biết. bọn hắn chi lớn nếu là phụ tô công tử có chuyện gì, chúng ta nông ra nhất định là hết sức giúp đỡ. cho nên chúng ta nông ra tại triệu cao cùng lưỡi trong mắt chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. nữ nhi thậm chí hoài nghi, điền ngôn thanh âm đệ thấp mấy điểm, nói tiếp, lưới người đã dắt vào đến nông gia bên trong, thời điểm mấu chốt, rất có thể dùng chúng ta nông gia đến đối phụ tô công tử làm văn chương. T, điền mánh hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì điền ngôn lời nói, không phải là không có đạo lý, nếu là quả thật như thế, chỉ sợ nông gia ngay từ đầu liền chú định kết cục, cái này nên làm thế nào cho phải? Điền mánh nhìn về phía hắn cái danh sưng này, nông gia thứ nhất túi khôn nữ nhi, tương đối điền mánh vội vàng dao động, điền đến là bình tĩnh rất nhiều, phụ thân an tâm chớ vội, điền mỉm cười cái này nhìn về phía điền phảng phất sớm đã đã tính trước nói tiếp nếu là ở giữa chúng ta đối mặt lưới cùng đế quốc đồng thời nổi lên tự nhiên không thể ngăn cản nhưng là nước tần bên trong phe thứ ba thế lực xuất hiện lại là cho chúng ta nông ra mang đến một tia hy vọng nếu là vận hành tốt Điền muốn nhẹ nhàng nắm chặt lại mình hai tay nói tiếp không chỉ có thể triệt để giải trừ nông ra nguy hiểm rất có thể sẽ còn cản một tầng lầu ngươi nói phe thứ ba thế lực thế nhưng là vị này công tử tuyển Điền mánh hỏi không sai Điền muốn nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp vị công chúa này suối tựa như chống rông toát ra trước đó vậy mà hoàn toàn chưa từng nghe qua thân phận của hắn dưới mắt vừa mới đi vào triều đình, bất luận là tại triều tại quân hay là tại giã, cơ bản đều không có thế lực của hắn. một cái duy nhất cùng hắn giao hảo tướng quân chính là ảnh mật vệ trương hàm. điền môn dừng một chút, nhìn về phía điển mãnh nói tiếp, mà ảnh mật vệ trước trách, xác định bọn hắn chỉ có thể hiệu trung doanh chính một người, bọn hắn giao hảo có thể, nhưng là nếu là trương hàm nên biểu hiện ra một tia hướng công tử tuyển dựa sát vào ý tứ, chỉ sợ người đầu tiên đầu rơi địa chính là vị này lập xuống công lao hắn mà ảnh mật vệ đại thống lĩnh. hắn cần trợ lực. điền Môn dừng một chút, nhìn về phía điển mãnh, nói tiếp, mà ta nông gia cũng cần một phần nhanh gọn. chỉ là hắn đi trước chu gia kia bên trong điền mánh tựa như là bị điền ngôn thuyết phục nhưng là sau một lát điền mánh nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp còn có một cái thắng thất tại chỉ sợ kẻ đến không thiện phụ thân cảm thấy liệt sơn đường lại hoặc là nói lấy liệt sơn đường cầm đầu nông ra bốn đường so với hắn một cái thắng thất đến lại như thế nào điền ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp lại nói chuyện năm đó phụ thân biết đến rõ ràng nhất bất quá chỉ cần đem tình hình thực tế báo cho thắng thất một cái điền mật lại tính là cái gì điền mánh dừng lại đầu tiên là tại cân nhắc chuyện này lợi và hại sau một lát đối điền ngôn hỏi người này còn có cái gì nội tình thám tử hồi báo người này hình như là doanh chính một cái chắc phi xuất ra xi si ngốc ngốc ngốc mười năm lâu ai biết một tỉnh táo lại liền đón lấy truy sát cái nhiếp việc cần làm chỉ là trọng thương cái nhiếp bị mặc ra cứu đi bại lộ cơ quan thành vị trí lúc này mới đưa tới trận này thai họa điền môn dừng một chút nói tiếp chỉ là hiện tại cái nhiếp lần nữa trốn đi chẳng biết đi đâu cơ quan thành lại là một cái diệt môn hạ tràng xi si ngốc ngốc mười bảy năm điền bánh lông mày nhẹ nhàng nhữ lại hắn tựa như là nghĩ đến cái gì nhưng là ngay tại bên miệng lại là nói không nên lời nhưng hắn cảm thấy một trận bực bội báo lúc này một cái nông gia đệ tử đi tới nói đường chủ Đại tiểu thư, thăng thất cùng người công tử trẻ tuổi kia, nghĩ chúng ta liệt sơn đường phương hướng tới. Cái gì? Điền Mánh mặt xuất hiện rõ ràng thần sắc biến hóa. Bọn hắn như là đã đi qua thần nông đường, cần gì phải người đến liệt sơn đường? Hẳn là thật để a lời nói bên trong rồi. Điền Mánh trong lòng không ngừng đánh lấy trống. Bọn hắn hiện tại đến địa phương nào rồi? Điền Mánh mở miệng hỏi. Thuộc hạ nhìn thấy thời điểm còn có một nửa lộ trình. Người đệ tử kia dừng một chút, nói tiếp, hiện tại cũng nhanh đến đường cầu đi. Đã như vậy, Điền Mánh cơ lấy bên cạnh mình xong cái nói, ta liền đi gặp bọn họ một chút hai người. Phu thân, chấm đã. điền môn cũng là bước nhanh đứng lên ngăn ở điền mánh bên người nói tiếp phụ thân tạm thời khỏi phải lộ diện miễn cho cùng thắng thất lên xung đột hay là nữ nhi đi một chuyến đi thế nhưng là điền mánh giống như muốn nói cái gì lại là bị điền môn đánh gãy nói tiếp ta để tam nương bồi ta liền có thể tam nương điền mánh nghe tới cái tên này lại là cười ha ha một tiếng vô vô bàn tay của mình nói tiếp rốt cục nghĩ rõ ràng nguyên lai là dạng này một chuyện phụ thân nghĩ đến cái gì điền môn xứng sở nhìn về phía điền mánh nửa đoán hỏi thế nhưng là cùng tam nương có quan hệ ta nghĩ đến cái này công tử tuyền lai lịch Điền điên mánh nhìn về phía điên Ôn, nói tiếp xác thực nói ta biết mẫu thân hắn là ai mẹ của hắn điên Ôn càng là sững sờ một chút cái này công tử tuyển mẫu thân phụ thân vì sao lại nhận biết hẳn là ở trong đó còn có chút mình không biết sự tình Ừm. điên mánh gật gật đầu nói tiếp mẹ của hắn chính là tần hoàng doanh chính hi phi hai năm trước có thể nói là không ai không biết không người không hay chỉ là tại 17 năm trước nàng độc thân nhập hầm dương gả cho tần hoàng doanh chính sinh hạ một cái si ngốc ngốc ngốc như tử từ đây liền triệt để mai danh nhận tích đây cũng là ta trước đó không nghĩ tới nguyên nhân mà người năm đó cũng chính là ba bốn tuổi dáng vẻ Tự nhiên không biết Hy Phi sự tình, thế nhưng là cái này cùng Tam Nương lại có quan hệ gì đâu? Đông Duẫn hay là không rõ ràng trong đó có thiếu. Hy Phi là Ngụy Quốc Tín Lăng quân tôn nữ. Điền manh đối Điền ngôn nói, duy nhất hậu nhân, mà Tam Nương là Ngụy Quốc mặc giáp cửa đệ tử. Điền ngôn lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn, nói tiếp, mặc giáp cửa tại Ngụy Quốc đô thành Đoàn Rồng, hẳn là giữa các nàng còn có khác sâu hơn quan hệ. Mặc giáp cửa tiền thân là Ngụy Quốc tinh nhuệ nhất binh lính, Ngụy Võ Tốt. Điền manh đối Điền ngôn nói, từ khi Ngô Khởi huấn luyện chấu Ngụy Võ về sau bách chiến bách thắng, chỉ là về sau Ngô Khởi rời đi Ngụy Quốc, Ngụy Võ Tốt giao cho bảng quyền thống lĩnh Ngựa Lăng Chi chiến bùng phát, Ngụy Võ Tốt bị quân Tề phục kích, Chủ tướng Bàng Nguyên chiến tử, Ngụy Quốc suy sụp, Ngụy Võ Tốt nguyên khí trọng thương, Uy Phong không còn. Tại về sau Tần tướng Bạch bắt nguồn từ Y quyết đại bại Ngụy Hàn liên quân, chém đầu tháng hai năm 400 ngàn, Ngụy Võ Tốt tổn thất hầu như không còn. Còn lại Ngụy Võ Tốt, trong đó một bộ điểm liền một trăm tại tín Lăng quân muôn hạ trở thành tín Lăng quân gia thần, mà khác một bộ điểm cũng tại là tín Lăng quân trợ giúp dưới sáng lập mạc gia cửa. Nói cái này bên trong Điền Mảnh nhìn về phía Điền Ôn, nói tiếp, mà Hi Phi lại là tín Lăng quân duy nhất hậu nhân, công tử tuyển lại là Hi Phi nhi tử, ngươi nói cùng Tam Nương có quan hệ hay không? nói như vậy điền ngôn dừng một chút nói tiếp vị này công tử tuyển đi thần nông đường chỉ sợ sẽ là thấy một vị khác mặc giáp cửa đệ tử chu gia người tâm phúc Điền khánh phi thường có khả năng điền mánh gật gật đầu nói tiếp rất có thể bọn hắn mượn nhờ Điền khánh đã đặt thành một chút không thể cho ai biết mục đích tám là nhằm vào chúng ta mà đến điền mánh lần nữa cơ lấy trong tay mình xong kích nói tiếp vẫn là để ta đi giết kẻ này đi phụ thân điền ngôn lần nữa cười khổ một tiếng nói tiếp nếu là bọn họ quả thật cùng chu gia đặt thành hiệp nghị giờ này khác này liền sẽ không đến chúng ta cái này liền sơn đường phụ thân an tâm chớ vội Điền luôn đem Điền Mánh ổn định, nói tiếp, ta đi gọi Tam Nương cùng đi nhìn xem, cũng tốt thám thính một chút hư thật của đối phương. Chương 551, Chính dễ chân khí. Chương 551, Chính dễ chân khí. Ấy, ngay tại kỳ quái doanh tuyển, lại là hướng về liệt sơn đường phương hướng ra hiệu một chút, nói tiếp, ta nói cái gì tới, Điền Mánh quả nhiên sẽ không ra. Hắn nếu là dám ra đây, ta liền dám cùng cùng hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Thang thất nhẹ nhàng tựa ở một bên trên cây, nhìn xem hướng mình cái này đi vào trong đến Điền luôn cùng Ai Tam Lương. Ngày sau có nhiều thời gian doanh tuyển đem không biết lúc nào dán tại trong miệng cỏ dại nôn đến một bên đối thắng thất nói chỉ là dưới mắt biết bao là trêu chọc nông ra thời điểm hơn nữa thoạt nhìn vị này điển cô nương cùng ta còn rất có ăn ý bằng không gia chính là cha của hắn điển mới đi doanh tuyển cười hỏi thắng thất tám chín phần mười thắng thất điểm điểm nói tiếp a nói thông minh tài trí không tại công tử phía dưới Ồ! doanh tuyển trên mặt mỉm cười không nghĩ tới tiền bối đối tại hạ đánh giá vậy mà như thế chi cao thật sự là tụ sủng nhược kinh a ừ thắng thất khẽ hừ một tiếng nhắm lại hai mắt không nói nữa doanh cũng không có để ý bởi vì Điền Nôn cùng Mai Tam nương chạy tới hắn bên người, chỉ có hai người các nàng, cũng không có mang bất kỳ một cái nào nông ra đệ tử, chắc hẳn các hạ chính là Điền Nôn, Điền cô nương đi. Màu xanh đầm áo choàng đưa nàng thân thể hoàn toàn bao ở trong đó, cần cổ cũng dán thật dày máu lĩnh, có chút sắc mặt tái nhợt không giây phút nào không biểu hiện nàng đây suy nhược thân thể, nhưng là nàng một đôi mắt lại là như thế hóng ánh sáng long lanh, thỉnh thoảng lưu chuyển qua tinh quang cũng là để Doanh tuyển âm thầm tán thưởng. Hiện tại Doanh tuyển có chút biết vì cái gì thắng trước đó sẽ nói cô nương này bị thân thể của nàng chỗ liên lụy, bằng không tuyệt đối không chỉ thành tựu hiện tại, chỉ sợ nông gia liền sẽ thay thế mặt ra. trở thành đế quốc thứ nhất đại địch đương nhiên cũng có thể là nông gia triệt để trở thành đế quốc một phần tử đúng vậy điền ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem doanh tuyển nói gặp qua tuyển công tử đã điền cô nương đã nhận ra thân phận của bổn cung như vậy bản cung ý đồ đến chắc hẳn cô nương tất nhiên cũng là biết được doanh tuyển nói tiếp Hơi có một chút suy đoán điền ngôn gật gật đầu nhường ra sau lưng mai tam Nương. mai tam tỷ doanh tuyển đối mai tam Nương nhẹ nhàng chắp tay một cái nói tiếp mẫu phi để bản cung tới đây chỉ là để bắc cung thay nàng hướng tam tỷ nói một tiếng thật có lỗi công tử không thể mai tam lương sắc mặt đột ngột một lần nhìn xem doanh tuyển hỏi ta làm sao gánh vác được mẫu phi đã sớm ngờ tới tam tỷ sẽ như thế doanh tuyển cười khẽ một tiếng nói tiếp mẫu phi nói với ta nếu là tam tỷ còn nhận hắn cái này cô cô liền tiếp nhận nạn xin lỗi doanh tuyển tự xưng cũng ngay từ đầu bàn cung biến thành hiện tại ta cô cô mai tam lương trong lòng có chút run lên nhìn về phía doanh tuyển không biết nên trả lời như thế nào nói thật doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu có chút không hiểu hướng về mai tam lương hỏi ta cũng không biết mẫu phi vì sao muốn hướng tam tỷ xin lỗi không mai tam lương thợ sâu nói tiếp nên nói xin lỗi là ta năm đó là ta không từ mà biệt được rồi doanh tuyển nhẹ nhàng khoát qua tay nói tiếp tam tỷ cùng mậu phi ở giữa sự tình ta chỉ sợ là lẫn vào không được mậu phi để ta chuyển cáo tam tỷ một câu lời gì mai tam lương cảm xúc dần dần ổn định lại nhìn về phía doanh tuyển nếu là tam tỷ bận rộn không ngại đi hàm dương nhìn một chút mậu phi dù sao Mâu phi tại hàm dương đưa mắt không quen liền ta cái này một đứa con trai hiện tại cũng là bị phụ hoàng biếm ra hàm dương thành vô chiếu lệnh không được ra tế quận doanh tuyền cũng là có chút bận rộn, rộn tha thứ tiểu nữ tử nói thẳng điền nôn lại là nhìn về phía doanh tuyển nói tiếp lời nói mới rồi chỉ sợ không phải xuất từ hy phi nương nương nhựa a Ừm. doanh tuyển lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái nhìn về phía một bên điền nôn cũng nhìn thấy nàng bao hàm thâm ý ánh mắt chẳng lẽ không phải a điền nôn cười khẽ một tiếng không thể gạt được cô nương doanh tuyển bất đắc dĩ cười cười nhìn xem điền nôn hỏi cô nương là như thế nào biết đến điền nôn từ trong áo choàng vươn tay chỉ chỉ ánh mắt của mình nói dùng con mắt nhìn sau đó có đem để tay ở mình tim nhắm lại hai mắt nói tiếp dùng tâm đi cảm thụ cô nương quả nhiên không giống thường nhân tại hạ bội phục Doanh tuyển không thể không đối diện Nôn chính là bội phục, bởi vì vừa rồi một câu kia mời Mai Tam Nương đi hầm dương, vốn là hắn nhìn lớn Mai Tam Nương phản ứng về sau Lâm Thời khởi ý sinh ra chủ ý. Doanh tuyển bất đắc dĩ nói, lại là biến khéo thành vụ. Ngươi, Mai Tam Nương thần sắc cũng là biến đổi, nhìn về phía Doanh tuyển ánh mắt cũng không giống là trước kia như vậy thân mật. Tam Nương. Điền Ngôn nhẹ nhàng giữ chặt Tam Nương tay, sau đó nhìn về phía Doanh tuyển, nói tiếp, công tử đề nghị ta thay Tam Nương đáp ứng. Đáp ứng rồi. Doanh tuyển có chút ngoài ý muốn. Công tử Tri ngôn tuy có nói láo chi ngại, nhưng là dù sao ra ngoài hiếu đạo về công tử, tại Tam Nương. đều không có chỗ xấu. Điền Nôn cười khẽ một tiếng, nói tiếp, mà lại, Tam Nương đã gọi nương nương một tiếng cô cô, nhiều năm như vậy cũng hẳn là gặp được gặp một lần. Tam Nương nghĩ như thế nào? Điền Nôn nhìn về phía Mai Tam Nương. Toàn nghe đại tiểu thư phân phó. Mai Tam Nương nghe tới Điền Nôn chi nôn, thần sắc cũng dần dần ổn định lại, chỉ có mang theo một tia lo lắng thần sắc nhìn về phía Điền Nôn, chỉ là ta không ở bên người, ai đến bảo hộ tiểu đại tỷ an toàn? Tự có phụ thân, a tứ còn có toàn bộ liệt Sơn Đường nông gia đệ tử. Điền cười khẽ một tiếng, lại là đảo mắt nhìn về phía doanh tuyển, nói, đương nhiên, còn có tuyển công tử điền cô nương tại nông gia bên trong, tự nhiên không dùng đến tại hạ bảo hộ, nhưng là gia nông gia, có gì cần cứ việc đi theo dưới mở miệng là được. Doanh truyền khoẹt miệng liền nhẹ nhàng dơ lên một tia đường cong. cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức, bây giờ người đến đến nông gia kế hoạch đã hoàn thành bảy tám phần, lại nói doanh truyền có chút lúng túng cười một tiếng, nhìn về phía mai tam Nương, tam tỷ có thời gian rảnh lại đi thăm hỏi mẫu phi, cũng có thể sớm an bài đối điển cô nương bảo hộ. hừ, mai tam Nương khẽ hừ một tiếng, học một bên thăng thất đồng dạng, tự ở bên người một gốc cây bên trên, ha ha, thấy cảnh này liền lại là nhịn không được che miệng cười khẽ một tiếng. Công tử này đến, không chỉ là vì tam nương sự tình a. Điền ngôn dừng một chút, nói tiếp. Trước đó tiểu nữ tử liền tiếp vào công tử đã tiến về qua thần nông đường tin tức, chắc hẳn đã gặp điện khánh tiền bối đi. Không dối gạt cô nương. Doanh tuyền gật gật đầu, nói tiếp. Tại hạ để điện khánh tiền bối triệu tập ngày xưa bị võ tốt bộ hạ cũ tiến về tề quận công tử phủ nghe lệnh. Sư huynh thế nhưng là đáp ứng rồi. Lúc đầu nhắm mắt dưỡng thần mai tam nương đột nhiên mở ra hai mắt, hỏi tiếp. Tự nhiên là đáp ứng. Doanh tuyền gật gật đầu, điều này cũng không có gì thật kỳ quái, vô luận là điện khánh phản ứng. hay là mai tam Nương phản ứng đều tại hắn mẫu phi trong dự liệu hắn làm sao có thể mai tam Nương vừa muốn nói cái gì lại là bị điển luôn nhẹ nhàng một ánh mắt ngăn cản điển môn nhìn về phía doanh tuyển ngừng nghỉ một lát nói tiếp còn xin công tử mượn một bước nói chuyện doanh tuyển nghe vậy lại là trước đối mai tam Nương khẽ cười một cái sau đó mới quay về điển môn nói điển cô nương mời còn xin tam Nương hơi cùng một lát điển môn cười khổ một tiếng biết mai tam Nương quá khứ hắn biết mai tam Nương cùng doanh tuyển cũng coi là tỷ lệ nhưng không có nghĩ đến vậy mà như thế không hợp Điền cô nương có chuyện không ngại nói thẳng đợi đến rời đi thắng thất cùng ai tam nương một đoạn lộ trình về sau doanh tuyển dừng bước nhìn bên cạnh điền nôn mở miệng hỏi tại nói chuyện trước đó ta muốn hỏi công tử mấy vấn đề điền nôn nhìn về phía doanh tuyển cô nương cứ hỏi doanh tuyển cười khẽ một tiếng nói ta muốn biết công tử vì sao muốn đem mặc ra gì môn điền nôn mở miệng hỏi cô nương suy nghĩ trong lòng chính là đáp án của ta doanh tuyển cao thâm cười một tiếng cũng không có trực tiếp trả lời ừm điền nôn lại là nhẹ nhàng gật gật đầu lần nữa nhìn về phía doanh tuyển hỏi công tử đối đái nông gia sẽ nghĩ đối đãi mặc ra à nó một Doanh Tuyền vươn một ngón tay, nói tiếp, mặc ra diệt vong, chính là hắn tự tìm đường chết. Nông ra không làm cùng mặc ra đồng dạng sự tình, tự nhiên không có mặc ra kết quả giống nhau. Hai, Doanh Tuyền lần nữa duỗi ra một ngón tay, đối điển nôn khẽ thở dài một hơi, nói, diệt mặc ra là phụ hoàng quyết định, ta chỉ là một cái không có thực quyền hoàng tử thôi. Doanh Tuyền không cùng điển nôn nói chuyện, mình nói lần nữa, trả lời như vậy, cô nương còn hài lòng. Xem kịch quang vinh uy vũ bên ngoài đồng hồ, trong đó tại lại là như thế chống giống. Điển nôn đôi mắt xẹt qua một vệt kim quang, nhìn về phía Doanh tuyển nói, công tử toàn lực chỉ là đến từ tần hoàng bệ hạ ấn điện. Hiện tại công tử chỉ có công tử chi danh, mặc dù thư cấp tể quận, nhưng lại không có chấp chính quyền lực, mà binh quyền là tần hoàng coi trọng nhất đồ vật, chắc hẳn công tử càng là không cách nào nhúng chạm. Cáo mượn oai hùng. Điền ngôn đối doanh tuyển nói, "Không không không." Doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, "Điền cô nương sai, ta có thể là hổ, phu hoàng lại tuyệt đối không phải hổ." Doanh tuyển cười cười nói tiếp, "Phụ hoàng chính là đương thời chân lòng, liền xem như hổ uy tại phụ hoàng trước mặt cũng không đáng nhắc lên." đương thời vẫn như cũ không cách nào cải biến công tử trong triều không có quyền sự thật. điền ngôn dừng một chút nói tiếp đây chính là công tử trời sinh không đủ đương thời công tử là một cái tuyệt đối thông minh lựa chọn chính là lựa chọn thực cấp tệ quận chỉ là đáng tiếc đối triều đình rất có dã tâm nho ra phản phất nhìn chúng chính là phụ tô hoàng minh doanh tuyển dừng một chút nói tiếp phụ hoàng cũng cố ý để hoàng minh thu phục nho ra xin hỏi công tử gia tâm điền ngôn trong mắt vận chuyển thu vân đôi mắt sáng nhìn chằm chằm doanh tuyển thu thủy đôi mắt sáng nhìn mặt mà nói chuyện doanh tuyển nhìn thấy điền ngôn con ngươi vậy mà biến thành một vũng hổ phách chi sắc trong lòng âm thầm kinh ngạc không chỉ có mở miệng tán thán nói cô nương chi danh quả thật danh bất truyền. con xin công tử minh nói điền nôn hỏi tiếp hoàn thành phụ hoàng không thể hoàn thành sự tình nghiệp doanh tuyển nhìn xem điền nôn nói điền nôn nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị đây không phải doanh tuyển trong lòng chân chính suy nghĩ người quả thật có thể xem thấu nội tâm của ta doanh tuyển nhẹ nhàng phun ra thở ra một hơi nói tiếp còn sống hô điền nôn mặc dù vẫn còn có chút không hài lòng nhưng vẫn như cũ thu công nhìn về phía doanh tuyển nói ta cũng không thể xem thấu công tử nội tâm nhưng lại biết công tử không dám nhìn thẳng mình nội tâm khu khu. điền nhẹ nhàng hò khan hai tiếng cô nương doanh tuyển mau tới trước một bước nhẹ nhàng đỡ lấy điền nôn thân thể đem trong cơ thể mình một ngụm chính dễ chân khí chậm rãi độ nhập điển ngôn thể nội thật là ấm áp điển ngôn nguyên bản một mực sâu nhữ chung một chỗ lông mày cũng là chậm rãi giải, giải khai bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy cái này một tia chân khí tại trong cơ thể nàng vận hành một vòng về sau thậm chí ngay cả căn bệnh của nàng cũng là mang đi không ít đây là công phu gì điển ngôn cảm giác mình tốt một chút về sau cũng không có trực tiếp bước ra rời đi mà là đối doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng về sau mới cùng doanh tuyển kéo ra một chút khoảng cách doanh tuyển cũng không thèm để ý dù sao người ta cũng là một cái khuê nữ, nữ tử chính dễ chân khí doanh tuyển cũng không có dấu giếm kỳ thật liền ngay cả chính Doanh Tuyền cũng không nghĩ tới, ngày đó Trần Đoàn lao tổ truyền cho hắn cái môn này nội công tâm pháp, dĩ nhiên thẳng đến dùng đến hiện tại. Còn có kia một bộ vô cực cấn pháp, ở cái thế giới này dùng đến uy lực vậy mà cũng là so tại Đại Tống cùng Đại Tùy thời điểm mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Đại Tạ công tử. Điền Nhuôn đối Doanh Tuyền nhẹ nhàng cúi đầu. Cô nương đa lễ. Doanh Tuyền luyện đầy đem Điền Nhuôn đỡ dậy, nói tiếp, bây giờ lại là không thể không nói trắng ra. Công tử thỉnh giảng. Điền Nhuôn giống như cũng không có trước đó loại kia hùng hổ dọa người cảm giác, tựa như trong nháy mắt dịu dàng rất nhiều, vẫn là như vậy tốt một chút. Doanh Tuyền trong lòng âm thầm cười nói. Cô Nương đúng đúng người thông minh. Doanh Tuyền dừng một chút, nói tiếp, chắc hẳn cô Nương cũng biết nông gia hiện tại gặp phải như thế nào cục diện lúng túng. Ừm. Điền Nôn gật gật đầu, nhìn xem Doanh Tuyền nói, đây cũng là từ ta ra mặt thấy công tử nguyên nhân. Đường chủ tựa hồ đối với cô Nương nói gì ngay đấy. Doanh Tuyền nhìn xem Điền Nôn nói, bởi vì ta sẽ không hại phụ thân. Điền Nôn trả lời đến, nông gia đương nhiệm hiệp khôi mất tích ba bốn năm. Theo ta được biết, nông gia hiện tại chia hai phái. Không sai. Điền Nôn nhẹ nhàng gật gật đầu, phụ hoàng muốn nhìn thấy chính là một cái phân loại nông gia. Doanh Tuyền đối Điền Nôn nói. ta cũng là dạng này hy vọng đây là vì cái gì bởi vì ta muốn dụ lưới xuất thủ doanh tuyển trong mắt cũng là có chút lướt qua một đạo tinh quang nói tiếp chỉ có nông ra mâu thuẫn càng sâu lưới xuất thủ tỷ lệ lại càng lớn lưới muốn đối nông ra động thủ rồi điền ngôn hỏi ngược lại mặc dù nàng sớm đã có một chút dự cảm nếu là ta đoán không lầm phù tô hoàng huynh cầm xuống nho ra ngày chính là lưới chính thức tính toán nông ra ngày doanh tuyển đối điền ngôn nói triệu cao cùng 18 thế tử hồ hợi liên thủ rồi điền thần sắc lần nữa ngưng trọng lên rất rõ ràng sự tình Doanh truyền gật gật đầu, nói tiếp, phụ tô hoàng huynh là quân tử, mặc dù nắm lấy một tay bài tốt, nhưng là chỉ sợ vẫn như cũ không phải là đối thủ của bọn họ. Chương 552, Điền Mạnh tri ý. Chương 552, Điền Mạnh tri ý một tay bài tốt sẽ không đánh, đây không thể nghi ngờ là bi ai sự tình. Một tay bài tốt chưa kịp đánh, ván cờ đã kết thúc, đó chính là càng bi ai một điểm. Trong lịch sử Phủ tô chính là như thế, tay cầm dân vọng, thái tử giáng quốc, lại có ngông điểm dạng này tướng quân thực quyền tướng quân phụ tá, nhưng như cũng là thua cho Triệu Cao cùng hộ hợi. Doanh tuyển mặc dù không có kế hoạch làm vị hoàng đế này nhưng lại cũng không muốn nhìn thấy cái này tần thủy hoàng cái này hoàng vị rơi vào hồ hợi trong tay nếu là quả thật là hồ hợi cầm quyền cũng coi như dù sao cũng là tần hoàng huyết mạch nhưng là hồ hợi rất có thể chỉ là triệu cao khôi lỗi đây chính là doanh tuyển nói không thể nhịn Phụ hoàng đối triệu cao rất tin một bề doanh tuyển nhìn xem điền ngôn nói cho nên muốn vặn ngã triệt để triệu cao chỉ có một cái biện pháp chính là để triệu cao tại trước mặt tần hoàng triệt để mất đi tin một bề điền ngôn nói tiếp trước tử suy yếu hắn nhanh bắt đầu doanh tuyển cười khẽ một tiếng nhìn xem điền ngôn nói điền cô nương cũng không muốn nhìn thấy nông ra bên trong lẩn nút bên trên lưới người a như thế chính là cùng công tử bước đầu tiên hợp tác điền môn nhẹ nhàng gật gật đầu tin tưởng lần này hợp tác về sau còn sẽ có lần thứ nhỉ lần thứ ba doanh tuyền đôi lông mày nhẹ nhàng dương dương chỉ hy vọng như thế điền môn cũng là khẽ cười một tiếng đối doanh tuyền nhẹ nhàng gật đầu nếu như thế tại hạ liền cáo tử doanh tuyển đối điền môn nói dù sao tại hạ giờ phút này còn tại phụ hoàng lệnh cấm túc phía dưới mặc dù cái này liệt sơn đường cũng tại tề quận bên trong nhưng là ra thời gian dài cũng muốn đành mượn cớ công tử xin cứ tự nhiên điền không đưa điền đối ninh trần nói Doanh Tuyền cùng Điền Nhuôn cùng nhau trở lại gặp mặt địa phương, lại nhìn thấy Thắng Thất cùng Mai Tam Nương hai người mặt đối mặt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nếu không phải Doanh tuyển cùng Điền Nhuôn trước đó đã nói trước, chỉ sợ hai người đánh một trận tâm tư đều có. Tốt. Doanh Tuyền vô vũ Thắng Thất cánh tay, nói tiếp, nên nói sự tình đều làm tốt, hiện tại chúng ta cũng nên đi. À, Doanh Tuyền vừa muốn quay người rời đi thời điểm, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Điền Nhuôn nói, nếu là Điền cô Nương cảm thấy mình thân thể có cái gì khó chịu lời nói, có thể đi công tử phủ, đương nhiên phái người thông tri tại hạ một tiếng, tại hạ tự mình chạy đến cũng không phải vấn đề. mặc dù không thể triệt để chữa trị cô nương bệnh căn nhưng cũng có thể hóa giải không ít lời ấy vừa rơi xuống doanh tuyển liền cùng thắng thất trực tiếp quay người rời đi a nói nhìn thấy tiến đến điền nôn điền Manh tiến lên một bước hỏi tiếp thế nào rồi đã đi điền nôn nhẹ nhàng gật gật đầu đối điền Manh nói phụ thân mời ngồi đợi nữ nhi tinh tế nói đến hai người ngồi xuống về sau mai tam nương cũng không ngồi xuống liền đứng tại điền nôn sau lưng không nói một lời thì ra là thế điền Manh nghe qua điền nôn chi ngôn âm thầm gật đầu nhìn xem điền nôn nói như thế nói đến a nói coi là người này có thể tin hay không giống như hắn nói tới điền môn lông mày vẫn là có chút mưu chung một chỗ nói tiếp chỉ cần ta nông ra không làm mặc ra làm sự tình hắn liền mười phần có thể tin nhưng nếu là yên tâm điền manh khoát qua tay nói tiếp a nói yên tâm hiện tại thiên hạ thật vất vả thống nhất tái khởi chiến loạn cũng không phải vi phụ muốn nhìn thấy đường chủ lúc này mai tam nương lại là đối điền manh chắp tay một cái muốn nói chút rất ra, ừm. điền manh không cùng mai tam nương nói chuyện liền gật gật đầu một lời đáp ứng nói ngươi nếu là tiến về hàm dương lúc sớm báo cho ta một tiếng liền có thể không cần để ý đường chủ hiểu lầm mai tam Nương lung túng cười một tiếng tiếp lấy không có cố kỵ điển nôn ngăn cản ánh mắt nói tiếp thuộc hạ muốn nói là một chuyện khác sự tình gì điển mánh cũng nhìn thấy đối mai tam Nương nháy mắt điển nôn trong lòng biết mai tam Nương nói chỉ sợ là một kiện chuyện quan trọng liền không để ý đến điển nôn vị này công tử tuyển nội công tựa hồ mà thôi làm dịu đại tiểu thư chứng bệnh mai tam Nương đối điển mánh nói cái gì điển mánh lập tức đứng lên nhìn xem điển nôn chăm chú hỏi việc này thật là phụ thân điển nôn vừa định mở miệng liền bị Điền mánh phất phất tay đánh gãy nói tiếp xem ra quả thật như thế không sai cái gọi là biết con không khác ngoài cha Phóng tới trên người nữ nhi cũng giống như vậy đạo lý. Vừa rồi vì cái gì chưa hề nói, Điền Mạnh có phần mang theo một tia trách cứ nhìn về phía Điền Nôn. "Ta, Điền Nôn há hốc mồm, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không biết muốn nói gì. Người khác thế nào?" Điền Mánh nhìn về phía Mai Tam Nương, "Ta công việc quan trọng đồng ý đánh giá." Nói không rõ ràng. Mai Tam Nương nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, nhưng là có thể nhìn ra được hắn đối cô cô rất hiếu thuận. "Tốt." Điền Mánh vỗ tay một cái, hét lớn một tiếng. Lại là để Mai Tam Nương cùng Điền Nôn có chút sử sợ, Mai Tam Nương là thật sử sở mà Điền trong mắt phảng phát hiện lên có chút ít không hiểu sắc thái. Tam Nương a. Điền Mánh nhìn về phía Mai Tam Nương nói tiếp, ngày mai mang theo A nói đi một chuyến công tử phủ. Ngày mai? Mai Tam Nương càng là không biết mùi vị, mang theo một tia ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Điền Mánh, tựa hồ là muốn một lời giải thích. Không sai. Điền Mánh gật gật đầu, nói tiếp, chính là ngày mai, ngày mai đem A nói đưa đến công tử phủ về sau liền trở về, cùng ta cùng đi một chuyến hẳn dương, cùng đương chủ. Mai Tam Nương nghe nói như thế càng là mê mang. Tốt. Điền Mánh vung tay lên, nói tiếp, cứ như vậy định, ngày mai ta tại ngay ở chỗ này chờ ngươi, ta đi trước chuẩn bị một chút. Điền Maĩ vừa mới nói xong, liền trực tiếp rời đi lại đường. Lưu lại cười khổ không được Mai Tam Nương cùng một mặt cười khổ Điền Nôn. "Đại tiểu thư, đây là?" Mai Tam Nương nhìn thấy Điền Nôn thần sắc, không khó đoán ra Điền Nôn đã minh bạch Điền Mánh dụng ý, cho nên mở miệng hỏi. "Tam Nương à," Điền Nôn cười khổ một tiếng, có phần mang một tia đoán trách nói, "Cái này ta nhưng bị ngươi hại khổ." "A," Mai Tam Nương vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm. "Được rồi." Điền Nôn nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ đến, dạng này kết cục, có vẻ như cũng không tệ đâu. Chờ người đi đến Hàm Dương, nhìn thấy Hi Phi Nương, Nương liền minh bạch Điền Nhuôn đối Mai Tam Nương nói xong, trên mặt cười khổ không gặp, mà là xuất hiện một tia chưa từng có xuất hiện qua thẹn thùng chi ý, phản phất cảm nhận được cái gì để luôn cũng là âm thầm cảm thán, nghĩ không ra tâm tình như vậy sẽ tại trên người nàng xuất hiện. Công tử Đúng A nói giống như không tầm thường. Hồi phủ trên đường Thắng Thất đối Doanh tuyển nói. Thật sao? Doanh tuyển nhữ như mày, nói tiếp, phải Điền Nhuôn một người, liền như toàn bộ nông ra. chỉ sợ biến khéo thành vụ A. Thắng Thất ít có bắt đầu động não làm việc, biến khéo thành vụ. Doanh Tuyển hơi sững sờ, án lấy Thắng Thất nói, tiền bối đây là ý gì? Ta cũng không nói lên được. Thắng Thất nhìn xem Doanh Tuyển nói. luôn cảm giác hai người các ngươi ở giữa muốn phát sinh chút gì. Chán, Doanh tuyển có chút sững sở, nhìn xem Thắng Thất nói, sớm tuyên bố, ta nhưng không có ham cô nương sắc đẹp, mặc dù điển cô nương sắc thực tài mạo hơn người. Làm sao? Thắng Thất tò mò nhìn Doanh tuyển hỏi, dạng này xuất chúng cô nương, công tử không thích, không thích kia là giả. Doanh tuyển nhún đuôi, nói tiếp, chỉ là liền xem như ta cố ý, người ta chưa chắc có tình A Ha ha ha, Thắng Thất cười khẽ vài tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật Thắng Thất không nói cũng không có gì, nhưng là vừa nói như vậy về sau, Doanh Tuyền lại là cảm thấy cái này điển luôn cô nương quả thật không tệ a. Như thế không khéo, tất nhiên là một cái công việc quản gia tay thiện nghệ. Xem xét chính là đặc biệt vượng phu cái chủng loại kia. Báo, Doanh Truyền vừa mới luyện qua một bộ kiếm pháp, lại một người thị vệ đi tới Doanh Truyền bên người, nói tiếp, "Công tử, bên ngoài có ba người xưng là nông gia đệ tử, bên hông công tử." Nông gia người? Doanh Truyền có chút sửng sở, hôm qua mới vừa vặn đi bái phòng thần nông đường cùng liệt sân đường, nghĩ không ra hôm nay liền có nông gia đệ tử tìm tới cửa, là điểm tốt. "Mời tiến đến." Doanh Truyền cũng không có bảy một chút hoàng thất công tử giá đỡ, đương nhiên cũng sẽ không tự xuống giá mình ra ngoài đó lấy. "Tiên công tử." Điền Nhu nhìn xem đối diện Doanh Tuyền một trận cảm thán, nói tiếp, nghĩ không ra hôm qua từ biệt, hôm nay lại gặp nhau. Nguyên lai like là điển cô nương à? Doanh Tuyền khép cười một tiếng, có phần mang một tia quan tâm nhìn xem Điền Nhu hỏi, cô nương đến ta cái này bên trong, không phải là thân thể sẽ ra điều gì tình trạng? À, Doanh Tuyền dừng một chút, nhìn về phía điển Nhu sau lưng hai người, một vị là mai Tam Nương, một vị khác là cái chất phát bút bê lớn chắc hẳn chính là Điền tứ. Cô nương hay là vào nhà bên trong nói chuyện đi. Doanh Tuyền đối Điền muốn nói, dù sao hôm qua ở bên ngoài cùng cô nương nói chuyện đã là đại đại không nên. Đại tiểu thư, công tử. mai tam lương đối điển ngôn cùng doanh tuyển hai người nói như là đã đem đại tiểu thư đưa đến công tử phủ ta liền trở về phục mệnh tam tỷ muốn trở về a doanh tuyển có chút ngoài ý muốn sáo lộ này hắn nhưng chính là có chút không hiểu làm cái gì vậy đem các ngươi nhà đại tiểu thư cùng nhị công tử đưa đến nơi này cái gì cũng không giao đại một tiếng liền trực tiếp đi rồi nhà ngươi đại tiểu thư mặc dù có nhị công tử bối tiếp nhưng là không sợ hỏng nhà ngươi đại tiểu thư danh dự a điển ngôn tự nhiên là nhìn ra doanh lo lắng có một số việc nàng mặc dù đã được nhưng là nàng một cái cô nương ra những lời này nói như thế nào lối ra người đi trước đi điển ngôn gật gật đầu Đối Mai Tam Nương nói, Cáo Tử, Mai Tam Nương trước khi đi còn đưa cho Doanh Tuyền một cái ánh mắt. Điền Cô Nương không hiểu ra sao Doanh Tuyền nhìn xem ngồi ngay ngắn ở mình đối diện Điền Ngôn cùng một khắc cũng không dừng được không ngừng đông tâm trung quanh điện Tứ. cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, Cô Nương ý đồ đến, tại hạ quả thực không đoán ra được. Con xin cô Nương nói rõ. Doanh Tuyền cười khổ một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy mình trí thông minh không online. Tự nhiên là mời công tử điều trị thân thể. Điền Nôn trầm mặc một lát nói tiếp, hẳn là công tử quên đi mình hôm qua đã nói, chỉ đơn giản như vậy. Doanh Tuyền có chút không tin, hay là một điểm. Điền Nôn dừng một chút. nói tiếp phụ thân cùng tam nương muốn ra ngoài thời gian giải đoán chừng phải có nửa tháng thời gian không tại đường bên trong cho nên mang theo a tứ ra chơi đùa công tử nếu là không chào đón ta liền đi trong thành tìm một cái khách sạn ở lại không thể doanh tuyền liên tục khoát tay nói tiếp điện cô nương nhạy cảm lại trong phủ an tâm ở lại đã đến liền đem cái này bên trong xem như nhà của mình thống chi hai người chúng ta ở giữa muốn hợp tác địa phương chỉ sợ còn có không ít lại nói cô nương là vì điều trị thân thể mà đến ở tại bên ngoài nhiều không thích hợp doanh tuyền khẽ cười nói nếu như thế liền đa tạ công tử điện muốn mỉm cười vô vô bên người điện tử nói tiếp còn không cảm ơn công tử Nha. điện tử máy móc tính phản ứng một chút đối doanh tuyển nói cảm ơn công tử bất quá công tử điện tử dừng một chút một bộ ngây thơ bộ dáng nhìn xem doanh tuyển nói ta cảm thấy ngươi rất yêu à yếu rất yếu doanh tuyển nguyên bản mang theo ý cười sắc mặt đột nhiên tối sầm đây chính là trong truyền thuyết hùng hải tử đúng không phốc phốc một bên điện luôn không biết vì sao xưa nay đoan trang nàng cũng là không khỏi bật cười lên bất quá sau một lát liền khôi phục nguyên trạng điền nôn nhìn thấy doanh tuyền ánh mắt mang theo trách cứ thần sắc nhìn về phía điền tứ nói tiếp vị công tử này thế nhưng là đem toàn bộ mặc ra đều giết một sạch sẽ người yếu cái từ này lại là cho công tử hoàn toàn không rình dáng nha điền tứ nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp nhưng là ta cảm thấy ta một cái tay liền có thể đem hắn đánh tới a tứ điền nôn không biết điền tứ hôm nay là phạm cái gì đục vậy mà bắt lấy doanh tuyền không thả thôi được doanh tuyền nhẹ nhàng phất phất tay đối điền nói nghe qua lệnh đệ chính là nông gia đệ nhất cao thủ không bằng để ta hai người tỉ thí một chút được chứ công tử điền môn lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái nói tiếp a tứ hắn chỉ là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mời công tử không muốn cùng tiểu hài tử chấp nhận không sao doanh tuyền hoạt động một chút bà vai, đối ngoài cửa một vị thị vậy nói đi mời thắng thất tiền bối tới không ngại nói cho cô nương một việc doanh tuyền khẽ cười nói mặc ra cao tiệm ly thật sự là chết khắp nơi hạ thủ bên trong mà trước đó vài ngày thắng thất tiền bối đã không thể thắng qua tại hạ lệnh đệ so hai người này như thế nào doanh tuyển chỉ là đem toàn thân khí thế thu liễm đến thể nội chưa từng bạo phát đi ra phải biết doanh tuyển chính dễ chân khí có một cái đặc thù thuộc tính chính là ẩn ấp cho đến bây giờ trừ chính doanh tuyển không có ai biết hắn chân chính thế lực mấy ngày trước đây cùng thắng thất đại chiến một trận bất phân thắng bại mặc dù hắn biết thắng thất nhất định không có đem hết toàn lực nhưng là chính hắn sao lại không phải như thế diễn võ trường to như vậy công tử phụ tự nhiên là có diễn võ trường tiền bối ngươi đến doanh tuyển nhìn thấy thắng thất nhẹ nhàng cười một tiếng thắng thất thúc thúc điền ngôn đối thắng thất nhẹ nhàng cúi đầu khó được ngươi còn nhận ta cái này thúc thúc thắng thất cười khổ một tiếng chậm rãi lắc đầu đồng thời lại là đem ánh mắt của mình nhắm ngay một bên khác bi điện tứ Tháng thất cười khẽ một tiếng sau đó nhìn điền môn nói thật sự là không rõ cha ngươi vì sao lại đem hắn đẩy lên nông gia đệ nhất cao thủ vị trí chương 553. trăm năm trưởng tỷ như mẹ chương 553. trăm năm trưởng tỷ như mẹ a tứ điền môn trầm rãi lắc đầu nói tiếp Tháng thất thúc thúc khả năng không biết a tứ cái danh hiệu này không phải phụ thân chuyển tới không phải đến Mánh. Tháng thất có chút sững sở phụ thân luôn luôn không để a tứ tham dự nông gia sự tình nhất là cái này nông gia đệ nhất cao thủ xương hào sau khi chuyển ra Điền luôn có chút lắc đầu, nói tiếp, cái danh hiệu này là có một lần Điền trọng nhìn thấy A Tứ đánh bại nhị bá về sau, không khỏi thốt ra, sau đó không biết làm sao, liền tại nông gia truyền ra, thì ra là thế. Thắng thất nhẹ nhàng gật gật đầu, nói tiếp, bất quá công lực của tiểu tử này, chỉ sợ nông gia bên trong cũng không có mấy cái có thể hơn được. Công tử đâu? Điền môn đối thắng thất hướng doanh tuyển phương hướng dùng một cái ánh mắt, mặc dù công tử không nhất định doanh, thắng thất cũng là đối doanh tuyển thực lực bây giờ rất yên tâm, nói tiếp, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thua. Đối với có ít người đến nói, không thắng chính là thua. Thắng thất cười khẽ một tiếng, nói tiếp. nhưng là đối với công tử không thua chính là doanh không nghĩ tới thắng thất thúc thúc lại có như thế kiến giải Điền ngôn trong mắt bội phục chi sắc cũng là vô cùng rõ ràng đối thắng thất nói chất nữ bội phục nếu là năm đó ta cùng cha ngươi có ngươi một điểm cơ trí cơ trí, cũng không đến nỗi đi đến hiện tại tình trạng này thắng thất khoát tay áo, đối doanh tuyển cùng điền tử nói bắt đầu đi ta cần phải đọc thủ Điền tứ cũng không biết vì sao tại vừa thấy được doanh tuyển thời điểm bắt đầu từ đáy lòng bên trong sinh ra một cố địch lý liền ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng là vì cái gì song kiếm làm đem bảo kiếm cũng coi là thượng cổ thần kiếm mà doanh truyền từ khi được từ cái nhép viên hồng đang cùng cao tiệm ly một trận chiến bên trong triệt để vỡ vụn về sau, đến bây giờ cũng không tiếp tục tìm kiếm một kiện khác binh khí. Nói thật, so với dung kiếm, doanh truyền vẫn cảm thấy công phu quyền cước của mình càng thêm đáng tin cậy một chút. Doanh truyền cũng không có chủ động tiến công, dù sao điển tứ chỉ là một đứa bé, liền xem như bị quan lấy nông ra đệ nhất cao thủ tiên tuổi, ở trong mắt doanh truyền hắn chỉ là một đứa bé bẩy, không rõ sinh diệt. Đây là vô cực cẩn pháp thứ nhất ấn pháp, cũng là doanh truyền thích dùng nhất một chiêu điển tử công kích không khỏi không có đối doanh truyền tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại bị bắn ngược về đến kiếm khí làm hết sức chật vật. bởi vì điện tử trước đó cũng không có chuẩn bị từ trước đến nay đều là thẳng tới thẳng lui cứng đôi cứng hắn lại là cảm thấy rất khó chịu thế nào doanh tuyển đem điện tử đẩy lui về sau khẽ cười nói hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi một cái tay liền có thể thắng qua ta à hừ điện Tứ trên mặt có vẻ như xuất hiện một tia độ khí lớn tiếng a nói ta sinh khí song kiếm một thanh tản mát ra dị thường nóng rực khí tức mà đổi thành một thanh liền tựa như ba chín chi nghiêm hàn. đây là địa trạch 24. một bên thắng thất ánh mắt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc đối liền muốn nói hắn vậy mà có thể lấy lực lượng một người phát động địa trạch hai xem ra cái này nông gia đệ nhất cao thủ xương hảo, cũng không phải chỉ là hư danh tiệu công tử sẽ hay không gặp nguy hiểm điền ngôn nhìn thấy thăng thất đều là kinh ngạc như thế không có đối với mình đệ đệ cường hoành thực lực mừng dỡ mặt mày ở giữa lại là tràn ngập tràn ngập đối doanh tuyển vệ lo lắng cái này thăng thất càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi yên tâm thăng thất đem ánh mắt của mình nhìn về phía hai người chiến trường đồng thời đối điền muốn nói công tử nếu là toàn lực phòng thủ thiên hạ này có thể đánh vỡ hắn phòng ngự người một cái tay đều có thể đếm ra vô luận là ta vẫn là a tứ đều không ở trong đó hô nghe tôi thăng thất chi ngôn thở phào một hơi điền ngôn vẫn như cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người một chiều một tức dù sao một cái là đệ đệ mà đổi thành một cái chỉ sợ chính là tương lai của mình đường chủ đã trở lại liệt sơn đường mai tam nương lại là nhìn thấy điền bánh chuẩn bị bên trên bốn chiếc xe ngựa mỗi xe ngựa phía trên còn có ba miệng cái dương trong lòng có chút nghi hoặc tròn nên mở miệng nói đây là tam nương đi nhìn hi phi nương nương vừa vặn ta cùng nương nương cũng là nhiều năm chưa gặp bạn cũ đương nhiên phải chuẩn bị bên trên chút lấy mọn. điền bánh nụ cười trên mặt không ngừng nhìn xem mai tam nương nói ngươi đi đưa a nói cùng a tứ dọc theo con đường này còn lợi thuận lợi mai tam lương gật gật đầu Tiêu doanh tuyển nhưng có cái gì gì thường điền mánh hỏi lần nữa chỉ là vừa bắt đầu hơi kinh ngạc mai tam lương nghĩ nghĩ nói tiếp bất quá bất quá cái gì điền mánh lông mày nhẹ nhàng vậy một cái hỏi chính là công tử của hắn phụ tất cả đều là nam tử ngay cả một cái thị nữ cũng không có thuộc hạ sợ hãi đại tiểu thư tại công tử phủ có thể hay không không tiện. mai tam lương mang theo có chút ít lo lắng nói không có thị nữ điền mánh ngay vậy lại là vui lên khẽ cười nói không có thị nữ tốt không có thị nữ mới khiến cho ta yên tâm Điền Bánh phất phất tay đánh gãy còn muốn nói thêm gì nữa Mai Tam Nương, lúc này hạ lệnh nói, "Xuất phát." Mai Tam Nương cùng Điền Bánh hai người đều là người trong giang hồ, cưỡi ngựa càng là chuyện thường ngày, một đoàn người cũng không có xe ngựa, càng không có chế lốc, cứ như vậy hướng về Hàm Dương mà đi. "Đương chủ, nếu để cho đường khẩu khác biết được đại tiểu thư đi công tử phủ, có thể hay không dứt lấy cái gì chỉ trích?" Mai Tam Nương ngồi trên lưng ngựa, đối Điền Bánh nói tiếp, "Nếu người nào dám ở phía sau loạn tức cái lưới." Điền Bánh dương dương trong tay mình bằng kích, nói tiếp, "Ta liền một kích chém xuống hắn." Kỳ thật Điền Bánh thầm nghĩ chính là các người lưu truyền nói dùng tâm tư gì lao tử có thể không biết cùng sự tình ra kết quả lợi đồn đại cái gì tự nhiên là tự sụp đổ chắc hẳn những cái kia phía sau tiểu nhân mới là càng thêm giật mình đi Điền mánh trong lòng biết nông ra nếu không nghĩ dẫm vào mặc ra vết xe đổ liền chỉ có một con đường đó chính là hướng nước tần dựa sát vào chắc hẳn a nói không có phát đúng cũng là nhìn ra hắn ý nghĩ càng làm cho hắn cảm thấy kế này có thể thực hiện lại một cái điền mánh bản thân hắn đối với phản tần là không có cái gì nhu cầu nếu không phải đương nhiệm hiệp khôi điền qua một lòng phản tần hắn thậm chí không muốn tham dự đến lúc đầu những phá sự kia bên trong Mặc dù bây giờ Điền Quang mất tích, nhưng là chưa chừng hắn có một ngày tại đụng tới dân hắn nông ra không đệ tử phản tần, coi như hắn điền mánh đến lúc đó không đường tối lui, tối thiểu nhất mà thôi bảo trụ A nói cùng A tứ hai người tính mệnh đây cũng là từ đầu đến cuối không phải A tứ tham dự nông ra sự vật một cái trọng yếu nguyên nhân. Về phần A nói, hắn còn cần A nói đầu vì hắn bảy mưu tinh kế, nhưng là hiện tại hắn đã vì A nói tìm được một cái tuyệt hảo đường lui. Mà lại điền luôn cũng không có quá nhiều chống cự cảm xúc, đây cũng là để hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Xem ra A tứ muốn dùng bạo lực. Thang nhìn xem y nguyên một mặt phong khinh vân đạm doanh thầm cười khổ âm thanh. Lúc trước cái kia cần mình bảo hộ tiểu tử, hiện tại hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, thật sự là thần kỳ công pháp, đáng sợ thiên tư. Nói thật, thiên tư này để hắn đều rất ao ước. Nếu là thiên tư có thể cùng trước mắt doanh tuyển đánh đồng, ở trong mắt thắng thất cũng chính là trước mắt ngay tại càng doanh tuyển chiến tại một chỗ điện tử, còn có một cái càng thêm đáng sợ thiếu niên, ngay cả hắn cũng nhất định phải cảnh giác thiếu niên, âm dương ra tinh hồn. Song kiếm hợp một điển tứ mang theo phong ba đem điện tứ áo tràng giơ lên, liền ngay cả trên chán rủ xuống một sợi tóc xanh, cũng là theo gió phiêu dương điền luôn lông mệ lần nữa ngưng tụ đến cùng một chỗ. Nói thật đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy điển tứ dùng hết toàn lực. Ừ. Doanh tuyển cười lạnh cười một tiếng, trong đôi mắt một đạo hàn quang hiện lên, một đạo âm dương thái cực đồ đem hắn toàn thân bao khỏa, hình thành một vòng xoáy khổng lồ điện tứ song kiếm, vậy mà cũng là không bị khống chế bị hút vào đến trong đó. Ha ha. Doanh tuyển một tiếng cũng thiếu, đột nhiên chắp tay trước ngực, một đạo lam quang hiện lên, một thanh thần kiếm liền treo tại Doanh đỉnh đầu sẽ lên. trên đó còn có khi thỉnh thoảng chợ hiện từng đạo hắc mang để người không cầm được tim đập nhanh điện tử nhìn thấy kiếm này thời điểm cũng là một trận hoảng hốt. lực đạo trên tay lập tức liền yếu đi mấy điểm sau một khắc thậm chí ngay cả song kiếm trực tiếp rời tay tại liền điện tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm kia một thanh thần kiếm đã treo tại điện tử cần cổ mà điện tử hai chỗ kiếm lại là nhập doanh tuyển trong tay tiểu hoa nhi doanh tuyển cười khẽ hai tiếng nói tiếp nếu không phải ngươi ta còn không thể ngộ ra cái này không rõ sinh diệt tối cao áo nghĩa chúc mừng công tử tu vi ở trên một tầng lầu thắng thất kinh hãi chi hơn cũng là mang theo vô cùng bội phục dạng này trạng thái dưới doanh tuyển mình chỉ sợ đã không phải là đối thủ của hắn đáng sợ tốc độ phát triển đợi một thời gian liền xem như vô địch thiên hạ cũng, cũng chưa biết chừng. tỷ tỷ điền tứ chống ra hai tay hai con mắt nhỏ nhìn mình chằm chằm chống đỡ tại mình trong cổ thần kiếm một cử động cũng không dám hắn mặc dù ngây thơ lại không ngốc điền tứ nhìn về phía một bên chậm rãi đi tới tỷ tỷ điểm đạm đáng yêu kêu lên tỷ tỷ chính người gây họa sự tình điền nôn giận dữ đến còn không mau hướng công tử buổi tội thật xin lỗi Điện tứ thần sắc một trận đê mê đối Doanh tuyển nói, nhìn về phía ánh mắt của tỷ tỷ cũng là có nhẹ nhẹ oán trách, trong lòng âm thầm nghĩ đến, đều là bởi vì cái này ra hỏa, tỷ tỷ đều không cùng ta tốt, hiện tại rõ ràng là ta bị khi dễ, lại còn muốn nhận lầm. điện tứ rốt cuộc biết mình đối Doanh tuyển kia không hiểu địch ý đến tột cùng đến từ cái kia bên trong, chính là đến từ Điện nôn đối Đại Doanh tuyển thái độ. Hắn cho rằng là Doanh tuyển cướp đi hắn tỷ tỷ, cho nên muốn làm lấy tỷ tỷ gặp mặt Doanh tuyển đánh bại, tỷ tỷ đột lại. Nhưng là bây giờ mình đã tác dụng mạnh nhất công lực, nhưng như cũ thua ở trong tay người nọ, thậm chí ngay cả làm đem cùng bảo kiếm cũng bị người này cướp đi. lại không đề cập tới điện tử hiện tại trong lòng suy nghĩ đến là điển ngôn cho rằng điện tử thua ở doanh tuyển trên tay lại là lợi nhiều hơn hại đa tạ công tử hạ thủ lưu tình Điển ngôn đối doanh tuyển doanh doanh thi lễ thuận tiện dùng nháy mắt ra hiệu cho Y Nguyên chống đỡ tại điện tử trong cổ kia một thanh thần kiếm nha doanh tuyển có chút lung túng cười một tiếng hắn còn đắm chìm trong vừa mới đột phá trong vui sướng nếu không phải điển ngôn nhắc nhở hắn suýt nữa muộn chuyện này doanh tuyển nhẹ nhàng vung tay lên thần kiếm liền trực tiếp chui vào hắn thể nội đây là công pháp gì vậy mà như thế thần kỳ Điền chỉ chỉ nhìn xem thần kiếm chui vào doanh thể nội địa phương mở miệng hỏi đây không phải công pháp doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp theo cái nhiếp tiên sinh nói đây là kiếm hồn tại hạ công pháp chỉ có một loại cô nương trải nghiệm qua doanh tuyển không cùng điền ngôn nói chuyện dương dương trong tay mình làm đem bảo kiếm nói tiếp điền cô nương cảm thấy kiếm này hẳn là làm như thế nào xử trí đã công tử từ a tứ trong tay bật được điền ngôn nghĩ nghĩ nói tiếp liền do công tử xử trí Tỷ tỷ, nghe được lời này điền tứ càng là sức sở hai mắt lưng chòng nhìn xem điền tứ tất cả đều là khẩn cầu thân sắc hắn không biết vì cái gì tâm lý ẩn ẩn có bên trong một loại cảm giác chỉ cần là tỷ tỷ cầu trước mắt lấy công tử lời nói, công tử này nhất định là sẽ không tự tuyệt. Nam tử hán đại trợ phu, doanh tuyển đem cái này hai trôi trùng điệp ngã xuống trên mặt đất, nhìn xem điển tứ nói, cả ngày khóc sức mướt suy nghĩ gì bộ dáng, thật không biết cái này hai trôi kiếm vì sao lại nhận ngươi làm chủ nhân. Nói ra một câu nói như vậy doanh tuyển, quả thực là nhìn thấy điển nôn ánh mắt hai người đều là người thông tuệ, doanh tuyển nháy mắt liền biết điển nôn đến tuột cùng là có ý gì, điển nôn cuối cùng không có khả năng tại điển tứ bên người giúp hắn cả một đời, hiện tại điển tứ liền xem như tâm trí tại không kệ toàn. cũng hẳn là học độc lập đúng lúc điền nôn cũng là cảm nhận được điền tứ ẩn ẩn đối doanh tuyển phát ra kia một kia như có như không để ý, liền thuận nước đẩy thuyền đem cái này chuyện thiên phức ném đến doanh tuyển trên thân a tứ điền nôn đứng tại điền tứ bên người nhẹ nói ngươi tại cái này bên trong hảo hảo tỉnh lại một chút không có lệnh của ta không thể loạn động một chút biết chưa biết lời vừa nói ra điền tứ thần sắc càng thêm đê mê mấy điểm rất có một chút không đành lòng điền nôn nhanh chóng chuyển qua thân thể mình sợ mình hiện tại bộ dáng bị trời ban nhìn thấy không thể đưa đến cố định hiệu quả công tử còn xin mượn một bước nói chuyện điền đối doanh nói Mậy, Doanh tuyển nhẹ nhàng khẽ vươn tay, Trung quanh liền có nghỉ ngơi dùng cái đệm nhỏ. Mà thang thất đến là có chút biết điều cũng không cùng lấy hai người, ngược lại là đứng tại điện tứ trước người, nhìn từ trên xuống dưới tiểu gia hòa này. Cô nương ngồi đi. Doanh tuyển hiện tại cũng là không có những cái kia loạn thất bát tao lễ tiết, trực tiếp ngồi tại trên nệm lót. Hiện tại thế giới, còn chưa từng xuất hiện cái ghế hoặc là ghế loại vật này, để Doanh tuyển rất có có chút ít không quen, bất quá đã phân công công thâu gia tộc người đi làm điển luôn đến là thời khắc chú ý hình tượng của mình, đối Doanh tuyển đi một cái lễ tiết về sau, mới ngồi tại Doanh tuyển đối diện. Cô nương hà tất phải như vậy đâu? doanh tuyền chậm rãi lắc đầu nhìn xem điền môn nói ta nhìn lệnh đệ đối cô nương rất là ỷ lại ai điền môn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói tiếp từ nhỏ là như thế mẫu thân qua đời sớm a tứ từ nhỏ là ta nuôi lớn có thể có chút thời điểm coi ta là thành mẫu thân đồng dạng qua điểm ỷ lại điền môn cười khổ một tiếng đối doanh tuyền nói tiếp đó cũng không phải chuyện tốt lành gì chắc hẳn công tử vừa rồi xuất thủ tương trợ cũng là nhìn mình bạch đi đúng vậy à doanh tuyền có chút cảm thán nói nếu là ta không có đoán sai tiểu tử này tám là bởi vì ngươi đối ta thái độ mới biến thành cái dạng này, lại thêm cô nương cố ý đổ dầu vào lửa, chỉ sợ tiểu tử này cho là ta kiếm ngươi từ bên cạnh hắn cấp đi, cho nên mới đối ta có như thế lớn định ý. Chương 554. Bạch mã không phải ngựa. Chương 554. Bạch mã không phải ngựa. Ha ha ha. Điền Nôn nhẹ nhàng cười cười, biểu thị doanh truyền đoán không có một tia sai lầm, nhưng lại không biết cô nương hiện tại muốn như thế nào. Doanh truyền khép cười một tiếng, đối Điền Nôn hỏi, nhưng lại không biết công tử có bằng lòng hay không hỗ trợ. Điền Nôn vẫn như cũng là một bộ giếng cổ không gợn sóng dáng vẻ. Ta chỉ là hy vọng ta có thể đạt được vốn có hồi báo. doanh tuyển thần sắc dần dần nghiêm trình đối điền nôn nói cô nương khi biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí điền nôn cho công tử hồi báo nhất định sẽ làm cho công tử hài lòng điền nôn chậm rãi túi lầu xuống nhẹ nói được doanh tuyển gật gật đầu nhìn xem điền nôn nói đã như vậy như vậy tại hạ liền chờ lấy cô nương hồi báo công tử một cái ảnh mật vệ xuất hiện tại doanh tuyển bên người một chân quỳ xuống về sau hướng về ngồi tại doanh tuyển đối diện điền nôn nhẹ nhàng nhìn sang có lời gì cứ việc nói doanh không thèm để ý chút nào phất phất tay biểu thị điền nôn cũng không phải là ngoại nhân kỳ thật trải qua mấy ngày ở chung doanh tuyển đối cái này điền nôn hảo cảm là càng ngày càng thắng mặc dù là giang hồ nhi nữ xuất thân nhưng là nhất cử nhất động ai cũng mang theo một cố đại gia khuê tú phong phạm doanh tuyển tại vì điền nôn chữa thương chi hơn lại là tại trong cơ thể của nàng phát hiện một cố cùng với thâm hậu lực lượng đến từ mi tâm của nàng ấn đường huyệt cũng chính là trong truyền thuyết trên đan điển thu thủy đôi mắt sáng điền nôn không thể tu luyện võ công liền mở ra lối riêng tu luyện tinh thần lực nàng kia một đôi ẩn ẩn có thể khám phá vạn vật hai con người chính là cái này tinh thần lực mang cho nàng chỗ tốt thần kỳ năng lực khi biết điền nôn có khả năng lâu dài ở tại mình công tử phủ doanh tuyển cũng không có điều gì dị nghị thậm chí còn phái người mua được có chút ít thị nữ vừa mới đạt được trương hàm tướng quân tin tức chuyển đến anh mật vệ dừng một chút nói tiếp tướng quốc đại nhân mang theo âm dương ra tinh hồn đại nhân sở nam công còn nổi danh nhà công tôn linh lung cô nương cùng nhau đi tiểu thánh huyền trang à doanh tuyển nhìn xem điền nôn lông mày nhẹ nhàng vậy một cái đối với ảnh mật vệ nói kết quả như thế nào công tôn cô nương lưỡi biện bệnh nho nho ra suýt nữa thất bại thẳng hại chỉ là cuối cùng xuất hiện một thiếu niên cắm lộn đánh khoa phá hư cục diện anh mật vệ đem chuyện khi đó đối doanh nói một cái minh mạch liền lui ra Bạch mã không phải ngựa. Điền nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem Doanh Tuệ nói, cái này biện đề thế nhưng là danh Gia sở trường cho hay, lại là bị người ta lấy đạo của người trả lại cho người. Tiểu Thánh hiền Trang, Công Tôn Linh Lung dùng trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Thắng bại nhiều lần chi luận, ngay cả tiếp theo biện nho ra người đại bại mà về về sau, lại là lần nữa Tế ra danh Gia lớn nhất phát bảo, bạch mã không phải ngựa mà nói. Công Tôn Linh Lung khiến người dẫn ra đến một thất bạch mã, đối các vị nho gia đệ tử nói, này bạch mã chính là ta Công Tôn gia chuyển gia chi bảo đắc tuyết, chúng ta lợi dụng đây là để như thế nào? Vị tiên niên chiến nho gia đệ tử gọi là Tử Thông. có vẻ như cũng không biết danh gia da trấn giáo học thuyết đối công tôn linh lung nói tốt liền lấy ngựa làm đề công tôn linh lung lại là phảng phất gian kế đạt được nhẹ nhàng cười một tiếng sai là lấy bạch mã làm đề tử thông còn không biết mình đã rơi vào công tôn linh lung trong đấy có chút không hiểu hỏi tiên sinh nói dùng cái này ngựa làm đề tại hạ cũng đồng ý lấy ngựa làm đề làm sai chỗ nào công tôn linh lung nhẹ nhàng lắc đầu đối tử thông nói lần này biện hợp là lấy bạch mã làm đề cũng không phải là lấy ngựa làm đề tử thông càng là hoa mang còn không biết biện hợp đã sớm bắt đầu chẳng lẽ đối với công tôn tiên sinh mà nói bạch mã cùng ngựa giữa hai cái này có khác nhau Công tôn linh lung càng hơn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, đối tử thông nói, chẳng lẽ đối với huynh đại mà nói, bạch mã cùng ngựa giữa hai cái này không có khác nhau? Một bên tiểu thánh hiển trang nhị trang chủ nhan lộ, nhưng trong lòng thì có chút bi quan nghĩ đến, đây là công tôn gia mạnh nhất biệt thuật, tử thông giống như cũng minh bạch cái gì, bắt đầu tiến vào trạng thái, thế nhân đều biết, bạch mã cũng tốt, hắc mã cũng tốt, nguyên bản đều là ngựa. Công tôn linh lung nghe được lời này liên tục khoác tay, nói tiếp, sai, sai, quả thực là sai lầm lớn, đặc biệt lớn, bạch mã làm sao về là ngựa đâu? Tiểu thánh hiển trang tam trang chủ trương lương, cũng là hướng về một bên nhan lộ khẽ liếc một chút. trong lòng âm thầm nghĩ đến đây là danh gia công tôn sát thủ tuyệt chiêu không biết bao nhiêu người thua ở chiêu này phía dưới tử thông ngươi đã trúng kế a tử thông hơi sững sờ hỏi ra cực kỳ ngu xuẩn vấn đề bạch mã không phải ngựa công tôn tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy uy tích được như ý công tôn linh lung cười nhẹ hỏi đây là lên ngựa chủng loại phong phú bạch đen hạt đỏ vàng cho các loại nhan sắc đều có liên quan tới điểm này huynh đài có biết không tử thông gật gật đầu nói tiếp đương nhiên biết công tôn linh lung nghe tới tử thông trả lời như vậy con ngươi đảo một vòng nói tiếp nếu như tọa kỵ của ngươi là một thất bạch mã người khác mượn đi tới một ngày ngày thứ nhì đổi cho ngươi một con ngựa ô nói cho ngươi nói đều giống nhau dù sao đều là ngựa ngươi có thể đồng ý à tử thông đã bị công tôn linh lung dắt cái mũi từng bước một đi vào nàng bày cả bẫy cái này không thể đồng ý công tôn linh lung nghe tới tử thông nói như vậy ý cười càng đậm nói ra nàng kết luận trái lại nhìn nếu có người nói ngựa tương đương bạch mã hoặc là nói ngựa tương đương hát mã đây chẳng phải là nói bạch mã tương đương hát mã cho nên ngựa không phải là bạch mã lời này đúng không tử thông bị công tôn linh lung lời nói quấn có chút không rõ đúng nói cái này công tôn linh lung cả người khí thế đột nhiên tăng gọn Đối mọi người nói, đây chính là, đã nói ngựa không phải là bạch mã, vậy ta nói cái này còn ngựa trắng không phải ngựa, chẳng lẽ có sai lầm gì không thành. Tử thông dừng một chút, chỉnh lý một chút ý nghĩ của mình, nói tiếp, tiên sinh sai. À, công tôn linh lung hiếu kỳ nhìn về phía tử thông, nàng muốn nghe một chút tiểu tử này còn có cái gì kiến giải. Tử thông cười khẽ một tiếng, nói tiếp, tiên sinh đạo lý có vẻ như có lý, kỳ thực con đường, cái gọi là bạch mã không phải ngựa mà nói, mặc dù nghe vào không có cái hở. nhưng là thế gian rất nhiều không phân biệt sự thật cũng sẽ không bởi vì một trận biện luận thắng bại mà thay đổi dù cho danh gia là một chút nói trắng ra mã phi ngựa nhưng là ngựa cũng không bởi vì trận này biện luận ngay tại trên đời này biến mất dạng này thiên địa đại đạo mới là nho ra tu nói mục tiêu ha ha ha lúc này lại là chuyển đến công tôn linh lung tiếng cười Thiên sinh cười cái gì thử thông không hiểu hỏi công tôn linh lung chậm rãi lắc đầu nói tiếp ta cởi nho ra nói tất xương tất cả thiên địa là từng cốc bên trên hiển, thế nhưng là vậy mà cầm ngay cả mình tổ tông đều quên đi tử thông thần sắc biến đổi nhìn về phía công tôn linh lung thần sắc mang lên rất bất thiện xin hỏi tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy rất có hương sư vấn tội ý tứ công tôn linh lung lại là kia quen thuộc tiểu dung nhìn xem tử thông nói có một cái tiếng tâm lừng lấy người đã từng đồng ý nhà chúng ta bạch mã không phải ngựa mà nói hắn cũng là nho ra người các ngươi hẳn là đều rất quen thuộc tử thông dị thường nghi ngờ hỏi là ai chương 555, chỉ hiệu bảo ngựa chương 555, chỉ hiệu bảo ngựa tử thông nghi hoặc cũng chính là mọi người nghi hoặc công tôn linh lung nhìn thấy ánh mắt lại là không nhanh không chậm nói chính là các ngươi nho gia tổ sư gia, khổng lão phu tử. Tử thông rất là không hiểu, nhìn xem Công Tôn Linh Lung hỏi, nhà ta Lỗ tiên sư, khi nào đồng ý qua danh gia Bạch Mã mà nói? Công Tôn Linh Lung có chút khinh thường cười, cười, thân là người đọc sách, nhưng lại không biết nhà mình điện cố, cũng được, hôm nay ta liền lại đến dạy các ngươi một lần. Một bên Nhan Lộ tựa như là nghĩ đến cái gì, trong lòng âm thầm nói, không tốt, đây cũng là Công Tôn gia tộc cả ấy. Công Tôn Linh Lung có chút cười đắc ý cười, nhìn xem mọi người nói, năm đó Sở Vương ra ngoài đi săn, mất đi một đêm bà cùng tùy tùng của hắn muốn đi tìm, Sở Vương nói, Sở người thật chi, Sở người có được. làm gì đi tìm có hay không chuyện này tử thông gật gật đầu nói có công tôn linh lung khép cười một tiếng hỏi tiếp vậy các ngươi khổng lão phu tử sau khi nghe được là thế nào nói tử thông đem đầu lâu của mình nhẹ nhàng một dương có phần mang vẻ sùng bái nói tiếp tổ sư ra không hổ là một đời tông sư hắn biết được việc này về sau cho rằng muốn thả rộng tầm mắt người với người đều là bình chờ không cần điểm cái gì sở người hoặc là quốc gia khác người bởi vậy hắn nói cho sở vương chỉ cần nói người thất chi người có được liền có thể cần gì phải nói sở người đâu công tôn linh lung cười to cái này không phải liền là chứng cứ a Thử thông hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi, nói thế nào? Một bên khác tướng quốc Lý Tư càng là nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cửa hàng kiếm đã đỡ đến trên cổ, cái này nho ra đệ tử còn không biết cảm giác, công tôn linh lung chiêu này đích xác đáng sợ. Công tôn linh lung phảng phất có chút bất đắc dĩ giải thích nói, nếu như sở người với người là đồng dạng, khổng lão phu tử cần gì phải đi uốn nắn sở vương đâu? hiển nhiên hắn cho rằng sở người với người là khác biệt hai cái ý tứ, cho nên mới sẽ vốn nắn sở vương lời nói, đúng hay không? Công tôn linh lung mặc dù là đối tử thông đặt câu hỏi, nhưng lại không cho đối phương biện bạch cơ hội, nói thẳng. đã khổng lão phu tử cho rằng sợ người không phải người như vậy cùng ta bạch mã không phải ngựa chẳng phải là không như mà a Đắc ý công tôn linh lung nhịn không được phát ra người thắng mỉm cười ha ha ha ba huynh đại còn không nhận thua a tử thông hiện tại mới tự biết mình từ đầu tới đuôi tất cả đối phương tính toán bên trong phản phất vô mặt gặp lại nho ra tiên hiển, không khỏi trùng điệp thở dài một tiếng ai ba ba ba lý tư một bên vỗ tay một bên đứng lên đối công tôn linh lung nói đặc sắc quả nhiên đặc sắc danh gia biện thuật tuyệt học coi là thật để người mở rộng tầm mắt danh gia quỷ biện chi thuật nổi tiếng thiên hạ điền môn than nhẹ một tiếng nhìn xem doanh tuyền nói nếu là công tử gặp gỡ cái này bọn người nhưng có diệu kế trương lương tiên sinh diệu kế không ngại một học doanh tuyền nhớ tới ảnh mật vệ trong miệng trương lương diệu kế chính là để doanh tuyền sợ hai thán phục lấy đạo của người trả lại cho người kế sách trương lương bắt lấy công tôn linh lung xưng hô nàng bạch mã vì chuyển gia chi bảo cho nên để một vị tên là vừa mới nhập học không lâu tên là tử vũ đệ tử ra vệ không cẩn thận đem bạch mã sợ quá chạy mất dưới cơn thịnh nộ công tôn linh lung tự nhiên không chịu bỏ qua cái kia tử vũ liền đáp ứng lập tức nhất định đem truyền gia chi bảo cho hắn tìm đến trở ngại nho ra mọi người mặt mũi lại thêm tử vũ còn không đến tuổi đời 20, để công tôn linh lung không có quá nhiều phát tác cơ hội chỉ là để công tôn linh lung tuyệt đối không có nghĩ đến là đối phương vậy mà dắt tới một tất vừa già vừa gầy hấp mã tại chất vấn của nàng phía dưới nào có thể đoán được đối phương không tiêu ngạo không tự tin nói nếu là dựa theo tiên sinh trước đó ngôn luận cái này ngựa không phải là bạch mã cho nên bạch mã cũng không phải là ngựa không biết tại hạ lời nói đúng hay không phải thì như thế nào bản này chính là nàng trước đó nói ra miệng lời nói nàng tự nhiên không thể phủ nhận mà lại nàng cũng muốn nhìn xem cái này có chút khí vũ hiên ngang nho ra đệ tử có thể có đạo lý gì? đã như vậy, cái này bạch mã là nhà các ngươi bảo vật gia truyền, cái này hắc mã là nhà chúng ta bảo vật gia truyền. nói cách khác, bạch mã tương đương bảo vật gia truyền, hắc mã cũng tương đương bảo vật gia truyền. tử vũ lời vừa nói ra, công tôn linh lung liền biết việc lớn không tốt, đồng thời hai mắt sáng lên còn có một loại nho ra lệ tử. mà tử vũ không cho công tôn linh lung cơ hội giải thích, nói tiếp, bảo vật gia truyền tương đương bảo vật gia truyền, cho nên ta cái này hắc mã chính là tương đương người bạch mã. tử vũ tiếng nói rơi, đối mọi người nhẹ nhàng thi lễ, chậm rãi lui sang một bên. mặc dù trương lương tiên sinh biện pháp sát thực tinh diệu hẳn là công tử liền không có biện pháp khác rồi sao? điền ngôn nhìn xem doanh tuyền hỏi kỳ thật cái này quỷ biện một đạo chính là tùy từng người mà khác nhau doanh tuyền nhẹ nhàng lắc đầu nhìn về phía điền ngôn nói cô nương nhưng biết vệ trang quỷ cốc tung hành, thiên hạ ai không biết điền ngôn gật gật đầu ngươi nói nếu là công tôn linh lung tại trước mặt vệ trang nói một bộ này bạch mã không phải ngựa lý luận sẽ là kết quả gì doanh tuyền đối điền Nôn hỏi công tử nghĩ sao điền Nôn trong lòng kỳ thật đã có đáp án cũng biết doanh tuyền ý nghĩ tám mươi là một kiếm bổ nàng doanh tuyền nghĩ nghĩ vệ trang cái kia bất cận nhân tình ánh mắt nói tiếp rất có thể tại công tôn linh lung mở miệng trước đó cũng đã rút kiếm công tôn linh lung ngay cả cơ hội mở miệng đều không có nếu là ở trước mặt công tử đâu điền ngôn hỏi tiếp bằng vào ta đế quốc công tử thân phận ta nói trắng da ngựa chính là ngựa cô nương nói công tôn linh lung có mấy cái lá gan nói trắng da ngựa không phải ngựa doanh tuyền khẽ cười nói nếu là phụ hoàng lại càng không cần phải nói bạch mã chính là dắt một đầu hiệu tại trước mặt công tôn linh lung nói hiệu là một con ngựa cô nương cảm thấy công tôn linh lung hắn dám phản đối a doanh tuyền hỏi tiếp cái này chẳng phải là chỉ hiệu bảo ngựa Điền Nôn cũng là hơi sướng sở, nói thật doanh tuyển chi ngôn có chút đạo lý. Nói cho cùng, công tôn linh lung bộ kia đều là mặt ngoài đồ chơi, thường ngày tiêu khiển đổ cái việc vui còn có thể, nếu là quả thật lời nói, Đoan chừng cũng liền nho ra kia một đám quân tử. Doanh tuyển khẽ thở dài một hơi, nói tiếp, cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy phương, chỉ sợ sẽ là đạo lý này. May mắn công tử không phải quân tử, Điền Nôn rất khó được cười một tiếng. Doanh tuyển nghe được lời này, trên dưới dò xét Điền Nôn một lần, mở miệng hỏi, không phải quân tử? Không phải là đang đồ lãng tử? Công tử nói đùa. Điền Nôn trải qua mấy ngày cùng Doanh tuyển ở chung. Tự nhiên biết doanh tuyển là một cái gì tính tình, mặc dù làm việc nhìn như không câu nệ tiểu tiết, thậm chí có chút không kiêng nệ gì cả, nhưng là đối với mình bản thân yêu cầu, vẫn có chút nghiêm khắc. Dùng chính doanh tuyển lời nói đến nói, hắn là tu thân, bất quá cái này tu thân quy củ, không phải nho ra quy củ, mà là mình định cho mình quy củ. Mặc dù không biết chính hắn đối với mình quy củ đến tuột cùng như thế nào, nhưng là đối điểm này, điền luôn vẫn có chút tán động, đồng thời đối với mình cuộc sống sau này, cũng an tâm rất nhiều. Chương 556, nông gia tất phản. Chương 556, nông gia tất phản. À doanh tuyền nhìn xem tới tay chiếu lệnh có chút không hiểu nhìn về phía bên người điền môn thật là chuyện lạ lúc này mới không đến một tháng phụ hoàng liền giải trừ ta giam lòng thậm chí chiếu lệnh ta trở về thật sao điền môn trải qua doanh tuyền nhiều ngày trị liệu không thể nghi ngờ thân thể đã khôi phục rất nhiều liền ngay cả trên trán chưa từng hóa giải sầu ý cũng là tiêu tán không ít trên mặt cũng là rất có một chút hồng nhuận chi sắc cũng không phải doanh tuyền nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày nhìn xem điền môn hỏi kỳ quái nhất chính là phụ hoàng vậy mà để ta đem điền cô nương cũng cùng một châu mang về hàm dương thành không chỉ là phụ hoàng doanh tuyển tiếp lấy nhìn một chút hi phi để truyền lệnh quan mang hộ thư đến tin nói tiếp liền ngay cả mẫu phi cũng là như thế trong lòng dặn đi dặn lại 10 triệu muốn bảo vệ cô nương tốt chu toàn cô nương nhưng biết ở trong đó đến tột cùng ẩn chưa có ý tứ gì a doanh tuyển mở miệng hỏi công tử hẳn là đoán không được a điền môn trên mặt xuất hiện không hiểu ngượng ngùng chi ý mặc dù nàng đã sớm biết có một ngày như thế này cũng đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị ha ha ha doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng cầm trong tay hai phần thư chậm rãi buông xuống nhìn xem điền muốn nói cô nương muốn nghe lời nói thật ta công tử đều như vậy nói chẳng phải là bị thai trộng Điện luôn chỉnh ngay ngắn thần sắc, nhìn về phía Doanh tuyển. Thứ cô nương lúc đi ra, tại hạ liền có chút suy đoán. Doanh tuyển mỉm cười, ngồi ngay ngắn ở điện luôn trước người, đối điện luôn nói, chỉ là không thể tin được thôi. Vì sao? Điện luôn có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Doanh tuyển nói, công tử là cao quý đế trụ, thiếp chỉ là một giới dân nữ, vì sao không thể tin được? Điện ngôn giờ phút này tại trước mặt Doanh tuyển đã bắt đầu tự xưng là thiếp. Cô nương quá thông minh. Doanh tuyển nhìn xem Điện luôn hỏi, đến mức ta không thể tin được đây có phải hay không xuất từ cô nương bản ý, lại hoặc là nói, cô nương hoặc là nông gia còn có khác khác dự định. như vậy hiện tại công tử nghĩ như thế nào điền môn tự nhiên biết doanh tuyển trước đó lo nghĩ nhưng là bây giờ lại không có chút nào lo lắng chi ý chỉ cần cô nương không bỏ ta tất không phụ cô nương doanh tuyển dừng một chút nói tiếp về phần nông ra vẫn là câu nói kia ta không yêu cầu xa về làm việc cho ta nhưng là chỉ cần không được mặc ra sự tình liền không có thai họa ngập đầu công tử cao thượng thiết bái phục điền môn đối doanh tuyển nhẹ nhàng túi đầu nói tiếp như là đã như thế thiếp không ngại cho công tử nói rõ ngọn ngành nông ra tất phản quốc À, doanh có chút sững sở hắn không nghĩ tới điền vậy mà trở tay liền đem nông ra bán mang theo không hiểu thần xác nhìn về phía điền môn phụ thân sở dĩ đi cái này chính là sợ hãi ngày sau liên lụy đến tiếp cùng a tứ điền môn đối doanh tuyển trịnh trọng nói lại phụ thân vốn không có phản quốc ý đồ nhưng là hiệp khôi chi mệnh không dám không nghe theo điền quang doanh tuyển lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái không sai điền môn nhẹ nhàng gật gật đầu đối doanh tuyển nói thanh long kế hoạch mà giải khai thanh long kế hoạch bí mật mấu chốt ở chỗ thương long thất túc phụ thân ngươi không phải là điền quang chọn chúng thanh long kế hoạch người thừa kế một trong doanh tuyển nửa đón hỏi công tử cũng biết thanh long kế hoạch điền môn thần sắc có chút biến đổi có biết một hai doanh tuyển gật gật đầu hãng tử hi phi trong miệng biết không ít thứ cái này thanh long kế hoạch cùng thương long thất túc chính là trong đó trọng điểm nghe nói hàn quốc cựu công tử hà phi chính là vì hiểu rõ mở thương long thất túc bí mật mà đi tới nước tần cuối cùng ly kỳ chết tại nước tần nhà ngục bên trong điền luôn chậm rãi phun ra thở ra một hơi đối doanh tuyển nói nông ra bên trong kế thừa thanh long kế hoạch người hết thể có hai vị một vị là gia phụ có một vị khác ngoại trừ chính hắn cùng hiệp khôi bên ngoài không ai biết hắn đến tội cùng là ai cái này liền để người làm khó doanh tuyển nhìn xem điền nôn nói người biết ta luôn luôn thích đem nguy hiểm bóp chết trong nôi kỳ thật như vậy nhìn về luôn nhẹ nói người ta sau khi kết hôn lại nói chỉ sợ càng có hiệu quả điền luôn mặc dù muốn cứu nông gia, nhưng là cũng không muốn lừa gạt công tử điền môn biết rõ được doanh tuyển tâm tư nếu là quả thật đợi đến sau khi kết hôn nói lời như vậy chỉ sợ chờ đợi nông gia không thể nghi ngờ là một trận gió tanh mưa máu mà nàng chỉ sợ cũng không tiếp tục nhập doanh tuyển chi nhãn cô nương đến là giỏi tính toán doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem điền muốn nói kỳ thật trong mắt của ta cô nương một người đủ để thắng qua nông ra đệ tử một công tử liêu tán hàm dương thành đã tạ nương nương điền manh đối hi phi trùng điệp túi đầu Tuấn Nhi từ trước đến nay có chủ ý của mình, việc này được hay không được, còn phải xem ý nguyện của hắn. Nếu là tuyển Nhi không thể nghi ngờ, bạn cung là sẽ không tướng cầu. Hi Phi đối Điền mánh nói, Nương Nương chi ngôn tại hạ biết được. Điền Mánh sắc mặt bi, nhìn xem Hi Phi nói, chỉ là a nói đi tới cái này Hàm Dương về sau, nếu là không thành, còn xin Nương Nương đem a nói giữ ở bên người. Nông gia nếu là cái này hiển nhiên. Hi Phi nhẹ nhàng gật gật đầu, đối Điền mánh nói, chỉ là sự kiện kia không thể không làm a. Nương Nương còn không biết ta a. Điền Mạnh cười khổ một tiếng, nhìn xem Hi Phi nói, ta là sợ hại a, Thần Hoàng đã đối mặt ra hạ thủ. hiện tại ngay tại đối phó nho ra chỉ sợ nho ra sự tính nhất định liền đến phiên ta nông ra đi liền xem như hiệp khôi còn tại cũng không dám cùng đế quốc tranh phòng thống trị như bây giờ một cái chia năm xẻ bảy nông ra điền mánh dừng một chút nói tiếp về phần sự kiện kia hiệp khôi không ra ta cũng không muốn làm như thế chỉ là tự tìm đường chết thôi mặc dù ta tính tình gấp chút nhưng cũng biết sự tình gì nên làm sự tình gì không nên làm được hi phi lần nữa gật gật đầu hôm nay ngươi thấy điền mánh doanh chính xưa nay chưa thấy đi tới hi phi cung điện đối đây hi phi cũng không có chút nào ngoài ý muốn không thể gạt được bệ hạ hi phi cũng không có dấu diêm ý tứ ai doanh chính nhẹ nhàng thở dài một hơi nhìn xem hi phi hỏi không biết có chuyện gì vậy hạ chẳng lẽ không biết hi phi có chút ngoài ý muốn Ngươi biết chấm cũng không có phái người giám thị bí mật ngươi doanh chính nhìn xem hi phi nói tuyệt nhi đâu hi phi đột nhiên lên tiếng hỏi doanh chính một trận trầm mặc hắn biết doanh tuyển kế thừa hắn quả quyết cùng tàn nhẫn nhưng là cũng khó tránh khỏi bị hi phi cơ trí cùng nhân từ ảnh hưởng hi phi rất thông minh doanh chính nhất thanh nghị sở người ta ở giữa cũng chỉ có thể nói như thế a doanh chính có chút thất bại cảm giác tuy nhi tìm một cái công tử phu nhân hi phi trên trán mang theo mỉm cười không để ý đến doanh chính quá nhiều cảm xúc đối doanh chính nói vậy hạ ở bên kia người có hay không chuyển về tin tức vị này điền ngôn cô nương tướng mạo nhân phẩm đến tột cùng như thế nào đều là thợ giai. doanh chính thần sắc có chút một tia sa sút như thế rất tốt hi phi ý cười càng thêm đồng hậu dày đặc hỏi tiếp hai người nhưng ngươi tỉnh ta nguyện chương 557, người cô đơn chương 557, người cô đơn cô nương kia đều tại công tử phụ ở gần nửa tháng có hơn doanh chính than nhẹ một tiếng đối phi nói cái này đến mãnh giam tính toán chấm hừ Khi phi khẽ hừ một tiếng đối doanh chính nói thiếp thân đã đáp ứng bệ hạ không để tuyển nhi tiến vào trong triều thậm chí không để trong tay hắn nhiễm minh quyền cuối cùng là muốn cho hắn chút tự vệ lực lượng a cái này nông ra bản sự phủ tô doanh chính vô ý thức nói đáng tiếc phủ tô sợ hai dẫn tới bệ hạ hoài nghi mất tích không cùng nông ra lùi tới Khi phi đối doanh chính nói người không sợ a doanh chính có chút hiếu kỳ ta sợ cái gì Khi phi cười khẽ một tiếng nhìn xem doanh chính nói tuyển nhi không riêng gì con của ta hắn càng là con của ngươi, ngươi nếu là muốn nhằm vào hắn còn cần dùng dạng này lý do này Kỳ thật không hề giống ý kế hoạch của ngươi. Hi Phi đối Doanh Chính nói, kế hoạch của ta. Doanh Chính có chút nhíu nhíu mày nhìn xem Hi Phi hỏi, ngươi biết cái gì? Đoán được một điểm. Hi Phi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Doanh Chính nói, kỳ thật bệ hạ biết thích hợp nhất kế thừa ngươi Hoàng vị chính là Phụ Tô. Thế nhưng là bệ hạ vì cái gì còn muốn cho hồ hợi hy vọng? Hiện tại Tuyền Nhi thật vất vả khôi phục lại, bệ hạ nhưng cũng đi hắn cái này kéo vào cái này vòng xoáy bên trong. Hi Phi nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp, bệ hạ nhưng biết, khi lại Thiếp Thân biết Tuyền Nhi tâm trí không tiện toàn thời điểm, Thiếp Thân trong lòng không có thất vọng, chỉ có may mắn. Hắn có năng lực như thế. Doanh chính nhìn xem Hi Phi nói, thế nhưng là Thiếp thân không hy vọng hắn cũng thay đổi thành Bệ hạ dạng này. Hi Phi đối Doanh chính nói, Bệ hạ thường nói hậu cũng không được căn chính, đối với chuyện chính trị Thiếp thân cũng không hiểu, nhưng là Thiếp thân lại biết một khi lâm vào dạng này vòng xoáy bên trong, huynh đệ tương tàn là không thể thiếu Không trải qua ma luyện, có thể nào thành đại khí? Doanh chính cười lạnh một tiếng, nhìn xem Hi Phi nói, Hoàng đế người, người cô đơn, huynh đệ có cũng được mà không có cũng không sao. Ai? Hi Phi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem Doanh chính nói, Bệ hạ sai, vậy liền để Tuyền Nhi hoặc là phụ Tô chứng minh chấm sai. Doanh chính nhẹ nhàng chấp chấp khoe miệng, nhìn xem Hi Phi nói, chỉ cần chấm tại cái này hoàng vị một ngày, thiên hạ này không có người thứ hai dám ở chấm trước mặt nói chấm sai. Ngươi biết, hồ Hợi trưởng không không được triệu cao. Hi Phi trên mặt xuất hiện một tia vẻ ưu sầu. Nếu là phù tô cùng Tiễn Nhi hai người còn đấu không lại một cái triệu cao. Doanh chính cười lạnh một tiếng, nói tiếp, bọn hắn cũng không có tư cách làm cái này hoàng vị. Còn có. Doanh chính nhìn xem Hi Phi nói, Tiễn Nhi đối cái nhiếp còn có mặt ra thống hạ sát thủ, nếu không phải âm thầm thu phục, có phải hay không là ngươi để điểm? Bệ hạ vì cái gì nói như vậy thiếp thần? Khi phi có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Doanh Chính nói, bệ hạ chẳng lẽ không biết liền xem như mặc ra bên trong, cùng thiếp thân người quen cũng là rất nhiều, chết tại tuyển Nhi Thủ Hạ Tuyết Nữ năm đó còn kêu lên tiếp thân tỷ tỷ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào đối phó Nô gia? Doanh Chính hỏi tiếp, giết một nửa, lưu một nửa. Khi phi tưởng tượng nói tiếp, bất luận là Nông gia cùng Nho gia, đều không phải một lòng muốn tạo phản. Doanh Chính quan sát trời, nói tiếp, Nho gia muốn tiến vào Miếu Đường, nhưng là bọn hắn trị quốc lý niệm lại không thể cùng chấm tương xứng hợp. Nếu là phụ tá phụ tô đến là phi thường thích hợp. Khi phi có ý riêng nói, ngươi không giúp con của mình. Ngược lại giúp phủ tô nói chuyện, doanh chính rất có một tia ngoài ý muốn, thật bất ngờ a. thi phi cười khẽ một tiếng, nhìn xem doanh chính nói, vậy hạ không ngại cho là ta là ở sau lưng dở trò xấu. ha ha, doanh chính bất đắc dĩ giật giật khoe miệng, ái phi nói đùa, chấm lập tức hạ lệnh triệu hồi tuyển nhi, để hắn tùy ý thành hôn. đây chính là ngụy võ ta. điền ngôn nhìn xem doanh tuần bên người một đám hộ vệ, tò mò hỏi, ừm, doanh tuần gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc chỉ có cái này hơn mười người, công tử cần biết cái này hơn mười người, tương lai là có thể biến thành trăm người, thậm chí ngàn người. Điền Nhuôn trong mắt tản ra hứng thú nồng hậu. Ngụy Quốc cử quốc chi lực cũng chỉ là nuôi dưỡng năm mươi ngụy võ tốt, ngụy võ tốt sau khi giải tán, Ngụy quốc cũng không phải là không nghĩ lần nữa xây dựng. Một kia không có tiền, hai là không có thời gian. Doanh Truyền nhìn xem Điền Nhuôn nói, ta hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào. tòa phụ đệ này là phụ hoàng ban thưởng, tiền tiêu vật hay là mẫu phi cho, có thể đem bọn hắn nuôi ở liền đã rất không dễ dàng. Về phần xây dựng thêm cũng trước muốn qua phụ hoàng một cửa ải kia. Ngươi thật không hối hận a? Doanh nhìn xem Điền hỏi lần nữa. Công tử không thích a? Điền lại là hỏi ngược lại. Ha ha. doanh tuyển cười khẽ hai tiếng nhìn xem điền Nôn nói ai nếu nói không thích nhất định là mắt bị mù điền Nôn nghe được lời này cũng là nhịn không được mỉm cười a nói doanh tuyển đột nhiên dạng này gọi vào điền Nôn thoáng có chút ngoài ý muốn nhưng là trong lòng vẫn có chút vui vẻ doanh tuyển một tiếng này biểu thị mình chân chính đi vào trong lòng của hắn hắn nói thích cũng không phải là trên miệng nói một chút điền Nôn là người thông minh tương đối so mưu kế đến nói quan sát lòng người nàng càng thêm am hiểu nhưng là hắn xem không hiểu doanh tuyển nhìn chỉ tốt ở bên ngoài hắn không biết doanh tuyển biến hiện ra chính là hắn bạn tâm vẫn là hắn để nàng nhìn thấy đồ vật nàng chưa từng có như thế xem không hiểu một người có người nói khi một cái mọi tử đối một cái hán tử sinh ra hứng thú thời điểm như vậy mọi tử này liền cách lưới không xa doanh tuyển lúc đầu nhìn thấy điền môn về sau đối nàng thương tiếc bên trong mang theo thưởng thức thương tiếc nàng là suy nhược thưởng thức nàng cứng cỏi có lẽ mọi người thấy đều là sự thông tuệ của nàng nhưng là doanh tuyển xem thưởng người thông minh nhiều đi nhưng là điền môn kia một mạch lại là người khác nói không có kia là nàng đặc hữu mị lực điền môn không thể làm bằng hữu liền giết chi đây là doanh tuyển ngày đó rời đi sau ý nghĩ đầu tiên không khác Chỉ cần hắn muốn đối phó nông ra, điền ngôn bất luận là đầu hàng hay là chống cự luôn luôn quấn không ra nhưng không có nghĩ đến cha hắn điền mánh vậy mà tự mình nhập hàm dương cầu thân đi càng làm cho doanh tuyển nghị không ra chính là tần hoàng lại còn đồng ý vận mệnh như thế lại nói có thể lấy được điền ngôn dạng này nữ tử cũng là phúc khí của mình đến đứng tại xe ngựa trước doanh tuyển đối điền ngôn sinh ra mình tay điền ngôn dù cho là thông minh vô song nhưng là gặp gỡ chuyện như vậy hay là có không hiểu ngượng ngụm cảm giác điền ngôn chậm rãi đi đến doanh tuyển bên người tại doanh tuyển nâng phía dưới tiến vào lập tức trong xe tiểu tử Doanh tuyển nhìn một chút vừa đi theo thắng Tất sau lưng điền Tử cười khẽ một tiếng nói, về sau muốn gọi tỷ phu. Tỷ tỷ của ta, quả nhiên bị ngươi có đi. Điền Tử mang theo một chút giận dữ, lớn tiếng nói, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đoạt trở về. chương 558, chấm, mệnh ngươi tranh. chương 558, chấm, mệnh ngươi tranh. A nói. Khi phi nương nương nhìn xem nhà mình nhi tử mang về con râu, nụ cười trên mặt liền chưa từng có từng đứt đoạn, đã đem doanh tuyển hoàn toàn bỏ qua một bên, lôi kéo điền nôn chuyện nhà lại ngải cái không xong. Nương, nương. Điền Quân cũng là biết gì nói nấy, một mực cung cung kính kính không có chút nào không ổn, trừ thân thể hơi yếu một chút, các phương diện cũng đều là để Hi Phi là hết sức hài lòng. Tốt. Hi Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Điền Quân nói, "Cha ngươi đã đem sự tình nói cho bản cung, đã ngươi cùng Tiễn Nhi hai thiến cùng vui vẻ, bản cung cũng hữu tâm thành toàn, càng quan trọng thiên tử tự mình hạ chỉ tứ hôn, đây chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt." Đến, Tân Hoàng nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu doanh truyền ngồi xuống. Phu Hoàng, doanh truyền đầu tiên là đối tần hoàng thi lễ về sau, mới chậm rãi ngồi xuống. Thật sự là không nghĩ tới Lúc này mới đem ngươi xung quân đến đông đủ còn mấy ngày, nghĩ không ra vậy mà nhanh như vậy liền trở về. Tân Hoàng đối với dạng này sự tình cũng là không nghĩ tới, nhìn xem Doanh tuyển nói, chấm cũng hoài nghi ngươi, có phải là cố ý. Chuyện này, Kỳ Thật Nhi thần cũng không nghĩ tới. Doanh tuyển cười khổ một tiếng, nói tiếp, tiếp vào phụ hoàng chiếu thư về sau, Nhi thần mới biết được a nói ý đồ đến. Chắc hẳn những chuyện nhỏ nhặt này, nhất định không thể gạt được phụ hoàng. Doanh tuyển nói tiếp, ngươi là quái chấm phái người dám thị ngươi. Tân Hoàng bó lấy tay, hẹp dài hai mắt, để mắt tới Doanh Tuần hai con ngươi, hắn muốn nhìn ra thứ gì? Nhi thần không dám doanh tuyển sắc mặt bình tĩnh đối tần hoàng nói đây là làm thần tử vốn điểm thần tử vốn điểm tần hoàng khỏe miệng nhẹ nhàng giật giật hỏi tiếp ngụy võ tốt là chuyện gì xảy ra không dám giấu giếm phụ hoàng doanh tuyển dừng một chút thủ nói đây là mẫu phi đưa cho nhi thần hộ vệ ngươi cũng biết bọn hắn là ngụy quốc người tần hoàng hỏi lần nữa nghĩ thiên hạ đã không có bảy nước doanh tuyển nghĩa chính nôn từ nói có chỉ có ta đại tần quan nhân dân chỉ cần bọn hắn không còn phản nghịch phụ hoàng cần gì phải so đo bọn hắn trước đó thân phận? lại nói mẫu phi cũng là tiền ngụy người, người hẳn là cũng là đế quốc phản nghịch không thành doanh tuyền dừng một chút lơ lên nói tướng quốc đại nhân không phải cũng là trước sở chi người còn không phải vẫn như cũ hiệu trung đế quốc nhi thần mặc dù không dám cùng phụ hoàng dạng này thiên cổ nhất đế so sánh nhưng là trưởng không hơn mười ngụy võ tốt vẫn là rất có tự tin doanh tuyền nhìn xem tần hoàng nói gia tâm của ngươi chăm chú chỉ là cái này hơn mười ngụy võ tốt ta tần hoàng đối với doanh tuyền cái kia thiên cổ nhất đế đánh giá không ngần ngại chút nào bỏ vào trong lực phụ hoàng muốn để nhi thần lại bao lớn giá tâm doanh rất là tò mò mà hỏi phù tô cũng không dám hỏi như vậy chấm, ngươi thật đúng là lớn mật tần hoàng cười khẽ một tiếng chỉ là trong lòng của hắn nghĩ gì cũng không có biết phù tô hoàng huynh thông hiểu lễ nghi nghiên cứu kinh điển chính là đế quốc thái tử doanh tuyển tiếp nhận tần hoàng lời nói gốc dạ nói tiếp nhi thần chỉ là hiểu chút mèo ba chân quyền cước nhưng cũng không thể an bang ngữ pháp nhất khiếu bất thông càng không thể trị quốc toàn bộ nhờ phụ hoàng xử ái mới có hôm nay chi hiệu quả dù như thế nhưng là nguyên kiệt tâm hết sức vì phụ hoàng phân yêu nếu là phụ hoàng cảm thấy nhi thần phong túng chút cái kia ngày kia thần liền thu liêm chút đa hướng phụ tô hoàng huynh học tập võ không thể an bang văn không thể trị nước tần hoàng nhẹ nhàng lắc đầu ngươi không muốn cùng phụ tô chính phụ hoàng minh giám doanh tuyển đối tần hoàng nhẹ nhàng túi đầu nói tiếp không phải là không muốn mà là không thể vì cái gì tần hoàng nghe nói như thế lại là có chút kỳ quái ngoại hoạn còn không có giải quyết trong lúc này lo nhi thần không thể không dám bởi vì bản thân tư lợi bước lên tới doanh tuyển dừng một chút nói tiếp lại nói phụ tô hoàng huynh nhân đức chi danh tại dân gian lưu truyền rất rộng nhi thần cũng là rất kính nghệ cũng chỉ tự biết tuyệt đối không thể cùng hoàng huynh so sánh đã như vậy nhi thần chẳng bằng làm một cái nhàn tản công tử đến tiêu sái không thành tần hoàng nhìn xem doanh tuyển nói mời phụ hoàng chỉ rõ doanh tuyển có chút ngoài ý muốn. chấm không cho phép tân hoàng nhẹ nhàng vuốt vuốt khỏe mắt của mình án lấy doanh tuyển nói chấm mệnh ngươi tranh nhi thần tuân chỉ doanh tuyển lĩnh chỉ tốc độ nhanh chóng để tân hoàng đều có chút chưa kịp phản ứng Ngươi. doanh tuyển có chút không rõ tiểu tử này trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì đã phụ hoàng đã hạ lệnh doanh tuyển cười khổ một tiếng về sau thần sắc lập tức trịnh trọng lên nhìn xem tân hoàng hỏi nhi thần cả gan hỏi một câu hồ hợi có phải là trong tranh đấu hán tân hoàng khinh thường giật giật khoe miệng nhìn xem doanh nói xem như nếu như thế doanh tuyển trong mắt tinh quang lên, nói tiếp nhi thần sáng tỏ Ra doanh chính thư phòng doanh tuyển âm thầm lắc đầu rõ ràng là để ta giúp đỡ phụ tô thu thập triệu cao lại vẫn cứ không chịu nói rõ doanh tuyển núm núm bay tiếp lấy nghi đến nói chuyện lưu một nửa giấu một nửa nếu không phải công tử ta trời sinh thông minh liền thật đi cùng phụ tô đi tranh thái tử không duyên cơ tiện nghi hồi hợi cùng triệu cao hai người thứ ca doanh tuyển mới vừa đi ra không xa liền nghe tới một thanh âm nếu là xảy ra ngoài ý muốn chính là mười tám thế tử hồ hợi u doanh tuyển quay đầu lại quả nhiên thấy một cái chừng 15 tuổi thiếu niên hướng về mình bước nhanh đi tới thoáng có chút phát hoàng tóc còn có một đôi dị sắc con ngươi đây đều là hồ hợi tiêu chí đây là tiểu đệ lần thứ nhất chính thức bái kiến hoàng huynh hồ hợi đối doanh tuyển trung điệp cúi đầu nói tiếp trước đó tiểu đệ có sai lầm lễ chỗ mong rằng tứ ca rộng lòng tha thứ đều là huynh đệ nói những ngày làm gì doanh tuyển thu hồi mình suy nghĩ đem hồ hợi đỡ dậy thuận tiện sờ sờ hắn đầu chó mở miệng hỏi hoàng đệ tại sao lại ở chỗ này a nghe nói tứ ca vừa mới trở về liền bị phụ hoàng triệu kiến cho nên chờ đợi ở đây tứ ca Hồi hợi mặc dù nhìn thấy doanh tuyển sợ về phía hắn đầu chó tay nhưng lại định không có trốn tránh ngược lại là một bộ bé ngoan bộ dáng chủ động sẽ tới chuyên chờ ta doanh tuyển hơi xưng sở tiếp tục giả bộ làm mừng dơ nói đa tạ hoàng đệ nâng đỡ chỉ là không biết chờ ta làm cái gì đây mời tứ ca dự tiệc đương nhiên còn có tẩu tẩu tứ ca nhất định phải nể mà ta hồ hợi nhu thuật nói được doanh tuyển gật gật đầu kế tiếp theo vớt vớt hồ hợi đầu chó nói ngươi đem ngươi thả nói cho ta ta đi mẫu phi cung bên trong đưa ngươi tẩu tẩu tiếp ra liền đi hồ hợi điền luôn ngay vậy khen một cái lông mày nhìn xem doanh nói công tử hẳn là coi là đây chỉ là hồ hợi công tử đơn thuần thiết tiến a chẳng lẽ không phải a? Doanh tuyển nhìn xem Điền Nôn, nói tiếp, liền xem như hắn có cái gì tiểu động tác, tại phụ hoàng dưới mí mắt, hắn là không dám làm loạn. chương 559, linh cơ cô đương chương 559, linh cơ cô đương chỉ mong hồi hợi thật chỉ là thiết tiến đi. Điền Nôn có chút lắc đầu, nàng làm sao không biết Doanh tuyển đã sớm tại phòng bị hồi hợi cùng triệu cao. giờ phút này nghe tới Doanh tuyển nói như vậy, Điền Nôn cũng là tạm thời không nói nữa. đi, Doanh tuyển đứng lên, lắc lắc ống tay áo, đi đến Điền bên người, nâng Điền nhẹ nhàng đứng lên, nhỏ giọng nói. nên đi nhìn xem cái này giã tâm để phụ hoàng đều muốn ngậm tán dương 18 thế tử đến tột cùng hồ lô bên trong muốn làm cái gì điền môn cũng không phải là không có tự mình đứng lên đến khí lực đến là doanh tuyển cử động lần này cũng thực để trong lòng của nàng ấm áp đây là doanh tuyển đối nàng lo lắng nàng thật cao hứng doanh tuyển cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác mới tiếp nhận chính mình nàng cũng rất may mắn có thể gặp phải doanh tuyển dạng này tương lai phu quân điền môn bên khoe miệng cũng là không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười thứ ca, tứ tẩu điền sự tỉnh mặc dù dân gian người còn không rõ ràng nhưng là trong hoàng tộc người thậm chí trong triều đình đã có truyền ngôn điền ngôn nông gia đệ tử thân phận cũng không phải là cái gì bí mật. Hồi hợi cái này có triệu cao phụ tá công tử, tự nhiên đối với điền ngôn lai lịch càng là nhất thanh nhị sở. Nếu là hôm nay không có doanh tuyển ở đây, chỉ sợ để điền ngôn quỳ xuống làm lễ, đều chỉ là nhẹ nhất. Chỉ là hiện tại, đối mặt mình điền ngôn mặc dù không cần quỳ xuống, nhưng là thấy lễ lại là thiếu không được. Ha ha, doanh tuyển thói quen sờ sờ hồi hợi đầu chó, mở miệng hỏi, chỉ có chúng ta ba người a? Đại ca không tại, chỉ có chúng ta ba người. Hồi hợi đối doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy nhẹ nhàng phất tay, đối doanh tuyển nói, tứ ca, tứ tẩu, mời vào bên trong. doanh tuyển gật gật đầu một bên Điền nôn cũng là nhẹ nhàng kéo lại doanh tuyển cánh tay cùng theo tiến vào cái này bên trong nhã các đây là một cái không có danh tự lầu nhỏ nghe nói là hồ hợi tư nhân sản nghiệp doanh tuyển cùng Điền nôn đi theo hồ hợi sau lưng đi vào trong lầu cát lầu các không lớn tổng cộng có tầng hai bọn hắn giờ phút này chính là tại tầng hai gần cửa sổ hộ một gian nhã gian bên trong ba ba đợi đến ba người ngồi xuống về sau hồ hợi nhẹ nhàng vỗ vỗ song trưởng, có một vị rất có phong vận nữ tử trực tiếp đi ra trong phòng đối đầu tiên là đối hồ hợi nhẹ nhàng thi lễ nói tiếp gặp qua hồ hợi công tử tại về sau mới hướng về doanh tuyển phương hướng cuối đầu nói tiếp gặp qua tứ công tử công tử phi tại nước tần xem như một cái đặc thú tất vị cũng không phải là ai cũng có thể được xưng hô vì công tử chỉ có vương hầu nhi tử hoặc là trong triệu tam công nhi tử mới có thể được xưng là công tử liền xem như cựu khanh nhi tử nếu là cha của hắn không có phong hầu cũng là tuyệt đối không dám tự xưng là công tử đương nhiên người khác cũng sẽ không như vậy xưng hô vị này là doanh tuyển ở vào lễ phép đối hồ hợi hỏi đây là linh cơ vốn là triệu quốc người tinh thông triệu vũ hồ hợi dừng một chút nói tiếp triệu quốc đầu hàng về sau liền lưu lạc đầu đường trùng hợp bị triệu cao đại nhân gặp phải gặp nàng rất là đáng thương, lại tinh thông triệu vũ, liền đưa cho tiểu đệ. nói hồi hợi ngượng ngùng cười một tiếng, nói tiếp, tiểu đệ bất tài, liền năn nỉ phụ hoàng xây dạng này một cái lầu cát, để linh cơ thay chủ trì. linh cơ cô nương. Điên ngôn lại là đối linh cơ nhẹ nhàng vừa chấp tay, nàng cũng là giang hồ nhi nữ, chỉ bất quá bây giờ muốn gả vào hả môn, từ trước đến nay vị này linh cơ cũng là hồi hợi vật trong bàn tay. tinh thông triệu vũ, doanh tuyển không có nhỏ bé không thể nhận ra ngã lớn một chút, nhìn xem vị này bị hồi hợi trở thành linh cơ nữ tử, mở miệng hỏi, cô nương nhưng biết tuyết nữ cô nương tuyết nữ tỷ tỷ. linh cơ thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút nhìn xem doanh tuyển nói là đồng môn sư tỷ tự nhiên biết đáng tiếc doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu không che giấu chút nào nói tuyết nữ cô nương gia nhập mặc ra trở thành đế quốc phản địch chết tại bản cung trong tay cô nương như biết cái này linh cơ không nghĩ tới doanh tuyển vậy mà hỏi ra một vấn đề như vậy ánh mắt nhắm ngay hồ hợi hồ hợi cũng không nghĩ tới mình cái này một vị hưng trưởng vậy mà như thế trực tiếp nếu là phù tô tại cái này tất nhiên sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy đối với phù tô nghiên cứu hồ hợi thế nhưng là so với doanh tuyển muốn xâm nhập nhiều lần này đem doanh tuyển ngay tiếp theo điền luôn mời đến hồ hợi chính là muốn tìm một chút hai người này mặn mườn hồ hợi đối linh cơ nhẹ nhàng gật gật đầu ra hiệu nhưng dạng không sao Thiếp thân biết linh cơ nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp chỉ là theo thiếp thân biết tuyết nữ sư tỷ là chết tại trương hàm tướng quân trong tay cũng không phải là công tử ha ha doanh tuyển cười khẽ một tiếng biết rõ đây là linh cơ cho hắn bậc thang thế nhưng là hắn lại vẫn cứ không đi xuống tới nói tiếp cô nương nếu biết là trương hàm tướng quân hạ thủ vì cái gì không biết trương hàm tướng quân chỉ là tuân theo bản cung mệnh lệnh kỳ thật lúc ấy trương hàm tướng quân còn ý đồ vì tuyết nữ cầu tình dù sao nàng từng theo bản cung mẫu phi có cũ chỉ là tứ ca y nguyên hạ lệnh, vốn là một cái tuyệt đại giai nhân, vậy mà liền này hương tiêu ngọc tồn. Hồ Hợi cũng là có chút thở dài nói, chỉ là chút đế quốc phản mình tôi. Doanh Truyền có chút lắc đầu, đối Hồ Hợi nói, chết không có gì đáng tiếc. 18a, doanh Truyền nói nhìn về phía Hồ Hợi, nhẹ nhàng gọi Hồ Hợi một tiếng. Thứ ca có cái gì muốn phân phó a? Hồ Hợi thần sắc có chút nghiêm, một bộ rửa hạ lắng nghe dáng vẻ. Làm đại tần công tử, đối với những cái kia ý đồ phản loạn đế quốc, phân liệt đế quốc, hoặc là muốn mưu đồ làm loạn người, ngươi nói chúng ta nên như thế nào vi phụ hoàng phân lưu đâu? Dĩnh nhìn xem Hồ Hợi hỏi. nguyện ý nghe tứ ca dạy bảo Hồi hợi đê mi thuận nhăn nói chỉ có giết chi doanh tuyển khinh thường cười cười nói tiếp như là mặc ra, không lưu người sống chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp tiêu tiểu doanh tuyển trong mắt mang theo một tia lệ khí nhìn về phía hồ hợi Hồi hợi thân thể cũng là có chút chấn động đối doanh tuyển nói tứ ca lời nói nói có lý có lý a doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu mang theo một tia khinh thường nói chỉ sợ đại ca là sẽ không nhận đồng đi đại ca hồi hợi lông mày nhẹ nhàng vậy một cái lại là cúi đầu không nhìn tới doanh tuyển sắc sau một lát lần nữa nâng lên mở miệng nói tiểu đệ không phải đại ca cũng không rõ ràng ý nghĩ của đại ca không đề cập tới cũng được doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu bưng lên đến ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch hồ hợi trong lòng suy nghĩ lấy cái gì điền luôn tạm thời nhìn không ra đây là nàng từ khi doanh tuyển về sau cái thứ ba nhìn không thấu người cái thứ nhì chính là doanh tuyển mẫu phi hi phi nương nương đừng bảo là nhìn thấu hi phi liền ngay cả chính nàng tại hi phi trước mặt nương nương thầm nghĩ thứ gì đều là biểu tượng rõ ràng hi phi phảng phất có một loại ma lực để người ở trước mặt nàng không chỗ che thân mời linh cơ cô nương múa hồ hợi cũng là buổi tiếp doanh uống một chén về sau mở miệng phân phó nói chương 560, đây là linh dược chương 560, đây là linh dược múa tự nhiên là tốt múa doanh tuyển đây cũng là một lần nhìn thấy triệu vũ tự nhiên là mở rộng tầm mắt liền ngay cả một bên điền ngôn cũng là nhìn nhìn không chuyển mắt chắc không được lúc trước tuyết nữ tại yến quốc khem múa liền muốn tiên kim này mua xác thực nhân gian khó được thế nào ngươi cũng muốn học ra doanh tuyển đối bên người điền ngôn hỏi đây chính là triệu vũ điền ngôn trong mắt có phần mang một tia ước nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp này vũ nhược không phải chưa từng có người thiên phú là tuyệt đối không lựa được còn nữa điền ngôn nhẹ nhàng thở dài nói tiếp thiếp thân tử rất nhiều đừng bảo là khiêu vũ chính là ngày hôm đó ở giữa đi lại cũng là nhờ có công tử trị liệu mới có thể có hôm nay công hiệu cái này triệu vũ thiếp liền không yêu cầu xa vời đúng đúng đúng doanh tuyển giữ chặt điền một tay mang theo chút trấn an ngựa khí nói tiếp nhà chúng ta a nói thân thể yếu đuối nhưng là cái này ánh mắt lại là một cùng một tốt chính thức hiếm có hiền nội trợ đa tạ công tử khích lệ điền nôn nhẹ nhàng cười một tiếng trong lúc nhất thời hai người chuyện phiếm vậy mà đem ngay tại khiêu vũ linh cơ bỏ qua một bên đây là chưa từng có xuất hiện tình huống hồi hợi cảm thấy rất quá dị mà linh cơ càng nhiều hơn chính là cảm thấy thất lạc mình triệu vũ sẽ nhưng không bằng tuyết nữ như thế tinh thần nhưng là tại tuyết nữ thời điểm cũng có thể gọi là số một số 2, nhưng là hai người bọn họ lại còn có là tâm tư chuyển phiếm không thể không nói cái này khiến linh cơ xuất hiện có chút ít cảm giác bị thất bại hẳn là mình thật không chịu nổi a doanh tuyển lại là nghĩ không ra mình cử chỉ vô tâm vậy mà để linh cơ sinh ra bản thân hoài nghi bất quá cũng may hai người nói cách khác như thế mấy câu chủ yếu là triệu vũ khó được doanh tuyển cũng không muốn bỏ qua lần này khoảng cách gần thưởng thức cơ hội một khúc mua tất linh cơ chậm rãi dừng lại thân thể mặt không đỏ tâm bất loạn đối hồi hợi cùng doanh tuyển thi lễ ba ba ba. doanh tuyển vỗ tay một lát đối linh cơ nói cô nương triệu vũ quả thật danh bất hư truyền công tử không biết cái này mỗi một vị triệu nữ chối nhẹ triệu vũ mặc dù tương thông nhưng lại khác biệt mỗi người đều xem mình đặc thù thần vợ điền môn trên mặt cũng là xuất hiện một kia vẫn chưa thỏa mãn nhưng lại đã rất nụ cười thỏa mãn nói tiếp nếu là nói tuyết nữ cô nương triệu vũ giống như trong tuyết thiên tử như vậy linh cơ cô nương chính là nhẹ nhàng tinh linh quả thực mỗi người mỗi vẻ công tử phi liêu tán linh cơ lại là có chút thủ sủng nhược kinh ý tứ các nàng bị huấn luyện ra vốn là vì lấy lòng quan lại quần quý trước mắt mấy người kia chính là gia tần hoàng cùng thái tử bên ngoài tôn quý nhất người có thể có được bọn hắn tán dương linh cơ trong lòng tự nhiên là mừng rỡ tứ tẩu hẳn là gặp qua tuyết nữ nhạy triệu vũ hồ hợi ở một bên mở miệng hỏi may mắn gặp một lần điên môn nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp kỳ thật nếu bàn về triệu vũ bản lĩnh linh cơ cô nương không kém tuyết nữ mảy may sở dĩ tuyết nữ cô nương có thể lực gáp đông đảo triệu vũ người làm được kia trước thủ khoa chính là vì nàng người đã tấu cao tiệm ly doanh tuyển thần sắc có chút biến đổi không sai điên môn nhẹ nhàng gật, gật đầu nói tiếp cao tiệm ly không chỉ có là một vị cao minh kiếm khách càng là một vị tinh thông nhạc công, càng quan trọng chính là cao tiệm ly cùng Tuyết Nữ ở giữa phối hợp không chê vào đâu được. Nhưng là vì Linh Cơ cô nương phối nhạc cái này một vị nhạc công tiên sinh, tài nghệ của hắn cùng cô nương vốn cũng không phải là cùng một cái cấp độ, như thế hợp tác phía dưới, liền đem cô nương tiêu chuẩn kéo thấp chút. Điền Môn nghĩ nghĩ, nói tiếp, theo ta thời đến, cô nương chẳng bằng kinh Vũ, lại tìm đến cùng cô nương Triệu Vũ tướng xứng đôi nhạc công trước đó, rứt khoát liền bỏ tiếng đàn. Ồ. Linh Cơ nghe qua lời ấy, lại là sáng mắt lên, đối Điền ngôn nhẹ nhàng cúi đầu, nói tiếp, đa tạ Nương Nương chỉ điểm. Tại Nốt Tần, con em hoàng thất có công tử phong Hạo tựa như đồng vương tước, sắp trở thành công tử phi Điền Nôn, dĩ nhiên chính là Vương phi đãi Ngộ, Linh Cơ xưng hô Điền Nôn một tiếng nương nương nhưng cũng nói được. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, hồi hợi cũng không như trong tưởng tượng như thế làm khó hai người, ngược lại muốn đem Linh Cơ đưa cho doanh tuyển cùng Điền Nôn, nói là xem như lễ gặp mặt. Lại là bị doanh tuyển nói khéo từ chối. Mình cùng Điền Nôn còn không có thành thân, liền đem cái này Linh Cơ lĩnh hồi phủ, đừng bảo là Điền Nôn, chính là chính hắn đều cảm thấy rất không ổn. Lại nói, hiện tại doanh tuyển đối với Sắc Đẹp đã không có quá nhiều nhu cầu, có Điền Nôn dạng này nữ tử hầu ở bên người, đời này là đủ. chỉ là nhưng lại không biết bị mình để qua đại tùy bên trong đông phương bọn người lại sẽ là như thế nào một bộ tình hình mẫu phi doanh tuyển cùng điền nôn ngồi quỳ chân tại hi phi trước người cung cung kính kính làm lễ hôm nay là các nàng hai người thành thân ngày đầu tiên mặc dù là phụng chỉ thành hôn nhưng là tại tần hoàng thụ ý phía dưới hôn lễ này cũng không có trắng trận tổ chức thậm chí liền hướng bên trong trọng thần đều không có mở tiệc chiêu đái. chính là vô cùng đơn giản bái thiên địa cùng cao đường mà điền nôn phụ thân điền hồ căn bản đã rời đi người nhà mẹ để vậy mà chỉ có mai tam nương cùng điền tứ hôm qua thành hôn thời điểm tại bên cạnh nàng điền nôn nhiều thông minh Phụ thân hắn mục đích đã sớm hiện ra trong đầu của nàng. Người thông minh bình thường đều là lý tính lớn hơn cảm tính. điển ngôn chính là như thế. Điền Nghiên làm việc cho tắc, chính là giờ phút này nên làm cái gì thì làm cái đó. Bất luận chuyện này đúng và sai đối với điểm này, Doanh tuyển cũng là biểu thị rất đồng ý bởi vì Doanh tuyển cũng là như thế, là một cái lý tính người mặc dù muốn vất vả một chút nhưng là hồi báo cũng là thành chính so. Mà cảm tính thường thường chỉ có thể đem sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Đứng lên đi. Khi Phi đối với mình người con dâu này nhi rất hài lòng. Tới tới tới. khi Phi đối Điền Nghiên nhẹ nhàng lấy tay ra hiệu nàng đi gần một chút. mẫu phi điền nôn tại lộ ra nàng cơ trí một mặt bên ngoài hay là rất ngu thuận điền nôn không vội không chậm đi đến hi phi bên người cung cung kính kính nói mẫu phi có dặn dò gì mẫu phi có thể có dặn dò gì hi phi cười khẽ một tiếng nói tiếp tự nhiên là phân phó hai người các ngươi nhanh cho ta sinh một cái hoàng tôn đi mẫu phi a doanh tuyền có chút xứng sở nhìn thấy hơi có chút ngượng ngùng mà túi thấp đầu điền nôn mở miệng nói a nói thân thể hiện tại còn yếu một chút nếu là nếu là nếu là nếu là, nếu là hi phi đối doanh tuyền chán nhẹ nhàng bắn ra nói tiếp ngươi cho rằng mẫu phi mắt mở nhìn không ra a, a. Hi Phi lại là từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đối diện muốn nói, năm đó bạn cung thể cốt cũng là không cứng rắn, 3 ngày hai đầu sinh bệnh, về sau gặp Y Li h niệm đầu tỷ tỷ, là nàng dùng thuốc này chữa khỏi thân thể của ta, lúc này mới có thể sinh hạ Tuyển Nhi. Nói Hi Phi liền đem bình thuốc nhỏ đưa đến Điền luôn trong tay, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Chương 561, đường về chuyển tiệm. Chương 561, đường về chuyển tiệm. Phu quân vì sao mặt mà ủ mày trao. Điền luôn ngồi ở doanh tiền bên người mở miệng hỏi, ta đang nghĩ, phụ hoàng đem ta triệu hồi đến, chẳng lẽ vẹn vẹn chính là vì thành hôn? doanh tuyển cảm thụ được xe ngựa sốc này nhìn xem điền muốn hỏi lúc này mới mấy ngày à phụ hoàng liền đem ta sùng quân đến đất phong phụ hoàng tự nhiên có phụ hoàng dụ ý điền muốn nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp tám mươi là vì nông gia đối phó nông gia doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp mặc dù nói nông gia tất phản nhưng là ta nhìn ra được nông gia bên trong có rất nhiều người căn bản cũng không có tạo phản ý tứ tốt so cha ngươi còn có thần nông đường chu gia doanh tuyển nói bí môi nói tiếp không nghĩ tạo phản đồng thời cũng đồng dạng không nghĩ đầu nhập đế quốc cho nên đế quốc nếu là không đối nông gia dụ bình, tự nhiên là bình an vô sự điên môn gật gật đầu sau đó đem nhìn xem doanh tuyển nói chỉ là phụ hoàng lại không cho phép có người tại hắn phạm vi thống trị bên trong mà không nghe hắn hiệu lệnh. mặc ra là một ví dụ hắn là rõ ràng rơi lên phản cờ cho nên rơi vào một cái diệt môn hạ tràng điên môn dừng một chút nói tiếp nho ra lại là muốn đi vào đế quốc triều đình chỉ là bọn hắn cùng phụ hoàng trị quốc lý niệm cũng không giống nhau cho nên liền để tướng quốc đại nhân đánh trước ép sau đó lại từ phụ tô hoàng huynh ra mặt mời chào cái này nông ra cái này quay lang bỏng tay chính là giao cho ta doanh núm bay nhìn xem Điền nói phụ hoàng từng nói với ta lưới đã xuất thủ Sớm tại nhiều năm trước liền xuất thủ, doanh tuyền bất đắc dĩ nói, nông gia a, điền nôn sắc mặt không tốt, cho dù ai biết mình trong nhà lẫn vào thạc tử, chỉ sợ cũng sẽ không bật cười, trừ phi là bày ra cạm bẫy cố ý mà làm chi? Nhưng là điền nôn, hiển nhiên không phải như vậy. Những năm gần đây bên trong, có hay không đột nhiên gia nhập các ngươi nông gia người? Doanh tuyền mở miệng hỏi, có như vậy một cái. Điền nôn gật gật đầu, nói tiếp, trung công đường điển trọng mời chào một vị cùng với lợi hại kiếm khách, tất cả mọi người gọi hắn kim Tiên sinh. biết lai lịch a? Doanh tuyển hỏi, không ai biết lai lịch của hắn. Điền nôn nghĩ nghĩ. nhìn xem doanh tuyển nói nhưng là điển trọng lại rất tín nhiệm người này trung công đường trọng yếu cho rằng đều là giao cho người này làm thật sao doanh tuyển lông mày nhữ lại nhìn xem điển nôn nói nếu là vị này kìm tiên sinh là lưới người như vậy tín nhiệm hắn như thế điển trọng lại là cái gì thân phận đâu t điển nôn dù sao thông minh trước đó là không có hướng cái này bên trong nghĩ tới nhưng là hiện tại trải qua doanh tuyển một tia triệt hạt lập tức minh bạch doanh tuyển ý tứ phu quân nói là điển luôn lông mày lần nữa nhăn đến cùng một chỗ chỉ là hoài nghi cũng không có chứng cứ doanh Tuyền dừng một chút nhẹ nhàng cười một tiếng kỳ thật đối với phụ hoàng đến nói Trong chú chỉ là hoài nghi liền đủ. Kia phu quân ngươi đây. Điền Nôn khẽ mắt nhẹ nhàng cò rụt lại. Phu nhân nghĩ như thế nào? Doanh Truyền cũng không có nói rõ, mà là nhìn về phía Điền Nôn. Đã phu quân trong lòng đã có quyết định, thiếp thân tự nhiên cùng phu quân đồng tâm. Điền Nôn nhẹ nhàng thở dài một cái, đối Doanh Truyền nói, chỉ là hy vọng phu quân không muốn giết lầm không nên giết người. Không không không. Doanh Truyền cười khẽ một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Điền Nôn nói, giết người cho tới bây giờ đều không phải mục đích, giết người chỉ là thủ đoạn, nhưng lại chỉ có thể làm cho lòng người thấy sợ hãi, cũng không thể để người chân chính thần phục. cho nên phụ hoàng dù cho là đánh xuống sáu nước lại như cũ thường xuyên có phản loạn phát sinh điền luôn tiếp nhận lời nói gốc dạng đúng vậy a doanh tuyền nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp cho nên phụ tô hoàng huynh lấy quan hậu lấy sưng cũng coi là đền bù phụ hoàng không đủ cho nên dân gian bách tính rất ủng hộ hoàng huynh từ khi hoàng huynh xác lập vì thái tử đến nay cái này phản loạn cũng là rõ ràng ít đi rất nhiều phụ hoàng đối phụ tô hoàng huynh là rất coi trọng điền môn dừng một chút nhìn xem doanh Tuyền hỏi thế nhưng là vì cái gì phụ hoàng y nguyên để ngươi cùng hoàng huynh đi tranh đâu hẳ là điền không cùng doanh Tuyền nói chuyện liền nói tiếp, không phải là bởi vì hoàng huynh quá mức nhân hậu, cho nên để phu quân làm hoàng huynh đá mại đao. Nếu là ta thật dâng lên đoạt vị tâm tư, chỉ sợ thật sự trở thành phụ hoàng vì hoàng huynh chuẩn bị đá mại đao. Doanh Tuyền gật gật đầu, nói tiếp, nhưng là còn có một chút, tham dự vào chuyện này bên trong, cũng không phải là chỉ có ta cùng hoàng huynh, còn có 18 thế tử hỗ hợi. Điền Nho nghĩ nghĩ, nói tiếp, xác thực nói là, hẳn là bên trong xe phụ lệnh triệu cao. ương hử. Doanh Tuyền mỉm cười, lưới thủ đoạn tương lai đều là giết người, lấy sát ngăn sát, nhưng lại chưa từng có chân chính ngừng lại qua. Điền nghe xong lập tức nói, chị ngọn không chỉ gốc. phu quân kế hoạch đâu điền muốn hỏi kéo một nhóm đánh một nhóm doanh tuyền nhẹ nhàng thở dài một hơi nói tiếp ta chưa từng có nghĩ tới thu phục nông ra chỉ cần đem nông ra khống chế tại một cái để phụ hoàng hài lòng trình độ bên trong liền có thể như thế nào làm điền nôn vẫn như cũ có chút hoang mang phu nhân cảm thấy hiệp khôi vị trí này như thế nào doanh tuyền nhìn xem điền muốn hỏi nơi đầu sóng ngọn gió cũng không đủ thực lực cùng thủ đoạn ngồi lên hiệp khôi chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ điền lắc đầu nói tiếp phu quân là muốn đánh lấy hiệp khôi chủ ý lưới muốn đối phó nông ra chỉ có thể từ hiệp khôi vị trí bên trên đậu thủ doanh tuyền nghĩ nghĩ nhìn xem điền môn nói mà chế hành nông ra cũng chỉ có thể là hiệp khôi vị trí nhưng lại không biết phu nhân đối vị trí này có hứng thú hay không đâu doanh tuyền khoe miệng nhẹ nhàng một dương nếu là phu nhân ngồi lên cái này hiệp khôi vị trí chỉ cần xử lý thỏa đáng nghĩ đến phụ hoàng hẳn là liền sẽ không đối nông ra mới hạ thủ phu quân nói vừa điền môn cười khổ một tiếng nói tiếp thiếp thân có tài đức gì có thể ngồi lên cái này hiệp khôi vị trí không nói đến cha còn tại đây cũng là doanh tuyền gật gật đầu nói tiếp chỉ là nếu là đem lệnh tôn nâng lên hiệp khôi vị trí sợ rằng sẽ liên tục xuất hiện rất nhiều biến cố a Thôi, Doanh Tuyền khoát qua tay, nói tiếp, chuyện này sau này hay nói đi, cùng hồi phủ dọn dẹp một chút, ta dẫn ngươi đi một chuyến Tăng Hải. Tăng Hải Thành đã ra thể quận, không có gì đáng ngại a. Điền Luôn có chút bận tâm, không có gì đáng ngại. Doanh Tuyền gật gật đầu, Phu Hoàng mặc dù đem ta súng quân đến nơi đây, nhưng là đã đem lệnh cấm giải trừ, trừ không thể tự tiện sẽ hàm dương bên ngoài, cũng không có quá nhiều hạn chế. Thì ra là thế. Điền Luôn trong mắt sáng lên, nhìn xem Doanh Tuyền nói, đã sớm nghe nói Tang Hải có một cái tiểu thánh trang, vừa vặn tiến đến bái phòng một không không. không. doanh tuyển giơ tay lên nói tiếp đi tiểu thánh hiển trang cũng không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là muốn ta tưởng niệm bảo đinh làm mỹ thực chương 562. đến đây bãi sơn chương 562. đến đây bãi sơn tăng Hải thành cái này bên trong còn rất thật sự là một nơi tốt điền ngôn đứng tại bờ biển cảm thụ được chầm chậm không ngừng gió biển chỉ cần không có người cái kia không may đệ đệ tại cái kia bên trong đều là nơi tốt doanh tuyển cười khổ một tiếng nói tiếp chúng ta lúc này mới thành thân mấy ngày à hắn liền làm ra bao nhiêu yêu tiêu thân thiếp cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại như thế à điền luôn cũng là cười khổ một tiếng từ trước đến nay đúng thế nói gì nghe nấy điền tứ vậy mà từ khi điền ngôn gả cho doanh tuyền về sau liền tựa như biến thành người khác không có một ngày không nghĩ đem điền ngôn từ doanh tuyền bên người đoạt lại đến bây giờ đều là coi là điền ngôn là doanh tuyền từ bên cạnh hắn cướp đi cho nên ta trước đó mới nói phu nhân đem hắn đưa về nhà đi mới là một cái lựa chọn sáng suốt doanh tuyền nhẹ nhàng lắc đầu nhớ tới mấy ngày nay tiểu tử này mỗi lúc trời tối đều ngồi tại mình trên nóc nhà trong lòng chính là một trận thầm than còn xin phu quân thứ tội điền ngôn nhìn thấy doanh tuyền dáng vẻ lại là nhịn không được cười lên một tiếng nói tiếp, phu quân cũng là biết đến, a tứ tâm trí tối đa cũng chính là tại 10 tuổi tả hữu, có một số việc hắn thực tế là không hiểu rõ. thứ tội, doanh tuyển khoát hoa tay, nói tiếp, tha thứ tội gì, phu nhân có tội gì? người ta như là đã kết làm phu thê, bất luận là chuyện của ta, hay là ngươi sự tình, đều là hai người chúng ta người sự tình. doanh tuyển đem điền ngôn nhẹ nhàng ngăn ở trong lực, nói tiếp, người ta vợ chồng nên đồng tâm đồng đức mới, vinh nhục một thể mới là, lời nói mới rồi về sau tuyệt đối không muốn đề cập. ừm, điền ngôn nhẹ nhàng gật gật đầu, thậm chí lại là cùng doanh tuyển càng thêm gần sát mấy điểm, kia bên trong chính là thật lâu a. Điền Nôn cũng không hề rời đi doanh tuyên lồng ngực nhìn về phía bọn hắn phía trước có một cái có chút cái bóng mơ hồ. Bọn hắn khoảng cách cũng không phải là rất xa, nhưng là trên mặt biển này thủy lớn, lại là bị chúng quanh mây mù che giấu, chỉ là như ẩn như hiện, cũng không thể để người dòm ngó toàn cảnh. Lâu này phi thường lộng lẫy à, Điền Nôn hơi có chút sợ hai than nói, nói tiếp, không chỉ là công thâu ra bá đạo cơ quan thuật, trong đó còn có một số mặc ra cơ quan thuật danh tự, đáng sợ nhất chính là trải rộng cái này thận lâu toàn thân cao thấp âm dương bí thuật. À, doanh có chút kỳ quái, nhìn xem Điền Nôn nói, phu nhân vậy mà biết đến như thế kỹ càng. Hắc Điên luôn tự đắc cười một tiếng, quay đầu hướng chỉ chỉ ánh mắt của mình nói, tự nhiên là nhìn thấy. Thu thủy đôi mắt sáng, quả nhiên lợi hại. Doanh Tuyền nhìn xem Điên luôn, không chút nào keo kiệt khích lệ nói, "Phu hoàng vậy mà đồng ý âm dương gia dùng đế quốc tài nguyên làm vật như vậy." Điên luôn chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Doanh Tuyền hỏi, "Phu quân nhưng biết đây là muốn làm tốt cái gì sao?" Ai biết? Doanh Tuyền lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Âm dương gia nhân thần thần bí bí, từ ta khôi phục lại hiện tại, cũng chỉ gặp qua Nguyệt thần một người, làm sao biết cái này thật lâu là dùng tới làm gì?" Kỳ thật doanh tuyển trong lòng lại là không khỏi âm thầm nghĩ đến cái này phụ hoàng sẽ không là thật muốn đi hải ngoại tìm kiếm cái gì trường sinh bất tử bị dự đi như vậy doanh tuyển cũng không có nói với điền ngôn nghe nói chủ trì thật lâu chính là âm dương gia nam bộ đứng đầu kim bộ vân trung quân điền ngôn dừng một chút nhìn về phía doanh tuyển mở miệng hỏi phu quân nhưng nghe nói người này có biết một hai doanh tuyển gật gật đầu nói tiếp đi thôi cái này thật lâu có mông điểm tướng quân hoàng kim thiết kỵ binh trong coi nếu là không có phụ hoàng thủ lệnh liền xem như phụ tô hoàng minh cũng là không có cách nào tới gần thận lâu xem ra âm dương gia cũng đang lợi dụng phụ hoàng vì chính mình lập như cái gì không thể cho ai biết bí mật. Điền Nôn nhìn xem Doanh Tuần nói, phu quân tuyệt đối không thể chủ quan. Có phu nhân ở bên cạnh ta nhìn rõ mọi việc, mặc hắn cái dạng gì âm như quỷ kế, cũng là trong nháy mắt đã phá. Doanh Tuần nhẹ nhàng giữ chặt điền ngón tay, nói tiếp, cũng nên đi một chuyến tiểu thánh hiền trang. Hai vị xin dừng bước. Tiểu thánh hiền trang bên ngoài một người đệ tử đem Doanh Tuần cùng điền Nôn ngăn lại, nói tiếp, không biết hai vị họ gì tên gì, từ nơi nào đến, ở đây phải làm sao, nhưng có danh thiếp. Đây là quy củ. Doanh Tuần giọng hỏi, "Ừm." Đệ tử kia có chút đắc ý nói, "Tiểu thánh hiền trang quy củ." người người đều cần tuân thủ doanh tuyển hỏi lần nữa kia là tự nhiên đệ tử kia nói tiếp ta nhìn chưa hẳn doanh tuyển cười khẽ một tiếng đột nhiên quát nhẹ một tiếng doanh tuyển mang theo phu nhân điển thị đến đây bãi sơn thanh âm mặc dù không lớn nhưng là lực xuyên thấu cực mạnh liền ngay cả lúc này âm cũng là trọn vẹn vang ba lần mới bằng lòng bỏ qua Ngươi, đệ tử kia bị doanh tuyển làm một màn này cho kinh sợ sinh ra ngón tay đối doanh tuyển chỉ trỏ nửa ngày nói không ra lời nghiến răng nghiến lợi chi trang có thể nói phẫn nộ tới cực điểm kỳ thật nào chỉ là hắn chính là doanh bên người Điền cũng là có chút sở mặc dù doanh trước đó liền nói qua đối phó những cái kia nho ra người trăm triệu không thể phân rõ phải trái bọn hắn đại đạo lý tiểu đạo lý một bộ một bộ liền ngay cả công tôn linh lung đều nằm đến trong tay của bọn hắn cho nên chuyến này hắn sẽ hơi thô lỗ chút để bọn hắn đại đạo lý không thể nào ngoạm ăn điền ngôn nhìn xem chứng trả đảng hoàng giả vờ giả vị doanh tuyển bên khỏe miệng cũng là nhẹ nhàng dơ lên nghĩ không ra hắn cái này phu quân lại còn có như thế một mặt nếu là không đối bọn hắn thô lỗ chút bọn hắn lại như thế nào biết phụ tô hoàng huynh tốt điền ngôn nhớ tới doanh trước đó lời nói cười một tiếng lại là đem doanh tuyển cánh tay kéo càng chặt một chút. Doanh chút trương lương trong tay vừa mới giơ lên một quân cờ muốn buông xuống thời điểm lại là nghe tới cái này mà hắn vì đó run lên danh tự ngày đó đi theo mặc gia cự tử 10 triệu cơ quan thành cứu viện thời điểm cũng đã nghe qua tên của hắn chẳng qua là lúc đó cũng không có đem nó để ở trong mắt mặc dù hắn là tần hoàng nhi tử lúc ấy chân chính đến cơ quan thành thời điểm hắn mới biết được mình 10 phần sai bởi vì hạ lệnh đem mặc gia cả nhà đồ sát hầu như không còn người chính là người này mà lại tại cái này khắp nơi đều là thây nằm cơ quan thành bên trong ý nguyên có thể chậm rãi mà nói cùng cùng hắn trò chuyện vui vẻ không phải người khác chính là cao ngạo như vậy vệ trang thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh hắc kiếm sĩ thăng thất cũng trở thành hắn thủ hạ, một bên ảnh mật vệ thống lĩnh trương hàm cũng là cùng cung cung tinh kính, kính, trừ vệ trang bên ngoài lưu xa mọi người nhìn về phía vị này đế quốc trẻ tuổi công tử bên ngoài càng là tràn ngập nồng đậm vẻ kiêu rẻ từng có lúc hắn trương lương cũng coi là thành lập lưu xa một vị nguyên lão, lưu xa mọi người kiệt ngạo bất tuần hắn biết đến nhất thanh nhị sở. từ phòng đến lượt ngươi là tử, nhan lộ nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với vừa rồi chuyển vào bên thay thanh âm không thèm để ý chút nào, mà là nhắc nhở một chút đối diện đang cùng mình đánh cờ trương lương. sư minh, trương lương cầm trong tay quân cờ chậm rãi thu hồi. giữ tại ở trong tay nói tiếp lòng ta loạn chương 563, trăm sáu tề lỗ tam tuyệt. chương 563, trăm sáu tề lộ tam tuyệt. về phía sau đường diện bích 3 ngày ngay tại quan sát hai người đánh cờ phục nghiệm nghe tới trương lương chi ngôn nhẹ giọng mở miệng nói ai trương lương một bên lắc đầu một bên chậm rãi đứng lên đối phục nghiệm nhẹ nhàng túi đầu nói tiếp vâng đi thôi phục nghiệm chậm rãi đứng lên nhìn xem một bên khác nhăn lộ nói tiếp đi chiếu cố đế quốc này tuyển công tử vâng phục nghiệm nhẹ nhàng gật gật đầu phản phất không có chuyện gì có thể để cho nội tâm của hắn sinh ra một chút những thứ khác nhiệt độ hai vị sư minh, ta hiện tại cáo tử. trương lương đối vừa mới đứng lên phục niệm cùng nhan lộ lần nữa cúi đầu, cũng đã đi ra cửa. cái này tử phòng. phục niệm nhìn xem rời đi trương lương, đối bên người nhan lộ nói, hắn nếu là có ngươi một nửa tính tình, ta cũng có thể tiết kiệm tâm mấy điểm. được rồi. phục niệm nhẹ nhàng thở dài một hơi, lần nữa đối nhan lộ nói, có thời gian giúp ta khuyên nhiều khuyên hắn, có những cái nào làm bậy làm tám thời gian, chẳng bằng hảo hảo dụng tâm làm chút học vấn. vâng. nhan lộ nhẹ nhàng cười một tiếng, đối phục niệm nói, bất quá tử phòng tính tình sư minh nên là hiểu rõ. chỉ sợ sẽ là sư thúc cũng không nhất định có thể khuyên động đến hắn a lúc này chính vào thời buổi rối loạn phục nghiệm sắc mặt có chút nghiêm túc nói vị này tuyển công tử cũng không biết là cái này nhân vật thế nào chỉ sợ không so lý tư cùng phụ tô dễ đối phó a binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn nhan lộ khỏe miệng nhẹ nhàng một dương nói tiếp vừa mới nghe tới hắn nói mang theo phu nhân điện thị trước đó nghe nói nông ra liệt sơn đường đại tiểu thư điền ngôn cô nương đã từng ở tại hắn công tử trong phủ tương đối vị này tuyển công tử chỉ sợ cái này điển phu nhân cũng là không thể có mảy may khinh thường nha liệt sơn đường phục nghiệm khinh thường lắc đầu bất quá là một đám phản người tôi Tử Phong cũng liền thôi, ngươi trưởng nào thì đối với bọn hắn thấy hứng thú. Tự nhiên là cùng với Tử Phong nghe Tử Phong nói, Nhan lộ một tay phía trước, một tay ở phía sau Phong Khinh Vân đạo nói, phản phất đó cũng không phải cái đại sự gì, đã làm công tử đều có thể cưới Điền Nhuôn làm phu nhân. Nhan lộ mang theo thử nói, có thể thấy được tại Đế quốc kia bên trong, cái này Nông Gia tiến vào không phải phản địch. Hừ, Phúc Niệm khẽ hừ một tiếng, nói tiếp, Điền Nhuôn như là đã gả cho Đế quốc công tử, trở thành công tử phi, liền không còn là tổng giá trị người, làm sao có thể đều lấy một cái không phải Nông Gia người lập trường, đến phán định Nông Gia có phải là phản địch? Kéo kẹt. phục nghiệm đem tiểu thánh hiền trang cửa chậm rãi đời ra cũng không phải là đại môn mà là bên cửa bên trên lóe lên cửa hông cái này cửa chính ra tần hoàng cùng thái tử bên ngoài chính là hắn cái này tiểu thánh hiền trang trưởng môn nhân cũng là đi không được phe này cửa chính là tại nho ra cấp bậc lễ nghĩa bên trong đế quốc công tử có thể đi địa phương phục nghiệm ra mắt công tử công tử phi phục nghiệm vẫn như cũng là đâu ra đấy nhưng là trong lúc phật tay lại là rất có uy nghiêm quần áo lộng lây cao nhã sát thái phong phú tạo hình nhưu nhã hiển thị rõ danh môn đại phái khí thế thân trên quần áo lấy lục sắc cùng tông màu nâu làm chủ hạ thân vì màu vàng nhạt bên hông phối một kiện bích sắc ngọc bội giơ tay nhấc chân có một cỗ trời sinh lộng lấy khí độ Thành thục trang trọng tướng mạo một đôi mắt tương đối dài nhỏ lông mày lông dài lại ép tới rất thấp cái mũi hơi dài nhưng rất kiệt xuất biểu hiện nghị sâu tính kỹ thành thục khí chất ánh mắt cũng lộ ra rất nghiêm khắc cùng kiên định theo doanh tuyển lại còn có có chút ít vương giả phong phạm. nhan lộ ra mắt công tử công tử phi một bên nhan lộ cũng là lời giống vậy chỉ là tương đối phục niệm nghiêm túc nhan lộ liền có vẻ hơi lạ bạc tăng hải nho ra tiểu thánh hiển trang nhị đương ra cùng sư huynh phục niệm Sư đệ trương lương được cùng sư là tề lỗ tam kiệt. từ nhỏ đã một mực sống ở phục niệm ánh sáng chói mắt phía dưới cũng không có mánh liệt hiếu thắng đấu thắng chi tâm an chi như gì cách đối nhân xử thế rất đạm bạc yêu thích yên tính không thích động cơ hồ không có ai biết thực lực chân chính của hắn doanh tuyển nghe mình mẫu phi nói qua ba người này phục niệm không đáng sợ quân tử có thể lấn chi lấy phương trương lương cũng không đáng để lo chỉ cần ngươi có thể muốn trước mặt của hắn chỉ có vị này nha lộ nàng mặc dù đã gặp vài lần nhưng lại một tơ một hào thấy không rõ người này phải biết liền ngay cả tần hoàng doanh chính nàng đều có thể nhìn thấu ba điểm. Kỳ thật Doanh tuyển nghe được lời này về sau mà là một trận cười khổ, chính phục niệm không biết, nhưng là cái này chương lương, thế nhưng là trong lịch sử lưu lại, như thánh, thanh danh tốt đẹp người. Nói thật, nếu là so đầu góc Doanh tuyển thật đúng là không cho rằng mình có thể so sánh được người này. Doanh tuyển nhìn xem người này toàn thân cao thấp trang phục đều là màu sáng, nhưng là có thể thể hiện đưa ra bình thản đặc điểm, cùng bình thản tính cách. Gặp qua hai vị đương gia, Doanh tuyển cũng là lắc lắc áo bảo, mặc dù trên thân không có giáp trụ, nhưng là dùng lại là tướng quân lễ tiết. Doanh Tuần chậm rãi đem tay buông xuống, nói tiếp, nghe qua tiểu thánh hiển trang có ba vị đương gia. bây giờ vì sao chỉ có hai vị đến đây đâu? sư đệ phạm một chút sai lầm nhỏ lầm, hiện tại ngay tại bế môn hối lỗi bên trong, còn xin công tử thứ lỗi. nhan lộ đối doanh tuyển nói, công tử, công tử phi, mời. phục nghiệm cũng không có quá nhiều lời nói, mà là đối doanh tuyển cùng điển ngôn hai người nhẹ nhàng vung tay lên, nói tiếp, còn xin đi vào một lần, mời. doanh tuyển cũng là vô ý thức thân thủ nói, một bên nhan lộ thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì hơi buông lỏng, khoe miệng liền lại là dâng lên mỉm cười, nhưng là sau một khắc lại là nhìn thấy một đôi cơ trí đôi mắt sáng, cái này đôi mắt chủ nhân, chính là đối diện tựa tại doanh tuyển bên người điển ngôn. nhan lộ thuận thế đối điền muốn nói công tử phi lại gặp mặt à đã mở ra bộ pháp doanh truyền rất là tò mò mà hỏi hai người các ngươi trước đó gặp à hay là sáu năm trước đó điền muốn đối doanh truyền nói ngày đó phụ thân mang theo thiếp thân ở đây cầu ý ỉ ý đã từng thấy qua nhị đương gia một lần cầu ý ỉ doanh truyền mới vừa tiến vào trong môn bước chân dừng lại nhìn xem điền muốn nói hẳn là cái này tiểu thánh hiển trong trang còn muốn ý đạo thánh thủ không thành phu quân có chỗ không biết điền muốn nhẹ nhàng cười một tiếng đối doanh truyền nói ngày đó nếu không phải tuân lão tiền bối chỉ sợ thiếp thân đầu này tính mệnh liền không thể sống đến bây giờ tuân lão tiền bối quả thực là thiếp thân ân nhân cứu mạng t doanh tuyển vốn là chậm hơn xuống tới bước chân giờ phút này càng là nghe tới nơi đây đối bên người điền muốn nói ngươi vì sao không nói sớm ta biết phu quân ý đồ đến cho nên điền nôn ánh mắt hơi có chút né tránh người a doanh tuyển bất đắc dĩ lắc đầu lôi kéo điền nôn tay nói ta hiện tại đổi chủ ý đại đưa ra doanh tuyển đi tới phục niệm trước mặt mở miệng nói vừa mới là bạn cung càng rỡ nếu là quá yêu nhiêu quý địa còn xin thứ tội không dám không dám phục nghiệm cũng là tranh thủ thời gian đối doanh tuyển có chút hoàn lễ trong lòng cũng là kinh ngạc Hắn không nghĩ tới đến đây tìm phiền Toái Doanh tuyển, vậy mà như thế chỉ Bằng mượn nhan lộ một ánh mắt, cộng thêm một câu, liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Chương 564. Kẻ thiện thì không đến. Chương 564. Kẻ thiện thì không đến. Phục Nghiệm cùng Nhan Lộ hai người mang theo Doanh tuyển hai người tiến vào tiểu thánh hiền trang trong phòng tiếp khách. Nho nhã bên trong lộ ra có chút ít trang trọng hương vị, đến là có chút nho ra vốn có vợ vị, còn không biết công tử này đến cần làm chuyện gì. Phục Nghiệm nhìn thấy Doanh tuyển ngồi xuống về sau, mở lời hỏi nói: "Vốn là muốn đến tìm phiền Phức." Doanh tuyển nhìn xem Phục Nghiệm cười khẽ một tiếng, không có chút nào giấu giếm ý tứ. mở miệng nói nhưng là hiện tại bạn cũng không thể không thu hồi tâm tư này một bên điền Ngôn nghe tới doanh tuyền lợi ấy sắc mặt lại là hơi có chút mất tự nhiên tưởng rằng mình nguyên nhân để doanh tuyền không thể không cải biến hắn dự tính ban đầu nhưng là điền Ngôn cũng biết tình huống như vậy cũng là chính nàng muốn nhìn thấy dù sao làm đế quốc công tử nhất là tại tần hoàng ngầm đồng ý dưới tham dự đất đích điền Ngôn biết doanh tuyển nhất định phải có mình thành viên tổ chức liền xem như chính doanh tuyển không nguyện ý nàng cũng phải giúp doanh tuyển thành lập điền luôn không khó nghĩ đến để tần hoàng đáp ứng mình gả cho doanh tuyển điều kiện một trong chỉ sợ sẽ là muốn để doanh tuyển tham dự vào chuyện này bên trong phu quân Điền Ngôn nhìn xem Doanh Tuần nhẹ giọng kêu một tiếng. Ha ha. Điền Ngôn tâm tư, Doanh Tuần lại như thế nào đoán không được, nhẹ nhàng nắm chặt lại Điền Ngôn tay. Doanh Tuần nhìn về phía phục Niệm, nói tiếp. Nghe nói trước đó tướng quốc đại nhân dẫn người đã tới cửa bái phỏng. Mấy ngày trước đây phủ tô hoàng minh tới qua quý địa, bản cung đối nho ra tiên hiển cũng là rất ngưỡng mộ, cái gọi là lập trường khác biệt, làm ra sự tình cũng sẽ khác biệt. Hiện tại bản cung lại là muốn mang theo nội tử gặp mặt tuân lão tiên sinh, ở trước mặt cảm ơn ơn cứu. Mạng. Nhưng lại không biết tuân lão tiên sinh nhưng có nhàn dối đâu. Doanh Tuần nhìn xem phụ nghiệm nói. Doanh Tuyền mặc dù trên mặt nói không tìm Tiểu Thánh Hiền Trang phiền phức, nhưng là phục niệm cũng không dám có chút chủ quan, dù sao Doanh Tuyền kẻ đến không thiện, cái này Tiểu Thánh Hiền Trang cùng đế quốc quan hệ cũng là rất vi diệu, dù không được hắn không cẩn thận. Thử Minh, phục nghiệm đối bên người một cái phụng dưỡng lấy đồng tử nói, về phía sau viện xin phép một chút tuần sư thúc. Vâng. Kia đồng tử đối phục nghiệm nhẹ nhàng cúi đầu, rời đi đại sảnh. Công tử thứ lỗi. Phục nghiệm đối Doanh Tuyền có chút dừng lại thủ, nói tiếp, sư thúc tuổi tác đã cao, những năm gần đây một mực tại hậu viện tĩnh dưỡng, chưa từng gặp khách. Không sao. Doanh Tuyền gật gật đầu, mỉm cười, lần nữa nhìn về phía phục niệm. nói tiếp nghe nói trước đó vài ngày quý địa có một cái gọi là tử vũ đệ tử dám ba câu vậy mà tranh luận danh gia công tôn mọi người á khẩu không trả lời được nhưng lại không biết bản cung nhưng có duyên gặp một lần đâu À, phục niệm trong lòng không khỏi hoáng hốt nhưng là trên mặt thần sắc lại là vẫn như cũ như thường nhìn xem doanh tuyền nói nghĩ không ra liệt đồ sự tích vậy mà đã chuyển vào công tử trong hai là vinh hạnh của hán đại đương gia vẫn là không có báo cho là được hay là không được đâu doanh tuyển cười khẽ hai tiếng án lấy phục niệm nói khu khụ một bên nhan lộ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói tiếp Hắn giờ phút này chỉ sợ ngay tại phía sau núi cùng tử phòng cùng một chỗ hối lỗi đâu. Thật sao? Doanh tuyển có chút vẩy một cái lông mày, nhìn xem nhan lộ hỏi, vừa mới quyết hỏi, lại không biết tử phòng tiền sinh cùng cái này tử vũ phạm vào chuyện gì lại còn cần bế môn hối lỗi đâu. Công tử có chỗ không biết? Nhan lộ sờ sờ mình hàm dưới sợi dâu, nói tiếp. Tử phòng mặc dù thông minh, bất quá dù sao trẻ tuổi chút, tính tình có chút nghệ thoát, thường xuyên tự tiện cách trang, mỗi lần trở về đều là muốn bế môn hối lỗi. Về phần tử vũ chính là bởi vì kiếm công tôn mọi người bảo bối làm bị thương, phạt hắn diện bích một tháng. Nhan lộ đối Doanh tuyển giải thích nói. vậy bản cung đến thật đúng là không vừa vặn doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp bất quá hôm nay kiến thức đến hai vị chủ nhà phong mạo cũng là chuyến đi này không tệ nếu là có thể bãi kiến tuân lão tiên sinh một chút kia chuyến này mới xem như viên mãn từ phong tiên sinh mọi người tránh ra từ vũ hốc mắt đỏ bừng muốn vọt tới trong đại sảnh, nhưng lại trước mắt trương lương gắt gao ngăn lại không thể tiến về phía trước một bước ngươi không thể đi trương lương mắt lạnh nhìn từ vũ mở miệng nói ta đem ngươi cứu trở về là không nghĩ sợ quốc hạng gia như vậy diệt môn mà không phải để ngươi hiện tại sông đi lên chịu chết Ngươi bây giờ xông đi lên, không chỉ bị mất chính là ngươi một nhân chi tính mệnh, còn có ta tiểu thánh hiền trang an ủi. Trương Lương nhìn xem xong quyền y nguyên nắm thật chặt cùng một chỗ Tử Vũ, mở miệng nói, ngươi nếu là không để ý hạng thị huyết mạch, tiến đến chịu chết, chính là bất hiếu, bởi vì chính mình nhất thời xúc động, liên lụy ta tiểu thánh hiền trang, chính là bất nhân, ta tiểu thánh hiền trang cứu ngươi phía trước, ngươi liên lụy tiểu thánh hiền trang ở phía sau, thật là bất nghĩa. Giống ngươi cái này cũng bất nhân bất nghĩa bất hiếu người, dứt khoát hiện tại tự sát chẳng phải là thông khoái, cần gì phải chuyên đi chịu chết. Trương Lương một lời nói. nhường cho con vũ mau sắc đống nhiên thông suốt mặc dù hốc mắt đã đỏ bừng nhưng là trên mặt vẻ ấy nay càng sâu cố nén trong lòng mình bi thống đối trương lương nhẹ nhàng túi đầu nói tiếp đa tạ tiên sinh dạy bảo đệ tử ngu dốt suýt nữa phạm sai lầm lớn Người đã minh bạch liền đi theo ta trương lương cũng là chậm rãi lòng ra khẩu khí vừa đi vừa nói ngươi phải nhớ kỹ một điểm không phải ngươi tiên sinh ngươi cũng không phải đệ tử của ta ngươi là tử vũ còn có thể tạm thời như thế xưng hô nhưng là lúc nào ngươi không nguyện ý làm tử vũ chính là ngươi ta duyên điểm tướng tận thời điểm trương lương nhìn ra được vị này hạng thị nhất tộc chỉ còn lại huyết mạch tất nhiên sẽ không là vật trong ao tại hắn không có trưởng thành bắt đầu trước đó cần chính là ở nút cái gọi là kim lân há lại vật trong ao mới gặp phong vân biến hóa long cái này tử vũ còn cần gặp ỡ. đi cái kia bên trong tử vũ mở miệng hỏi tự nhiên là đi diện bích hối lôi đi tấm đến không ngần ngại chút nào cười cười doanh tuyển lỗ thai trong lúc lơ đãng run run mấy lần sau một khắc sắc mặt lại là trở nên nghiêm túc lên nhìn xem phục nghiệm cùng nhan lộ hai người nói hai vị đương gia nhưng biết ngày đó tại bản cung tiêu diệt mặc ra cơ quan thành loạn phỉ về sau lại là đạt được một bước không được tin tức cùng các ngươi tiểu thánh hiền trang còn giống như có chút quan hệ doanh tuyển nhìn xem phục niệm nói công tử lại là không ngại nói rõ đã như vậy như vậy bản cung liền không khách khí doanh tuyển cười khẽ một tiếng nói tiếp bản cung tiếp vào tin tức đáng tin nói ngày đó đi theo hiến đan gấp rút tiếp viện cơ quan thành còn có hai người người nào phục niệm trong lòng xuất hiện một chút dự cảm không tốt một bên nhan lộ mặc dù như trước vẫn là kia một bộ lạnh nhạt bộ dáng nhưng là trong mắt hay là xuất hiện chút vẻ sầu lo một vị là đạo gia nhân tông trưởng môn tiêu giao tử doanh tuyển đầu tiên là chậm rãi thổ lộ ra tên của người đầu tiên nhìn một chút mọi người phục nghiệm cùng nhan lộ phản ứng về sau nói tiếp cái này người thứ hai Chính là tiểu thần thánh hiển trang tam đương ra, trương lương tấm tử phòng. Trương 565. Một hồi tương lai. Trương 565. Một hồi tương lai. Tử phòng. Phục nghiệm lặp lại một chút hai chữ này, nhìn xem doanh tuyển nói, công tử nói đùa, mặc dù tử phòng ngày thường bên trong là phòng túng chút, nhưng là còn xa xa không đạt được tương trợ đế quốc phản nghịch sự tình. Công tử ngày đó tại cơ quan thành bên trong, thế nhưng là tận mắt thấy tử phòng. Phục nghiệm nhìn xem linh trần nói. Đại đương ra lời ấy sai rồi. doanh tuyển nhẹ nhàng sờ sờ mình cái cảm nhìn xem phục niệm nói ta cùng hoàng huynh khác biệt nếu là phụ tô hoàng huynh ở đây tất nhiên sẽ tìm đủ chứng cứ để các ngươi tiểu thánh hiền trang cam tâm tình nguyện đem trương lương tiên sinh giao ra nói đến đây bên trong doanh tuyển nhíu mày nói tiếp nhưng là bạn cung nhưng không có kia một phần nhà tâm chỉ cần ta nhận định trương lương ngày đó phi cơ cứu cấp quan thành bất luận có chứng cứ hay không bạn cung cũng sẽ không bỏ qua hắn nhưng là hôm nay doanh tuyển nhìn một chút bên người điền nôn, nói tiếp chuyện này bạn cung liền không ở truy cứu chỉ là công tử không ngại nói rõ nhan lộ hợp thời mở miệng nói chỉ là hy vọng hai vị sau này nhiều hơn nước thúc doanh tuyển cười khẽ một tiếng nói tiếp có một số việc ngươi ta đều hiểu không phải sao cạch cạch cạch một trận tiếng bước chân chuyển đến đánh gậy mấy người đối thoại chính là trước đó rời đi 10 triệu hỏi thăm tuân tử từ minh thiên sinh tử minh sau khi vào nhà đối phục nghiệm nhẹ nhàng túi đầu nói tiếp sư thúc tổ nói hắn hồi lâu không gặp người đúng lúc có chút phiền muộn nhìn một chút không sao như thế rất tốt phục nghiệm đứng dậy đối doanh tuyển nói công tử mời đi không dám doanh tuyển vịn điển luôn cùng nhau đứng lên nhắc nhở lần nữa một câu hy vọng hai vị có thể đem bản cung lời nói mới rồi ghi tạc trong lòng. Ngày sau nước tần trên triều đình, chưa chắc không có nho ra một chỗ cắm rủi. đã hiện tại không thể tranh. Doanh tuyển đem mình ánh mắt nhắm ngay phục niệm nói, liệt vị không ngại tranh một chuyến cái này tương lai. phục niệm trên đường đi biểu lộ tương đương nặng nề. một bên nhan lộ biết phục niệm chỉ sợ là bị Doanh tuyển cho thuyết phục, người khác không biết, nhưng là nho ra bên trong người, nhất là hắn nhan lộ rõ ràng nhất, phục niệm suốt đời tâm nguyện liền đem nho học phát dương trở thành đương thời thứ nhất học thuyết nổi tiếng, mà muốn trở thành dạng này học phái, thiếu không được triều đình ủng hộ đây cũng là pháp gia hiện tại khắp nơi áp chế nho ra một đầu trọng yếu nguyên nhân. chính là nơi đây. Phụng Niệm dừng ở một cái nho nhỏ nhà tranh trước đó, đối doanh truyền nói, công tử mời, phu nhân mời. Doanh truyền tất cả đều là ngược lại nhìn về phía bên cạnh mình Điền Ôn, kỳ thật đối với doanh truyền đến nói, nếu không phải Điền Ôn, hôm nay thiếu không được cùng tiểu thánh hiển trang náo một chút mâu thuẫn. Bất quá cái này mâu thuẫn, cũng chỉ là náo cho người khác nhìn thấy, nhất là Hán phụ Hoàng doanh chính. Doanh truyền biết doanh chính vừa ý người thừa kế chính là phụ tô, bất luận là chính mình hay là Hồ hợi, đều là tần hoàng chuẩn bị cho phụ tô bàn đạm. Trước đó chỉ là vì xác nhận mình đến cùng có hay không tư cách tham dự vào thôi đến là Hồ hợi có triệu cao ủng hộ. ngược lại tại rất nhiều nơi đều chiếm cứ rõ ràng thượng phong hồi hợi trên lệnh chỉ là tuổi tác cùng danh vọng đến là mình tại độ diệt mặc ra trong trận chiến ấy đã đem thanh danh đánh ra ngoài đương nhiên cũng là giết người không chớp mắt danh tiếng xấu cùng phù tô cái này yêu dân như con nhân nước chi danh coi như kém xa lắm danh tuyển suy đoán tần hoàng cho mình an bài nhân sinh lộ tuyến liền làm phù tô phụ tá đắc lực mà lại là trưởng khống quân quyền trợ thủ đắc lực bằng không mà sẽ không ngầm đồng ý trương hàm cái này một cái đế quốc tân tinh bình thường cùng mình tiếp xúc còn có một chút nước tần tôn thất cường giả thực tế là quá ít đại tần quân quyền một phân thành hai nhiều lần nung ra hai tại vương gia, mông ngao, mông võ đến mông điểm, mông nghị, vương tiễn, vương bi đến vương ly hai nhà mặc dù đối đế quốc trung thành cảnh cảnh nhưng là cũng chỉ là bởi vì tần hoàng có tại có thể áp đảo mọi người đổi lại phù tô liền khác biệt phù tô có thể trưởng không mông gia nhưng là vương gia doanh tuyển chỉ có thể là âm thầm lắc đầu mông điểm từ trước đến nay cùng phù tô giao hảo đây là mọi người đều biết sự tình mà trước đó không lâu vương bí đánh xuống Tề quốc về sau liền giải ngũ về quê không tại tham dự triều đình chi tranh bất quá lại là đem nhi tử vương ly đưa vào trong quân tiếp nhận mình đại tần thượng tướng quân chức vị. chỉ là trong biên chế chế bên trên lại là thấp mông điểm một cái cấp bậc kỳ thật năm đó mông ngao là vương tiễn phó tướng mông võ lại là vương bí phó tướng bây giờ đến phiên mình thời điểm nghĩ không ra quan hệ này vậy mà xoay chuyển đi qua cái này khiến vương ly trong lòng rất không thoải mái cũng chính là bắt đầu từ đó khắp nơi cùng mông điểm đối nghịch thời khắc này vương ly đã dần dần đảo hướng triệu cao cùng hồ hợi chắc hẳn tân hoàng cũng là rõ ràng nhận thức đến điểm này biết phù tô kế vị trước đó mông điểm cùng vương ly ở giữa tất nhiên có một trận tranh đấu liệu cho mình chính là tân hoàng đưa cho phù tô mà phù tô lại không chút nào giống đụng chạm ảnh mật vệ phù tô là quân tử Giống ảnh mật vệ quân đội như vậy, hắn là tuyệt đối không để vào mắt, bất luận bọn hắn ở sau lưng làm bao lớn công lao, chỉ cần chức trách của bọn hắn một ngày không thay đổi, liền một ngày không thể cầm tới trước sân khấu tới. Bất quá doanh tuyển đối với những này, nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy, ai đến cũng không có cự tuyệt, lại càng nhiều càng tốt. Vương gia trong quân đội uy vọng đó cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với, hiện tại tần hoàng một tay bồi dưỡng ngôn điểm, chưa hẳn không phải là muốn chế hành vương gia nguyên nhân. Vương bí gia hỏa này nhìn minh bạch, 6 quốc hữu 4 nhà là nó một tay giật vong, công cao chấn chủ khẩu hiệu cũng không phải gọi không. Không phải sao? Tần Hoàng trước tay phong hắn làm Lang ra quận trưởng chiếu thư còn chưa tới, hắn tử quan đồng hồ văn đã tiến vào hàm Dương hoàng cung. Liên sơn đường Điền Ngôn, đến đây bái kiến tuần lão tiền bối. Điền Ngôn tiến lên một bước, đối nhà tranh nói: đã đến, liền vào đi. Tuân tử mang theo tang thương lại trung khí mười phần thanh âm chậm rãi truyền ra. Những người khác liền lui ra đi. Không cùng Điền Ngôn cùng doanh tuyển khởi hành, tuân tử thanh âm lần nữa truyền tới. đệ tử cáo lui. sẽ nhưng tuân tử cũng không có minh xác chỉ rõ là người phương nào, cái này phục niệm cùng nhan lộ hai người liền cách cửa phòng, nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó liền trực tiếp rời đi. chẳng lẽ còn muốn lão phu đích thân đi ra nên đón hai người các ngươi không thành tuân tử thanh âm lần thứ ba truyền tới doanh tuyển đối điện ngôn nĩ môi trong lòng âm thầm nghĩ muốn hay là một cái có tỷ khí lao đầu tử điện ngôn phảng phất là nhìn ra doanh tuyển suy nghĩ trong lòng nhẹ nhàng kéo lại doanh tuyển cánh tay nói đi thôi thiên phong đạo cốt, thần thanh khí tuấn doanh tuyển nhìn trước mắt lão giả trong lòng giật mình vừa rồi tám chữ chính là doanh tuyển đối với cái này lão tiên sinh ấn tượng đầu tiên nhưng là sau một khắc lại là để doanh tuyển càng thêm sinh ra lòng kiêng kỵ người này nội lực thật thâm hậu tiểu hỏa tử tuân tử nhìn xem doanh tuyển nói ngươi chính là doanh chính nhi tử chương năm như thế rất tốt chương 566. như thế rất tốt lao tiên sinh vậy mà gọi thẳng phụ hoàng danh tự doanh tuyển bất động thanh sắc nói chính là doanh chính bây giờ tại trước mặt lao phu lao phu cũng dám như thế gọi hắn tuân tử khép cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói lao tiên sinh quả không phải người thường doanh tuyển cười khép một tiếng nhìn xem tuân tử nói thiên hạ này sau lưng bên trong sưng hô phụ hoàng danh tự không thể đếm hết được bên ngoài kêu cũng không phải số ít cũng là không thiếu lao tiên sinh một cái chỉ là lao tiên sinh nhưng biết doanh tuyển nhịu nhữ mày nói tiếp mặc ra người cũng là tại trước mặt mọi người gọi thẳng phụ hoàng tục danh lại rơi phải một cái gì hạ chẳng a khác biệt tuân tử cũng không vì mà thay đổi nhìn xem doanh tuyển nói mặc ra là đế quốc phản địch mà ta chỉ là một cái phát chút bực tức lao đầu tử thôi lao tiên sinh nếu là bình thường vùng đồng ruộng bách tính cũng coi như doanh tuyển cười lạnh một tiếng nói tiếp chỉ là tiên sinh lại là nho ra lúc này bối điểm tối cao người tiên sinh mỗi tiếng nói cử động khó tránh khỏi sẽ không ảnh hưởng nho ra các vị đệ tử tư duy À, tuân tử bốn phía xem một chút nhìn xem doanh tuyển nói kệ bên này thế nhưng là có một vị nho ra đệ tử ở bên để lao đầu từ ảnh hưởng một hai đâu lao tiên sinh cưỡng tử luật lý doanh tuyển bất đắc dĩ lắc đầu tiểu hoa nhi muốn gán tội cho người khác tuân tử cũng là đi theo lắc đầu a doanh tuyển cười khẽ một tiếng hơi hòa hoãn một chút nói tiếp lao tiên sinh nhưng biết hôm nay bản cung này tới làm gì trước đó công tử thanh em đình thái như góc tuân tử một mặt khó chịu gai gãi lô thai hiển nhiên là nghe tới trước đó doanh tuyển nói ra bài sơn công tử là đến tìm phiền phức tuân tử ngươi cái này doanh tuyển nói chỉ là trước mắt cải biến chủ ý doanh tuyển tiếp lấy tuân tử lại nói nói, là bởi vì tiểu hoa nhi này tuân tử sẽ nhưng cao tuổi nhưng là thân thể này cứng rắn không tưởng nổi liền xem như phổ thông trẻ tuổi người đều không nhất định có thể hơn được lao tiên sinh tốt ánh mắt phu quân ra tiểu thánh hiền trang trên đường điền nôn đi theo doanh tuyển bên người trên mặt tràn ngập vẻ ấy nấy. a nói doanh tuyển nhẹ nhàng đem điền nôn nằm ở nói còn đang vì sự tỉnh vừa rồi băn khoăn a ta sớm nên nói cho ngươi điền nôn đem đầu nhẹ nhàng một thấp có chút ít việc nhỏ thôi doanh tuyển vô vô điền nôn phía sau lưng nói tiếp kỳ thật hôm nay nhờ có phu nhân bằng không ta còn không biết cái này tiểu thánh hiền trang vậy mà như thế ngọa hồ thàng long cái này tuân tử thực lực khi không còn phụ hoàng phía dưới doanh tuyển nhìn một chút mình như cũ tại run dậy tay phải bất đắc dĩ nói chỉ sợ cái này lao tiên sinh toàn lực xuất thủ chính là phụ hoàng cũng không phải địch thủ của hắn thấy không rõ điền ngôn cũng là cười khổ một tiếng nhìn xem doanh tuyển nói trước đó hai vị đường ra cũng đã là rất không lường được mà vị này đã cứu ta một mạng tuân phụ tử ta là một đinh nửa điểm cũng nhìn không thấu giống như là mênh ngông hải dương đem ta thôn vệ điền ngôn sắc mặt cũng xuất một chút hiện một tia tái nhợt chi sắc doanh tuyển chậm rãi cho điền ngôn vượt qua một ngụm chân khí mở miệng nói chắc không được hắn dám gọi thẳng hoàng phụ danh Liên phần này thực lực cũng là đầy đủ, xem ra ngày đó Trương Lương tiến về mặc ra cơ quan thành cứu viện sự tỉnh là không thể nghi ngờ. Doanh Truyền cười khẽ một tiếng, nói tiếp, chỉ sợ còn để hắn mang về một cái khó lường người. Người nào? Điền luôn có chút không hiểu hỏi. Biết sợ quốc hạng thị nhất tộc a. Doanh Truyền vừa đi, vừa nói, có biết một hai, thế hệ đều là sợ quốc tướng quân. Điền luôn gật gật đầu, hạng gia đối với sợ quốc đến nói, liền tương đương với Mông gia cùng Vương gia đối với đế quốc đồng dạng. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn sợ vương so với phụ hoàng đến kém xa. doanh Truyền khinh thường lắc đầu. Hẳn là Trương Lương giấu kín một vị Hạng thị tộc nhân. Điền Môn biết Doanh tuyển sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên Hạng thị nhất tộc, coi như Trương Lương giấu kín người không phải Hạng thị nhất tộc tộc nhân, chỉ sợ cùng nó cũng là có quan hệ lớn lao. Nào chỉ là Hạng thị tộc nhân. Doanh tuyển cười khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nhìn xem Điền Môn nói, lúc trước cơ quan thành hóa thành một vùng phế tích về sau, đế quốc quân đội phụ mệnh thanh lý, ta để bọn hắn chú ý có hay không một bộ chừng 15 tuổi thi thể, đáng tiếc, chừng 15 tuổi. Điền Môn hơi suy nghĩ một lát, nhìn xem Doanh tuyển nói, không phải là Hạng thị nhất tộc thiếu chủ. Không sai. Doanh Tuần gật, gật đầu. nói tiếp căn cứ ảnh mật vệ tình báo hạng thị nhất tộc thiếu chủ gọi là thiếu vũ còn nhớ rõ ta vừa mới tại tiểu thánh hiền trang đề cập qua cái kia tên là tử vũ đệ tử a phu quân là hoài nghi đó chính là thiếu vũ điền ngôn mở miệng hỏi chứa chấp đế quốc xâm phạm đây chính là đại nịch bất đạo muốn mất đầu tội chết doanh tuyển nhìn xem điền ngôn nói kia tuân phu tử cứu phu nhân một mạng ta liền tha bọn hắn tiểu thánh hiền trang toàn bộ đệ tử một mạng từ nay về sau phu nhân thiếu tiểu thánh hiền trang ân tình xem như trả hết phu quân có ý tứ là ngươi khỏi phải chuyện này đối phó tiểu thánh hiền trang điền muốn hỏi nói được thì làm được doanh tuyển cười khẽ một tiếng cầm điền muốn tay nói tiếp mà lại ta nếu là xuất thủ là sẽ không ở mặt ngoài chứng cứ có tội chính là có tội muốn giết chính là muốn giết hô điền môn bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn xem doanh tuyển nói thiếp chỉ là hy vọng phu quân không muốn lạm sát kẻ vô tội lạm sát kẻ vô tội doanh tuyển nhìn xem điền môn hỏi cái gì là vô tội tại trong luật thế nhưng còn có người vô tội là ngươi hay là ta doanh tuyển nhìn xem điền môn hỏi phu quân không cần thiết cưỡng từ luật lý ngươi biết ta nói cũng không phải là ý tứ này điền chậm rãi lắc đầu hắn không nghĩ tới một câu nói kia vậy mà lại để doanh tuyển sinh ra dạng này lớn phản ứng ta tự nhiên biết doanh tuyển đối điển ngôn tận lực bình tĩnh nói ta có thể cam đoan tận lực không giết không quan hệ người như thế nào chỉ cần phu quân bình an điển ngôn nhẹ nhàng lắc đầu lập tức lật lọng đồng dạng nói những người khác ta không quan tâm ha ha ha doanh tuyển càn dỡ cười to một trận như thế rất tốt như thế rất tốt sư minh nhan lộ nhìn xem một bên một mặt nặng nghề phụ hoàng mở miệng hỏi ngươi vì sao như thế tâm sự nặng nghề sư đệ cớ gì biết rõ còn cố hỏi phục Niệm trình ngay ngắn mình thân hình nhìn xem nhan lộ nói đem từ phòng gọi tới cho ta. Từ vũ đâu?" Nhan Lộ mở miệng hỏi một câu. giam giữ." Phục niệm phun ra hai chữ này liền nhắm lại hai mắt. "Vâng, sư minh hơi cấp loại, ta đi một chút liền tới." Nhan Lộ đối phục niệm nhẹ nhàng vừa chắp tay, liền đi ra cửa, mục tiêu chính là Trương Lương giam lại địa phương. Chương 567. Hữu Gian khách sạn. Chương 567. Hữu Gian khách sạn. Cái này bên trong chính là ngươi một mực sách tại trong miệng Hữu Gian khách sạn a." Điền luôn nhìn xem cái này bên trong hỏi. "Không sai." doanh nhẹ nhàng gật gật đầu, nói tiếp. cái này bên trong hay là trương hàm tướng quân nói cho ta trương hàm tướng quân đế quốc tân tinh điền môn mỉm cười nghĩ không ra hắn vậy mà lại mang phu quân ở đây tới trương hàm tướng quân cũng không phải thường nhân doanh tuyển dừng một chút đem khách sạn đại môn chậm rãi đẩy ra đối bên trong cao giọng lớn a một tiếng trưởng quỹ cái này đều mấy điểm còn không mở cửa tiểu điểm mấy ngày nay không kinh doanh còn xin hai vị khác đổi một cái chỗ đi một thiếu nữ xuất hiện tại doanh tuyển bên người đối doanh tuyển nói a doanh tuyển có chút kỳ quái hỏi ngươi là ai lần trước đến vì cái gì chưa từng gặp qua ngươi ai u? một cái tiếu dung chân thành đại mập mạp có chút tiểu thụy từ nội sảnh đi tới nhìn xem doanh tuyển cung kính nói nguyên lai like là công tử đến mau mau mời tiến vào bảo Bào Đinh. doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng lâu như vậy chưa từng gặp qua lại còn có thể nhớ được bản công tử thật sự là khó được ha ha bảo đình giang chống đỡ lấy đối doanh tuyển nhẹ nhàng cúi đầu đem đầu ép rất thấp tận lực không lộ ra khuôn mặt nói tiếp tại hạ quên ai cũng sẽ không quên công tử à doanh tuyển có chút sướng sở lôi kéo điện luôn tiến vào bên trong khách sạn nói tiếp đây là vì sao bởi vì công tử là tiểu điếm gầy dựng đến nay khách nhân tôn quý nhất tại hạ cũng không dám lãnh đạo Bào đinh đầu cũng không có nâng lên hôm nay trưởng quỹ rất là kỳ quái à doanh tuyển mang theo một tia dọn ân cần nhìn xem bào đinh hỏi không phải là thân thể xảy ra vấn đề gì trưởng quỹ gần đây thân thể xác thực không thoải mái một bên thiếu nữ tiến lên một bước nhẹ nhàng đỡ lấy bảo đinh thân thể mở miệng nói cho nên những ngày này khách sạn một mực đóng kín cửa chưa từng gây dự cha cha doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu đối liền luôn có chút đáng tiếc nói xem ra hôm nay phu nhân là không có có lộc ăn đã trưởng quỹ thân thể có ngứa vậy bản cung liền không nhiều cái rầy. doanh Tuyền cười khẽ một tiếng nói nói tiếp cùng ngày khác trưởng quỹ dưỡng tốt thân thể bạn cung lại đến nhấm nháp trưởng quỹ tay nghề trưởng quỹ những ngày này cần phải hào hảo bảo trọng thân thể a doanh tuyển nhìn xem Bảo đinh nói bạn cung còn kế hoạch mang theo trưởng quỹ đi hàm dương cho phụ hoàng cùng mẫu phiên đến thử trưởng quỹ tay nghề đâu chậm Bảo đinh vừa mới ngẩng đầu nhìn thấy doanh tuyển mang theo bên người nữ tử vừa muốn rời đi lại là kìm lòng không được đeo lên tiếng âm làm sao doanh tuyển hơi sững sở lần nữa nhìn về phía Bảo đinh mở miệng hỏi các hạ thế nhưng là còn có chuyện gì chỉ là thể cốt có chút yếu bao đinh giang chống đỡ lấy cười cười nhìn xem doanh tuyển nói cho công tử làm mấy đạo thức nhắm hay là không thành vấn đề công tử mời vào bên trong an vị chờ một lát là đủ trưởng quý thân thể thật không có gì đáng ngại a doanh tuyển đối bảo đinh nói không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại bảo đinh vừa nói chuyện một bên đem hai người đón vào để hai người ngồi xuống về sau mình liền đứng dậy tiến vào trong phòng bếp thiếu nữ kia cũng là cho hai người thêm vào nước trà về sau liền tiến vào trong phòng bếp thật giống như là muốn cho bảo đinh trợ thủ phụ quân điền ngôn thần sắc lại là hơi có chút nghiêm trọng nhìn xem doanh tuyển nói giống như có chút không đúng a không đúng chỗ nào doanh tuyển hơi có chút xứng sở, không hiểu hỏi khách sạn này cái này trưởng Quý. còn có nhóm này kế Điền Ngôn lông mày nhẹ nhàng nhăn đến cùng một chỗ phu nhân thế nhưng là nhìn ra cái gì Doanh Tuần nhìn về phía Điền Ngôn cái này trưởng quỹ nội lực tương đương thâm hậu chỉ sợ so phu quân còn muốn hơi cao một bậc Điền Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp còn có cái kia tiểu nhị mặc dù trẻ tuổi nhưng là cái tuổi này có võ công như vậy đã là rất khó được mà lại tiếp thấy nó làm công lộ tuyến, không giống như là Trung Nguyên võ công con đường chí ít tiếp thân nhìn không thấu mà lại trưởng quỹ thân thể không có bất kỳ cái gì ma bệnh căn bệnh của hắn là ở trong lòng Điền Ngôn nhìn xem Doanh Tuần nói phu nhân hảo nhãn lực Doanh tuyển có chút vui vẻ nhìn xem Điền Nhu nói, xem ra phu quân ta còn thực sự là nhận được bà bối. Khu khu. Điền Nhu sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Doanh tuyển ánh mắt cũng là mang lên một tia giận dữ. Kỳ thật bọn hắn hiện tại chính là thuộc về trước kết hôn, sau đó lại yêu đương, mà lại hai người trung đụng cũng không thể lắm, càng ngày càng ăn ý. Hắc hắc. Doanh tuyển đáp ý cười khẽ hai tiếng, nhìn xem Điền Nhu hỏi, phu nhân nghĩ như thế nào? Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Điền Nhu nhìn xem Doanh tuyển nói, bọn hắn chỉ là hành tích có chút có thể thôi, phòng bị chút hẳn không phải là vấn đề. Toàn nghe phu nhân. Doanh Tuyền cười khẽ một tiếng. Bưng lên trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch. Phòng bếp bên trong Bảo Đình đã đem muốn làm món ăn cơ bản vật liệu chuẩn bị đầy đủ, liền kém chính thức dùng tự tay chế tắt làm. Thiếu nữ kia lại là nhẹ nhàng tựa ở cửa phong bếp bên cạnh, cứ như vậy nhìn xem chậm chạp không động thủ Bảo Đinh. "Trưởng Quý đang suy nghĩ gì?" Thiếu nữ kia hỏi. "Đây không phải nên hỏi." Bảo Đình mở miệng nói. "Là vì mặc giả sự tình." Thiếu nữ cũng không hề để ý Bảo Đình, trực tiếp đem câu nói này nói thẳng ra miệng. "Ngươi," Bảo Đình nghe xong lời ấy, quá sợ hãi vội vàng quay đầu nhìn về phía thiếu nữ phương hướng, khi nhìn đến chỉ có thiếu nữ một người thời điểm, Bảo Đình cũng là chậm rãi lòng ra thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, chuyện như vậy ngươi làm sao dám nói lung tung, ta tốt xấu cứu ngươi một tên, đồng thời đưa ngươi cái này, lai lịch không rõ người thu lưu đến bây giờ, ngươi lại yếu hại ta a. Trưởng Quý chính là người thông minh. Thiếu nữ níu níu mày mau nói tiếp, ngươi cũng đã biết ngươi nếu là tại cái này đồ ăn gieo xuống độc, không chỉ không thể đưa đến hiệu quả, chỉ sợ còn làm bận Trưởng Quý Bảo Đinh chi danh. ta tên Bảo Đình a. Bảo Đình cười khổ một tiếng, nỗi khổ trong lòng chắc chắn chi ý lại là càng hơn một điểm, rõ ràng cửu nhân đang ở trước mắt, mình lại. Cái này Bảo Đình liền cũng là mặc ra người. là mặc gia tại tang hải người liên lạc cũng là mặc gia cùng tiểu thánh hiển trang người liên lạc chỉ là mặc gia một khi diệt vong chỉ còn lại có nguyên bản thuộc về y ý gia đoan một dung một người bị gái nhếp cứu ra hắn bảo đinh lại là một cây chẳng chống vững nhà a mặc gia đại thủ từ đây liền gắn bó tại hắn một người trên thân hắn muốn báo thủ. bảo đinh nhớ tới mặc gia muôn hình muôn vẻ nhân vật tự tử ban đại sư từ phụ tử tiểu cao tuyết nữ đạo trích truy sát lớn cùng các loại chỉ là hiện tại bảo đinh khẽ cắn môi đồ diện mặc gia kẻ cầm đầu chính là ngồi ngay ngắn ở bên ngoài chờ đợi mình mang thức ăn lên đế quốc công tử doanh tuyển còn có một cái đồng lõa, chính là thường xuyên chiếu cố đế quốc của mình tân tinh chương hàm hắn vừa rồi nói muốn muốn ta nhập hàm dương thành cho doanh chính cùng hắn mẫu phi làm đồ ăn bao đinh đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn xem thiếu nữ hỏi chương 568, chiều hướng phát triển chương 568, chiều hướng phát triển tựa như là dạng này thiếu nữ nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó tựa như nghĩ đến cái gì nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt cũng là xuất hiện một tia kinh nghi nhìn xem Bào đinh hỏi trưởng quỹ hẳn là muốn bí quá hóa liệu người nói cái gì bao đinh trong mắt lóe lên một tia sắc ý nhìn xem thiếu nữ hỏi ta là thuộc sân người thiếu nữ chỉ là đối bảo đinh nhẹ nhàng nói một câu, Thục sơn người, bảo đinh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem thiếu nữ hỏi, Thục sơn không phải, âm dương ra mặc dù trả, nhưng là cuối cùng không phải vô địch. thiếu nữ nhìn xem bảo đinh nói, ngươi có thể tín nhiệm ta. Thử. bảo đinh khẽ hừ một tiếng, nhìn xem thiếu nữ nói, ta liền biết ngươi là phiền phức. trưởng quỹ hay là mau mau nấu nướng đi. thiếu nữ nhìn thấy bảo đinh đã cười to lo nghĩ, nói tiếp, thời gian dài, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không đem lòng sinh nghi. ta muốn đi ra ngoài. thiếu nữ sau khi nói xong liền rời đi phòng bếp. cô đương. Điền Nôn nhìn thấy lần nữa dẫn theo một bình trà ra thiếu nữ, khoát khoát tay ra hiệu nàng tới. Thiếu nữ nhẹ nhàng dừng lại, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị tượng, cũng chính là gương mặt lạnh lùng đi đến hai người bên người mở miệng hỏi, "Phu nhân có dặn dò gì? Người tên là gì?" Điền Nôn nhẹ nhàng cười một tiếng, ra hiệu thiếu nữ không cần khách khí, ngồi ở một bên là đủ." Thạch Lan, thiếu nữ nói ra mình danh tự, nhưng là cũng không hề ngồi xuống, mà là đối diện Nôn ấy, nấy cười một tiếng, chỉ chỉ trên người mình phúc sức, cho thấy thân phận của mình. Thạch Lan cô nương không phải trung nguyên người đi. Điền Nôn nhìn xem Thạch Lan hỏi, "Phu nhân vì cái gì hỏi như vậy?" Thạch Lan có chút ngoài ý muốn. Cô nương lại nói, "Phải hay không phải?" Điền Nôn nụ cười trên mặt không ngừng, căn bản là không có cách để người nhìn ra trong lòng nàng suy nghĩ đến tột cùng là cái gì. Liền ngay cả một bên doanh tuyển cũng là hiếu kỳ nhìn xem hai người, hắn cũng muốn biết một chút vị này Thạch Lan cô nương lai lịch. "Đồ ăn đến đi." Bao Đinh lại là đúng lúc bưng đồ ăn đế, bên trong đặt vào ba đạo thức ăn tinh xảo, đi tới ba người bên người. Một đạo dao trộn ba tia, một đạo thịt kho tàu con cừu nhỏ sắp xếp, một đạo cắt miếng tương vịt. Bao Đinh sát bên giới thiệu một bên, nhìn xem hai người nói, còn xin công tử cùng phu nhân nhấm nháp. Điền Nôn nhẹ nhàng cười một tiếng. bắt lấy đua kẹp cùng một chỗ con cừu nhỏ sắp xếp có chút cắn một cái sáng mắt lên hết sức hài lòng nói quả nhiên là thiên hạ thứ nhất chủ phu nhân thích liền tốt bảo đinh chậm rãi lòng ra thở ra một hơi cái này ba đạo đồ ăn mặc dù chỉ là hắn bảy điểm công lực nhưng cũng là nó hơn đầu bếp còn kém rất rất xa trưởng quỹ thân thể ôm việc gì y nguyên có thể làm ra mỹ vị như vậy thực tế là thiên hạ hiếm thấy doanh tuyển đối bảo đinh nhẹ nhàng vừa chắc tay nói tiếp bạn cung thành tâm thực lòng mời trưởng quỹ 10 triệu hàm dương một nhóm còn xin trưởng quý tuyệt đối không được từ tuyệt ừm doanh tuyển nhìn thấy bảo đinh cũng không nói chuyện nói tiếp nếu là trưởng uy có chuyện gì khó xử cứ việc nói ra bạn cung nếu là có thể làm được nhất định sẽ không chối tử theo lý thuyết dựa theo công tử thân phận điều động một hai thuộc hạ đến đây thông chi tại hạ là được bào đinh đối doanh tuyển tò mò hỏi công tử cần gì phải tự mình đi một chuyến ha ha ha doanh tuyển nhẹ dọn cười cười nhìn xem bào đinh nói cái này tận hiếu tâm sự tình cùng cái khác khác biệt bạn cung nếu là đưa ngươi chân tâm thật ý mời về đi các hạ tự nhiên cũng là toàn tâm toàn ý làm ra rất mỹ vị món ngon doanh tuyển dừng một chút lần nữa nhìn về phía bào đinh nói tiếp nếu là dùng còn lại phương thức hoặc là dùng một chút nhận không ra người thủ đoạn đem trưởng quỹ đưa đi hằng dương tin tưởng đối với bản cung đến nói dễ như trở bàn tay nhưng là trưởng quỹ tất nhiên sẽ không dụng tâm vì bản cung phụ hoàng cùng mẫu phi làm đồ ăn cứ như vậy chẳng bằng không đi nếu là trưởng quỹ quả thật có một tia trước mặt bản cung liền không còn cơm cầu doanh tuyển nhìn xem bảo đình nói trong mắt chân thành lại là để bảo đình cũng là có chút động dung trước đó nghe nói công tử đổ diệt mặc ra cả nhà bảo đình đột nhiên nhìn xem doanh tuyển hỏi ừm doanh tuyển gật gật đầu nhìn xem bảo đình hỏi như thế trưởng quỹ cùng mặc ra cũng có quan hệ bảo đình chậm rãi lắc đầu nhìn xem doanh tuyển hỏi chẳng qua là cảm thấy nếu là đối đợi mặc ra nếu là có đối mang bệ hạ cùng nương nương ngàn cho một mặc ra chỉ sợ hiện tại cũng không phải kết cục này bảo đinh trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn doanh tuyền nhìn rõ ràng đây tuyệt đối không phải bảo đinh giả vờ xem ra mặc ra mọi người cũng thường xuyên vào xem trưởng quỹ khách sạn doanh tuyền thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi không dám giấu giếm công tử bảo đinh túi lầu xuống nói tiếp không chỉ là mặc ra người nho ra đạo ra binh ra thậm chí liền ngay cả pháp gia người cũng tới tà cái này tiểu điếm trách không được doanh tuyền buông đũa xuống nhìn xem bào đinh đũa nhìn xem bào đinh hỏi ngươi cảm thấy bạn cung đối mặc ra thủ đoạn quá mức tàn nhẫn Ừm. bào đinh gật gật đầu bạn cung là đại tần công tử doanh tuyền nhìn xem bào đinh nói trưởng quỹ coi là bạn cung đối đại đế quốc phản nghịch phải làm thế nào làm bọn hắn tại một ngày thiên hạ này liền loạn một ngày doanh tuyền cười lạnh một tiếng nhìn xem bào đinh nói ngươi cũng đã biết bảy con bách ra bên trong chỉ có mặc ra một nhà là minh sắc đánh ra phản tần cờ sĩ tây tú tại lâm gió tất thổi dễ doanh tuyền dừng một chút nhìn xem bào đinh nói đạo lý như vậy chắc hẳn trưởng quỹ không phải không biết đi Bảo đinh rơi vào trong trầm mặc một bên thạch lan cũng là mang theo một tia ánh mắt kỳ dị nhìn về phía doanh tuyển đối với những cái kia âm thầm làm động tác đế quốc hiện tại còn có thể tạm thời nhân ngựa chi doanh tuyển dừng một chút tiếp lấy xông đến nhưng là đối với mặt gia dạng này kiên định phản tần thế lực bất động thì vậy động thì tất nhiên dùng thế tồi khô làm hủ để nó vĩnh viễn không thể vươn mình đây là cũng là cho những cái kia y nguyên trong lòng còn có tạo phản chi tâm thế lực một cái tối cường ngạnh cảnh cáo cái gọi là giết gà dọa khỉ doanh nhìn xem bảo đinh nói mặc ra cũng không phải gà những cái kia tạo phản thế lực từng bước từng bước thế như hộ lang tự nhiên cũng không phải chỉ là hầu tử có thể có thể so sánh. đồ diện mặc ra kỳ thực là chiều hướng phát triển. doanh tuyển chậm rãi nhắm lại hai mắt, bất đắc dĩ nói không thể không giết. bao đinh nghe xong một trận châm mặc, hắn không thể không thừa nhận. doanh tuyển nói lời xác thực có nhất định đạo lý, nhưng là chuyện như vậy đặt ở trên người người khác, hắn sợ rằng sẽ lý giải. nhưng là bây giờ bị đồ diện chính là hắn chố mặc ra, liền xem như doanh tuyển nói ra đạo lý tại chính xác, cũng là không thể bị hắn tán thành. được. bao đinh nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn xem doanh tuyển nói, ta liền đi một chuyến hàm dương thành. bao đinh trong nháy mắt này đã nghĩ kỹ hai bộ hành động phương án. tin tưởng liền xem như không thể đem đại tần chôn bụi cũng có thể vì mặc ra mọi người báo thù rửa hận. chương 569, như thế can nguyên. chương 569, như thế can nguyên. Doanh tuyển mặc dù nhìn ra bảo đình trạng thái không đúng nhưng là kia bên trong có thể nhìn ra bảo đình suy nghĩ trong lòng. liền ngay cả một bên điền nôn cũng là một vị bảo đình là bởi vì mặc ra bị doanh tuyển diệt môn nguyên nhân mà sinh ra khúc mắt trong lòng cũng không có chân chính để ở trong lòng đến lúc đó cái kia thạch lan càng khả năng hấp dẫn điền nôn ánh mắt có thể là cùng là nữ tính nguyên nhân điền nôn đối với cái mặt này bên trên một mực lạnh như băng thiếu nữ sinh ra hứng thú thật lớn. đã như vậy. doanh tuyển nghe tới bào đinh đáp ứng về sau cũng là không khỏi cười ra tiếng âm đến đối bào đinh nói vậy làm phiền trưởng quỹ vất vả một chuyến không biết lúc nào lên đường bào đinh mở miệng hỏi đợi đến vụ hoàng triệu bản cung lúc trở về doanh tuyển nhắm mắt tính toán một trận nói tiếp đại khái hẳn là tại ngày xuân tế điện trước đó còn xin trưởng quỹ sớm chuẩn bị sẵn sàng thời gian cụ thể bản cung mặt khác phái người thông chi ngươi hoàng huynh triệu ta doanh tuyển nhìn xem người tới có chút nghi ngờ hỏi đúng thế người tới gật gật đầu nhìn xem doanh nói thái tử điện hạ để thuộc hạ tự mình đến nên công tử điện hạ chỉ có bản cung một người doanh tuyển nhữu nhữ mày hỏi: còn có công tử phi người tới vội vàng bổ sung một câu ở nơi nào doanh tuyển hỏi tiếp Biển Nguyệt tiểu trúc người tới dừng một chút nói tiếp còn có tướng quốc đại nhân cũng tại dẫn đường đi doanh tuyển gật gật đầu mời công tử lên xe người tới đối doanh tuyển nhẹ nhàng vung tay lên đem doanh tuyển dẫn tới một hai xe ngựa bên cạnh cái này tăng hải thành cũng là không hổ là tề quốc giàu có thành trì một trong con đường này cũng là rất vương vức doanh tuyển cùng điển ngôn ngồi ở trên xe ngựa vậy mà không cảm giác được mảy may sóc này chi ý biện Nguyệt tiểu trúc cũng là một lát tức đến chung quanh đều là ảnh mật vậy a bị doanh tuyển đỡ xuống xe điền nôn nhìn một chút chung quanh mình rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy đại tần binh chủng đối doanh tuyển hỏi từng doanh tuyển gật gật đầu nói tiếp đây chính là đại tần vương bài địch hậu bộ đội bảo hộ triều đình trọng thần tự nhiên là không đáng kể đi vào trước đi doanh tuyển vô vô điền nôn bà vai nói tiếp chắc hẳn phu nhân còn không có gặp qua hoàng huynh đi hôm nay vừa vận bài kiến một chút thuận tiện lấy một cái lễ gặp mặt phốc phốc điền nôn không nghĩ tới từ trước đến nay đứng đắn doanh tuyển vậy mà cũng sẽ có nói đùa thời điểm không khỏi cười ra tiếng tứ lệ đến đã sớm tiếp vào đến báo phụ tô lại là từ biển nguyện tiểu trúc bên trong đi tới tự mình đo lấy gặp qua hoàng huynh doanh tuyển đối phù tô nhẹ nhàng thi lễ một bên điển ngôn cũng là trước bận biểu đuổi theo đệ muội mau mau xin đứng lên phù tô không để ý đến doanh tuyển chỉ là bước nhanh về phía trước đem điển ngôn hư nâng đỡ hoàng huynh hảo hảo bất công doanh tuyển liếc mắt thấy cảnh này lại là thuận thế vậy tay áo tử đứng dậy đem điển ngôn nhẹ nhàng kéo đến mình một bên khác đem điển ngôn từ phù tô trong tầm mắt rời. khu khu phù tô nhìn chằm chằm doanh tuyển nhẹ nhàng ho hai tiếng cười mắng một câu ngươi tiểu tử này hẳn là còn sợ vi huynh cướp đi không thành tiểu đệ cùng hoàng huynh khác biệt không giống hoàng huynh tam thế tứ thiếp doanh tuyển nháy nháy mắt tương đương nói nghiêm túc tiểu lệ a nói một cái phu nhân đương nhiên phải nhìn kiên cố một chút a nói nói doanh tuyển nhìn về phía điền nôn cũng không có hướng tới thường xưng hô điền nôn vì phu người mà gọi là ra a nói dạng này biệt danh chuyện gì điền nôn sắc mặt có chút đỏ bừng chi ý xấu hổ nói bản cung quyết định kể từ hôm nay không cho ngươi rời đi bản cung nửa bước doanh tuyển nghiêm trang nói toàn nghe phu quân ăn bài điền nôn đàng hoàng phối hợp nói chỉ là một cái khác tay nhỏ không biết khi nào đã sở đến doanh tuyển bên hông Phu tô nhìn xem hai cái đồng dạng không hợp liền không phân trường hợp lung tung vùng thức ăn cho chó hai người trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ tốt phù tô cười khẽ một tiếng nhìn xem doanh tuyển nói biết vợ chồng các ngươi ân ái vì huynh cũng yên lòng hôm nay là có chính sự mới khiến cho hai người các ngươi tới phù tô dừng một chút thần sắc mà là biến nghiêm túc nhìn xem doanh tuyển cùng điển muốn nói các ngươi hay là trước tiến đến đang nói chuyện đi vâng doanh tuyển nghe tới chính sự hai chữ cũng là lập tức thu liễm nghiêm sắc mặt đối phù tô nói hoàng huynh trước hết mời ba người ngồi xuống về sau doanh lại là nhìn quanh bốn phía một vòng mở miệng hỏi tướng quốc đại nhân đâu đi tìm lối người phù tô nâng lên lưới hai chữ vô ý thức lộ ra mấy phần phiền chán chi sắc lưới điền ngôn nghe tới hai chữ này lông mày cũng là nhẹ nhàng nhíu một cái vì sao doanh tuyển có chút không giải thích được nói hắn biết lý tư giống như phù tô từ trước đến nay là đối lưới không chào đón vừa mới tiếp vào tin tức hát long quyển trục bị cướp đi phù tô than nhẹ một tiếng nói trên mặt cũng xuất hiện mấy phần vẻ u sầu hát long quyển trục doanh tuyển nhẹ nhàng gãi gãi đầu hết sức khó xử nói cái này cái này hát long quyển trục đến tột cùng là cái gì tiểu đệ chưa từng có nghe nói qua đây là đế quốc cơ mật Phù Tô đối này thật là không có có cảm thấy ngoài ý muốn, nói tiếp, ngươi không biết cũng không có cái gì, chỉ là Hắc Long quyển trục bị cướp, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hoàng huynh là hoài nghi Tăng Hải thành bên trong có đế quốc phản nghịch. Doanh tuyển nghĩ nghĩ nhìn xem Phù Tô nói. Ừm. Phù Tô gật gật đầu, thầm nghĩ đến, cùng người thông minh nói chuyện quả nhiên dùng ít sức rất nhiều. Cho nên tướng quốc đại nhân đề nghị mượn nhờ lưới lực lượng, đem dấu ở Tăng Hải trong thành đế quốc phản nghịch tìm ra. Điền Luân cũng là mở lời hỏi đến. Không sai. Phù Tô tán thưởng nhìn Điền Luân một chút, đối với Điền thân phận, Phù Tô là lòng biết rõ. Có lưới xuất thủ. hoàng huynh còn lo lắng cái gì doanh tuyển lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếp không phải là lo lắng lưới không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này à lưới phù tô khinh thường cười cười nhìn xem doanh tuyển nói bọn hắn thực lực thiên hạ rõ như ban ngày, chỉ sợ sẽ là trương hàm tướng quân ảnh mật vệ cũng là so với không kịp bọn hắn xuất thủ vi huynh vốn phải là hết sức yên tâm mới đúng nhưng là hoàng huynh lại sợ lưới xuất thủ không phân nặng nhẹ liên lụy vô tội doanh tuyển nghĩ, nghĩ nói tiếp bất mãn ngươi nói phù tô cũng không biết vì sao nhìn lớn cái này để đệ, đệ liền không hiểu thân thiết đối doanh tuyển nói ta không chỉ một lần hướng phụ hoàng đề cập qua hủy bỏ lưới sự tình thậm chí có một lần còn bị Triệu Cao đúng thấy. Người này từ trước đến nay mang thủ, mặc dù lúc ấy không nói, lúc ấy ta sợ hai hắn giờ phút này sẽ đối với việc này, mượn cơ hội sinh sự. Phù Tô nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. A. Doanh tuyển nghe xong lời ấy, liền biết Triệu Cao càng Phụ Tô đối nghịch, thậm chí không tiếc đem Phù Tô chơi chết căn nguyên ở nơi nào. Chương 570. Huyết mạch vấn đề. Chương 570. Huyết mạch vấn đề. Hoàng huynh minh giám. Doanh tuyển cười khổ một tiếng, nhìn xem Phù Tô nói, lưới không cần cái khác, chính là phụ hoàng thống nhất 6 nước một thanh lợi khí. sáu quốc chi bên trong nhân vật trọng yếu rất ít không phải chết dưới tay nó mà lại bây giờ lưới ở triệu cao trưởng không phía dưới đã nay không phải tích so thậm chí có chút đuôi to khó vây cảm giác doanh tuyền nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp hoàng huynh có chút nóng nội. nói một câu không xuôi thai doanh tuyền nhìn xem phụ tô nói tiểu đệ cũng không cho rằng phụ hoàng không muốn đem lưới hủy bỏ phụ hoàng cũng không phải là không thể đem lưới hủy bỏ chỉ bất quá cần tốn hao chút tình được thôi kia vì sao phụ tô lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái có chút không hiểu nhìn về phía doanh tuyển nếu là phụ hoàng đem những này sự tình làm vậy chúng ta những này làm hoàng tử làm cái gì doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng tại tiểu đệ xem ra phụ hoàng là không nghĩ hoàng huynh mượn nhờ hắn lực lượng muốn dùng mình lực lượng đem lưới nổ tận gốc không biết tiểu đệ có thể hay không đem việc này xem là phụ hoàng đối hoàng huynh khảo nghiệm đâu cái này phụ tô là người thông minh nhưng là một khi liên lụy đến tần hoàng thời điểm phụ tô liền có chút trí thông minh không đủ dùng dáng vẻ nhất là đối tần hoàng lời nói nói gì nghe nấy bộ dáng càng làm cho doanh tuyển âm thầm nhả ránh theo phụ tô cha mạng lớn như núi tần hoàng nói cái gì hắn đứa con trai này liền thành thành thật thật đi làm chính là gia đình bình thường chính là như thế hắn cái này một nước chi thái tử hãng không hẳn là càng thêm làm ra làm gương mẫu phù tô vẫn còn có chút ao ước hắn còn lại những huynh đệ kia mặc dù không được cho phép tham dự chính sự nhưng cũng là thiếu qua rất nhiều phiền phức ngươi sao có thể nói ra lời như vậy phù tô thần sắc có chút chầm xuống nhìn xem doanh tuyền ánh mắt bên trong cũng là lộ ra cái này không hiểu qua mang nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật đã tin tưởng doanh tuyền lời nói nhưng là để hắn mặt ngoài thừa nhận đó mới là làm khó hô doanh tuyển biết Phù tô tính tình trời sinh chính là như thế bằng không cũng sẽ không để tần hoàn doanh chính đối với hắn yên tâm như thế hoàng huynh nhưng biết phụ hoàng đội ta ra hàm dương thời điểm đã từng nói lời gì a? Linh trần không còn nói sự tình vừa rồi mà là đổi một đề tài cái gì phù tô cũng là cố ý xem nhẹ doanh tuyển trước đó lời nói nhẹ nhàng bỏ qua vừa rồi xung đột điển ngôn ở một bên nhìn xem hai huynh đệ lại là âm thầm lắc đầu hai người này trong lòng rõ ràng chính là đã lòng dạ biết rõ lại vẫn cứ muốn tại cái này bên trong bí hiểm đến là phù tô tính tình nếu là làm minh hữu lúc ấy có lợi trợ lực nếu là làm địch nhân cũng là dễ dàng nhất thu thập kia một loại phù hoàng để ta tham dự đoạt đích chi tranh doanh tuyển nhìn xem phù tô hai con ngươi nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy ngươi nếu làm muốn, ta liền tặng cho ngươi Phù Tô nghe tới doanh tuyển dạng này nói như vậy, càng là rất chăm chú nhìn doanh tuyển nói, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi kế vị về sau muốn thực hành nhân chính, vừa mới kinh lịch thống nhất sáu quốc chi loạn đại thần, chịu không được chiến loạn. Hoàng huynh khi biết ta cũng không muốn muốn cái kia vị trí. Doanh tuyển lông mày nhẹ nhàng chọn một chút, án lấy Phù Tô nói, Phù hoàng cũng biết, bằng không mà sẽ không ra lệnh cho ta tham dự vào đoạt đích chi tranh bên trong. Ngươi nói cho ta cái này có làm được cái gì? Phù Tô không hiểu nhìn xem doanh tuyển, sau một khắc lại là mở miệng hỏi, ngươi muốn giúp ta, muốn thử ta cái này bên trong được cái gì? Hoàng huynh chỉ cần biết ta là muốn thực tình trợ giúp ngươi. Doanh Tuyền dừng một chút, nói tiếp, cần Hoàng Huynh giúp ta sự tình, đến Hoàng Huynh nên xuất thủ sự tình, Hoàng Huynh chính là khỏi phải tiểu đệ nhắc nhở, cũng nhất định sẽ biết đến. A, Phú Tô tựa như là nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày, ngươi vững tin, ta vững tin. Doanh Tuyền kiên định nói, ngươi vững tin có thể hướng phụ hoàng bàn giao. Phú Tô trong mắt để lộ ra một vòng tinh quang, nhìn xem Doanh Tuyền nói, ngày đó tại Đại Điện phía trên, Phú Hoàng đem Ba Đạo Đại Tần Quốc Vận Giao cho người ta, còn có hồ hợi thể nội, chắc hẳn tham dự đoạt đích hồi hợi cũng chạy không được a. Hoàng Huynh trong lòng tự có so đo, sao lại cần tiểu đệ nhiều lời? doanh tuyền đối với phù tô lời nói không có chút nào ngoài ý muốn. vi huynh hỏi ngươi một câu ngươi lại không muốn giấu diếm thành thật trả lời phù tô nhìn xem doanh tuyền nghĩ nghĩ nói tiếp ngươi nếu là thật sự muốn tranh thái tử chi vị sẽ dùng như thế nào thủ đoạn đối địch với ta người giết không tha doanh tuyền nhìn xem phù tô con mắt nói tiếp không chỉ có là ta chắc hẳn hồ hợi cũng là nghĩ như vậy mà lại ngay tại làm như vậy vậy vẫn là một đứa bé phù tô trong mắt mang theo có chút ít chần chờ không nói hai lời đồ sắt mặc ra cả nhà không nháy mắt doanh tuyền làm ra chuyện như vậy phù tô cũng không cảm thấy ngoài ý mớn nhưng là nói đến hồ hợi còn không đến 15 tuổi hải tử đến nói có phải là hoàng huynh không nên quên doanh truyền nhìn thấy phụ tô thần sắc liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì lập tức mở miệng nói hồ hợi thế nhưng là bị chấp trưởng lưới bên trong xe phủ lệnh triệu cao một tay điều giáo ra, mà lại mẹ của hắn thế nhưng là hồ cơ những này đều không phải cái gì bí mật phụ tô gật gật đầu nói hoàng huynh coi là hồ hợi nếu là ngồi lên hoàng vị cái này đại tần là ta thắng nhà vẫn là hắn triệu cao doanh truyền cười lạnh một tiếng nói tiếp càng hoặc là người hồ bất luận ta bảy nước như thế nào chiến loạn nhưng là đối với ngoại tộc cho tới bây giờ cũng chỉ có một thái độ Doanh Tuyền nhìn xem phụ tô nói, nếu là ngày sau tại triệu cao trưởng không dưới, hồi hợi sinh ra dị tâm, kia tất nhiên sẽ mượn nhờ hắn mẫu tộc lực lượng. Nếu là người hồi nhập tần, cái này đại tần hay là nguyên bản đại tần a? Doanh Tuyền nói như vậy, ta biết hoàng huynh mẫu phi là người nước sở. Doanh Tuyền nhìn xem phụ tô nói, tin tưởng phụ hoàng cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Hoàng huynh thể nội giữ lại sở quốc huyết dịch không giả, nhưng là ai cũng không thể quên, ta nước tần bá nghiệp đặt nền móng người, tiên tổ chiêu tương vương mẫu hậu lại là người nào? Doanh Tuyền nhìn xem phụ tô nói, tuyên thái hậu là lúc ấy sở vương thân muội muội, phụ tô đối với điểm này tự nhiên không phải không biết. cho nên nói chỉ là sở quốc huyết mạch tính là cái gì doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem phụ tô nói nếu là có người cầm cái này làm hoàng huynh văn trường lại là đem tiên tổ đặt chỗ nào lại nói liền ngay cả phụ hoàng thể nội đều giữ lại sở quốc huyết mạch hoàng huynh rất không cần phải để ở trong lòng nhưng là cái này người hồ lại không giống doanh tuyển ánh mắt lộ ra một tia sát ý bọn hắn chưa từng có từ bỏ ngấp nghẽ ta trung nguyên tốt đẹp non sông lòng lang dạ thú thôi tứ lệ đối người hồ giống như có một ít đặc thủ phụ tô dừng một chút cũng chưa có nói hết để hoàng huynh chê cười doanh tuyển lúng túng cười, cười trong mắt sát ý cũng là chậm rãi thu liễm Chương 571, Hắc Long quyển trục. Chương 571, Hắc Long quyển trục. Đúng rồi. Doanh Tuyền dừng một chút, vô cùng gượng gạo chuyển di một đề tài, nhìn xem phụ Tô hỏi, "Còn không, có Thỉnh Giáo Hoàng huynh, cái này Hắc Long quyển trục đến tột cùng là cái gì? Bên trong đến tột cùng ghi chép cái gì, lại có thể gây nên đế quốc phản nghịch thăm dò?" Nói thật Doanh Tuyền đối với điểm này hay là hết sức tò mò, dù sao cái này Hắc Long quyển trục sự tình, hắn nhưng là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn thấy Doanh Tuyền chủ đề chuyện cứng nhắc, phụ Tô đến là để ý nghị nghị nói tiếp, "Kia là phụ hoàng cho mông Điểm tướng quân còn có thận lâu ra lệnh." à doanh tuyền hơi sững sở không giải thích được nói đến tột cùng là mệnh lệnh như thế nào lại còn muốn xuất động Hắc long quyển trục cái này ta coi như không biết phù tô giang tay ra nói tiếp mệnh lệnh này chỉ sợ trừ phụ hoàng bên ngoài tại không có người thứ hai cũng biết đây cũng là là tiểu đệ mất so đo doanh tuyền nghe vậy hiểu rõ gật đầu nghe hoàng huynh chi ngôn muốn mở ra Hắc long quyển trục chắc hẳn cũng là cực kỳ không dễ a doanh tuyển con mắt nhẹ nhàng một mèo không sai phù tô gật gật đầu nói tiếp Hắc long quyển trục là từ đặc chế cơ quan khóa bảo hộ nhất định phải phá giải mật mã mới có thể lấy ra nếu như cưỡng ép mở ra bên trong có cường toan mục nát dịch, sẽ đem văn kiện mật nháy mắt tiêu hủy. Kể từ đó liền xem như đám kia đế quốc phản nghịch đạt được cái này hắc long quyền trùng, chắc hẳn cũng là không dùng được a. Doanh Tuần nhẹ nhàng nhún núi vai, sau một lúc lâu nói tiếp, chắc hẳn cơ quan này 80% là Công thâu đại sư chế tạo a. Ừm. Phù Tô lần nữa gật gật đầu, là Công thâu tiên sinh bá đạo cơ quan thuật chế thành. Nếu là mặc ra cái kia ban lão đầu tại còn sống lời nói, nói không chừng mang theo mấy thành tỷ lệ giải khai cái này hắc long quyền Doanh nghe tới Phù Tô chỉ luôn, chợt lòng, nói tiếp, chỉ là đáng tiếc lão nhân này đã chết tại tiểu đệ dưới kiếm. triệu phù lệnh doanh tuyển nhìn xem trước mặt mình người chính là tại hàm dương Cung chỉ là gặp qua triệu cao ra mắt công tử triệu cao đối doanh tuyển nhẹ nhàng túi đầu mấy ngày nay doanh tuyển cùng điền ngôn cũng có rời đi biển Nguyệt tiểu trúc đương nhiên còn có phủ tô cũng giống như thế nơi đây đến xem như huynh đệ bọn họ hai người hành cung không biết khi nào đi tới biển Nguyệt tiểu trúc lý tư nhìn xem triệu cao hỏi lúc nào đến triệu cao nghe vậy đối lý tư lại là túi đầu lúc này mới nói tiếp tiếp vào đại nhân mệnh lệnh liền lập tức lên đường lên đường lúc này mới vừa tới tác hải không dám chỉ hoãn liền chạy đến nơi đây bài kiến Lý Tư nhìn xem Triệu Cao một lát, trong mắt giếng cổ không vận sóng. Ngươi là trong miệng Y Nguyên Trần An nói, đường dài buôn ba, vất vả ngươi, Triệu Cao, Triệu Cao phảng phất thụ sủng được kinh, liền nói vài tiếng không dám, nói tiếp, vì tướng quốc đại nhân hiệu lực, sao dám nói vất vả hai chữ? Vì ta hiệu lực. Lý Tư đột nhiên cười khẽ một tiếng, hết lên Triệu Cao, không thèm để ý chút nào nói, Triệu Cao, có mấy lời ngươi hay là nghĩ rõ ràng lại nói, ngay trước công tử trước mặt, dạng này lớn tội dành ta cũng đảm đường không nổi. Triệu Cao đầu lâu nhẹ nhàng thấp đồng thời cũng là không lưu dấu vết nhìn một lần doanh tuyển một chút, chỉ là doanh tuyển chỉ là bình chân như vậy đứng ở một bên. giống như cũng không có chú ý tới hai người bọn họ đối thoại. Dừng lại sau một lát, Triệu Cao một bộ nhận lầm thái độ, đối lý tư nói, là vì đế quốc hiệu lực, hạ quan nói sai. Lý Tư cười cười từ chối cho ý kiến, nhìn một chút Triệu Cao chung quanh mấy người, mở miệng nói, ngươi lục kiếm nô quả nhiên như bóng với hình, ngươi đến đó bên trong đều sẽ mang theo bọn hắn. Triệu Cao cũng là rất có một tia tự đắc ý vị đối lý tư nói, cho dù tốt kiếm một mực dấu ở trong vỏ, cũng muốn gì xét. Những nô tài này cũng có đoạn thời gian không có thấy máu. Lý Tư lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. tại lục kiếm nô trên thân tuần sắt một vòng đối triệu cao nói bọn hắn mỗi một cái đều đã từng là tung hoành thiên hạ kiếm khách lại là sáu đem truyền thế danh kiếm chủ nhân sao có thể coi bọn họ là nô tài triệu cao âm trầm cười một tiếng cũng không có ngầm đầu nói tiếp bọn hắn là triệu cao thuộc hạ triệu cao là đế quốc nô tài bọn hắn là nô tài thuộc hạ tự nhiên cũng là nô tài lý tư đem ánh mắt của mình rời đi đột nhiên nói đông đảo danh kiếm hội tụ tang hải thành chắc hẳn sẽ có một trận hùng vị phong cảnh triệu cao tự tin cười một tiếng nói hy vọng lần này phong cảnh sẽ không để cho đại nhân thất vọng đương nhiên còn có công tử Triệu Cao đối một bên doanh tuyển nhẹ nhàng túi đầu. Triệu Cao biết phủ Tô từ trước đến nay không nguyện ý tiếp xúc mình, bây giờ không ra mặt cũng là hợp tình lý, doanh tuyển có thể ra đã để hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Lý Tư dừng một chút nói ra lần này mấu chốt, lần này Hắc Long hồ sơ bị phản nghịch phần tử cấp đi, tình thế nghiêm trọng. Triệu Cao cũng là rất phối hợp lộ ra một tia vẻ ưu sầu, tướng quốc đại nhân phân phó là được. Lý Tư cũng không hề để ý Triệu Cao thân sắc, nói tiếp, bảo hộ Hắc Long quyền trục cơ quan khóa từ công tâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật thiết kế mà thành, mặc dù mặc gia đã diệt môn, nhưng là cũng không thể chủ quan. trước mắt âm dương ra đã có một chút phát hiện ngay tại truy tra phản lịch phần tử dấu kín dấu vết để lại lưới tổ chức cũng muốn đồng thời đẩy tiến vào toàn lực lục soát tăng hải thành mỗi một tấc đất cũng không thể bỏ qua triệu cao gật gật đầu nhìn xem lý tư nói đại nhân nếu như không có phân phó khác ti trước cáo lui doanh tuyển lại là tiến lên một bước nhìn xem triệu cao nói đại ca cũng ở chỗ này ngươi chẳng lẽ không đi hết kiến một chút ta nhưng là sau một khắc doanh tuyển lại là nhìn thấy triệu cao trên mặt lộ ra một tia không hiểu thân sắc tò mò hỏi làm sao rồi triệu cao khẽ cắn ngôi nhìn một chút một bên lý tư mở miệng nói xuất phát trước mười thế tử phân phó lần này đến tăng hải cần toàn lực ứng phó, không rõ chi tiết, đều nhất thiết phải hướng tướng quốc đại nhân đơn độc báo cáo. Lý Tư nhún mày, 18 thế tử, triệu cao bất đắc dĩ gật gật đầu, đúng vậy. Thật bát đệ, Doanh Tuyền cười khẽ một tiếng, lòng biết do nói, hắn lại tại làm cho gì? Thôi, Doanh Tuyền nhẹ nhàng nhìn một chút Lý Tư một chút, nói tiếp, tướng quốc đại nhân, hoàng huynh vừa rồi phân phó bản cung, để bản cung nhất định nói cho đại nhân, lần này tướng quốc đại nhân tại tăng hải hết thề sự vụ, đều muốn tự mình hướng hoàng huynh hồi báo. Muội Thiên Nhất tiểu kết, bà Thiên Nhất lớn kết. Lý Tư nghe vậy cười khổ một tiếng, đầu tiên là đối Doanh Tuyền gật gật đầu. sau đó mới nhìn hướng triệu cao nói ngươi lui xuống trước đi đi triệu cao rất có thâm ý nghiêng mắt nhìn doanh tuyển một chút đối lý tư nhẹ nhàng thi lên nói ti trước cáo lui chờ chút lý tư tựa như là nhớ ra chuyện gì gọi lại vừa muốn xoay người triệu cao mở miệng hỏi còn có một chuyện triệu cao mang theo ánh mắt nghi hoặc mang theo nghi ngờ hỏi tướng quốc đại nhân còn có gì phân phó đồng thời cũng không quên nhìn doanh tuyển một chút lý tư gật gật đầu cũng nhìn một chút một bên doanh tuyển đối triệu cao mở miệng hỏi ta nghe nói đoạn thời gian trước ngươi đang tìm kiếm một cái dương chương năm trăm thục sơn thạch lan chương năm Thục Sơn Thạch Lan. triệu cao nghe vậy có chút xứng sở nhẹ nhàng gật gật đầu đối lý tư nói thật có việc này quả nhiên chuyện gì đều chạy không khỏi tướng quốc đại nhân thay mắt lý tư cũng không hề để ý triệu cao lấy lòng ý tứ diện mục biểu lộ mà hỏi là dạng gì một cái dương triệu cao chậm rãi lắc đầu thân sắc không giống như là làm bộ nhìn xem lý tư nói cái này ti chức cũng còn không rõ ràng lắm ti chức chỉ biết nó bí mật trong đó cùng thương long thất túc mà nói có quan hệ lý tư rốt cục dâng lên có chút ít hứng thú một mực nhìn về phía phương xa ánh mắt cũng là nhắm ngay triệu cao ồ thương long thất túc xin lắng hay nghe triệu cao cúi lầu xuống khoe miệng có chút giật giật để cho mình ánh mắt từ lý tư trên thân triệt hạ đến nói tiếp cái này ti chức cũng còn tại trong điều tra chưa có kết quả lý tư khoe miệng có chút một trận bên trên giường, nhìn chằm chằm không dám ngẩng đầu triệu cao mở miệng nói tốt, ngươi lui ra đi công tử lý tư nhìn xem đã thối lui triệu cao nhìn về phía một bên linh trần tướng quốc đại nhân nghĩ như thế nào doanh tuyển rất có một chút lơ đến. công tử khi biết ta đối đế quốc trung thành lý tư nói ra một câu nói như vậy hiệu trung đế quốc chưa tốt doanh mỉm cười gật gật đầu nhìn xem lý tư nói tướng quốc dạng này vị trí nếu là đơn thuần hiệu chung nào đó một người chỉ sợ cái này nước tần cũng liền lộn sổ đi công tử minh giám lý tư ngay tại tần hoàng bên người tự nhiên biết doanh tuyển sau này thân phận liền xem như so ra kém phụ tô chỉ sợ phát triển tiếp cũng không kém bao nhiêu hữu gian khách sạn khi biết phù tô cũng không có tới qua nơi đây về sau doanh tuyển hô to tuyệt đối đắc ý để người phái người đi hữu gian khách sạn để bảo đinh làm mấy đạo có thể thời gian dài bảo tồn lại không ảnh hưởng cảm giác đồ ăn đến để phù tô mở mắt một chút không phải sao ngay tại triệu cao rời đi không lâu sau đó hữu gian khách sạn tiểu tử kế đã cân nhắc một con hộp cơm đi tới biển nguyện tiểu trúc Tướng quốc đại nhân không ngại cùng một chỗ tới nếm thử. Doanh truyền đối Lý Tư nói, nếu là ta không có nhớ lầm, tên của ngươi gọi là Thạch Lan A. Doanh truyền nhìn xem tiệu Tử kế nói, vì sao dạng này cách ăn mặc? Nữ Hải Tử đơn độc đi ra ngoài không tiện. Thạch Lan thanh âm hay là tương đối thanh lãnh, cũng thế. Doanh truyền gật gật đầu điền luôn, tựa như là nghe tới động tĩnh gì từ trong phòng ra, liền nhìn thấy đến đây đưa hộp cơm Thạch Lan, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Thạch Lan nói, ngươi tốt, Thạch Lan, ngươi tốt. Tương đối Doanh truyền, Thạch Lan đối với vị này công tử phi hay là có rất lớn hảo cảm. có thể là đối phương một đôi thanh tịnh con ngươi để nàng động dung đi điển luôn cười khẽ một tiếng đối doanh tuyển cùng lý tư nói thiếp thân có chút nữ nhi ra tư mặt thoại tướng công cùng tướng quốc đại nhân cũng muốn ở một bên nghe một chút nhìn a sẽ không sẽ không doanh tuyển nhìn thấy điển ngôn hướng hắn đưa tới ánh mắt từ thạch lan trong tay tiếp nhận hủ cơm đối lý tư nói tướng quốc đại nhân không ngại cùng một chỗ đếm thử thiên hạ này thứ nhất chủ tay nể cung kính không bằng tuân mệnh lý tư mặc dù kỳ quái nhưng là cũng không nói gì thêm hắn biết doanh tuyển là một cái hiểu phân tấc người đã hắn đều không có ý kiến gì mình cần gì phải nhiều lời về phần điển luôn lý do. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, chỉ là Lý Tư không nguyện ý vạch trần tôi đây cũng là Điền luôn cũng không có muốn giấu giếm ý tứ, chính là muốn để Lý Tư biết mình có một số việc cần giấu giếm hắn. Thạch Lan đưa mắt nhìn doanh Tuyền cùng Lý Tư rời đi, nhìn về phía Điền luôn hỏi, "Phu nhân chuyện gì?" Điền luôn cũng không có tận lực đem Thạch Lan kéo đến bí ẩn gì địa phương, liền đại phụ cận tìm một cái đình nghỉ mát, hai người an vị về sau, Điền luôn nhìn xem Thạch Lan hỏi, "Ngươi có phải hay không đến từ phương Tây thuộc quốc?" Phu nhân có thể nhìn ra. Thạch Lan có chút giật mình, thân phận của mình giống như chưa từng có đối người nói qua. vị này điển ngôn phu nhân đây chỉ là gặp qua mình một lần mà thôi vậy mà liền có thể thạch lan trong lòng âm thầm cảnh giác quả nhiên không ngoài sở liệu của ta ngươi chính là đến từ phương tây thuộc quốc về phần ta vì cái gì có thể nhìn ra tất cả đều là bởi vì ta có một đôi hơn người con mắt điển ngôn chỉ chỉ hai mắt của mình nói tiếp mặc dù không có gặp qua võ công của ngươi nhưng là nhất cử nhất động của ngươi chẳng lẽ mang theo Thủ quốc đặc hữu võ công xây dịch thuật cách đấu cơ sở danh xưng so viên hầu càng nhanh nhẹn, so hổ báo mãnh liệt hơn quyền cước không biết ta nói đúng không thạch lan khỏe mắt có chút co giùt lại trong giọng nói cũng là mang theo hết sức bội phục chi ý nhìn xem Điền Ngôn nói, phu nhân hơn người hảo nhã lực, không kém chút nào. Thạch Lan ngụ ý chính là thừa nhận mình thuộc quốc thân phận Điền Ngôn hơi gật gật đầu, nhìn xem Thạch Lan nói, vậy ngươi vậy ngươi đến tột cùng tại sao phải điều tra thật lâu? Thạch Lan lông mày có chút nhíu một cái, phu nhân biết ta đang điều tra thật lâu. Hiện tại xác định. Điền Ngôn khép cười một tiếng, một đôi hổ phách chi sắc con ngươi, nhìn chằm chằm Thạch Lan nói, ha ha. Thạch Lan tự dễ cười một tiếng, cũng không có tiếp lấy dầu diếm, đối Điền Ngôn nói, tìm đồ. Điền có chút nghi hoặc nhìn Thạch Lan, tìm đồ. Tìm cái gì đồ vật? Lại còn tại thật lâu phía trên. Thạch Lan thật sâu phun ra thở ra một hơi, sau đó liền không nguyện ý thổ lộ một chữ, "Là một người." Điền Nôn đột nhiên mở miệng nói, "Nếu là không có đoán sai, là thân nhân của ngươi." "Phu nhân, nếu là không có những chuyện khác, ta liền báo tử, trưởng quý một người tại khách sạn bận bịu không tới." Thạch Lan đối Điền Nôn nhẹ nhàng túi đầu, liền trực tiếp rời đi. Thú vị là Điền Nôn cũng không có ngăn cản ý tứ. Doanh Chính đỡ mình dậy trước mặt một con tượng đất, nhìn xem trước mặt mình Tướng Linh nói, "Ngươi kế tiếp theo đi." Tướng Linh đạt được tần hoàng cho phép, mở miệng nói, "Bởi vì tượng đã số đổ, hư hao vận chuyển xây dựng con đường, dẫn đến rất nhiều vật liệu không cách nào chuyển vận." mà lại kế tiếp là mùa nhiều mưa đường xá trơn nước khó đi mà nhân viên cũng nhiều tập bệnh cho nên sớm định ra kỳ hạn công trình đem chỉ hoãn 85 ngày doanh chính nhìn không ra buồn vui chỉ hoãn 85 ngày tướng linh thanh âm có chút phát run, là đúng vậy hoàng đế bệ hạ doanh chính không cần nghĩ ngợi nói thẳng cho ngươi lại tăng thêm 2.000 nhân mã phân phối 10.000 dân phu này đoạn công trình nhất định phải tại trong 30 ngày hoàn thành tướng linh trên mặt lộ ra một tia làm khó 30 ngày doanh chính cũng không tức giận nhẹ nhàng nói quá hà người chém đầu giang chúng người nhà xuống làm nô lệ tịch nghe rõ ràng sao phản phất chính là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể tướng linh tranh thủ thời gian một cái dập đầu vâng mặt tướng Linh chỉ tướng linh thối lui về sau một vị nội giam đi lên phía trước nói vậy hạ hả, tang hải có thư đến doanh chính ngẩng đầu nhìn một chút nói nghĩa nội giam đem thư triển khai đại khái xem một bên nói phủ tô công tử từ Tăng hải thành chuyển tin bẩm báo hoàng đế bậy hạ từ âm dương gia cùng công thâu ra cộng đồng thiết kế đốc tạo thận lâu đã sẵn sàng vân trung quân hộ quốc pháp sư nguyệt thần đại nhân tinh hồn đại nhân tướng quốc lý đại nhân ngông đại tướng quân đều đã đến ngay hôm đó sắp nội hàng lấy hình dừng hình chương 573, lấy hình dừng hình tuế nguyệt lắng động thương sinh bất quá là một máy mắt tại hồng hoang trào lưu bên trong kiếm bổ ra một thời đại tại mảnh này trong bóng tối ta cô độc cùng đợi ta không biết đến tột cùng dạng này chờ đợi bao nhiêu thời gian chỉ biết thật cực kỳ lâu tên của ta gọi là cơ như ngàn lang có người nói cho ta đây là một cái truyền thường một tôn quý danh tự ta không biết cái tên này ý vị như thế nào cũng không biết trước đây thật lâu xảy ra chuyện gì một ngàn năm thời gian đã có thể để quá nhiều chuyện bị lãng quên Tại tay phải của ta trên ngón tay có một cái nho nhỏ vết thương. Khi ta nghe tới những này nhạc khúc lúc trên ngón tay vết thương liền sẽ vô duyên vô cớ đâm nói. Một cái tiểu cô nương ánh mắt bên trong tràn ngập mê ly chi sắc, đối trước mắt thế giới này đều là mê mang một cái toàn thân trên giới đều bị đấu bảo che khuất người áo đen. Thanh âm của hắn là như thế mà mịt, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là thanh âm lại tựa như đến từ bốn phương tám hướng. Người đã được đến tên của mình, từ giờ trở đi muốn bắt đầu làm mình. Tại vết thương này bên trong di chuyển biến mất, tựa hồ là ta không nguyện ý nhất mất đi thứ trọng yếu nhất. Nhưng là ta lại không nhớ rõ kia rốt cuộc là cái gì. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng nuốt ve trên tay mình kia một vết thương, trong mắt ly chi sắc lại là càng ngày càng trong mắt, cuối cùng dần dần nhắm lại hai mắt. Vốn hẳn nên tại cấm đoán bên trong trường lương, tại đường đi một đầu, nhìn xem trước mặt mình nam tử, mở miệng nói, khói lửa trôi giạt đến xa xôi cuối cùng, chiến trường đã bị báo cắt vùi lấp, họ hét tại trống vắng bên trong trầm mặc, cổ kiếm tại tàn phong bên trong mục nát, vì chiến đấu mà thành linh hồn, bắt đầu làm sinh tồn mà chiến đấu. Không có kèn lệnh niên đại bên trong, sinh tồn là duy nhất được dài Nam tử này là vệ trang, đi theo doanh tuyển cùng một chỗ đồ sắt mặc ra lưu xa chi chủ. vệ trang gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ cũ Tuế nguyệt đã kết thúc thời đại mới ngay tại bắt đầu mỗi người đều phải học được tại thời đại mới sinh tồn có phải là tử phòng nếu là có người ngoài ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạc trương lương vậy mà cùng vệ trang như thế quen biết đây là một đôi quen biết đã lâu trương lương nhẹ nhàng thở dài một hơi từ tại xuyên trong đó viết thể giải như tư phủ vệ trang lông mày nhẹ nhàng lựa chọn có chút ngoài ý muốn nói năm đó hăng hái tử phòng bắt đầu đa sầu đa cảm trương lương không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn xem vệ trang hỏi ngươi đây giống như một chút cũng không có thay đổi ngươi cảm thấy thế nào Vệ Trang đệ lên trong tay mình răng cá mập, Trương Lương cũng không hề để ý Vệ Trang ánh mắt, nói thẳng ra trong tim mình suy nghĩ, trở thành doanh chính binh khí, cái này giống như cũng không phải là Lưu xa sáng lập Nguyên Ý. À. Vệ Trang khỏe miệng có chút giật giật, ánh mắt nhìn về phía phương xa, Lưu xa sáng lập Nguyên Ý, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là ánh mắt ý Nguyên không thay đổi, cũng không thể để người thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì. Mỗi người đều phải học được tại thời đại mới sinh tồn, nghe càng giống là một cái yêu nhã lấy cớ. Trương Lương dừng một chút, lại là nhìn về phía một bên Xích luyện mở miệng hỏi, Hồng Liên Điện Hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Xích luyện run lên bờ eo của mình, mở ra môi đỏ. cái này bên trong không có cái gì điện hạ, chỉ có lưu xa xích luyện. Lưu xa không cần lấy cớ, lấy cớ là lưu cho những cái kia cần trốn tránh người. Vệ Trang cũng nhìn về phía Trương Lương, Tử phòng, ngươi đang trốn tránh cái gì? Trương Lương có chút bất đắc dĩ, giống như là ai dò xét nội tâm của mình, có lẽ chính là như vậy vì sinh tồn mà một chút xíu quên lãng ban đầu bản ý. Hình qua không tránh đại thần, thưởng thiện không gì thất phu. Vệ Trang đột nhiên mở miệng nói. Trương Lương hiểu rõ gật đầu. Lưu xa sáng lập chi sơ lời thể. Vệ Trang thần sắc biến đổi, thiên địa chi pháp chấp hành không lười, cho dù không có quốc gia y tồn. Trương Lương nhẹ nhàng gật gật đầu. Pháp quán triệt, chính là vì an quốc định bang. Vệ Trang khinh thường cười cười, hiệp dùng võ phạm cấm, nho lấy văn luật pháp, những này cái gọi là hiệp nghĩa người. Hừ, chính là quốc gia lớn nhất loạn nguyên. Ngươi biết vì cái gì hắn đưa ra năm ngọn đồng thời, lại còn cùng một chỗ sáng lập Lưu Sa. Trương Lương thử nói, thuật lấy biết gian, lấy hình dừng hình. Vệ Trang khỏe mắt có chút co rúm lại, lần nữa nhìn về phía phương xa, không sai, lấy hình dừng hình, đây chính là Lưu xa. Trương Lương nghe xong cũng không có tiếp lời gốc dạng, mà là lời nói xoay chuyển, ta nghe nói, ngươi một mực tại điều tra hắn nguyên nhân cái chết. Vệ Trang cũng không có phủ nhận. không sai trương lương giống như đối với chuyện này có chút quan tâm nhất là hai người bọn họ trong miệng cái tiếng hắn nghe tới vệ trang nói như vậy trương lương lập tức hỏi có tiến triển sao nào biết được vệ trang lại là hỏi ngược một câu ngươi có manh mối a trương lương nhất thời ngữ bông nhiên ta đúng vậy à vệ trang đang điều tra mình sao lại không phải chỉ là làm sao nhiều năm qua chứ biết hắn thân chúng lục hồn khủng chú bên ngoài vậy mà lại không có mảy may manh mối hiu một mảnh vũ mao lạng yên bay xuống trương lương cùng vệ trang cùng nhau quay đầu đồng thời lại là phát hiện một cái bạch phượng đã rơi vào hai người bọn họ sau lưng đồng thời từ trên nóc nhà còn rơi xuống một người lưới tham tử sinh luyện thần sắc hơi đổi hắn đang giám thị chúng ta trương lương nhìn thấy người này cần cổ nhện hình xăm lại thêm người này cũng không có che giấu thân phận ý đồ trương lương nhẹ nhàng lắc đầu trong mắt xuất hiện vẻ kiếm kỵ thiên la địa võng vô khổng bất nhập lưới khổng lồ nhất đồng thời cũng là đáng sợ nhất tổ chức thần bí tổ chức này tại bảy quốc chi bên trong bệnh lấy một trường vô hình lưới lớn đại lượng hấp thu bỏ mạng tử tụ lang thang kiếm khách tiến hành tăng khốc, máu tanh huấn luyện đem bọn hắn bồi dưỡng thành trí mạng từng cây gai độc như là một con tiềm phục tại đế quốc bóng tối bên trong nện, thời khắc chờ đợi rơi vào nhập trong lưới con mồi. Vệ Trang đệ lên bên hông răng cá mập, trong mắt cũng là hiện lên chút không hiểu thần thái. Lý Tư đã đến Tăng Hải Thành, dưới tay hắn lưới tổ chức tự nhiên cũng liền chạy vào. lại nói còn có doanh chính hai cái xuất sắc nhất nhì tử cũng tại cái này bên trong. Trương Lương gật gật đầu nói tiếp, gần nhất Tăng Hải bố trí binh lực càng ngày càng nhiều, tuần tra cùng kiểm tra cũng so trước kia nghiêm mật rất nhiều. Về sau sẽ gặp mặt muốn càng thêm cẩn thận. Vệ Trang lại là không thèm để ý chút nào nói, giám thị bản thân liền mang ý nghĩa có trọng đại hành động. Trương Lương đối Vệ Trang nhẹ nhàng chắp tay một cái. liền trực tiếp rời đi t trương lương vừa mới rời đi cái này bên trong lại là nhìn thấy thân ảnh của hai người khỏe mắt có chút co rụt lại quay người bước nhanh rời đi ngay tại trương lương vừa mới rời đi không lâu vệ trang mấy người cũng từ ngõ hẻm bên trong ra đúng lúc càng hai người này gặp mặt một lần đối diện vệ trang tiên sinh doanh tuyển nhìn thấy mấy người kia lại là nhịn không được vui lên mình tìm bọn hắn thời điểm hai cái cái bóng cũng nhìn không thấy nghĩ không ra hôm nay ra đi dạo liền đụng một vừa vạn nguyên lai like là ngươi đối với doanh tuyển vệ trang chưa từng có dùng công tử xưng hô qua coi như hắn là hi phi như tử Trong mắt hắn cũng là một cái có chút năng lực vãn bối mà thôi. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc chương 574, Nắm giữ thiên hạ. Chương 574, Nắm giữ thiên hạ. Thận lâu bên trong. Vân Trung Quân nhìn trước mắt Nguyệt Thần nói, bí mật này, Âm Dương Gia bảo hộ nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không được nó cửa mà vào. Lần này, rốt cục đạt được mở ra chìa khóa. Nguyệt Thần đại nhân thật sự là lao khổ công cao a. Nguyệt Thần con mắt bị dây lụa che, Vân Trung Quân cũng không thể từ trong mắt của nàng thấy cái gì thần sắc. Lần này Đông Hoàng các hạ chỉ thị ta đi cơ quan thành một nhóm, trước đó không có nói cho ta mục đích. chỉ nói đến kia bên trong, tự nhiên sẽ có thu hoạch. quả nhiên, đội âm bảo hạt mất mà được lại, đồng thời còn tìm được kế thừa 1.005 thần thánh huyết thống ngàn lang công chúa. nguyệt thần trầm giai nói. vân trung quân nghe tới đông hoàng thái nhất danh tự, trên mặt kính ngưỡng chi sắc không có chút nào che giấu, đông hoàng đại nhân đích thật là cao thâm mặt chắc, nhìn rõ thiên cơ. hiện tại giải khai bí mật ba cái mấu chốt rốt cục toàn bộ hội tụ. nguyệt thần phảng phất lâm vào cái gì trong chấm tư, cũng không nói lời nào. vân trung quân như có điều suy nghĩ nói, nghĩ không ra tại cái này nho nhỏ hộp đồng bên trong, thế mà ẩn tàng nắm giữ thiên hạ lực lượng. Nguyệt thần giờ phút này giống như hồi phục thần trí trong thanh âm vậy mà xuất hiện một tia tang thương cảm giác nắm giữ thiên hạ vì bốn chữ này có bao nhiêu người hao tổn tâm cơ hy sinh mộng tượng cùng tôn nghiêm bị mất tính mệnh. vân trung quân nhận đồng gật gật đầu nói tiếp lại có bao nhiêu người vẫn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không ngừng truy đuổi Nguyệt thần bất đắc dĩ cười một tiếng trong giọng nói tràn ngập cảm thán đáng tiếc là loại lực lượng này cũng không phải là phạm nhân có thể điều khiển cùng nắm giữ rất nhiều người không biết tự lượng sức mình diễn xuất từng tràng hóa trang lên sân khấu hoang đường ngạo kịch vân trung quân vẫn như cũ phụ họa đại đạo âm dương vô cực quá một cũng chỉ có đông hoàng các hạ mới có thể nhìn rõ huyền cơ trong đó về phần chúng ta bất quá là nhục nhãn phản thai có thể may mắn nghe xong cái này thủ loạn thế chấn hồn chi khúc liền đã rất thỏa mãn vân trung quân nói cực phải vệ trang tiên sinh làm sao lại ở chỗ này doanh tuyền rất là tò mò nhìn trước mắt vệ trang lần này hắn ra chỉ đem thắng thất một người liền ngay cả điền luôn cũng liền tại biển Nguyệt tiểu trúc bên trong hẳn là ta đi cái kia bên trong còn cần nói cho người a vệ trang dừng ở doanh tuyền bên người mở miệng nói ha doanh tuyền nhẹ nhàng cười, cười. nói tiếp gần nhất tăng hại thành bên trong thế nhưng là xuất hiện không ít đế quốc phản địch vệ trang tiên sinh chẳng lẽ không có ý kiến gì à à vệ trang khỏe miệng nhẹ nhàng vậy một cái nhìn xem linh trần nói một cái mạng ngươi kế hoạch ra bao nhiêu tiền mua đương nhiên vệ trang đệ lên răng cá mập nói tiếp cấp bậc khác biệt giá tiền khác biệt biết ngươi đem vàng chuẩn bị kỹ càng ta thế nhưng là người nghèo rất nồng nơi doanh tuyển có chút lùn bay bất đắc dĩ nói mặc dù thực cấp tề quận nhưng là năm nay thuế má đã nộp lên quốc cố chờ ta có tiền mời các ngươi lưu xa xuất thủ sợ rằng cũng phải đợi đến sang năm đi như vậy sau này còn gặp lại Vệ Trang trực tiếp mở ra bước chân, đi theo phía sau Xích luyện một người. Bạch Phượng từ trước đến nay đều là dùng bay, đi đường cái gì quá chậm. Vừa mới trở lại Tiểu Thánh Hiền Trang Trương Lương đẩy ra cửa phòng của mình. Tướng quốc đại nhân, Trương Lương có chút mây người, liền lập tức đối người trước mắt cúi đầu, nói tiếp. Trương Lương bái kiến. Hai người một trận khách sáo về sau, cùng nhau nhập tọa, đồng thời bình thường lì tở gì ạ ý mang tới trà thơm. Đây là vân chúng quân tử Thuận Sơn mang tới Thiên Cung Mây Mù Thúy, phiến lá bằng phẳng mang hảo, tú dài thẳng tắp, màu sắc vàng lục như ngọc, lá ngọn nguồn non vân thành đóa, chính là khi quý tinh tuyển thượng phẩm. Trương Lương buông xuống đồ uống trà. có chút dư vị nói, thương khí mùi thơm nào ngạt kéo dài, ngon miệng thuần thoải mái về cam, thật sự là trà ngon à. Lý Tư cười khẽ một tiếng, tốt như vậy thời tiết, biển thiên nhất sắc, tại cái này bên trong tuổi thổi gió biển, nấu một bình trà ngon, cùng tử phong dạng này nhã khách trò chuyện với nhau, thực tế là nhân sinh một vui thú lớn. Tiểu Thánh Hiền Trang tọa lạc tại bờ biển giữa sườn núi. Trương Lương đối Lý Tư chắp tay một cái, đại nhân nhật lý và kỳ, chính vụ bận rộn, còn tranh thủ thời gian cùng ta uống trà, thực tế quá để cao tử phòng. Lý Tư dừng một chút nói, hiện tại đế quốc nhất thống thiên hạ, chiến loạn lắng lại, bách tính trò chuyện sinh. chúng ta mới có thể có thời gian nói chuyện phiếm a hoàng đế bệ hạ một mực rất xem trọng bách ra chi trường nhất là tăng hải chi địa nho ra tiểu thánh hiền trang tể lỗ tăng kiện trương lương ngược lại bắt đầu tôn sùng lý tư tướng quốc đại nhân sư xuất tiểu thánh hiền trang lại đại lực khởi xướng lấy pháp trị nước nho học pháp ra hai phái kiêm tu mới là hoàng đế bệ hạ đắc lực giúp đỡ đế quốc chủ cột vững vàng lý tư mặc dù trong lòng rất hưởng thụ nhưng là y nguyên nghĩ đến từ phòng chớ có dễ cận lý tư là nho ra bất thành khí đệ tử lần trước trở lại tiểu thánh hiền trang thu nghiệp thần sư tuân khanh đóng cửa không gặp thực tế để lý tư phi thường hổ thẹn trương cười dạng dỡ, bất đắc tuân sư thúc ngày thường một mực bế quan tu hành cho dù chúng ta sư minh ba người cũng tùy tiện không gặp được hắn mà lại cũng không dám tùy tiện gặp hắn ồ lý tư dâng lên có chút ít hứng thú trương lương cười khổ một tiếng mỗi lần gặp hắn nhất định bị lao nhân ra ông ta chặt chẽ gian dậy nhất là phục niệm sư minh sợ nhất chính là tuân sư thúc lý tư nghe xong lại là xuất phát từ nội tâm cười ra tiếng âm đến ha ha ha ha xem ra ta vị lao sư này tính tình thật sự là mấy chục năm không thay đổi đâu trương lương gật gật đầu nhìn về phía lý tư ánh mắt cũng hơi nhu hòa chút đúng là như thế Lý Tư đột nhiên lời nói xoay chuyển, ta muốn hướng tử phòng nghe ngóng một người. Trương Lương hơi sững sở, không biết người nào vậy mà cần Lý Tư hướng mình nghe ngóng. Ồ, đại nhân tỉnh giảng. Lý Tư nhìn về phía Trương Lương hai mắt, mở miệng nói, người này đã từng là bạn tốt của ngươi, cũng là của ta đồng môn sư đệ. Trương Lương lông mày có chút nhíu một cái, trong lòng đã có có chút ít suy đoán. Đại nhân hỏi người này là? Lý Tư không còn che giấu gật đầu, không sai, chính là Hàn Vi. Hắn là Hàn Quốc vương thất dòng họ, người tổ tiên tại Hàn Quốc đời thứ năm vị tướng. Ta nghe nói các ngươi mặc dù tuổi tác trên lệnh cách xa, nhưng là mạc nghịch chi giao, tương hỗ là chi kỷ. Trương Lương cũng không có dầu diếm, chỉ là thần sắc có chút xảy ra biến hóa. Đây đã là chuyện cũ năm xưa. Đúng vậy a, Lý Tư cũng là cảm thán nói, chuyện xưa như sương khói. Nhớ năm đó, ta cùng hắn đồng môn mười năm. Về sau, ta đến nước Tần, hắn về Hàn Quốc, từ đây mỗi người một nơi. Nhiều năm về sau, hắn rốt cục đi sứ nước Tần, sư Minh đệ chúng ta gặp mặt, vốn là thiên đại hỷ sự, ai ngờ hắn không quen khí hậu, tăng thêm trời sinh người yếu nhiều bệnh. Kết quả, lần này gặp nhau, ngược lại trở thành thất truyền. Trương Lương khỏe mắt có chút co rút lại, ngựa khí cũng trở nên nặng chút. Đại nhân, tha thứ ta nông cạn. Không biết truyền môn là thật hay không. a lý tư rất có tâm ý nhìn trương lương một chút cái dạng gì truyền ôn trương lương rất có nổi giận dáng vẻ chỉ là như cũ tại cực lực chấn áp theo ta được biết hắn Tựa hồ là tại nước tần trong ngục giam rời đi nhân thế điện thoại người sử dụng mời xem đọc chương 575. tiến về thật lâu chương 575, tiến về thật lâu theo ta được biết hắn Tựa hồ là tại nước tần trong ngục giam rời đi nhân thế lý tư nghe tới trương lương trí ngôn khẽ cười một tiếng nói miếu đường phía trên giang hồ chi dã, cái dạng gì nghe đồn cũng có thể phát sinh cái này không kỳ quái ta vị sư đệ này hàn phi hắn tiên tư thông minh là bất thế kỳ tài nhưng trên người hắn cũng có một thiên tài khuyết điểm trí mạng trương lương lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái cái gì khuyết điểm lý tư than nhẹ một tiếng nói tiếp phạm là được xưng tụng thiên tài nhất định chính là học thức tầm mắt cao hơn nhiều thường nhân nhưng mà dạng này người tệ tài khi người rất dễ dàng tội nhân trương lương ép sát một bước hỏi hắn tại nước tần đắc tội đại nhân vật gì đến mức bị giam vào tử lao hắn muốn khuyên hoàng đế bệ hạ không nên tiến công hàn quốc ngôn ngữ chống đối chọc giận bệ hạ cho nên khả năng này là thân là thiên tài đáng một chỗ lý tư nhìn xem trương lương ánh mắt lộ ra mấy phần không hiểu ý vị bệ hạ trí hướng không phải một cái hàn phi có thể ngăn cản trương lương mặt ngoài từ chối cho ý kiến nhưng là trong lòng không thể không tin tưởng liền xem như doanh chính ái tài cũng sẽ không lưu lại một cái chú định không vì mình dùng người trương lương ổn định lại tâm thần mở miệng hỏi đại nhân muốn hỏi tử phòng liên quan tới hàn phi chuyện gì lý tư thấy trương lương đem lời nói lần nữa đúng giờ bên trên mở miệng nói tại đồng môn trong lúc đó ta đã từng có một lần nghe hắn đề cập tới thương long thất túc không biết tử phòng nhưng có hiểu biết trương lương gật gật đầu ta cũng từng nghe hắn nói từng tới ồ lý tư lông mày nhẹ nhàng hơi nhúc ních một chút trương lương lắc đầu nói bất quá hắn chỉ nói là một cái lưu truyền một chưa phá giải bí mật. Lý Tư hai mắt lơ đãng lípíp, lưu chuyển 1.0005, chưa phá giải bí mật. Thì ra là thế. Trương Lương nhẹ giọng tỏ dài, Tử Phong biết, cũng chỉ thế thôi, nó hơn vẫn chưa nghe hắn nói chuyện. Lý Tư nghe Trương Lương nói như thế, cũng không tra cứu thêm nữa, cho nên chuyển hướng chủ đề, Tử Phong cũng có thật lâu chưa có trở về trốn cũ đi. Trương Lương đối Lý Tư vừa chắp tay, nhẹ nhàng túi đầu, bất đắc dĩ nói, Từ Phong nhiều năm tại Tề Lỗ chi địa cầu học, thuật nghiệp chưa tinh, không dám về nhà. Lý Tư có ý riêng nói, việc học cố nhiên trọng yếu, Tử Phong cũng nên ngẫu nhiên trở về nhìn một chút chốn cũ, tìm hiểu một chút cố nhân. Trương Lương nghe vậy sững sở, tiếp lấy gật gật đầu. Đại nhân nói cực phải, từ phòng thụ giáo. Lý Tư nhìn xem trước mặt mình trong nước trà trôi nổi lá trà, đột nhiên lên tiếng nói, còn có một vị cố nhân. Trương Lương sững sở, là ai? Vệ Trang. Trương Lương nghe tới hai chữ này, mặc dù trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, nhưng là cái này tâm, lại là bất tranh khí nhiều nhảy lên mấy lần. Trương Lương ra vẻ trấn định, Vệ Trang. Lý Tư dừng một chút, cười hỏi, từ phòng gần nhất nhưng từng gặp. Trương Lương ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê mang, giống như hoàn toàn quên đi trước đó không lâu hai người mới vừa vặn gặp mặt qua, hắn cũng tại Tăng Hải Thành Lý Tư nhìn xem Trương Lương hỏi, Tử phòng không biết sao? Trương Lương cười khổ một tiếng, Tử phòng bất quá vùi đầu một giới nho sinh, chịu được so đại nhân giới chướng thiên la điệu tin tức linh thông. Lý Tư nghe tới Trương Lương nói như vậy, không khỏi gật gật đầu, nói cũng đúng, đúng là như thế. Lý Tư bưng lên trước mặt mình chén trả, đối Trương Lương chậm rãi thi lễ, nói, "Tử phòng, mời." Trương Lương vội vàng nhận lỗi, "Đại nhân mời." "Tử phòng, chúng ta ngày khác lại tự." Uống trà hoàn tất Lý Tư buông xuống trong tay đồ uống trà. "Đại nhân đi tốt." Trương Lương đưa mắt nhìn Lý Tư rời đi, mặc dù đứng dậy, cũng không có đưa tiễn. Công tử lý tư đối ngay tại đánh cờ phụ tô cùng doanh tuyển nhẹ nhàng thi lễ sau đó liền làm được hai người bên người trương lương người này như thế nào phụ tô tự nhiên biết lý tư hành tung so vệ trang khó đối phó hơn lý tư không che giấu chút nào nói khả năng cho mình dùng phụ tô hỏi tiếp cần giải khai một việc lý tư nhẹ nhàng lắc đầu hàn phi cái chết doanh tuyển lạc tử đồng thời mở miệng nói không sai lý tư nhẹ nhàng gật gật đầu xem ra trương lương cùng vệ trang ý nguyên còn có liên hệ doanh tuyển nháy mắt mấy cái nhìn xem lý tư cùng phụ tô hỏi hai cái này đều không phải đèn đã cạn dầu nếu là bọn họ hai cái liên thủ, chỉ sợ có khác một phen viễn vước, muốn hay không. Doanh truyền hưu quyền hư nắm, lộ ra ngón tay cái tại cẩn cổ vạch một cái. bọn hắn mặc dù bất tan điểm, nhưng đều là có nhãn lực người. Lý Tư nghĩ nghĩ, nói tiếp, hiện tại Đế quốc phát triển không ngừng, còn dung hạ được bọn hắn. kia nếu là Đế quốc mặt trời lặn phía tây nữa nha, Doanh truyền vô ý thức nói. Cái này, Lý Tư cùng phù tô đều là xương sở, Đế quốc mặt trời lặn phía tây, đây là mới ra trò cười a. Tha thứ ta chưa từng nghe qua, chỉ là đánh một cái so sánh. Doanh truyền bất đắc dĩ cười cười, nói tiếp, không cần đến khẩn trương như vậy a. Tứ đệ. Phù tô thần sắc một trận, nhìn xem Doanh tuyển nói, loại lời này tuyệt đối không thể nói lung tung. Hiểu rõ. Hai vị công tử, tướng quốc đại nhân. Một vị nữ tử áo đỏ không biết khi nào đã tiến vào biển Nguyệt Tiểu Trúc, đi tới ba người trước mặt, mở miệng nói, mời thật lâu nhìn qua. Rất kỳ quái. Doanh tuyển nhìn xem nữ tử này nói, thật lâu không phải trừ bọn ngươi ra Âm Dương ra cùng Công Thâu ra người, bất luận kẻ nào đều không được tới gần A Thứ công tử nói đùa, ngươi hẳn là chính là Âm Dương gia đại tư mệnh. Doanh tuyển nghĩ đến Trương Hàm đã từng đối với mình miêu tả, lần đầu gặp mặt, còn xin tứ công tử chỉ giáo nhiều hơn. có cơ hội nhất định mời giáo một chút các ngươi âm dương ra lục hồn cùng chú doanh tuyền nhẹ nhàng nói một câu như vậy công tử cũng biết lục hồn cùng chú đại tư mệnh có chút ngoài ý muốn được chứng kiến doanh tuyền gật gật đầu nói tiếp cô nương hẳn là quên yến đan như thế nào bỏ mình sao đúng rồi doanh tuyền nhìn xem đại tư mệnh nói bên trên thật lâu có thể mang ra quyến a có thể đại tư mệnh gật gật đầu hộ vệ đâu doanh tuyền hỏi tiếp nếu là công tử không tin được chúng ta âm dương gia mang ấy tên hộ vệ cũng không có quan hệ đại tư mệnh bất đắc dĩ nói hơi cùng doanh tuyền cười khẽ một tiếng. lập tức hướng về tiểu viện của mình chạy tới. Sau một lúc lâu, doanh truyền mang theo điền ôn, tháng thất còn có năm tên ngụy võ tốt tới, đối lại tư mệnh nói: "Mời dẫn đường." Phù Tô bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc dù phù Tô trên mặt không nói, nhưng là cái này trong lòng không thể nghi ngờ đã an tâm rất nhiều. Đã chuẩn bị tốt lập tức xe. Đại tư mệnh ở phía trước dẫn đường, một đường đi ra biển nguyệt tiểu trúc, chuẩn bị ba lượng xe ngựa ngay tại lợi mệnh. Mà lại doanh tuyển phát hiện, phía trước mở đường vậy mà làm mông điểm hoàng kim Lửa kỵ binh. Phu nhân ơi, doanh truyền viện điền đi đến cuối cùng một chiếc xe ngựa bên cạnh, nói: "Phu nhân thân thể yếu đuối, Xe ngựa bên trong dễ chịu, ta cùng các tướng sĩ cưỡi ngựa mà đi. Doanh tuyển đối điền nô náy náy cười một tiếng. Chương 576, Thần nông chi lệ. Chương 576, Thần nông chi lệ. Thật lâu. Leo lên thật lâu Doanh tuyển cười khẽ một tiếng, đối mọi người nói, đã sớm nghe nói phụ hoàng tu kiến thật lâu, nhưng lại không biết đến tuột cùng muốn dùng tới làm cái gì. Doanh tuyển đem ánh mắt của mình nhắm ngay đang đợi bọn hắn nguyệt thần, mở miệng nói, Nguyệt thần đại nhân, có thể hay không vì bạn cung giải hoặc một hai đâu? Tứ đệ. Phù Tô Long mày nhẹ nhàng một cái, sau đó đối Doanh tuyển lắc đầu. Gia hiệu không thể hỏi lại đây chính là đế quốc cơ mật trừ tân hoàng cùng âm dương ra bên ngoài cũng có hay không những người khác biết được liền ngay cả tu kiến thận lâu công tâu cửu, cũng chỉ là trong lòng hơi có suy đoán cũng không biết tình hình thực tế ra biển nguyễn thân dừng một chút nói tiếp tìm kiếm một hòn đảo ồ lý tư nghe vậy con mắt có chút một mèo, sau đó khẽ cười một cái liền không nói nữa nhìn về phía phủ tô cùng doanh tuyển ánh mắt cũng xuất hiện một chút không hiểu thân sắc quả là thế doanh tuyển trong lòng âm thầm gật đầu tám chính là muốn tìm đồng lai thế nào cầu một cái trường sinh bất lao phương thuốc ở trên đảo nghe nói có phương hoàng Nguyệt thân nói lần nữa phượng hoàng doanh tuyển nháy mắt mấy cái phụ hoàng làm lớn tứ đệ phù tô muốn mở miệng tổ chức doanh tuyển sắp lời nói ra nhưng vẫn làm muộn một bước đem phượng hoàng bắt trở về làm sùng vật ta doanh tuyển nửa câu sau mới ra phù tô đầu tiên là một trận kinh ngạc sau đó mới là chậm rãi lòng ra thở ra một hơi tục ngữ nói biết con không khác ngoài cha nhưng lại không biết trái lại cũng giống như vậy đạo lý tân hoàng truy cầu cái gì phù tô mặc dù mặt ngoài không thèm để ý chút nào nhưng là cái này trong lòng sợ cũng là lòng dạ biết rõ doanh tuyển tự nhiên cũng có thể đoán được đang nghe trên thuyền này đã tụ tập tám đồng nam đồng nữ doanh tuyển âm thầm suy đoán cái này chỉ sợ sẽ là từ phúc ra biện sở rủ thuyền chỉ là mình còn cũng chưa nghe nói qua từ phúc cái tên này chẳng lẽ người này bây giờ còn chưa có xuất hiện à? lại hoặc là ẩn tàng quá sâu căn bản không có danh khí vị này là vân trung quân nguyện thần chỉ chỉ bên người một cái có chút cao lớn to con nam tử nói tiếp thật lâu chính là từ hắn toàn quyền quản hạn. là doanh tuyển nhìn xem người này trong lòng âm thầm gật đầu nghe đồn từ phúc chính là tiền tần phương sĩ bây giờ cái này loạn thất bát tao thế giới bên trong đưa về âm dương ra cũng là bình thường cái này vân trung quân tám chính là từ phúc Không phải từ phúc cũng là từ phúc, bởi vì hắn làm chính là từ phúc việc cần phải làm. Mông Điểm tướng quân phái người đến báo, nói là tiếp vào bệ hạ xích long của chủ, muốn lập tức trị binh. Một cái âm dương gia đệ tử nói, "Không sao." Nguyệt Thần phất phất tay, thật lâu đã xây thành, tăng thêm lại có âm dương gia bí thuật cùng công châu gia bá đạo cơ quan thuật, người bên ngoài chính là tiến vào đến, cũng ra không được. Xích Long của chủ. Phù Tô cùng Lý Tư hai người tương hố liếc nhau một cái, trong lòng âm thầm kinh ngạc, sợ là phải có đại sự phát sinh. Xích Long của chủ. Doanh truyền lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. trước đó cái kia bị cướp đi hắc long quyển trục liền để hắn không hiểu ra sao dưới mắt lại ra một cái gì xích long quyển trục thật là làm cho hắn dở khóc dở cười ta thế nào cảm giác mình cái gì cũng không biết doanh tuyển trong lòng thầm nói vậy hạ mông điểm tại trước mặt tần hoàng trùng điệp thi lễ mở miệng nói thiên ngoại phi thạch bên trên khắc có bốn chữ mang theo ngươi hoàng kim lửa kỵ binh cho chấm đi bắc cương tần hoàng sắc mặt mang theo một tia âm trầm mở miệng nói như dân tộc hung nô xâm phạm tiêu diệt chi đây mặt tướng gặp quá hai vị điện hạ một vị trẻ tuổi tướng quân đi tới biển nguyệt tiểu trúc sự tình gì ngay tại vừa uống trà một bên cùng doanh tuyển đàm luận ngày đó tại thận lâu chỗ gặp phù tô mở miệng hỏi thiên cơ trậu bị cướp trẻ tuổi tướng quân rất thấy náy là ngươi phụ trách trông coi a phù tô hỏi lần nữa không dám lừa gạt hai vị điện hạ thiên cơ trậu đêm qua bị cướp thời điểm có mặt tướng trong thành tuần phòng cũng không tại phủ tướng quân trẻ tuổi tiểu tướng quân nắm chặt nắm đấm tựa như là lại nói nếu là ta tại phủ tướng quân thiên cơ trậu nhất định sẽ không thất thủ là ai đang tại bảo vệ doanh tuyển mở miệng hỏi bạch đồ tướng quân tiểu tướng quân nói bậy nói bạch đồ phù tô sờ sờ mình cảm nhìn về phía một bên lý tư mở miệng hỏi bạch đồ là cái kia là thượng tướng quân nhất hệ tướng lĩnh lý tư hơi suy tư một chút nói à phù tô lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vậy một cái mông điểm thân cận mình toàn bộ triều chính đều biết vương ly là mông điểm tại quân đội đối thủ lớn nhất đây cũng là mọi người đều biết sự tình bách chiến xuyên gia binh doanh tuyền cũng biết vương ly danh hiệu nhìn xem lý tư nói cái này bạch đồ nhưng có cái gì hơn người bản sự linh mọn lẫn yếu sợ mạnh lý tư ngẫm lại nói tiếp còn có đầy đủ nghe lời dạng này nhân đế nước một chảo một lớn em. doanh tuyền nhìn về phía phù tô nói tiếp hoàng huynh cái này thiên cơ la bàn đến tột cùng là cái gì vậy? muốn biết hắc long quyển trục bên trong bí mật chỉ có dùng thiên cơ la bàn mới có thể giải khai. phù tô trở lại rất nhiều đế quốc không tính bí mật bí mật doanh tuyển là không biết giờ phút này nghe tới doanh tuyển đặt câu hỏi cũng không có cái gì ngoài ý muốn. nói như vậy phù hoàng mệnh lệnh chúng ta còn không biết đến hiển nhiên người khác được đi. doanh tuyển chậm rãi đứng lên nhìn xem trước mặt ngân giáp tướng quân mở miệng nói thật đúng là trâm trọng đầu đúng rồi doanh tuyển xem hắn sau lưng con cung tiễn mở miệng hỏi ngươi là người phương nào trung lý muội truy phong cung tiễn trung lý muội lý tư trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khẽ cười nói bạch đồ có thể có được thượng tướng quân hưu hái rất lớn một bộ điểm nguyên nhân chính là bởi vì ngươi đi mặt tướng không dám trung ly muội đối lý tư trùng điệp túi đầu Tốt, hay là trước mang bản cung đi gặp bạch đồ đế quốc này tội nhân đi doanh tuyển có chút hoạt động một chút gân cốt đối phụ tô nói hoàng huynh tiểu đệ thật lâu không có giết người dùng bạch đồ đầu người tế cờ như thế nào đáng chết phù tô chỉ là chậm rãi nói một câu thượng tướng quân cái kia bên trong lý tư toàn có chút lo lắng công tất thượng qua tất phạt doanh tuyền khép cười một tiếng mở miệng nói nếu là hắn có cái gì dị nghị cứ việc để hắn đi phụ hoàng trước mặt cao ta bản cung vừa vặn cũng muốn muốn hỏi một chút trông coi thiên cơ chậu vì sao là dạng này một cái phế vật. người chính là bạch đồ doanh tuyền nhìn xem người trước mặt mở miệng hỏi mặt tướng chính là ngươi có biết tội của ngươi không doanh tuyền mở miệng hỏi mặt tướng mặt tướng mặt tướng đều là phụ mệnh làm việc a bạch đồ vội vàng mở miệng giải thích a doanh tuyển khép cười một tiếng phụ mệnh của ai đi chuyện gì mặt tướng không thể nói a nhưng có thủ lệnh cái này cái này cái gì chứng minh cũng không có, ngươi gọi ta như thế nào tin ngươi? Doanh tuyển nhìn về phía một bên Trung Ly Mội, mở miệng nói, ngươi đến động thủ đi. Điện hạ mặt tướng, tính. Doanh tuyển đầu ngón tay xuất hiện một đạo kiếm khí, tại bạch đồ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, người này lúc này chết oan chết thủng. Thượng tướng có lệnh. Ngay tại Doanh tuyển vừa mới xử tử bạch đồ, lại có một kỵ khóe ma đến báo. Vương Ly. Doanh tuyển hơi sững sờ, nhìn xem đã bỏ mình bạch đồ, đối bên người Trung Ly Mội mở miệng nói, ngươi đi đó lệnh. Ừ. Sau một lát, Trung Ly Mội trở lại trong doanh trướng, đối Doanh tuyển nói. Thượng tướng quân truyền bệ hạ chỉ lệnh, mệnh bạch đồ tướng quân sở thuộc liền có thể tiến về Đông Quận, vây quét Đế quốc phản địch. Đông Quận. Doanh tuyển thầm nghĩ trong lòng, đây không phải mông điểm tướng quân tiếp vào Hắc Long Quyền Trục về sau đi địa phương à? Nghe nói trên trời rơi xuống phi thạch, thượng thư, làm sao bây giờ phụ hoàng lại khiến người ta nó hơn Đông Quận vây quét Đế quốc phản địch? Điện hạ, nơi đây còn có một phòng mật hàm, là cho bạch đồ tướng quân. Trung Ly mỗi đối với bạch đồ chưa nói tới tôn kính, chỉ là mình là bạch đồ thuộc hạ, nên nghe hắn chỉ huy điều động, đem gặp qua mê hoặc chi thạch thôn dân, toàn bộ đồ sát, một tên cũng không để lại. Doanh tuyển mở ra mật hàm nắm đấm nắm chặt mấy lần. mê hoặc chi thạch. Doanh tuyển có chút không hiểu, đây cũng là thứ gì? Hẳn là chính là ngày đó bên ngoài phi thạch, cái này không giống như là phụ hoàng tắc phong. Doanh tuyển trong tay một đạo lưu quang hiện lên, mật lệnh đã hóa thành bụi phiêu tán giữa không trung bên trong. chuyện gì xảy ra? Doanh tuyển nhìn xem mình chỉ là ra ngoài gần một nửa trời, toàn bộ biển nguyệt tiểu trúc liền trở nên đề phòng xâm nghiêm. có thích khách hành thích. trương hàm tương quân đã lâu không gặp, Doanh tuyển có chút nhìn xem người tới có chút ngoài ý muốn. thích khách ngay tại biển nguyệt tiểu trúc bên trong ý đồ ám sát phủ tô công tử. Trương Hàm khẽ thở dài một hơi, nói tiếp, mà lại là mượn công tử không có ở đây thời điểm. A nói nhưng có trở ngại. Doanh Tuyền rất có một tia sốt ruột chi ý doanh Tuyền bước nhanh đi vào Biển Nguyệt tiểu trúc, đem Trương Hàm cũng ném tới một bên. Có thắng thất cái kia hung nhân ở một bên che chở, nàng có thể xảy ra ngoài ý muốn mới là có quỷ. Trương Hàm cười khẽ một tiếng, trong lòng thầm nói, phu quân. Nhìn thấy doanh Tuyền bước nhanh hướng mình đi tới, Điền Nôn bên trong sinh ra một tia không hiểu cảm động. Chuyện gì xảy ra? Doanh Tuyền hỏi. Có người tại Biển Nguyệt tiểu trúc bên trong hành thích, đã bị ảnh mật vệ cùng lưới người liên thủ đánh giết. Thắng thất mở miệng nói, nhưng là lưới triệu cao hoài nghi thích khách là nông gia người, trương hàm tướng quân hoài nghi hung thủ đến từ tiểu thánh hiền trang, điền ngôn lông mày thật sâu nhăn lại với nhau, sợ là vừa ăn cướp vừa la làng, doanh tuyển khinh thường cười một tiếng, triệu cao cái này âm người, cũng không phải dễ đối phó như vậy, lục kiếm nô không có để lại người sống, thắng thất nghe tới doanh tuyển chi ngôn, cũng là âm thầm gật đầu, báo, một cái ngụy võ tốt bước nhanh đi đến doanh tuyển bên người, đối doanh tuyển nói, nông gia người gửi thư, doanh tuyển tiếp nhận thư, giao cho một bên điền ngôn, thần nông kiếm, điền ngôn trong miệng chầm rãi nói ra ba chữ, nhìn xem doanh tuyển nói. phu quân hiện nay nông gia sáu đường đạt được thần nông lệnh ai có thể đạt được mê hoặc chi thạch ai chính là nông gia tân nhiệm hiệp thôi đây là cha ngươi gửi thư doanh tuyển lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái Ừm. điền nôn gật gật đầu nói tiếp phụ thân triệu ta trở về nghị sự phu quân ngươi nhìn ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về điện thoại người sử dụng mời xem đọc chương 577. đại kết cục chương 577, đại kết cục điền nôn nhìn xem đã không có bất kỳ khí tức gì đến mãnh, trong mắt lưu lại mấy giọt thanh lệ phu quân điền nôn nhẹ nhàng giật một cái cái mũi nhìn bên cạnh doanh tuyển nói tiếp muốn báo thủ. người cho rằng là ai doanh tuyền nhìn xem mình cái này đã chết đi tiện nghi nhạc phụ trong lòng cũng không biết đến tuột cùng làm cảm tưởng gì lưới điền ngôn nhẹ nói thế nhưng là trước đó doanh tuyền án lấy điền ngôn nói ngươi nhị thuốc điền hổ thế nhưng là nhìn thấy cái nhiếp cùng vệ trang từ căn phòng này bên trong ra ngoài cái nhiếp cùng vệ trang sẽ không làm chuyện như vậy điền ngôn nghĩ nghĩ nói tiếp nhược quả thật sự là hai người bọn họ gây nên cũng tất nhiên sẽ không bị nhị thuốc bọn hắn nhìn thấy chúng chi đi theo nhị thuốc còn có điền trọng đế quốc tin nhanh triệu đại hoàng tử phụ tô lập tức vào kinh thành chuẩn bị Xuân Tế đại điển đom đóm chi thạch tại Đông Quận xuất hiện rơi vào trương hàm trong tay nông gia sáu đường ngoe nghe muốn động ai đạt được mê hoặc chi thạch liền có thể tại đại trạch sơn kế vị tân nhiệm hiệp Doanh tuyển nhận được mệnh lệnh lưu thủ Tây Quận giám thị nông gia sáu đường cùng một đám người giang hồ động tĩnh trương hàm ảnh mật vệ tạm thời về Doanh tuyển điều khiển ha ha ha Doanh tuyển nhìn xem trương hàm để báo bất đắc dĩ cười cười trương tướng quân hoàng huynh ám sát phụ hoàng đây cũng quá hoang đường đúng vậy à trương hàm núm hắn cùng Doanh trung rất không tệ biết vị này điện hạ cũng không tự cao tự đại cũng liền tùy ý chút cho nên bị bệ hạ đưa đến biên cương mông điểm tướng quân bên người nhìn như xung quân kỳ thực bảo hộ có ít người coi là có thể lừa gạt phụ hoàng doanh tuyển sẹp miệng nói tiếp nhưng lại không biết đến tìm đường chết con đường bên trên càng chạy càng xa thật giống như hiện tại có người tại bản cung dưới mí mắt làm đông làm tây doanh tuyển nhìn xem trương hàm nói tiếp rất phiền cho nên điện hạ làm lớn trương hàm nhìn về phía doanh tuyển một mẹ hốt gọn đi doanh tuyển vô vô tay tha rằng rất nhầm không thể bỏ qua đương nhiên cũng không phải là nói có thể lạm sát kẻ vô tội địa phương đâu trương hàm hỏi nghe nói nông gia quyết hiệp khôi địa phương tại đại trạch sơn doanh tuyển khét cười một cái án lấy trương hàm nói đem đại trạch sơn cho bản cung vây vẹn vẹn ảnh mật vệ binh lực nhiều chút lưu hình lân phấn đợi đến nên đi đều đi liền một mùi lựa đốc đi doanh tuyển than nhẹ một tiếng cũng để cho phụ hoàng thiếu nhọc lòng một chút đại trạch sơn trải qua trải qua khó khăn chắc trở về sau mệnh hoặc chi thạch đầu tiên là từ trương hàm trong tay mất đi không mất đi nông ra người như thế nào đi đại trạch sơn chứ nông ra người bên ngoài lưới cao thủ cũng xuất động không ít chữ thiên cấp một sát thủ chí ít xuất động hai vị kinh nghe cùng che đợi này Nông gia dẫn đầu thần nông đường cùng bốn nhạc đường liên hợp. Còn lại bốn đường vốn là một đám, chỉ là điền mật bị Thang Thất tìm tới cửa, cưỡng ép đánh giết. Sau đó Thang Thất cũng không trở về Quy Nông nhà ý tứ, y nguyên đi theo doanh truyền bên người, nông gia sáu đường bên trong Khôi Ngôi đường cái thứ nhất tuyên cáo giải tán. Nó thế lực phần lớn gia nhập điền trọng khống chế chung công đường. Liễn Sơn đường tại điền mãnh sau khi chết, vốn hẳn nên từ điền tứ tiếp quản. Chỉ là điền mãnh khi còn sống có lệnh, điện tứ không được tham dự nông gia sự vật điền luôn tiếp nhận Liễn Sơn đường. Chỉ là có cái doanh truyền ở một bên, Liễn Sơn đường đã từ bốn đường trong liên minh đi ra ngoài đồng thời điền luôn đã thả ra Phong Thanh. Liệt Sơn đường rời khỏi Hiệp Khôi tranh đoạt, chỉ vì Điền manh báo thủ. Nữ nhân khởi sướng hung ác đến, người bình thường ai cũng đoán không được có thể có bao nhiêu điên cuồng. Doanh Tuyền nghe Điền Nhuôn kế hoạch, đều cảm thấy đáng sợ. đã không thể xác nhận là ai sát hại cha vậy liền đem có hiểm nghi toàn giết đi. Điền Nhuôn tựa ở Doanh Tuyền trên thân, nhìn xem Doanh Tuyền nói, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Năng lực bên trong. Doanh Tuyền gật gật đầu, đầy đủ. Điền Nhuôn khẽ cười một tiếng, chỉ là theo Doanh Tuyền, luôn luôn sát ý lăng nhiên điển Nhuôn ba tức không nát miệng lưỡi thuyết phục bốn nhạc đường phản loạn, chỉ là xem ở Doanh Tuyền trên mặt mũi bỏ qua điển Khánh, Chu Gia bị thắng thất tư thả. Lý do là năm đó Chu gia đã cứu hắn một mạng, cái này ân nhất định phải báo. Dù sao Chu gia thúc thúc hiểm nghi cũng không lớn, Điền luôn cũng không thèm để ý, chuyển tay lại đem tư đồ 10.000 giảm đưa vào điện hộ trong ngực. Doanh Tuyền bắt lấy một cái gọi lưu quý gia hỏa, vốn định muốn nhìn đại hán này hướng khai quốc chi chủ là cái dạng gì, nhưng không có nghĩ đến lại bị thiên kiếp của mình kiếm hồn trực tiếp tức đoạt tính mệnh, Doanh Tuyền có như vậy một cái mắt, cảm thấy mình khí vận đột nhiên tăng vọt tận ẩn, có thể địch nổi đại tần đế có một. Cướp đoạt mê hoặc chi thạch trong lúc đó, Trương Hàm đã từng đem mê hoặc chi thạch tại vào tay một lần, kết quả như phát hiện phía trên nguyên bản đánh dấu chữ viết đã cả biến. nguyên bản, thủy hoàng đế chết mà địa điểm. Hiện tại, phủ Tô lập, thủy hoàng đế chết mà địa điểm. Nhiều ba chữ, ý tứ này đã làm cho Thương thảo. trải qua phân tích về sau, Trương hàm càng thêm xác định đây chính là có người muốn hãm hại Đường Triều Thái tử, đầu tiên là để người Sương Bình quân giả vờ như vì Sương Bình quân báo thủ dáng vẻ tại Xuân Tế đại điện bên trên ám sát tân hoàng, sau đó lại thấy phủ Tô cùng Sương Bình quân quan hệ lộ ra ánh sáng ra, hiện tại lại để cho Sương Bình quân vì phủ Tô lưu lại nông ra sáu đường tranh đoạt cái này cùng một chỗ trên có thiên cơ mê hoặc chi thạch. Thêm chút cháu chuốt, một cái mưu phản tội danh tỏa thỏa gắn ở phủ Tô trên đầu. bất quá cũng may doanh tuyển cùng trương hàm đã đoán được đối phương kế hoạch đại khái chính là lưới người không sai về sau trương hàm tại đại trạch sơn bố trí mai phục chờ đợi lưới người đi vào hắn bảy ra vòng mai phục doanh tuyển điện khánh mai tam lương thắng thất cùng hướng lưới phòng chữa thiên hai vị sát thủ kinh Lê ngã xuống vách núi trở thành một đám thịt nát bộ mặt hủy hoại nghiêm trọng không thể xác nhận che đậy nhận trọng tổn thương đào tẩu đạt được mê hoặc chi thạch điện hổ sau đó tiến vào đại trạch sơn một đám nông gia đệ tử bị điện ngôn hạ lệnh một lửa đốt một sạch sẽ điện trọng điện hổ nô kim tiên sinh táng thân biệt lửa tại chỉnh lý thi thể thời điểm thang thất phát hiện kim tiên sinh lại chính là mình một mực đau khổ tìm kiếm huynh đệ ngô bỏ bi thống phía dưới ôm đã bị đốt cháy khét thi thể cáo từ doanh tuyển nông ra tại doanh tuyển cùng điền ngôn trên tay chính thức hủy diệt điền ngôn từ đây thâm cư không ra ngoài không tại xuất đầu lộ diện doanh tuyển tiếp vào thủy hoàng đế lệnh thay thế thủy hoàng đế leo lên thật lâu tiến về đông hải thần bí hòn đảo độ phượng hiệp trợ vân chúng quân luyện chế thuốc trường sinh bất lao độ phượng thành công trở về doanh tuyển vậy mà tiếp vào thủy hoàng đế đã bỏ mình tin giữ thủy hoàng đế bị âm dương gia liên hợp triệu cao an toán âm dương gia trưởng môn đông hoàng thái nhất cùng thủy hoàng đế đồng quy triệu cao cùng thượng tướng quân vương ly phụ tá hồ hợi đăng cơ làm đế mông điểm cùng lý tư tại biên cương một thái tử giám quốc thảo phạt triệu cao cùng hồ hợi chi loạn đảng điền luôn tại hi phi dẫn đầu cùng một đám nguyên ngụy võ tốt bảo hộ dưới thoát đi hàm dương tại Tề quận lấy tề vương doanh tuyển danh nghĩa tương ứng thái tử kỵ binh thảo phạt loạn đảng trương hàm xuất linh ảnh mật vệ quy thuận tề vương sổ sách hạng hạng thị nhất tộc thiếu chủ cũng tại sở quốc khởi binh cũng có anh vải long lại quý vài ba viên đại tướng mang binh đầu nhập. vừa mới thống nhất sân hà lần nữa đi vào luật thế hết trở bộ